Trước hiện tại hồ cà đệ lục sĩ mụ dạ đan xe ngựa sang trọng dừng lại địa phương ngay tại một cái không có tiếng tăm g ị vượt hẻm núi cầu lớn bên cạnh nơi đây quan phương tên là Bình cầu lai lịch đã không thể khảo chứng từ thiết tri quốc thành lập về sau từ trước tới nay Cây cầu n à dân dân, bởi, sinh sinh bởi vì nơi t đây khí hậu rét lạnh mỗi khi thời tiết chuyển lạnh thời điểm số lớn viên hầu liền biết thông qua vượt qua đại hạp cốc cầu đá đi phía bắc dãy núi chỗ sâu trong ôn tuyển ngầm tăm sửa ấm bọn này hoang dại linh trưởng loại sinh vật nhiều năm đã thành thói quen trợ giúp bọn chúng vượt qua cái này đến cái khác rét lạnh mùa đông thường xuyên nhìn thấy những n à y kỳ cảnh thiết c h i quốc mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc v ư ợ a cầu chi danh tại phụ cận cũng coi như có chút danh tiếng theo từ hẻm núi thăng lên hơi nước ở trên b u ổ i t r ư a ánh nắng chiếu xuống chậm rãi t á n đi ngồi tại trước mặt xe ngựa cảnh giới cụ già mạ giả cụ mỏ cùng hạ dù nổ xạ cụ già cũng nhìn thấy đứng tại trụ cầu lập trụ định chờ đã lâu hữu c h ạ xạ xu kè cùng lần trước đột nhiên tập k í c khác biệt lần này song phương rõ ràng có tâm lý chuẩn bị xạ xu kè nơi đây không có người ngoài. đã sớm mong mọi trùng phùng một khắp nữ hải vội vàng tâm không chỗ ở chìm xuống dưới ngươi còn không chịu từ bỏ a là ngươi a s ạ cụ g i u chị hạ xạ sủ kẹ hướng hở liếc tiền đội h ư u hạ dù nổ s ạ cụ g i một chút đó là cái gì biểu lộ sắp khóc lên rồi đã nhiều năm như vậy còn tưởng rằng ngươi biết càng thêm thành t h ụ không nghĩ tới không có một chút tiến bộ ngươi nói như vậy là đem thứ bảy ban đều không để vào mắt sao n ạ dù tổ cùng c ả cạ sạch sạch đều đang tìm ngươi thứ bảy ban tự h ầ nghe đến cái gì có thể hơi xúc động nỗi lòng chuyện cũ u chị hạ xạ sủ kẹ trầm ngâm sau một lát không o a n tự rễu cười nói loại đồ vật này ta không phải đã sớm vứt bỏ sao nói xong vô tình báo thủ thiếu niên đưa ánh mắt về phía giữ chặt hơi có điểm kích động hạ dù nổ xạ cụ dạ cụ dạ mạ dạ cù mò đối phương một bộ không màng danh lợi tiểu dung có chút cong lên con mắt đón chiêu dương q u a n huy nhìn về phía càng thêm dựa vào sau địa phương nơi đó là lúc trước cụ trí hạ ô bị tô bọn người chỗ phương vị thật là nhạy cảm cảm giác thực lực so danh khí càng lớn cổ quái g i a hỏa quả nhiên khó đối phó hai người trực tiếp tao nộ cơ hội cơ hồ không có nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng coi là hơi có hiểu rõ chỉ là cụ dạ mạ dạ cù mò cao t â m mặt chắc rõ ràng để hụ trì hạ xạ s ủ kẹ có chút k i ê n kỵ lần trước cú dạ mạ dạ cú mò hời hợt đem bị viêm đột ra cụ thổ mệnh thao túng hạ mạ tệ giả sắc viêm cho phong ấn biểu hiện xác thực rất k i n h diễm hạ mạ tệ giả sắc viêm cũng không phải là vô địch có thể uy lực của nó cũng là thật khủng bố dù là biết phá giải phương pháp cũng rất khó làm được ngay tại rằng có thời điểm đồng dạng đã sớm chuẩn bị hổ ca đệ lục x ỉ mù dạ đang g i chống quái trượng từ trong xe ngựa đi ra nên tiếp hụ trì hạ xạ xủ kẹ phấn hận ánh mắt năm ấy cá lò lưới không nghĩ tới đã có thành cựu quả nhiên đời thứ ba nhân từ n ư ơ n tay tạo nên hôm nay phiền phức. Người, ưu c h ị hạ xạ s ủ kệ hơi có chút ngoài ý m u ố n còn tưởng rằng xì、sì、m ù dạ đàn biết hơi rào biện một phen không nghĩ tới hoàn toàn liền bất một bước này đột nhiên trực tiếp tiến vào chính đ ề thừa nhận nếu như ngươi nói là ưu c h ị hạ gia tộc bị tiêu d i ệ t sự t ì n h đúng là lao phu làm ý đồ làm phản nghĩ gia tộc liền nên triệt để thanh trừ bị nguyên rủa huyết mạch liền không nên xuất hiện trên thế giới này đối đại uy hiếp cỗ nổ hạ không ổn định nhân tố liền nên triệt để thanh trừ đời thứ ba còn chưa đủ quả quyết bỏ mặc gì dạy ra để hắn dạy bảo ra nạ gạ tổ cái thai hòa này nung triệu xù nạ mặc kệ trốn đi để cổ n ổ hạ nghị dạ tỷ số thương vong trên phạm vi lớn lên cao làm việc thiên tư thả đi xúc phạm cấm kỵ họ rổ xi m ạ kết quả mình bị phản phệ giết chết thực tế là quá t r n g trọng nhất là đối ủ t r ì hạ gia tộc n ổ có không trừ gốc đến mức để ngươi đứng trước mặt ta n h a răng trượt mắt hiện tại lại để ta tới vốn nắn quá khứ sai lầm c h i t để đưa ngươi diệt sát n g h e xong xì mụ dạ đằng không chút khách khí ủ trì hạ xạ xủ kẹ hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi sau đó trầm giọng hỏi ưu chị hạ sĩ là ngươi giết bức bách rượu c h hạ ít triệt tàn sát dân tộc đều là ngươi làm chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì may mắn s、sì、i mù ra đan giết t à o phúng nói khi ta nghe nói ngươi giết chết ủ trí hạ ít t r i a thời điểm trong lòng là cỡ nào may mắn lúc trước không có làm sai nhìn xem ngươi đôi kia bất tường xạ gì gẳng cường đại như thế lực lượng không phải cũng là tàn sát người thân mới đến trên thân chạy xuôi tà ác phản bội chi huyết đợi đợi truyền lại huyết kế giới hạn chỉ có nhận nguyện rủa ra hỏa mới có thể phát huy ra uy lực của hắn cho nên c ô nộ hạ bên trong tất cả mọi người là nhìn như vậy đợi ủ trí hạ gia tộc cùng xạ dị gẳng cái này lại có cái gì có thể cãi lại đem trong thôn trọc khí cảnh bị bộ xem như gia tộc tài sản riêng k ô n g khí tư dụng bài trừ đối lập chống cự hồ c ả m ệ n h lệnh còn lấy duy trì trị an danh nghĩa đại thế đ ã kích vân dân đã sớm người người p á n trách phải bị di tộc ngươi liền không có cảm thấy kỳ quái to lớn gia tộc bị g i ế t đến không còn một mảnh mọi người trừ thương hại ngươi cái này cá lọt lưới cơ hồ không có hoài niệm cảnh bị bộ cùng hụ trì hạ gia tộc cô n ố hạ khổ hụ trì hạ gia tộc lâu vậy đây chính là cái nhìn của ngươi với lại đối với chuyện này không có chút nào cảm thấy làm sai rồi không sai hơn nữa còn tự nhận là làm rất tốt simu ra đan dực k i n h thường nói nếu như ngươi muốn vị ụ trì hạ gia tộc chính danh để cho mình báo thủ thêm chính nghĩa áo ngoài vậy là ngươi suy nghĩ nhiều họ u chi hạ đều đáng chết phẫn hận trong lòng cơ hồ muốn đè nén không được trên mặt ngược lại càng phát ra bình tĩnh ưu chi hạ x ả s ụ kẹ chậm rãi rút ra bên hồng cờ sàn nát có lẽ ta liền không nên đối ngươi ôm lấy chờ mong lập trường khác biệt ta không tin được ngươi dù là phía trên những cái kia đều là thực sự nhưng kia cũng là thân nhân của ta bị bức bách đến cửa nát nhà tan hung thủ liền phải chết tại như thế nào dùng thoại thuật cho mình gia tăng tỷ số t h ắ n g phương u chi hạ xụ kẹ so u dù mạ kỳ nạ dù tổ kèm xa rõ ràng là mình không am hiểu lĩnh vực lại rất thích triển lộ thiếu x u t của mình chỗ cho nên đừng tưởng rằng đứng được cao liền có thể lấy đạo đức trí cao điểm tới bác bỏ lao phu vì cô nô hạ đừng nói một cái nho nhỏ hữu trí hạ gia tộc lại nhiều trở ngại chỉ cần bất lợi cho làng ta đều sẽ từng cái diệt trừ bao quát lịch đại hồ ca thậm chí là chính ta nói hồ ca đệ lục lần nữa nhìn thấy từ nơi xa x u ố n g lại tới mấy tên đời trước hồ ca huế thổ thể tại trải qua đơn giản chuẩn bị về sau một mảnh hỏa hống sắc màn t r ư ớ n g dâng lên đem nơi đây toàn bộ bao phủ bốn xích dương trận đây không phải n g u y ê nên nắm giữ kỹ xảo quả nhiên d ấ u ở xi mũ dạ đan phía sau màn đại mã mà dư bất động thanh s ắ c cho cụ dạ mạ dạ c ụ m ò một lời nhắc nhở một khi đánh lên cẩn thận một chút đừng tại đây loại tiểu tràng diện bên trong lật xe tại trong tay cụ chỉ hạ xạ s ủ kẻ bốn vị đời trước h ồ cạ so tại trong tay cụ chỉ hạ ô bị tổ phát huy ra h uy lực nhỏ nhiều có chút hỏng bê ta nếu như viện quân không thể kịp thời đến đại mã dư cũng chỉ có thể dựa vào cự hình t ẹ n xấy gẳng lập trường áp chế một phen thế nhưng là xa như thế khoảng cách tung ra lực lượng tiêu hao thực tế là quá lớn gần đây sử dụng quá nhiều lần tích lũy trạ cờ dạ đã có chút không đủ dùng sau đó đại mã rất nhanh liền sẽ dùng đến cực kỳ lớn lượng trả từ giờ trở đi đến dùng ít đi chút để ta tới trước đi nói cụ dạ mạ dạ cụ mò vô vô rõ ràng không tại trạng thái không biết có thể phát huy ra mấy thành thực lực hạ dù nổ xạ cụ dạ ra hiệu nó thả lỏng chậm dãi tiến lên cầm trong tay phát h ỏ a bản l ậ t đến một trang cuối cùng giấy viết bản thảo bên trong miêu tả chính là một bộ như bách quỷ dạ hành đáng sợ c h ẳ n g cảnh tại cụ dạ mạ dạ cụ mò huyết kế giới hạn lực lượng ra chỉ dưới trực tiếp biến thành lập thể tranh cảnh đem không gian chúng quanh phủ lên thành như huyết họa thiếu đốt yêu ma quỷ quái hoành hành luận thế huyết thuật không đúng xa xa nhìn xem ủ trí hạ xạ sủ kẽ bị giống như là thủy triều vọt tới quỷ quái bao phủ ủ trí hạ ô bị tổ con ngươi thu nhỏ lại đây là thời không ở giữa tạo ra một cái không gian cùng mình có được mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng nhãn thuật c ả c mùa có điểm giống nhưng là c ả c mùa chỉ là một cái có trung chuyển công năng thứ cấp không gian cái gọi là hư hóa chuyển di cùng vặn vẹo công kích hiệu quả chỉ là nó bổ sung năng lực cùng trước mắt cái này viễn thuật không gian rất sống động diễn sinh hoàn toàn không cùng đẳng cấp thật giống như đồng dạng được đến một mảnh đất màu mỡ có người chỉ là đem hắn xem như nhà kho ngẫu nhiên cất giữ một chút đồ vật có người lại mở ra đồng ruộng vất vả cần cù c ạ i cấy hưởng thụ đ ộ i thu quá lớn giống ngủ chỉ hạ ô bị tô loại người này tập trung tinh thần phục sinh thập vĩ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ về sau lợi dụng n g u y ệ t nhãn kế hoạch sáng tạo có n ổ hạ dạ d i n thế giới hoàn toàn không có để ý bản thân mình lực lượng đến cùng có ý nghĩa gì chỉ là đem nó xem như phổ thông công cụ tùy ý tiêu xài z nếu như ba mươi chín n g u y ệ t nhãn ba mươi chín kế hoạch thành công là cái d ặ n gì ta làm sao biết lại không có gặp qua z hứng hở nhúng n i b ì n h thản trả lời trong lòng lại nhấc lên thao thiên cự lãng gia hòa này thế mà bắt đầu để ý ba mươi chín n g u y ệ t nhãn ba mươi chín chi tiết là có hoài nghi sao nếu quả thật chính là dạng này z đều dự định đổi một cái người hợp tác có dị tâm không đáng sợ nhưng nếu là hoài nghi kế hoạch chân thực tính âm mưu liền tiến hành không được thập vĩ là duy nhất thực hiện lý tưởng cùng dã tâm hy vọng nếu như mấu chốt này trèo chống độ sụt tuyệt không cảm tưởng voi nên như thế nào mới có thể bổ cứu một bên khác u chị hạ xạ sụ kẹp cơ chém s ắ c như chém bùn c ờ san đạt đem từng cái hoặc cường hoặc yêu yêu ma quỷ quái ném lăn không ngừng lượn vòng hướng về phía trước hướng phía xì mù dạ đàn g i phương hướng tiến lên chém giết không biết bao lâu dưới lòng bàn chân thiên kỳ bách q u á i thi thể đều nhanh chóng chất thành một cái tiểu sơn đất hơi về thở ra một hơi ủ trí hạ xạ xú kẹ lại kinh ngạc phát hiện mình cách địch nhân khoảng cách tựa hồ đồng thời không có rút ngắn là đối phương lui lại vẫn là của ta phương hướng cảm giác bị lừa dối huyễn thuật t r ứ n g mắt vĩnh hằng mạn dễ k ỳ ủ ụ xạ gì gẳng quan sát đến bốn phía nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào những cái kia dương nhanh múa vớt yêu ma cũng đều là chân thật bất hư tồn tại dù là dùng hạ mạ tệ giạt hắc viêm đối phó xác thực hiệu quả vẫn được nhưng là lại không có thể hướng lúc trước như thế trực tiếp đốt xuyên một cái huyễn thuật không gian chí ít hiện tại cái này tựa hồ không có phương pháp đặc biệt là rất khó thoát khỏi bốn xích dương trận là rất cường đại kết giới thuật nhưng địch nhân phản ứng rất đặc biệt không phải đánh vỡ p h o n g tỏa thoát khỏi k h ô n g chế mà là trực tiếp tại nội bộ lại bộ một tầng tràng cảnh huyết thuật đem bốn xích dương trận uy hiếp triệt tiêu còn sáng tạo đối phe mình có lợi hoàn cảnh thủ đoạn như vậy quả thực để người đau đầu chung quanh nhiều như vậy quái vật giết lửa này g tựa hồ không có giảm bớt dấu hiệu đang muốn tái chiến báo thủ thiếu niên bản năng phát giáp một phen thể nội còn lại trả cơ d ạ n lượng trong lúc đó trong lòng r u lên sau đó mượn tự thân nhịp tim mạch đập cảm thụ được chúng quanh khí tức nhịp tim biến nhanh không đ những quái vật kia hành động cùng tốc độ công kích cũng tại trở nên chậm tại phối hợp h u y ễ n thuật lừa dối hiệu quả để ta không phát hiện được gì thường nguyên lý kỳ thật cũng không phức tạp liền cùng một cỗ phi nhanh ô tô không có cái khác bất luận cái gì tham chiếu chỉ có thể lấy chung quanh hàng cây bên đường phán đoán tốc độ coi là mình cảm thấy tốc độ có khi nhanh một trăm cây số thời gian nếu như hàng cây bên đường lấy một trăm mã tốc độ lui lại tự thân tốc độ trên thực tế là nguyên địa bất động hiện tại cái này h u y ễ n thuật không gian liền để hữu chi hạ xạ xủ kệ tạo thành dạng này ảo giác rõ ràng trải qua thời gian rất lâu nhưng là mình cảm giác thời gian đồng thời không qua bao lâu nếu không phải cảnh giác đến tim đập của mình tốc độ không bình thường chỉ sợ thật đúng là sẽ bị giấu giếm được đi đây là đang kéo dài thời gian nháy mắt u c h i hạ xạ x ù kệ liền đánh giá ra tính toán của đối phương chỉ sợ xỉ、sì、mũ dạ đ ă n nói đến hiên ngang lâm liệt viện quân đã sớm trên đường cũng đang chờ mình đưa ra mình ý đồ báo thủ đối phương cũng đang tính kế lấy vây giết phản nhận thật là tinh diệu huyễn thuật lợi dụng phương thức cũng không tại sát thương cùng uy lực trên dưới công phu mà là tận sức tại lừa dối cùng lừa gạt lâm uy lực nhân có lẽ thời, thời khắc khắc nghĩ đến đem địch nhân chơi chết đem huyễn thuật xem như nhận thuật dùng mới là tả môn ma đạo cái gọi là huyễn thuật từ danh tự bên trên phán đoán không phải liền là để người bị l ừ a thuật ta thấy hiện tại trì hoán không d ậ y nổi u c h i hạ xạ s ủ kệ cũng không do dự nữa lập tức mở ra sở sàn đủ sau đó tế ra ỉn giờ giả mũi tên hướng về x i mù dạ đạn g i phương hướng v ọ o tới mặc kệ cái này h u y ễ n thuật không gian đến cỡ nào thần kỳ dĩ giả loạn chân tới trình độ nào tuyệt đối mãn lực khẳng định là có thể phá giải lóe ra điện hỏa hoa ỉn giờ giả mũi tên xẹt qua hư không không gian chung quanh liền như là vỡ vụ mạc tính nổi lên một tia đen nhánh vết d ạ n phun trào thời không ở giữa trí lực đem phủ cận tồn tại đều rào sắt thành mạnh vỡ sáng như bạc tia sáng hiện lên, In、giờ dạ mũi tên tựa hồ đánh trúng cái nào đó mục tiêu sau đó cấp tốc nổ tung lên phần cuối mục tiêu điểm đột nhiên phá vỡ một cái hấp thu hết thẻ lô đen đem ánh liệt năng lượng đều quét sạch sành xanh toàn bộ huyễn thuật không gian liền lấy cái điểm kia làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn khe hở một bộ liền muốn bể nát dán g vẻ Trước 1180, phân lập. Trước 1180, phân lập. mặc dù ngay từ đầu bị lừa dối cảm giác nhưng là ưu trị hạ xạ sủ kẻ thực lực tuyệt đối xác thực tương đương mạnh mẽ huyễn thuật nghỉ dạ tại cứng đối cứng đỏ sức bên trong xác thực không có cách nào chống lại sợ xạ nủ kia không thèm nói đạo lý công kích u c h ị hạ xạ s ủ kẹ trong huyết mạch lực lượng đã đào móc ra rất nhiều ỉn giờ dạ chuyển thế trả cờ dạ tồn tại sớm đã bị cáo chi cố ý đào móc nó tiềm lực báo thủ thiếu niên sớm hơn thu hoạch được một chút vượt qua cực hạ n lực lượng cũng không kỳ quái chỉ là rõ ràng là huyễn thuật không gian bị đánh vỡ mở cái lô lớn một bộ lung lay sắp đổ rán g vẻ cũng không có như vậy sụp đổ đã rõ ràng vỡ ra m ả n h vỡ y nguyên ngẫu đức tơ còn liền dính liền cùng một chỗ cư n h i ê n như thế khó chơi huyễn thuật nhị dạ tại đặc thù hoàn cảnh lưới là k h ó nhất đối phó một loại mấy năm trước n h ì n trong c u thi ủ c h t ị hạ xạ s ủ kẹ liền kiến thức đến hà người đi theo chi thuật như thế cái không cao lắm cấp nghệ thuật tại ánh mắt thú ám tử vong xâm lâm bên trong như thế nào đem thứ bảy ban n ũ a bợn trong lòng bàn tay nếu như không phải h u dù m à kỳ nạ dù tổ thể lực cùng trả cờ dạ lượng quả thực vượt qua tưởng tượng ngạnh kháng đi qua chỉ sợ lúc ấy mình ngay cả thứ hai thử đều qua không được trước mắt nghệ thuật thế nhưng là so với cái tia dỡ nhìn thủ đoạn nham hiểm lợi hại hơn nhiều cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng là nổi tiếng bên ngoài huyết kế lý dạ da học yên thâm nội tình thâm hậu rõ ràng đối phương ăn một kích thước ác cũng không có quá nhiều biểu thị mà là dẫn dắt tùy thế trực tiếp dùng tàn tạo n g h n thuật không gian kéo dài thời gian tiếp theo ở bên ngoài mặc lên một cái khắc tầng sắc đồng dạng là cụ hiện hóa đáng nhìn ly thể tranh cảnh lần này cũng không phải là yêu quái lửa luyện ngục mà là biển sâu thủy thế giới phí sức chín châu hai hổ dùng sơ xa n đủ toàn lực chém vào gần ba phút mới đưa cái thứ nhất viễn cảnh công phá ngay sau đó ủ chỉ hạ xạ xủ k ẹ liền cảm giác được hô hấp của mình cứng lại giống như bị to lớn thủy áp đè ép tàu ngầm nội bộ người sống s u t đồng dạng toàn thân cao thấp đều cảm giác mười phần khó chịu ngực c hô hấp đều cảm thấy khó khăn chờ một chút cái đồ chơi này không phải thực sự huyết cảnh mà là chân thật bất hư nước uống mấy mụn nước b ị lại miệng mũi ủ chỉ hạ x ả s ủ kẻ khiếp sợ nhìn cách đó không xa không ngừng đ i ệ n ra c h à n g cành trói buộc c ụ ra mạ giả c ụ mò rõ ràng hẳn là dùng huyết thật u cụ hiện hóa sản phẩm không nghĩ tới trong đó lại có hàng thật h n t r h ư ớ n g bán thực thể hóa trong thế giới nước thế mà vụ trộm phong ấn nhiều như vậy tự nhiên nước chỉ sợ vừa rồi huyết hỏa luyện n g ụ c bên trong cũng có một chút hỏa diễm không phải viễn thuật sáng tạo mà là chính thức t i ê u đốt hiện tượng bởi vì đỉnh lấy sở xạ đủ ra u c h ị hạ xạ sủ kệ không thể phát giác được những chi tiết kia thế nhưng là biển sâu thủy thế giới u y ễ n cảnh bên trong u c h ị hạ xạ sủ kệ mười phần xác định mình là thực sự sắp ngâm nước cho dù là bị sở s a nu bảo hộ lấy kia cô ở khắp mọi nơi cảm giác c áp bách để sở s a nu hành động đều trở ngại t r ù n g đ i ệ p lần trước tập kích ngũ ảnh đại hội hội trưởng u c h ị hạ xạ sủ kệ dùng ạ mạ tệ giặt h ắ t viêm đánh trúng giấy ca đệ tứ c ú già mạ dạ c ú mọ dùng đặc thù thủ pháp đem n ó nhiệm ạ mạ tệ giặt h ắ t viêm cho lấy đi lúc kia u trị hạ xạ sủ kệ còn tưởng rằng nàng là vì để giấy ca đệ tứ khỏi bị tay cụt cái k i a dung nạp hạ mạ tệ giặt hát viêm huyễn thuật không gian không biết lúc nào liền biết biến thành một người khác nơi cho thây trong nước mua thương làm bổng là cảm giác gì phàm là làm điểm sức lực tốc độ công kích nhanh lên lực cản liền biết cấp tốc thêm lớn đến để người cơ hồ nắm cầm không được vũ khí tình trạng đang chuẩn bị nghĩ biện pháp thoát k h ố n thời điểm trong lúc đó một cỗ du dương giai điệu chuyển vào lỗ thay xâm nhập náo hải nguyên bản trong không khí nghe êm thai họ c ả gì nạ âm thanh trải qua bao vây lấy sở sản đủ thủy cầu chuyển đổi về sau âm điệu chấm thấp k h n g lộ ra một tia thê lương cùng tiết mới chi ý ngay tại dãy ruộ s sở sản đủ tự để ủ trì hạ xạ sủ kẻ k h ô n g chế đều có chút không tiện lợi đây là kia vang dội n h ậ n giới tạ k ỳ tỏ dị vật ngữ bên trong phối nhạc ta nhớ được khúc mục là xuyên qua thời không tưởng niệm có thể đem loại này vận vị như thế sinh động biểu đạt ra tuyệt đối không phải những người khác nghĩ như vậy ủ trì hạ xạ sủ kẻ vội vàng điều động trong đầu tinh thần tiêu ký đối trong hư không tồn tại y mắng lên ăn nói ta biết ngươi tạ i nhìn bên kia là chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín không chủ động tham dự nhị dạ ở giữa tranh đậu a cụ dạ mạ dạ cụ mỏ âm thanh huyên thuật là chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ không dùng nói ngoa lửa sẽ không đem ngươi không có hỏi bí mật chủ động nói cho ngươi bởi vậy mà sinh ra hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên tiểu g i ạ mạ bù kỳ h ứ n g hở âm thanh vượt qua xa xôi khoảng cách mà đến chúng ta ba mươi chín nhân tạo tinh linh ba mươi chín tuân thủ phụ thân đại nhân chế định quy phạm trên nguyên tắc sẽ không cùng khế ước giả ký kết vũ lực cho mượn an toàn bảo hộ cùng sinh mệnh hứa hẹn ta cùng ngươi ở giữa cả xì họa t ỷ cùng cụ già mạ dạ c ụ mọ ở giữa đều không có hỗ trợ chiến đấu nghĩa vụ thậm chí ngay cả có thủ lao thuê điều kiện cũng cực kỳ hà khác nhưng là chúng ta có thể căn cứ vào tự thân hỷ ác phán đoán quyết định phải chăng chủ động cung cấp không giảng buộc chiến đấu tri chi viện nói cách khác chính thức khế ước bên trong song phương không có nhằm vào phe thứ ba vũ trang minh ước thậm chí cái khác gia tăng bổ sung khế ước cũng cực kỳ phiền phước nhưng là có một cái ngoại lệ đó chính là nhân tạo tinh linh cùng khế ước giả quan hệ cực d i a i lấy độc lập với khế ước bên ngoài thân p h ậ n công kích phe thứ ba là không có vấn đề tiểu c ả sĩ họa tỷ xuất thủ dùng âm thanh huyễn thuật công kích r ụ chỉ hạ xạ s ủ kẹ không phải là bởi vì cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ có ước định mà là mình muốn đánh nhau nói cách khác độ thân mật không đủ ta không thể chủ động yêu cầu ngươi giúp ta ngươi không có việc gì cũng không nghĩ phản ứng ta chính là cái đạo lý này Tiểu giả một ạ ngạo bù kỳ ngạo nghẽ là là g mực đem tiểu ra mã bù kỳ xem như khối lỗi lúc hữu dụng liên lạc cân cần không dùng liền chẳng quan tâm dạng này khế ức giả ai nguyện ý phản ứng nghe vậy ủ trí hạ xạ xủ kẹ nhìn về phía phía trước quả nhiên tại cụ dạ mạ dạ cụ mò đầu vai nhìn thấy một cái say mê thổi tiểu xảo mồ cò cạ dị nạ con dối du dương nhạc khúc trực tiếp xuyên qua sở s ạ nù bảo hộ đối ủ tri hạ s ạ s ủ kẽ đại não sinh ra cực kỳ nghiêm trọng cảm giác lừa dối còn có chung quanh những cái kia hư hư thật thật dòng nước cũng là để người cảm thấy khó chịu thủ phạm hai mắt nhãn lực không ngừng tràn ra ngoài cùng đột kích âm thanh huyễn thuật không ngừng đối sông ngay cả sở s ạ nù mặt ngoài cũng như l ư n g khởi sóng nước mặt hồ đường vân một trận lắc lư có chút không ngừng thực dấu hiệu cũng may hưu trí hạ xạ s ủ kẻ huyễn thuật trình độ cũng không t í n h kém chỉ là đối âm thanh loại huyễn thuật không quá quen thuộc cái này bí thuật phần lớn cũng xác thực khó mà đề phòng cũng tỉ như ma huyễn cóp lâm hát tiên pháp bạch kích chi thuật chờ một chút đều có chút cùng loại nhất làm cho hưu trí hạ xạ s ủ kẻ cảm thấy khó chịu là tiểu cả xì họa tỷ thi thuật phương thức thực tế là thô phóng đến có chút quá đầu một phương tựa như là lý luận vững chắc kinh nghiệm phong phú đâu ra đấy giảng cứu phô trương lão sư phó một bên khác như là hoàn toàn không giảng võ đức người ngoài ngành nửa với lắc lư lợi hại một trận loạn quyền hoàn toàn không có trật tự âm thanh số lượng nhiều bao ăn no liên miên bất tuyệt về phần có phải là thổi sai mấy cái âm tiết ủ c h ị hạ xạ sủ kệ thực tế là không dành quan tâm đã xỉ mù dạ đắn bên kia có hộ vệ ủ c h ị hạ xạ sủ kệ cũng là có thuộc h ạ chúa người đi về phần bên kia xạ cú dạ thủy n g u y ệ t người đi ngăn chặn nàng vừa dứt lời lúc trước không biết g i ấ u ở nơi nào chúa cấp tốc mở ra tiên nhân hóa q u ỷ sát nhân bản năng trợ giúp nó triệt tiêu các loại mê hoặc tâm trí người mỹ thuật hiệu quả trực tiếp hướng về cụ dạ mạ dạ cù mỏ phương hướng mà đi nếu như ngươi làm được cũng không sao nói ủ c h ì hạ xạ s ủ kẻ trực tiếp dùng ạ mạ tệ giạt sát viêm đem bốn xích dương trận phạm vi bên trong che kín đồng thời đem không gian chia cắt thành từng cái khối vương nhỏ như thế có tính nhắm vào phạm vi công kích tự nhiên là không có cách nào đánh bại địch nhân nhưng là có thể mức độ lớn nhất thượng hạn chế địch nhân hoạt động không gian sáng tạo ủ c h ì hạ xạ s ủ kẻ c ù n g x ì m ù dạ đ ằ n mặt đối mặt đơn đấu cơ hội cách đó không xa bị ủ trì hạ xạ đằng mặt đối mặt đơn đấu cơ hội cách đó không xa bị ủ trì hạ đằng đạo chật lại chấn tác tinh thần bày ra tư thế gia quyền cùng sủ dệt hộ dù kỷ chiến là một đoàn v ề phần g h ù a loại kia điên cùng giết chóc tư thế chiến đấu ngược lại để cụ dạ mạ dạ c ụ mò có chút khó có thể đối phó huyễn thuật chính là gạt người bí thuật nếu như đối thủ là cái không có lý trí tên i ê n l ừ a gạt ý nghĩa liền không còn sót lại chút gì phiền nhất các người đám này chỉ bằng mượn bản năng chiến đấu ngu xuẩn một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có l o ạ n quyền đánh chết lao sư phó giáo huấn mạnh yếu điên đảo quỷ cục cụ dạ cụ mạ dạ c ụ mò thấy nhiều tự nhiên sẽ không phạm những cái kia sai lầm cấp thấp t ấ p nhưng là bị chùa quấn lên cũng liền không có cách nào phân tâm bảo hộ xỉ mù dạ đàn d... vượt qua từng đạo hắc hòa rào chắn đi tới xỉ phải có kết quả nói ủ trí hạ xạ xú kẻ điều khiển sở san đủ một cái tay cầm thiệp điện vờn quanh trường kiếm màu tím một cái tay tâm nâng không ngừng biến hóa trạng thái ngọn lửa màu đen nhận thức phương hướng phát triển chủ yếu là lôi đội cùng hỏa độ ủ trí hạ xạ xú kẻ nó mặn dễ kỳ ủ xạ d ì gẳng năng lực gia trì cũng phần lớn khuynh ư ớ n g hai cái này p h ư diện tụ lực sau một hồi lâu tiên nhân hình thức mở ra báo thủ thiếu niên để sở san đủ tiếp cận hoàn bị trạng thái n g h bước bước chân vững vàng hướng về phía trước s、so、a năm ấy ủ trí hạ xì xì còn mạnh hơn xạ dị gẳng nên về ta gặp may mắn hôm nay lại muốn thu hoạch trọng nói x ỉ mù gia đạn dự đem trả cờ d ạ c ự c hạn phong thuộc tính biến hóa sau khi gia chỉ đến trên trường kiếm đối t r ọ i gây gắt tiến lên đón mong muốn lao phu mệnh người nhiều như vậy bây giờ cơ bản đều chết trong tay ta n g ư ờ i cũng không ngoại lệ tay cầm phong độn chân không lưới đao hổ ca đệ lục coi là thật đem phong độn chơi đến xuất thần n h ậ p hóa tại như thế nào truy cầu càng lớn trực tiếp lực sát thương phương diện ngay cả đáy ma d t đều kém một bậc đáng tiếc tại quái vật tần suất nhân đại xì mù gia đạn dự đoạn này không có bước ra cuối cùng không phải người một bước đi ra coi là thật cũng chỉ có thể trở thành người khác bàn đạp thực sự không phải đương nhiệm hổ ca đệ lục yếu mà là nhận giới lực lượng thượng hạn cất cao quá nhanh. c ù n g to lớn sở s ạ nụ so sánh s ì m ù dạ đan giống như tiểu côn trùng không đáng giá nhắc tới nhưng nó lực lượng trong cơ thể khẳng định không thể bị xem nhẹ phong độn chân không lưới đao vừa mới đem sở s ạ nụ chân chém ra một cái tương đối sâu lỗ hổng to lớn trường kiếm màu tím liền trục lại làm cho s ì m ù dạ đan gi đánh phải dơ kiếm trọi cứng lần này vẫn là ủ trí hạ xạ xù kẻ chiếm thượng phong sở s ạ nụ chỉ là hơi hướng về sau lắc lư mấy lần s ì m ù dạ đan d i ữ a chân mặt đất đều vỡ vụn ra miệng cạ cụ rủ chảy ra một tia đỏ thám hiến máu tại ngũ ảnh đại hội hội trường lần kia đổi bính nguyên lai、like không đối lại định nhân ta xưa nay sẽ không nhân từ nương tay chỉ là nói ủ trí hạ x ả sụ kệ trường kiếm nằm ngang v u n g n g ư x ì mụ dạ đạn dùng trường kiếm c h e ở trước người lại bị không chút l i ề u tình đánh bay hiện tại ta so với hôn qua ta càng thêm cường đại chém đinh chặt s ắ t nói để người kinh hãi ủ trí hạ x ả sụ kệ lần nữa ra t ố c gần kích lại bị từng cây tráng kiện một độn dây leo quấy nhiễu một đội bạo thương thụ đưa cánh tay hóa thành công phòng nhất thể đại thụ trực tiếp đứng vững sở xạ nủ trường kiếm sau đó đem nó nửa cái cánh tay bắt lấy một cái tay khác kết ấn uy lực tuyệt luân phong độ viên đạn từ xị mụ dạ đạn trong miệm tho ra trong lúc đó ưu trị hạ xạ sủ kẻ phía sau xuất hiện một cái cự đại thân ảnh kia là xì、sì、mụ dạ đạn d ư ớ nhiều năm chiến đấu đồng bạn thông linh thú mộng heo vòi mộng heo vòi thật dài múi to đột nhiên khẽ hấp so với bình thường phong độn còn cường đại hơn không khí sóng cùng chân không đại ngọc diễn ra trên phạm vi lớn tăng mạnh uy lực của nó sở xạ đủ tâm thuẫn vẹn vẹn ngăn cản một lát liền bị kích phá phong độn viên đạn trúng đích sở xạ đủ thân thể sau đột nhiên nổ tung từng mảnh từng mảnh bộ phận thân thể bị đánh nát hóa thành trạ cờ dạ biến mất trong không khí bạo tạc phía dưới sơ ả n đ ù một cánh tay đều bị ngập lên một bên khác bả vai cũng nổ tung một cái đại lỗ thủng thắt lưng dạ mạ tổ phiến đều bị đánh xuyên nhất là giữa ngực bục n hụ trí hạ xạ xủ kẻ chỗ khu hạ tâm tiếp nhận lớn nhất va chạm cũng may nơi đây lực phòng ngự cường đại nhất h ủ trí hạ xạ xủ kẻ bản nhân chỉ là thụ một chút chấn động đồng thời không có thụ thương một kích thành công xì mụ dạ đắn g ắ c thế không thang người lần nữa thi triển đại uy lực phong độn chân ba cùng thông linh thú mộng heo vòi phối hợp uy lực tăng lên rất nhiều về sau như màu trắng bạc to lớn đem sở sa n đủ bụng chọc ra một cái lỗ hồng lớn thật mạnh phong đ ộ t dù là có tiên thuật bản thân sở sa n đủ bảo hộ ưu trị hạ s ạ sủ kẻ y nguyên vị s ì m ù dạ đàn thi triển phong đ ộ t uy lực cảm thấy kinh ngạc nên nói không hổ là hổ cả a chí ít không phải chỉ là hư danh thuần túy nhất thuật cương đại đến tình trạng này cũng xác thực mười phần cao minh ngay tại hai người chiến đấu sắp hướng tới gây cấn thời điểm bình an cầu phụ cận phát giác được đánh nhau động tinh tên d ị mang theo mấy tên bộ hạ cấp tốc tới gần trong đó nhất lo lắng ngụ mạ kỳ nạ dù tổ chạy ở phía trước nhất trước 1181. Vỡ thân r là trước 1181, vỡ quát cái từ hồ ca đệ tứ hộ vệ skizanu hải gần mạ ở giữa giải đồ cùng phủ tạ dì có được ba người liên thủ thi triển phi lôi trận chi thuật năng lực hiệu quả ngang ngửa phi lôi thần chi thuật chỉ là không có như vậy thuật tiện có thể lấy loại phương thức này sử dụng thời không ở giữa nhất thuật thân là hộ vệ cũng là rất khó được tại cần thiết thời điểm có thể đem cựu vĩ dị nù dị kỳ ủ ữ u dù mạ kỳ nạ dù tổ tung ra đến cần địa điểm cũng có thể tại gặp được thời điểm nguy hiểm đem hắn đưa đến an toàn vị trí đây cũng là trong thôn từ trên xuống dưới đồng ý để ủ ữ u dù mạ kỳ nạ dù tổ rời đi cổ n ổ hạ điều kiện một trong trở lên lục người lại thêm hạ dù nổ xạ cú dạ chính là trên danh nghĩa mở rộng thứ bảy b à n tăng cường tiểu đội nguyên bản còn có dự bị dốc l y cùng hì ủ gan n ữ gì bởi vì cái khác biến cố mà đội thành có sắp xếp xa xa nhìn xem kia bốn xích dương trận yêu dị m ạ n trướng cho dù không biết đó là cái gì loại hình kết giới cũng minh mạch tình huống không tốt、lắm. mấy năm trước họ rồ si maz chính là dùng tứ tử viêm trận ngăn cản cổ nỗ hà nghị dạ chi viện trơ mắt nhìn xem hổ ca đời thứ ba hỉ dù r ẹ n xạ dù tô bị bị họ rồ si maz giết chết chẳng lẽ bi kịch lại muốn tái diễn rồi đồng dạng là không thể đụt vào không thể vượt qua kết giới ánh mắt bị trùng điệp một độn che đậy thấy không rõ bên trong chân thực tình huống có thể s ở xạ đủ cùng thông linh thú ngậu gheo vòi k i a thân thể khổng lồ muốn không chú ý đến cũng khó khăn huyền ở giữa phi lôi trận chi thuật có biện pháp đột phá a m i ệ n trong ngậm xe bọn không chỗ ở rù rùn biểu hiện ra chủ nhân tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì Ski ra nủ gần hải mạ Ở giữa ngựa nghi nhưng là, kết giới ngăn hơi phi lôi tiêu trên thân thần khí ký, kết lo Lúc lục là là, đáp. đầu đệ cách có c ả mạt giác, không、được. Ám sát được. c vào hổ cả như vậy nhân vậy v ậ đại n giết a tỏa y cả c phong h n r ư ờ n không định, g giới kết đều làm sao có thể thành công. Giết chết ó t ể thành Họ công. g dồ sỉ mà i c hổ ế t h cạ đời thứ ba thực tế là mở cái không tốt đầu cho tất cả muốn làm những chuyện tương tự phần t ừ ngoài vòng luật pháp làm cái làm mẫu vậy cũng chỉ có dùng man lực đánh tan rồi gia nhập tiểu đội về sau một mực không có gì tồn tại cảm giác gạm rẽm lấy rụt ngăn cản nói cái này rất khó kia là trong thôn giữ kín không nói ra kết giới thuật bốn xích dương trận tự sáng tạo tạo ra tới về sau liền không nghe nói có người dùng qua thật không nghĩ tới còn có thể tại trong hiện thực nhìn thấy quả nhiên cùng thuật miêu tả giống nhau như lúc cho dù là xa xa nhìn xem đều nhìn thấy một trận kinh hồn tán đảm rất phiền phức ski ra nù h ả i gần mạ ở giữa quay đầu lại hướng cái này trước rút tổ chức tinh nhuệ hỏi đến đây không phải phiền phức không vấn đề phiền thoái nếu như kia thật là bốn xích dương trận tam u ố n trừ thân linh hẳn thế hẳn không có nỉ dạ có thể từ bên ngoài đánh vỡ hắn h o a trương như vậy ngay cả đội trưởng thẹn dịu đều vì áp d ẻ m lấy rụt miêu tả kinh ngạc đến n lê người bốn xích dương trận cùng tứ tử viêm trận không giống nó thi thuật cánh cửa liền c ầ n bốn cái ba mươi chín cả ba mươi chín tốc độ cao thủ sung làm trận nhãn thậm chí cũng không phải là cái ba mươi chín cả ba mươi chín là được ba mươi chín rút ba mươi chín tổ chức bí mật nghiên cứu cho rằng thuật này được sáng tạo ra cũng không phải là vì đối phó ba mươi chín người ba mươi chín thậm chí là cụ gia mạ đều lộ ra uy lực quá t h ừ a chỉ có thần linh mới xứng làm nó đối thủ bốn cái ba mươi chín cả ba mươi chín chẳng lẽ ngũ ảnh đại hội đàm phán vỡ tan cái khác giả thôn lưng mình vây công đệ lục. không, không á có, có khả năng tận mắt chứng kiến qua thì dù rẽn xạ dù tô bị như thế nào phong ấn sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng sẻn dù tô bị dạ mạ hai vị đời trước hồ cả huế thổ thể chức nghìn khảo thí phán định ngược lại là có chút mặt mày nếu như là đã chết ba mươi chín cả ba mươi chín phục sinh ngược lại là thật có khả năng huế thổ truyền sinh trải qua cây tâm đặc biệt nhìn nhắc nhở người ở chỗ này nháy mắt liền minh bạch lại là họ rồ simaz hoặc là u trí hạ xạ sủ kẽ a đã từng tam nhẫn một trong họ rồ simaz bị u trí hạ xạ sủ kẽ giết chết sự tỉnh tại nhận giới chuyển đi x ố n s a o nếu như là u trí hạ xạ sủ kẽ kế thừa những cái kia di sản s ắ c thực có khả năng góp đủ bốn cái cả thi chiến kết giới thuật bốn xích dương trợ vừa nghĩ tới có thể là cái kia tà đạo nhân luân cấm thuật mọi người tại chỗ sắc mặt lập tức càng thêm khó coi nhất là u r ù mạ kỳ nạn d tổ rõ ràng đã sớm biết có khả năng gặp lại u trí hạ xạ sủ kẽ t a o nộ không nghĩ tới sẽ là loại này hỏng bét tình trạng đệ lục hy vọng có thể nhiều kiên trì một hồi ở đây đồng bạn đều là tác phong nghiêm cẩn tiền bối ủ dù mạ kỳ nạn rủ tổ đến cùng đem n à n g lớn xú lao đầu chi nhãn nuốt trở về ngược lại tăng tốc tốc độ nếu như là tiên pháp thêm vĩ t h ú t r ả c ờ dạ cũng không có cách nào a khó mà nói bởi vì không có tiền lệ áp d ẹ m lấy r u ộ t tỉnh táo đáp lại đừng nói tiên nhân hình thức cùng vĩ t h ú t r ả c ờ dạ dung hợp ngay cả bốn xích dương trận có thể tiếp nhận cực hạn rốt cuộc mạnh cớ nào cũng không ai thử qua kia để cho t á tới nói ủ dù mạ kỳ nạn r tổ tốc độ không giảm song tay cái tấn phân ra mấy cái ảnh phân thân mấy người liên thủ Sáng tạo một cái cự đại xoay tròn năng tạo một đại xoay cự lại ư ợ n tiến g cầu, cờ đầu tới bắt đầu trả d t n biến h chất sắc, cờ một lát, thú trả hóa rót sau làm Lại vào. sâu vi dạ cũng bị rót vào. Lại qua gần ba phút trong lúc đó cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khi tức trên thân biến đổi một tầng t i ê n thuật trả cờ dạ tạo thành kim sắc nghe thường xuất hiện thật nhanh người ở chỗ này đều là có kiến thức lúc trước cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mở ra tiên nhân hình thức tuyệt đối không có hiện tại mau lẹ như vậy lại là cái này cấp ép phong độn nhất thuật đệ ngũ không phải đem nó liệt vào cấm thuật không để ngươi tùy ý cần dùng a kèn du kỳ quái hỏi đến ủ dụ mạ kỳ nạ rủ tổ thì phối hợp đem tiên thuật trả cờ dạ r ố t vào không ngừng xoay tròn lấy to lớn xoắn úc phong nhận bên trong bây giờ không phải là lúc nói chuyện này tiên pháp phong độn siêu đại ngọc dạ sèn h ủ d ạ i kèn d u n g động xoay tròn lưới đao phát ra o ngong o n g tiếng vang bị ủ dụ mạ kỳ nạ rủ tổ bản thể liên hợp mấy cỗ ảnh phân thân cùng một chỗ dùng s ứ c hướng về phía trước bốn xích dương trận ném đi qua lần thứ nhất toàn lực thi triển l o ạ i này siêu đại lực công kích cấm thuật lấy ủ dụ mạ kỳ nạ rủ tổ thể chất cùng trạ cờ dạ lượng nhất thời bán hội đều có chút thở hồn hển lấy thiếu niên tóc vàng n à y đầu hiện tại cũng xác thực n g h ị không ra cái gì hữu hiệu phương pháp để phá trừ bốn xích dương trận tốt tính đem mình mạnh nhất bí thuật lấy ra uy lực không đủ tính chất biến hóa cực hạn gia trì t r ả cờ dạ lượng cũng không cần m ệ n h điên cuồng dấp vào thể nội tiên thuật t r ả cờ dạ đều dùng s o n g hơn phân nửa càng không cần nhắc tới bị nghiền ép lợi hại cụ dạ mạ cơ h ộ i xử suất tất cả vốn liếng về sau một viên đường k í n h vượt qua ba mươi mét to lớn dạ s e n hủ di k ẹ n cử trọng n h ư ợ c khinh hướng trước v ọ t tới uy thế kinh người tốc độ kỳ thật không nhanh cũng may bốn xích dương trận là ở chỗ này chạy không được không lo đánh không chúng tại t h n g ữ bọn người chú ý bên trong có tiên thuật trả giả cùng vị thu trả giả gia trì siêu đại ngọc giả hủ dài kèn, chính diện cùng ngọc sến kẹn, chính đụng hủ trì cờ cờ dạ dạ vị vào bốn xích dương trận màn dương trận tồn ư tại đến mức quá mức sơ sẩy ngoại bộ biên hóa chờ phát giác được tình huống có biến thời điểm đã tới không kịp hướng chính đông bốn xích dương trận màn tường đã phá một cái động lớn ngay sau đó từng cây một độn dây leo tràn vào không ngừng mở rộng lỗ hổng hoàn chỉnh bốn xích dương trận là ngay cả ngoại đạo ma tượng đều rất khó đột phá kết giới ngay cả trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ ủ c h í hạ o b i t o đều cần tốn nhiều sức lực mới có thể đánh tan không nghĩ tới lần thứ tư nhận giới đại chiến còn chưa bắt đầu liền có nhị dạ có thực lực đánh vỡ bốn xích dương trận quả thực để người kinh ngạc nhìn qua cấp tốc tới gần cái kia tóc vàng thân ảnh ủ c h í hạ o b i t o đối với hắn vẫn rất có ấn tượng còn có kẻ liền dịu cùng si ra n u hạ gần mạ ở giữa b ọ i người đều là khi còn bé quen biết đồng bạn đáng tiếc cảnh còn người mất theo nộ hạ d i n chết đi hết thể đều trở thành bọn b i ể n tiêu tán đang dùng một đ ộ n cùng sợ s ạ nù dây dưa xì mù giả đẳng、dự. nhìn thấy bốn xích dương trận bị đánh xuyên mặt nghiêm túc bên trên rốt cục lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm rốt cục đ ổ i kịp lại chậm một chút liền không có cách nào kiến thức ta ba mươi chín biểu diễn ba mươi chín tự l ầ m bẩm xì mù giả đẳng kêu gọi hạ dù nổ xạ cụ giả cùng cụ giả mạ giả cụ mò lui lại bảo vệ tại hai bên về sau mới quay về lung lay sắp đổ bốn xích dương trận phát động một cách nặng nề một đoàn u ố n lượn c u ố n quanh một độn tập hợp thành trọng truy đập vào kết giới màn tường bên trên liền g ặ p cách gần nhất hồ ca đời thứ ba hỉ dù d ẹ n xạ dù tô bị huế thổ thể sụp đổ thành mảnh vỡ phiêu tán ngay sau đó ngoại bộ bên trong bạo tạc v ă n g lên mặt khác ba bộ đời trước hồ ca huế thổ thể cũng nhận phản p h ệ mà bị trọng thương cũng may bọn hắn có được bất tử c h i thân chờ một lát liền có thể khôi phục như lúc ban đầu đợi kết giới bốn xích dương trận triệt để tiêu tán bên ngoài lại là một viên siêu đại ngọc dạ xen hù di kèn xạ chính diện chúng đích dù trí hạ xạ xù kẻ sở s a đủ mặt ngoài bị đụng cái hố to về sau n ra dạ sến h ủ k ẹ n càng l pháp a thành số đ tự nghiệp n chú phượng tri ấn màu đen chú ấn phù văn cấp tốc lan tràn qua hữu trí hạ x ả s ủ kẻ cái cổ đem nó nửa bên thân thể đều trói lại để nó không có cách nào chỉ có hành động ngay cả trạ cơ dạ vận chuyển đều nhận nước thuốc hữu dị ở giữa từng cây thủy đạn bay vụn đem nắm lây hữu t r hạ xạ xủ kẻ tay bước lui kia là sủi vét hổ dù kỳ thấy tình thế không ổn xuất thủ chùa thì khiêng thủ thương vụ chỉ hạ s ạ s ù kẹ phi tóc lui lại s ạ s ù kẹ chúng ta trước tiên lui đi đối phương viện còn đến đánh ra bốn phía sủi vét hổ dù kỳ lần nữa nửa đường bỏ cuộc không khỏi đề nghị rõ ràng rán tiểu đội rất cường đại toàn bộ nhận giới đều không có mấy người có thể đánh bại bọn hắn nhưng vì cái gì biết lặp đi lặp lại nhiều lần mà xa và khó mà địch nổi h i ể m cảnh lui có một lần liền đủ rồi lần nữa lao tàu ta còn không biết lần sau có dũng khí hay không một lần nữa một người khiêu chiến cỗ nỗ hạ khiêu chiến hổ ca cũng không phải cái gì người đều có can đảm này một tiếng chống tăng k h í thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt u c h í hạ xạ s ủ kệ s á c thực không có muốn lần nữa bỏ mặc s ỉ mù dạ đ ắ n còn sống y tứ xạ s ù kệ một đạo bóng người màu vàng nóng từ xa mà đến gần cấp tốc đi tới trước mặt sáng rực mà nhìn xem u c h í hạ xạ s ù kệ rốt cuộc tìm được ngươi ồ nguyên lai、like、ngươi cũng tu thành tiên nhân hình thức u c h í hạ xạ s ù kệ tự d ễ cười cười cho là mình đã đủ cao nhìn cái này tiền đội hữu không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp h án mình trả giá lớn như vậy l ạ i d i ớ i mới khổ tu mà thành nguyên lai、like、ủ mà kỳ nạ dù tổ cũng không có tụt lại phía sau đại thể nhìn qua Dù mà kỳ nghe ạ dù tổ cóc tiên thuật, mắt cóc hiện n màu ra lóa à v kim n ạ hạ xạ nhạt lại t trì tiên nhân hình thức, thì là kim sắc mặt ngoài, bên trong lộ ra màu tím lưu chuyển sáng, nhìn như càng thêm thần bí, lại không bằng cóc tiên thuật thuần mà kim màu là ngoài, càng ủ sủ ra hình nhìn nhân chuyển như không h sắc sáng, kẻ bên vần bằng n cóc lộ lưu g bí,、nghe、nói ngươi không có việc gì ta rất cao hứng nhưng là tại sao phải tập kích đồng bạn đệ lục mặc dù là cái không có ý tốt xú lao đầu đến cùng là hồ cả ngươi đều đã giết chết ỏ rổ xì m ạ cùng ngụ trí hạ ít c h ị báo thủ thành công vì cái gì vẫn chưa trở lại ta là cái không có ý tốt xú lao đầu thật đúng là có nói xí mù dạ đắn đỉnh lấy nửa người bị một độn c u ố n quanh vết thương nhẹ thân thể đi tới gần liếc thêm vài lần k ẹ n giục cùng thuộc hạ của hắn tới coi như kịp thời cô n ộ hạ nghĩ ra không ít người đều có quan hệ khóa thời khắc chậm một bước truyền thống rất nhiều bi kịch cũng theo đó sinh ra đại mà cũng không hy vọng mình an bài tốt kế hoạch bởi vì ngoài ý muốn mà bị phá hư ski ra n ủ hại g ầ n mạ ở giữa cung kính đề nghị đàn dô đại nhân có phải là từ chúng ta dùng phi lôi trận chi thuật đem ngài đưa đến địa phương an toàn xí mù dạ đắn dứt đầu nếu như ta không tại các ngươi đều trốn không t h á t cô n ộ hạ không có vứt bỏ đồng bạn một mình đào tàu hồ cả trước kia không có về sau cũng sẽ không có thế nhưng là ski da nù hải g ầ n mạ ở giữa còn đợi lại khuyên liền bị sỉ mụ dạ đăn cường thế đánh gãy sau đó đôi cách đó không xa s ắ p phục hồi như cũ h ế thổ thể nói lao sư của ta không nghĩ tới lần nữa gặp mặt sẽ là loại cuộc diện này năm ấy ngài vì bảo hộ bộ hạ mà hy sinh kết quả lại bị ngài bảo hộ đồng bạn hậu nhân khinh nhờn linh hồn quả nhiên là bi a i a nếu như lúc trước ta nếu là lại quả quyết một điểm đ ờ i thứ ba vị trí không tới phiên người khác cũng sẽ không có hôm nay bị kịch đáng tiếc bị áp chế dụng tâm biết đời trước hồ cả nhóm căn bản cũng không có phản ứng kia、yeah, chúng ta nên làm như thế nào cái khác nhìn cách có chút xa không nhất định có thể kịp thời đổi kịp kèn dịu bình tĩnh tỉnh táo hỏi đến thôn trường dự định giờ n h ỉ nụ rủ mạ kỳ nạ rủ tô hiệp trợ hạ rủ nổ xạ cụ dạ bắt thủ c h í hạ xạ s ú kè kèn dịu đi bắt phía sau màn thao túng huế thổ thể dạ cờ xỉ ca bụ tô áp dẻm lấy r ủ hiệp trợ ngươi điều tra còn lại x k ra à n u hải gần mạ ở giữa giải đồ cùng p h ụ tadji chi viện cụ dạ mạ dạ cụ mò kiểm chế ưu trí hạ ô bítô lịch đại hồ cả huế thổ thể liền từ ta tới đối phó cái này ăn bài coi là thật có chút kỳ quái nhưng là nếu là tại nhiệm Tự n hộ i ê n l cá đệ lục cái này áo lót đã bị đái mạt đỉnh lấy dùng rất lâu cảm giác còn rất thuật tay chính là phong hiểm quá lớn bại lộ sau Khai sáng xú nạ trong á c phụ k lòng hơi tiếc nối đại mạ vì cùng xì mụ dạ đằng gian bài tốt một lần oanh oanh liệt liệt chào cảm ơn hiệu quả như thế nào còn phải xem rất nhiều nhân vật chính cùng vai phụ phải trang phối hợp phương xa tại áp dèm lấy rụt phụ tá xuống kèn liền dịu xác định dạ cỡ xỉ cả bụ tổ phương vị về sau còn chưa kịp xuất kích liền bị âm trầm dẹt cho chặn đứng đồng dạng làm một đội quyết đấu càng thêm gần sắt bản chất dẹt càng hơn một bậc nhưng là về kinh nghiệm chiến đấu ngược lại là trải qua khảo nghiệm kèn di c h i ế m thượng phong áp dèm lấy rụt nạ nô độc trùng uy lực cũng không tệ nhưng là tại đối phó dẹt thời điểm hiệu quả vẫn là không tốt lắm mặc kệ là dẹt đen hay là dẹt trắng sinh mệnh lực tràn đầy trình độ căn bản cũng không phải là phổ thông nhị dạ có thể so sánh số lớn biển chúng dễ dàng bị một độn chặt đường nhóm nhỏ lượn g thẩm thấu có không biện pháp sinh ra giải quyết dứt khoát hiệu quả coi như có thể đối dệt tạo thành tổn thương tại hắn kiêm mạnh mẽ sức khôi phục ra chỉ dưới cũng có thể rất nhanh khôi phục lại không được tác dụng một hướng khác sĩ ra nù hải gần mạ ở giữa giải đồ cùng p h ụ tạ di cùng cụ già mạ giả cụ m ò một đạo đem ủ trí hạ ô bị tổ xuống lại ở giữa u trí hạ ô bị tổ nhưng là chính thức đối mặt thời điểm đã sắp bị quyên lãng đồng học tình nghĩa vẫn là để sĩ ra nù hải gần mạ ở giữa hỏi giò nhìn ta phát hiện cái gì một cái tại liệu mạng tranh đấu bên trong còn tại nhớ t ỉ n h cũ nị dạ không có trực tiếp trả lời u c h i h a o bi t o c h à o phúng lấy cười nói các ngươi không cần quan tâm ta là ai gọi ta tiên sinh mạ đa dạ là được đại danh đỉnh đỉnh cổ n ổ hạ nị dạ hôm nay lại có mấy cái muốn lên ý linh đ ị a xem ra thật là có khả năng đoán đúng mặc dù cầu cạn nạ bị chi chiến đã qua hơn m ộ ư ơ i năm còn nhỏ u c h i h a o bi t o bộ dáng thân là đồng học xị dạ nụ i gần mạ ở giữa đã sắp quên y sạch nhưng hắn kia trong lúc phất tay thần vợt vẫn là giữ lại một chút cụ dạ mạ dạ cụ mò lòng bàn tay chụp lấy một chương vãi vẽ Vì thời h c u ẩ ngay bị bên lệnh ra, một d ù bút cả chiếm cứ tuyệt đối có việc gọn rộ si mã đều bị ủ trí hạ xạ xủ kẻ phản vệ thành công những người khác tự đại tri tâm cũng xác thực nên thu liễm một chút kỳ giànu hải gần mạ ở giữa cùng giá đồ n là đặc biệt nhìn sức chiến đấu cường đại phụ tạ gì bây giờ vẫn chỉ là nhìn nhưng cái này không có nghĩa là lực chiến đấu của hắn liền so hai vị đồng bạn phải kém chỉ là bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân không có an bài tấn thăng cụ dạ mạ dạ cụ mò danh khí mặc dù không nhỏ nhưng cũng mới tấn thăng chú nhìn không lâu nó chân thực chiến lược như thế nào mặt khác ba tên cổ nổ hạ nghị dạ trong lòng cũng không c h ắ c tại chú nhìn trong cuộc thi cụ dạ mạ dạ cụ mò biểu hiện xác thực rất không sai thực lực cũng có sức thuyết phục nhưng qua lâu như vậy đến cùng có bao nhiêu trưởng thành Cũng mà lúc trước liền thua thiệt qua ủ trí hạ obitol trong giọng nói lộ ra một tiếng ngưng trọng u trị hạ xạ sù kẹ bị chơi đùa quá sức u trị hạ ô bị tổ cũng không cho rằng mình liền có thể chiếm được tốt xem ra vẫn là đến nghiêm túc một điểm lời nói vừa dứt một thanh mang theo cào liền l i ề m nào cùng một thanh cổ phát cây quản xuất hiện song phương chiến đấu hết sức căng thẳng thứ bảy ban đã lâu trùng phủng không nghĩ tới chính là như thế họng bét tràng diện đã ngồi vững phản nhận thân phận u trị hạ xạ sù kẹ một lòng mong muốn truy hồi đồng bạn ưu dù mạ kỳ nạn dù tổ cùng tâm tình kích động hạ d u nổ xạ cụ ra ba người ở giữa xác thực không có cái gì ân o á n cho nên cho tới nay cũng không có chính thức liều chết giết được dù làm ấy năm trước ngăn cản nó phản bội chạy trốn truy kích nhiệm vụ. cũng không có thực sự tạo thành quá mức nghiêm trọng tử thương song phương hoặc nhiều hoặc ít có chút thủ hạ lưu tình hôm nay có thể hay không lại có lý tưởng kết cục ai cũng không biết s ì m ù dạ đan g nhìn xem tam phương tràn g diện rằng co triệt để xốc lên trên thân băng vải nửa chặn nửa c h e bên phải thân thể rõ ràng cấy ghép dấu hiệu lần nữa không giữ lại chút nào hiện hiện ra bốn vị đời trước hồ cả huế thổ thể thậm chí có khả năng càng nhiều thật đúng là khó được khiêu chiến bất quá ta cũng không phải ngay cả một đội cùng xạ dị gẳng cân bằng đều bảo trì không được xuân tại a với lại đã không cần tiếp mệnh một cái trong lòng còn có tử trí ca đến cùng có thể làm đến trình độ gì chỉ sợ chỉ có có trời mới biết suy sụp đến tột đỉnh tình trạng hổ ca đời thứ ba h ì dù rèn xạ dù t ố bị đều có thể phong ấn hổ ca đệ nhất sẻn dù hạt h ì dạ mà cùng đệ nhị sẻn dù t ố bị dạ mà huế thổ thể lại trọng thương họ rộ si maz hiểu rõ đến điểm này liên minh bạch gạch nói cùng tan cừng dạ đến cùng lớn bao nhiêu lực phá hoại linh xảo hiện lên sẻn dù t ố bị dạ mà thủy đội nhất t h u ậ t si m ù d a đăn đ ư a tay phải ra giơ lên cao cao tại mấy cỗ huế thổ thể chú ý bên trong một cái tay khắc móc ra mấy cây tinh tế xe bọn đâm vào trong thân thể mấy cái chủ yếu kinh mạch tiết điểm bên trong cơ hồ không cảm giác được đau đớn hồ ca đệ lục đột nhiên bung ra đối đã trên phạm vi lớn mất đi cân bằng âm dương thuộc tính áp chế ngay sau đó trên cánh tay phải hạt hì ra mạ tế bào cấp tốc hướng toàn thân lan tràn ía cố kinh khủng sinh mệnh lực toàn bộ kích phát thời điểm nó tác dụng phụ cơ hồ không có tiết chế ăn mòn cùng thốn vệ bắt đầu để xỉ mụ dạ đàn thân thể cấp tốc d ị biến theo như thế cử động xỉ mụ dạ đàn t h ể nội trạ cờ dạ lượng gia tăng rất nhiều đợi đệ nhất tế bào biên giới lan tràn qua m ạ n dễ kỷ ủ xạ dị gẳng toàn thân xanh nổi lên xỉ mụ dạ đàn nắm tay nổi giận gầm lên một tiếng bắt môn độn giáp chi trận mở, cửa, mở. nguyên bản hơi có vẻ lá hủ mặt nháy mắt trở nên dữ t ậ n rất nhiều kia là thống khổ cùng đột nhiên tăng vọt lực lượng tại thể nội đi loạn kết quả l u â n tố chất thân thể có đệ nhất tế b à o cường đại sinh mệnh lực gia trì nhận giới liền không có mấy người so s、si、ì mù dạ đan dứt hơn có bí thuật có cơ sở hắn có thể mở ra biểu liên hoa cũng là không phải là không thể lý giải đương nhiên nếu như không có đại mà khoảng thời gian này bất kể đại giới điều chỉnh thử cỗ thân thể này dù là lại chăm học k h ổ luyện cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong c ó tiến triển dù vậy cũng là tại bí dược cùng phá hư tính kinh mạch kích thích phía dưới mới miễn cưỡng đặt thành q uy cách bên ngoài t r ả cờ dạ là có nhưng là quá mức của bạo miễn cưỡng có thể dùng để tăng lên thân thể năng lực phản ứng cùng tốc độ nhưng là tại khống chế phương diện độ t r í n h lệch trông cậy vào loại này không ổn định t r ả cờ dạ tới tu hành tiên nhân hình thức khẳng định là không được khó trách bắt môn độn giáp chi trận càng thêm thích hợp thể thuật lý dạ đối nhận thuật cùng huyễn thuật r a chỉ chẳng ra sao cả ngược lại tác dụng phụ không nhỏ cũng may si mụ dạ đăng cũng không phải dùng nó tới thi triển nhân thuật mà là hy vọng hắn có thể tại đệ nhất tế bảo đại bạo phát tình hôn giới trở thành trong thân thể âm thuộc tính cùng dương thuộc tính lại cân bằng trọng yếu thẻ đánh bạc còn chưa đủ vậy mà đã bước ra bước đầu tiên liền không có đường một cây xẹ bòn bị đâm nhập phía bên phải h u y ệ t thái dương đặt vào não hải hưu môn mở kịch liệt đau nhức kích thích phía dưới cơ hồ ngay cả cảm giác cân bằng đều nhanh đánh mất hồ ca đệ lục đã cảm thấy toàn thân chậm nhẹ nguyên bản thay nhau khổ chiến sau mọi m ệ t lập tức tiêu tán không còn dị dạng phong phú cảm giác cùng không được phun trào t r ả cơ dạ để xị m ù dạ đan g minh mạch loại này uống rượu độc giải khát hư giả cường đại tiếp tục không được bao dài thời gian sau đó hai cây xẹ bòn đâm vào yết hầu dựa vào sau vị trí sinh môn cũng bị cưỡng ép mở ra giờ này khắc này tám môn cuối cùng van an toàn mở ra toàn thân làn ra đều tr bên ngoài thân bắt đầu d ũ n g động năng lượng màu xanh lục có lẽ có thể sử dụng lý liên hoa lại một lần nữa được đến bổ sung đệ nhất tế bào áp chế tiến một bước bông ra xị mù dạ đan dưới thân thể chỉ có phần eo trở xuống cùng vai trái cánh tay đầu lâu một phần nhỏ còn không có bị ăn mòn trừ một con kia v ế t hồng m ạ n dễ kỳ ủ xạ dị gẳng đã nhìn không ra người bình thường màu d a không cần kỹ xảo số lượng nhiều bao ăn no vô nào chuyển vận là được một đội thật sự là thuận tiện a toét miệng m i ệ n cưỡng lộ ra một tia nụ cười dữ tợn xị mù dạ đan d i t o n g tay két ấ n hạo đáng trạ cờ dạ phun trào một đạo thụ giới hàng sinh Đồng dạng lúc à trước độn, nhiên tự h k c h hổ nào bắt sẻn hạt giả môn khi c đội giáp chi trận trước ba môn mở ra đột nhiên buộc phát trả cơ dạ đã đủ để cho người ghé mắt hiện tại một đội lý lực c à ngay làm lực là càng môn cho Khác cũng cần, chất kinh hãi. Khác người, thi không thân thể người người, triển độn giáp g biệt vi bắt tố tốt, trị càng nhiều. n g a cả mấy tên cổ n ổ hạn lý g i đều kinh ngạc tại một đội uy lực to lớn như thế đương nhiên thân là hồ ca đệ lục thi triển đệ nhất sử dụng huyết kế giới hạn tựa hồ cũng không có gì kỳ quái dị vãng không ai lấy tu hành phương thức học được không có nghĩa là liền thực sự không thể tiến hành bình thường truyền thừa su nạ gạ cụ tự đ ộ n tại c ả dẹp nhất hệ bên trong truyền thừa đệ tam cũng không gặp có vấn đề gì thật không hổ là hồ ca coi là thật lợi hại ngay cả kiến thức rộng rãi u dù mạ kỳ nạ dù tô đều cảm thấy có chút kiến kỵ v i thú cùng d ì nụ d ì kỳ liền không có không sợ một đ ộ t quả nhiên là gặp khắc tinh ngay sau đó liền gặp một bộ đỉnh thiên lập địa to con m ộ t nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên uy phong l ắ m liệt h ổ ca đệ lục xỉ mụ dạ đang đứng tại đỉnh đầu hướng về mấy tên bị trói buộc h ế thổ thể nghiền ép lên đi gặp được khó khăn đại đ ồ n g quét ngang vẫn như cũ ngoan cố chống lại đại đ ồ n g tỏ thêm một đ ộ t chính là như vậy huyết kế giới hạn đương nhiên trong đó cũng không thiếu tiên pháp một đ ộ t minh thần môn khuyết am nhập triển khoanh tay chờ có được năng lực đặc thù bí thuật nhưng trên bản chất vẫn là một loại trả cờ g a lượng càng lớn uy lực càng khủng bố hơn nhã bộ pháp vững vàng một nhân đem một chút phản kháng đều nghiền thành tạp bã ngay cả mấy cô h ế thổ thể cũng không thể may mắn thoát khỏi một đ ộ n có thể hấp thu t r ả c ờ dạ đặc tính để n ó đôi rất nhiều nhận thuật đều có tác dụng khắt chế h ế thổ thể ngược lại là không có bị hút thành thây khô nhưng là một đ ộ n dây leo liên miên bất tuyệt r à o sát để cho địch nhân ngay cả bất tử c h i thân năng lực khôi phục cũng không kịp phát huy còn chưa hoàn toàn khôi phục liền bị lần nữa đánh thành tạp bã đến cùng không phải bản nhân so ba mươi chín n h ĩ ra chi thần ba mươi chín kém xa không phải h ế thổ thể không được mà là khống chế không được cũng không tại trạng thái ngay tại một nhân tứ ngược hướng về ủ trí hạ xạ s ủ kẻ xuất phát thời điểm phương xa đột nhiên ánh sáng l ó i lên một đạo sáng như bạc chùm sáng đánh tới xem thời cơ sỉ mụ dạ đẳng vội vàng khống chế một đ ộ n dây leo s ắ p thành thật dày tấm thuẫn ngăn tại trước người kịch liệt bạo tạc về sau một đ ộ n tấm thuẫn bị kích phá còn sót lại huyết kế đào thải bụi đội nguyên giới bóc ra chi thuật hòa với không khí sóng súng kích kém một chút đem một nhân lật tung khá lắm hiện hữu h ế thổ thể vi lực không đủ liền phái ra càng nhiều đến cố nô hạn nghị ra một phương mặc dù người, đông thế mạnh, hạ bị bọn người cũng không phải một mình phân chiến kiến thức đến sỉ mụ dạ đ ẳ n làm thật về sau thủ chỉ sơ xa o phe mình sắc thực thực sắc lực đủ ạ dạ hạ i tiến, thể lực gáp một t đắn nhóm lớn cổ nổ sĩ mũ có lực cổ cao h gáp leo lên hình cả đại lục chi、vị. cũng không phải chỉ phải đệ là không hư danh. h vị, nụ Sơ thành từ sắc khôi lỗi võ sĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên cùng một nhân cách không ràng co cách đó không xa hụ dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng mở ra bán vi thu hóa giống như đứng thẳng người lên yêu hồ vi thú nghe thường đều từ hết hồng sắc biến thành màu vàng kim nhạt nhìn qua sắc mở ra quái vật đại chiến hạ dù nổ xạ cụ dạ bản nhân dù là mong muốn làm chút gì đều lực có chưa đến chỉ có cú g i ả mạ giả cú mò khẽ n h ư mày tại s xì da nụ hạ gần mạ ở giữa giải đồ cùng phụ tạ gì hiệp trở dưới cùng ủ chi hạ ô bị tổ h ô n chiến còn thỉnh thoảng quan sát s、si、ì mù dạ đằng ộ n g thái h ồ ca đệ lục có hay không thể đánh thắng không trọng yếu chỉ cần không bị phát hiện bị người khác khống chế dấu hiệu liền đủ hiện tại s、si、ì mù dạ đ ằ n đến cùng vẫn là quá dễ thấy hiện trường mặc dù không có chuyên trách cảm giác nghĩ ra có thể tất cả mọi người không phải kẻ tầm t h ư ờ n g vẫn là có bại lộ khả năng mà có chút đâm lao phải theo lao lại mạ khống chế xì、si、mù dạ đằng thời điểm cũng cảm giác được có chút khó k h ă n cố thân thể này rõ c h í nâng h h là k được, k lên tay trái cảm giác một phen thân thể tình trạng xì mù dạ đan dự tiếp nối phát hiện vẹn vẹn là mở ra ba môn trạng thái liền đã có chút chống đỡ không nổi cũng không phải nói thân thể không đủ cường đại ngay cả dốc ly đều có mở năm môn bản sự hồ ca đệ lục kia trở lại đình phong mà còn có hạt hỉ dạ mạ tế bảo cường đại sinh mệnh lực gia trì tốt n h ế t rõ ràng còn mạnh hơn nhiều nhưng là có một số việc y nguyên làm không được nếu như nói biểu liên hoa còn có thể thông qua trăm học k h ổ luyện miễn cưỡng đạt thành lý liên hoa liền thực sự cần một chút đặc biệt tư chất dù là hiện tại sỉ mù dạ đắn diệt ra một tầng lại một tầng tăng thêm trạng thái thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều không thèm đếm sỉa bất kể đại giới tiêu hao thân thể y nguyên mới đạt tới mở ra ba môn trình độ thân kinh bách chiến sĩ mù dạ đ ẳ n cho dù am hiểu chính là phong độ n h â n thuật nó thể thuật khẳng định cũng là không kém nhưng luận sở trường trình độ so v ớ i tổ gai kém xa phong ấn thuật thi quỷ phong tận hoặc là bên trong tứ tượng phong ấn còn không phải thời điểm nào có vừa khai chiến liền trực tiếp vận dụng đồng quy vu tận chiêu số đạo lý nếu như là cùng ngụ chỉ hạ xạ sủ kệ đơn đấu ngược lại là có thể suy tính một chút dùng chú ấn tự nghiệp chú phược c h i ấn đánh lén một chiêu này tiêu hao cực nhỏ nhưng là chúng chiêu về sau rất khó thanh trừ nhất là trong chiến đấu k ị liệt một khi bị đánh trúng liền như là nửa người bị chói chói mang theo còng tay cùng xiềng chân cùng địch nhân chém giết rõ ràng biết ở vào hạ phong tóm lại việc cấp bách là lấy được càng nhiều trạ c ơ dạ để uy lực to lớn một độn tiếp tục thời gian dài hơn nếu như thực tế không được chỉ có thể vay mượn có thể trên danh nghĩa hồ ca đệ lục xỉ mù dạ đăng trên thực tế ở vào phá sản bị chấp hành trạng thái trên thân giá trị đều sắp bị n ã i mạn kéo ánh sáng có cái gì có thể lấy ở đầu thế t h ư ớ c không có tiếp tục thêm vào đầu tư giá trị hiện tại có lẽ suy nghĩ thật kỹ khắc phục hậu quả ra sao mà không phải bị hồ ca đệ lục cái thân phận này lôi cuốn ngay tại suy nghĩ thời điểm ẩn thân phía sau màn đại m à trong lúc đó tại s、sì、ỉ mù dạ đan trong tầm mắt nhìn thấy đã bị hạt hỉ dạ mạ tế bào ăn mòn vượt qua một nửa bên ngoài thân tái nhật làn da trong lúc đó trong lòng khẽ động hạt hỉ dạ mạ tế bào cô thân thể này chuẩn xác điểm nói thi thể giá trị không nhỏ a cái nôi trong hoa viên tiểu ý gạ cùng cần hai cái hơi có chút nhanh trí đầu n a o phái từ đại màn ơ i đó được đến một cái nhiệm vụ khẩn cấp thôi diễn lấy thế thân hoặc là nhân bản thể tới ngụy trang s、sì、ỉ mù dạ đan thi thể đem hồ ca đệ lục thân thể mang đi mà không bị cổ hạ nghị dạ hoài nghi khả năng cách đó không xa trên chiến trường từ đại mã bên kia được đến hơi lại kéo một đoạn thời gian t ì n h cầu cụ dạ mạ dạ cụ mọ trong lòng k h ẽ thở một hơi thấy trước hồ c ả đệ tứ hộ vệ tiểu tổ vừa cùng u c h i h a o b i t o c h é m giết một bên ức khổ thương n g ọ n lẫn nhau đả kích chiến ý liền cảm thấy có chút khó giải quyết sau khi suy nghĩ một chút cụ dạ mạ gia tộc đại tiểu thư dùng bút vé chống g ô n g phát họa ra từng cái dữ tợn quái vật hóa thành thực thể gia nhập chiến cuộc ngay sau đó u n g d u n g nói tây tâm tiền bối không cần thăm dò người này khẳng định là u trí hạ ô bị tổ ờ làm sao người biết u trí hạ ô bị tổ phản bội chạy trốn thời điểm ngươi có lẽ còn chưa ra đời chưa thấy qua hắn mới đúng nói xì ra nụ hải gần mạ ở giữa thả ra một mảnh xe bòn đem ủ trì hạ ô bị t ổ hỏa đ ộ t đánh rơi lại bức lui no g ngoe nghe muốn động mặt nạ quái khách còn có ta không gọi cây tăm tiền bối tên của ta là xì ra nụ hải gần mạ ở giữa quá dài không nhớ được nói cú dạ mạ dạ cú mò hứng hở giải thích nói ngươi cùng mặt theo tiền bối giữa mép tiền bối quá phận sở trưởng tại chiến đấu lại không hiểu được như thế nào phân biệt một người mặt theo tiền bối g i a mép tiền bối má trái một khối dễ thấy vết sẹo cơ mang độc phi tiêu dải đổ đầu lông mày vẩy một cái t h lạnh một tiếng rõ ràng mọc ra một t r ư ơ n g thanh tú mặt lại như thế không đáng yêu hợp ối miệng quá độc đi về phần một cái khác trên c ằ m mọc ra một tốn hoạt b á t ria mép phủ ta gì, càng là sắc mặt nhìn không tốt tự khoe là hộ vệ tổ ba người bên trong đầu nào phái quân sư tính cách tương đối ngu hòa nhiều ngược lại là không có phản nàn cái gì ski da ngu hài g ầ n mạ ở giữa ngậm xe bọn khoe miệng càng là không vui lòng hết lên về sau mới sử dụng bạo phủ vì mấy người tranh thủ một điểm tương đối nhẹ nhõm thời gian đây chính là bạn học cũ của ta so người quen thuộc thân phận loại này biểu tượng nhiều khi dễ dàng lừa gạt người cũng tỷ như người hình dạng h những đại n ư cơ sở kia ký pháp dù là luyện tập đến cho dù tốt cũng chỉ là vé xuất chúng họa sĩ họa tượng nhưng chân chính chuyên nghiệp họa sĩ là không giống một cái tác phẩm sinh ra bao hàng nghệ thuật gia đối sự vật nhận biết đây không phải họa giống hay không cụ ó xinh đ ẹ dạ mạ dạ cụ mọ sau khi suy nghĩ một chút đáp lại nói nói cứng ba mươi chín sinh động ba mươi chín thuyết pháp này vẫn là chuẩn xác tỉ như hung hát nhu nhược cường khí hoặc bắt hoặc là thẩm bí khủng bố chờ một chút càng thêm chịu tượng khái niệm cái này bao hàm mục tiêu bản chất đặc thù cùng họa sĩ、si、chủ quan đ ấn tượng mà đây cũng là cần nhất thiên phú lĩnh vực phân chia kỹ thuật thợ thủ công cùng chính thức nghệ thuật ra đường danh giới đã cố gắng dùng nhất rõ ràng lại nói rõ cụ già m à dạ cụ mò tiếp tục bày tỏ cái nhìn của mình đương nhiên đối nhị dạ tới nói phán đoán một người có phải là thật hay không h à n g còn cần trả cờ dạ cảm giác tới phân rõ đối ta như vậy tinh thông âm độn huyền thuật nhị dạ tới nói càng là biết từ phương diện tinh thần thậm chí là linh hồn lĩnh vực tới phân biệt một người thuộc tính mặc kệ hắn định lấy thân phận gì phủ lấy như thế nào nhục thể tối ra đều không có bất đồng quá rõ rệt linh hồn định vị phân biệt thân phận cái này thật đúng là cái mới mẹ tử đừng nói ở đây hộ vệ tổ ba người chỉ sợ toàn bộ nhận giới đều không có mấy người làm cho rõ ràng tâm lý phương diện tính cách nguyên hình chắc hẳn các vị tiền bối đã biết ta liền không lắm lời kỳ thật đây chẳng qua là một loại mười phần trừu tượng khái quát với ta mà nói có một bộ tiêu chuẩn của mình cũng là cực kỳ tất yếu đ ù a bỡn lòng người nếu như không hiểu rõ lòng người là rất nguy hiểm người nói chính là phạm tội tâm lý học lĩnh vực tâm linh chắc tạ thuật hơi hiểu rõ một điểm phủ tạ gì trong lòng giật mình cái đồ chơi này ta chỉ ở khảo vấn bộ cùng cái nào đó không thể nói danh từ bộ đội bí mật nghe nói qua cụ dạ mạ dạ c ú mò gật gật đầu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là vật tương tự đối tinh thông tâm linh bí thuật âm độn n g i dạ tới nói đem từng cái đối thủ phân chia thành tỉ mỉ thuật loại cực kỳ tất yếu cái này liền cùng bình thường giữ gìn nhẫn cụ một dạng ngay sau đó cụ dạ mạ g i ạ tộc đại tiểu thư đem chủ đề nhắm ngay h trí hạ ô bị tổ lấy đối phương có thể nghe rõ âm lượng nói nếu như dựa theo ba mươi chín nhân loại n ì dạ h trí hạ tộc nhân có tài năng h trí hạ tộc nhân có trọng đại hiểm nghi lại có tài năng h trí hạ tộc nhân ba mươi chín đưa đầy rất dễ dàng liền đạt được hắn là h trí hạ ô bị tổ kết luận tiếp xuống chính là đ ạ i chuyên nghiệp lại m ư ờ i phần bí ẩn phân tích Giữa tầng không gian, giả giả tiếng, chương trong vùng ngập người động, găng không năng không gia Uchiha Obito liền cười bài tiếp nói. loại tài Uchiha bởi chiến nữa nữa hóa sau xa ra. Gia tộc từ cổ nổ hạ thành lập đến nay, sân, sắc vây đây muốn huyện lần bên cảnh lần thành mảnh nước, khốn hành Mán dịn này, nào nổ thành đến loạn thuật cụ cụ rách đặc tục có tộc cổ phá khép thể hạ một một một một đất vật từ tấp lầy là lập mạ mỏ đầm mấy mở vỡ vẽ, vì dày kỳ xé rệ ở ủ ngay cả tộc nhân tổng số một phần hai mươi cũng chưa tới có ý tứ chính là mở ra xạ dị gẳng thậm chí đem nó tiến hóa động lực là kịch liệt tinh thần ba động rõ ràng điển hình e m đội đặc thù u c h i hạ gia tộc cách mỗi mấy năm cơ hồ đều có cùng loại sợ hãi giết chóc tuyệt vọng thậm chí điên cuồng nhân tính khảo nghiệm để kích thích có tài năng tộc nhân mở mắt thậm chí vì đạt được mạng dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng lực lượng không t i ế c giết hơn như vậy vấn đề, chết. Đột nhiên xuất hiện vấn đề đừng nói lấy sự dạ nụ hại gần mạ ở giữa cầm đầu hộ vệ tổ ba người không rõ ràng ngay cả ủ trí hạ ố b ỉ tổ đều không thế nào minh bạch những này đã theo ủ trí hạ gia tộc hủy diệt mà che giấu bí mật trên tay chiến đấu không khỏi trầm dần c ú dạ mạ dạ cú mọ dơ ngón t r ỏ lên lung lay mười phần tự tin nói bởi vì người đứng xem mới là nhất minh bạch thuần túy tâm tình tiêu cực trừ đánh tan một người tâm trí trên thực tế đưa đến hiệu quả cũng không tốt cho dù là r ế t thân nghi thức tiến hành qua nhiều lần cũng cơ hồ không có thành quả bởi vì cái này mấy chục năm ưu trí hạ gia tộc ba mươi chín tộc nhân có ít h ẳ n g đến gần nhất mười mấy năm mới bởi vì ngoài ý muốn mà n ê n đón thiên tài g i ế u n người nói rất nhiều cái này ba mươi chín có tư chất ba mươi chín đến cùng là chỉ cái gì bởi vì cái này liền có thể phán đoán hắn là ủ c h ị hạ o b i t o ski z a n u hải g ầ n mạ ở giữa hỏi đến không sai bởi vì ủ c h ị hạ gia tộc có danh tiếng ba mươi chín có tư chất ba mươi chín người cũng chỉ có ủ c h ị hạ obitol ủ trị hạ sisi ủ c h ị hạ i t c h i ệ cùng ủ c h ị hạ s a s u k e nó tộc trưởng ủ c h ị hạ phủ gạ cụ cũng coi như trừ bỏ đã chết ngươi nhìn nhìn lại còn thừa lại ai không đợi người khác hỏi thăm cụ dạ mạ dạ cụ mọi liền phối hợp tiếp tục giải thích nói cái gọi là ba mươi chín có tư chất ba mươi chín chính là chỉ ba mươi chín chính thức yêu một người ba mươi chín năng lực càng tươi đẹp hơn tình cảm phá d i ệ n thời điểm xen lẫn khủng bố cùng tuyệt vọng mới làm mở ra xạ dị gẳng đồng thời để nó tiến hóa tốt nhất lương thực cao ngạo h ữ trí hạ tộc nhân tại c ổ nổ hạ bên trong là như thế tồn tại đặc thù chính thức xuất phát từ nội tâm lấy toàn bộ sinh mệnh yêu q u ý trừ tự thân bên ngoài người nào đó hoặc là sự vật nào đó năng lực là như thế thưa thớt u trị hạ i a t ộ c huyết kế giới hạn uy lực mạnh yếu cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì đích thứ phân chia độ đậm của hết u y thống ảnh hưởng cũng không lớn chính thức lên tính quyết định tác dụng chính là nó phải chăng có được toàn tâm toàn ý ba mươi chín người yêu c h i tâm ba mươi chín như vậy vị này không dám lộ diện đủ trí hạ ô bị tổ tiền bối năm ấy ngươi vị nào thân nhân hoặc là người yêu chết rồi mới khiến cho ngươi mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì đắng nháy mắt quá khứ ký ức từ x g i a nụ hải gần mạ ở giữa bọn người trong lòng h i ệ n lên là gì sao đã từng đồng bạn đến cùng cũng là có nghe thấy cùng tổ tia chớp vàng nạ mị cạ dơ mị nà tổ thiên tài hạ tặc cả c ả s ỉ cùng ôn nhu hiền lành n ổ hạ dạ d i n đều là đại nhân khí nhân vật ngay cả trách trách hô hô ủ t r ì hạ o b i t o cũng lớn nhỏ tính cái danh nhân ở cuối xe mặc dù không dễ nghe tên hay lại tên đều là danh khí năm ấy cầu cản n ã bị chi chi ế n thế nhưng là huyên náo xôn xao n ổ hạ dạ d i n chết cũng là một trận phong bà không nhỏ nếu thật là cái kia ủ t r ì hạ o b i t o cân nhắc đến nó khi còn bé sợ tác sở vi coi là thật cùng tuyệt đại bộ phận ủ t r ì hạ tộc nhân đều khác biệt nếu như đó chính là liều lĩnh yêu một người tài năng kia liền nói không được ư trí hạ o b i t o im lặng không nói cụ dạ mạ dạ cụ mò tiếp tục khẽ cười nói nếu như nói họa sĩ chỉ có thể từ mặt ngoài cùng dáng vẻ cùng chủ quan ấn tượng tới phân biệt một người ta chính là có thể từ tinh thần cùng linh hồn phương diện vì đó giới định ba mươi chín bản thân ba mươi chín phạm vi đặc thù mới có thể cảm giác nghĩ dạ đừng nói hắn phủ nhận coi như chính hắn không biết mình là ai ta đều có thể tìm tới thân phận của hắn từ nó tầng dưới chót ký ức linh hồn ấn ký cùng quá khứ s ở tác sở vi liền có thể đạt được tương đối tỉ mỉ phân biệt có tài năng hụ trí hạ tốt nhân lại thêm có trọng đại hiểm nghi trên cơ bản có thể nắp hỏng định luận coi như biết thì tính sao đi qua ủ c h ì hạ ô bị tổ đã chết rồi ta hiện tại là sắp mang đến thế giới mới ủ c h ì hạ mạ đ a dạ cái này sao cụ dạ mạ dạ cú mọi nhìn xem đã thu tay lại đứng ở nơi xa ủ c h ì hạ ô bị tổ tựa hồ rất có hứng thú mà hỏi thăm tìm ra có tài năng người lại dùng ba mươi chín giết thân nghi thức ba mươi chín mới kích thích nó mở ra mạn dễ k ỳ ủ xạ d ì n gẳng loại sự tình này chỉ có chính thức ủ c h ì hạ gia tộc hạch tâm lãnh tụ mới biết được t h ấy ghép nhãn lực mở ra vĩnh hằng mạn dễ k ỳ ủ xạ d ì n gẳng kỹ thuật càng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật như vậy ủ trì hạ ô bị tổ tiền bối là ai phát giác tài năng của ngươi đồng thời dẫn đạo ngươi tận mắt thấy cải biến vận mệnh 39, giết thân nghi thức 39, đâu dẫn đạo sớm có hoài nghi nhưng là lần thứ nhất bị người điểm ra đến u chị hạ ô bị tổ cũng không khỏi đến đem ánh mắt liếc nhìn dẹp x u ơ n g hướng thế giới chân thật không có trùng hợp nhiều như vậy cũng tỉ như u chị hạ ít triệu cùng u chị hạ xạ s ủ kẻ huynh đệ vì để cho đệ đệ mở mắt không tiếc lấy mình chết để thân huynh đệ mạnh lên có được năng lực tự vệ thế nhưng lại nhọc lòng như vậy mình là thế nào đi đến hiện tại một bước này ủ chị hạ ô bị tổ nhớ lại lúc trước từng ly từng tý mỗi một chi tích nhỏ nhìn như như vậy hợp lý nhưng là liên tiếp trùng hợp tụ cùng một chỗ nhân công khống chế dấu hiệu cũng quá rõ ràng có chút chất tướng chịu không được hoài nghi chỉ có dựa vào lừa mình dối người mới có thể vì mình đi qua sở tác sở visa tăng sức thuyết phục đối với mình lao sư nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ ván phẫn dừng lại tại lúc trước vì cái gì không thể sớm tới một bước đến mức bị nham nhẫn mai phục còn hạ tặc cả cà xi càng là bất mãn nó không thể tuân thủ bảo hộ nỗ hạ dạ d i n hứa hẹn t r ừ n g mặc thật lâu ủ chỉ hạ o bị tổ đột nhiên lộ ra một bộ bông thả tư thái kiên định nói cực kỳ ý tứ suy luận đáng tiếc hết thể đều quá trễ ủ chỉ hạ ô bị tổ bây giờ chỉ có mong muốn cầm hồ ca đệ lục đầu lâu tế cờ hướng toàn nhận giới tuyên chiến u c h i hạ mạ đã ra vừa dứt lời u c h i hạ ố bị tổ sau lưng thời không ở giữa ba động đột nhiên quyết tán từng t r ư ơ n g khởi bạo p h ù thuận h ỏ a đột bạo phong loạn vũ mà lan tràn thời không ở giữa chi lực lôi cuốn lấy h ỏ a đột không nhìn phòng ngự đánh xuyên huyễn thuật không gian b ấ chướng t r đem uy lực nổ tung rõ ràng quyết tán ra tới hỏng bét kích thích quá mức cái này còn thế nào kéo dài thời gian Trước Cú mạ ra tại hòa đột bạo phong loạn vũ đánh tới thời điểm cơ cảnh hộ vệ tổ ba người đã trước một bước kéo ra khoảng cách né qua lúc không gian loạn lưu nóng bỏng khí lãng cũng không thể làm bị thương mọi người tại chỗ Về p h ầ ngay cụ i ả m cả phát một lần đại chiêu ngay tại khôi phục trạ cờ dạ hữu trí hạ ổ bị tổ đều hơi kinh ngạc h i u ta còn không có cường đại đến có thể không nhìn hắc đ ồ n g trình độ chỉ là không có trực tiếp tiếp xúc thôi bình thường nghĩ ra bị hắc đ ồ n g đâm vào liền có thể tê liệt nó thể nội trả cờ dạ lưu động cho dù là đơn giản nắm chặt đều sẽ tiếp nhận năng lượng bạo loạn tổn thương để hành động lực bị hao tổn nếu như không biết nghĩ dạ tùy tiện đụng vào liền biết thiệt t h i lớn chỉ khi nào hiểu do nó huyền bí về sau cũng không phải hoàn toàn không có xử trí biện pháp tỉ như dùng ngăn cách trả cờ dạ bao tay cái cạch chờ chỉ cần không để cho nhiễm trả cờ dạ trên đại thể liền có thể bình an vô sự thậm chí giống như hiện tại cụ da mạ dạ cù mò nhẹ nhàng đem hắc bồng tăng lên đến tay không vung đầy đem nó xếp thành vài khúc sau hướng về ủ c h ị hạ ô bị tổ vào tới thực thể hóa hắc bổng nó trình độ c ư n g cáp so với bình thường nhẫn cụ cao nhất đẳng cấp nhưng cũng so ra kém thần bình chân chính lợi khí một chút cường đại nhìn bằng vào đi thẳng về thẳng công phu quyền cước liền có thể đem nó đánh gãy nếu như cùng cờ xạ nạt đối chặt cờ xạ nạt hơn phân nửa không có việc gì hắc bổng liền không gánh nổi đối mặt cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ p h ả n kích ủ c h ị hạ ô bị tổ cẩn thận đ ị a biến đổi lấy phương vị vô dụng cả mù hư hóa tránh né âm dương đội lực lượng rất phiền phước dễ dàng để ngay tại thi triển bên trong nhận thuật mất đi hiệu lực lại thêm cụ dạ mạ dạ cù mò phương thức chiến đấu cũng rất q u ỷ dị ưu c h ị hạ ô bị tổ còn không có mạo hiểm ý nghĩ ta rất hiếu kỳ đi về phía trước mấy bước cụ dạ mạ dạ cù mò nghiền ngẫm mà hỏi thăm các ngươi chọn cái này mai phục địa điểm quả nhiên là nhọc lòng sớm bố trí tốt cả m ấ y nếu là tại thời khắc mấu chốt dùng những này hắc đ ộ n g tới một k í c h trí mạng n h ấ n giới không có mấy người có thể đỡ nổi đi đúng những này có sẵn tài liệu hắc đồng các ngươi là nơi nào tới nạ gạ tổ đã chết rồi Đời người giờ tiếp theo hữu dì nệ gặng người sở hữu bây cái ò n hiện, nhận trừ này、mà. hiện tại hẳn chưa có c không dưới xuất trừ tại một mà này ắ m âm giữ dương cái nhì đen n đột dẹt ra, không phải người quái v ậ tốt là là là lĩnh cái đặc cũng chiến vực, cơ biệt, hiểu phải Uchiha trường thể nhưng hắn không không hợp đấu đua am phỏng đoán nhưng là có thể nghĩ đến dùng loại phương pháp này áp chế cổ nộ hạ n g h ì ra một phương ưu thế cũng là động một phen đầu vóc không có trả lời cũ dạ mạ dạ cù mỏ vấn đề ưu chị hạ ô bị tổ ngưng thần nhìn một chút cụ dạ mạ dạ c ụ mò lòng bàn tay cử trọng n h ư ợ c khinh đem hắc đồng n ù a bỡn trong lòng bàn tay không khỏi lạnh lùng hỏi ngược lại bí mật chính là bởi vì không làm tốt ngoại nhân biết cho nên mới chân quý ngược lại là ngươi thế mà đối hắc đồng quen thuộc như thế chứ nắm giữ âm dương đội cao thủ ưu chị hạ ô bị tổ thực tế nghĩ không ra có người nào có thể nắm giữ âm dương đội theo zesting báo ưu chị hạ mạ đạ dạ di nệ gẳng còn ở vào để đó không dùng bên trong có lẽ không ai biết nắm giữ loại này lực lượng cường đại chớ bắn mò ta mặc dù còn không có nắm giữ nhưng là hơi ba mươi chín mượn dùng 39, một chút vẫn là có thể. cụ dạ mạ dạ cụ mọ mở ra s o n g tay một đạo vô hình lập trường đem mình bá khỏa nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát kiểu nữ trang phục theo tản mát lực lượng cổ động tóc thật dài bay múa cả người có chút ngựa ra sau nhẹ nhàng đến như là không nhận trọng lực ảnh hưởng phiêu phủ ở giữa không trung trực giác nguy hiểm bạo d ạ n vũ trí hạ ô bít tổ m à n dễ kỳ ụ xạ d ỉ n gẳng nhanh chóng xoay tròn sức quan sát cơ hồ vận chuyển tới cực hạ n mới miễn cưỡng nhìn thấy c ú dạ mạ dạ cụ mọ sau lưng một đạo màu làm nhạc không hiểu hình người năng lượng thể dạng ra chắp tay trước ngực đem cụ dạ tựa hồ có chút không đúng lắm có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn thành thục dáng vẻ thuật này còn không có khai phát hoàn toàn a cách gần nhất hộ vệ tổ ba người càng là toàn thân lông mau dựng đứng đã sớm xa xa t ố i lui khe cắn xé bòn xi ra nụ hại gần mạ ở giữa nhìn một chút mình hai vị đồng bạn một dạng không biết như thế nào tự xử dáng vẻ không khỏi cười khổ người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên là đáng sợ để chúng ta những ngày lao tiền bối áp lực thật lớn nên nói không hổ là đem mấy năm gần đây có thiên phú nhất một thế hệ đều làm hạ thấp đi c h ừ n khảo thí khôi thủ a động lên thật sự phát ra cảm giác áp bách không thể so lúc chiếc nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ yếu bao、nhiêu. hư h ả o hình người dần dần ngưng thực phía sau hiện hiện một đôi màu làm nhạt hai cánh hướng hai bên kéo dài cuối cùng hư h ả o hình người một phân thành hai mỗi cái đơn độc dỗi ra một cái tay một cái tay khác phân biệt nắm bắt thổi dạng nhạc khí cùng hoa lệ che n ă n g rủ đây không có khả năng làm sao có thể đồng thời ngưng tụ hai cái chấp nghiệm hóa thân trấn kinh đủ chỉ hạ ổ bị tổ đã hoàn toàn xem không h i ể u cục d i ệ n trước mắt trừ trời sinh tinh thần phân liệt đầu góc có vấn đề người ai sẽ tại thể nội hình thành hai cái phân t á c h tinh thần diễn sinh thể cùng lúc đó ngay tại khống chế xỉ mù dạ đăng dại phát thần uy tại chiến trường mạnh mẽ đấm tới một nhân lôi cuốn lấy một độn dây leo đem toàn bộ bình ăn cầu đều cày một lần đem nó triệt để hóa thành lịch sử về sau đang luôn hướng về hụ trí hạ xạ s ủ kẻ phương hướng mà đi liền gặp được cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ kia khoa trương trạng thái tinh thần bình thường người khả năng chỉ là cảm giác được uy hiếp cùng khó chịu thấy không rõ đến cùng là cái gì đại mạc lối kia gần như đồng nguyên mà sinh tồn tại thế nhưng là liếc qua thấy ngay ta nói làm sao có một loại tựa hồ quên sự tình gì nhưng là l u ô n nghị không dậy không đúng chỗ nào cảm giác nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này Cả đem đang muốn đi ra ngoài chơi đ u ồ n g h ị c h tiểu cạ x ì họa t ỷ bắt tại trận người cái này tiểu h ư ớ n đ à n có phải là đã sớm biết thế mà không nói cho ta biết cái gì tiểu ra hỏa nghiêng đầu một cái tiểu nháo đến co giùt lại nhút nhát đáp lại nói phụ thân đại nhân đánh nát ngươi bộ kia thích nhất đồ uống trà không phải ta là cần nói muốn thử một chút mới thuật uy lực không cẩn thận chơi đầu ngăn tủ ừ m không phải ngươi cái này suốt ngày trừ ăn ra chính là chơi v ậ t nhỏ không cho nàng ăn bài điểm chuyện đứng đắn đoán chừng cái gì đều chẳng muốn quản cụ dạ mạ dạ cụ mỏ kia việc sự tình đoán chừng một chút ơn huệ nhỏ liền đem nàng mừng rỡ cái gì để quên mỗi ngày t r ả cơ dạ tiêu hao nhiều hơn một điểm loại này không có ý nghĩa vấn đề nhỏ có lẽ sớm đã bị n à n g không hề để tâm nếu như tính luôn toàn bộ tinh thần mạng lưới các c h ạ m trung chuyển không hiểu hao tổn mấy tháng nay tiêu hao t r ả cờ dạ lượng đã là cái thiên văn s ố tự vấn đề mấu chốt không tại điểm này lực lượng mà là t r ả cờ dạ bản thân gánh chịu sinh mệnh bản nguyên Tiên thuật trả đột, rất biết tản mát tại trong giới tự nhiên phổ thông trả cờ giả, cái kia liền giới nhiên giả, dương cùng những nhanh phổ cờ cờ âm phong tổn trạ cờ dạ từng giờ từng phút dốc vào hai cái một thể đồng nguyên tinh thần thể bên trong cuối cùng phong bị bên trên xuất hiện một cái mái tóc đen dài chống đỡ nát đường viền k h u n g màu cà phê mặt dù che nắng dù, người mặc màu hồng hơi một mạc tiểu chấn tay háo khí khái hào hùng n ữ tử nền tảng vẽ lấy kim sắc tóc ngắn người mặc màu cam n ữ k hố tay cầm in cánh hoa anh đào lục sắc lục lô họ cạ di nạ tiểu cô lương nhìn trang phục cùng cạ si họa thì có điểm giống nhưng là dáng vẽ lại có chút cẩn thần vận hai nữ hài cao hình dạng cơ hộ giống nhau như lúc chỉ là thần thái cùng khí chất hoàn toàn khác biệt đem chuẩn bị tr đem bút v ẽ đeo ở hông một cái tay xoa xoa mồ hôi c h á n tìm một cái thời cơ thích hợp hoàn thành cuối cùng d u n g hợp đồng thời có đầy đủ sân khấu để các ngươi sáng tạo thích hợp nhất diện thế tràng cảnh thật không dễ dàng khi còn sống cơ sở ta đã cho ngươi đánh tốt sau này như thế nào viết vẽ chuyện xưa của mình cần nhờ chính các ngươi cố gắng nói c ú g i ả mạ giả cùng họ cầm trong tay phát họa bản rơi vãi t ừ n g t ơ m ộ t vài vẽ cắm vào hai nữ h à i thể nội vì bọn nàng và ở cuối cùng tâm linh ý chí nền tảng đi thôi to lớn nữ hải hư ảnh dần dần l ư n g thực cũng chầm, chầm thu nhỏ đến thường nhân một nửa thân cao về sau mới dừng lại đồng thời mở hai mắt ra Tóc đ e ngay nữ n hải d ư ơ lên trong t che Cô tóc cả theo họ điệu, điệu nhẹ nhàng nói. Ta là mội mội, phính. nắm ngạo nói. nạ. vàng nương nạ dương nữ nói. Ngay mội rủ, tự Ta tỉ tỉ, Ta gái giai di điệu, điệu mội, là lấy là bà kỳ du sau đó trên thân hai người tản mát ra hạo đáng trả cờ dạ ba động phong độn cùng huyễn thuật lực lượng trải rộng tại phe mình cùng u g ụ chị hạ ô bị tổ hoạt động khu vực trong không khí tự nhiên năng lượng lưu động cũng bắt đầu trì trệ thời không ở giữa bị khiêu động độ khó cũng càng lúc càng lớn ngươi làm cái gì u chị hạ ô bị tổ cảm thụ được một cỗ thêm trên người mình áp lực nghĩ đến có phải là tạm thời nhượng bộ một phen Cô bởi vì không gian tọa độ định vị tiêu chuẩn cơ bản xuất hiện sai lầm nếu là tùy ý xuyên qua có thể hay không trốn đi được công kích không biết nhưng là có khả năng trực tiếp đụng ngã trên vết đao là thực sự phiền phức l ừ a gạt người khác l ừ a gạt tự thân thậm chí l ừ a gạt thế giới dạng này h u y ế t thuật là n h ị giả có thể sử dụng thuật này tiêu hao khẳng định to đến kinh người nhưng là bất luận như thế nào c h ỉ ít tại thuật này tiếp tục thời điểm nơi này chính là cụ dạ mạ dạ c ụ mọ sân nhà tại cái này một tất vông đối phương như là thần cường đại sức chiến đấu chưa hẳn so ra mà vượt tự phong làm thần nạ g ạ tổ nhưng là một số phương diện trình độ quỷ dị càng thêm khó giải quyết một phương hướng khác hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng ngũ du mà g h nạ dù tổ c ù n g n g ủ chi hạ xạ s ù kệ hiện hình tam giác rằng co nhân số nhiều một phương ngược lại ở vào rõ ràng thế yếu đã có thể làm được cướp đoạt cụ dạ mạ trả cờ dạ cho mình dùng mười phần thuận tiện sử dụng cụ dạ mạ hình thức cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ sức chiến đấu cũng rất c ư ờ n g chính là cụ dạ mạ không xứng cùng bền bỉ năng lực còn chưa tới đ ỉ n h phong trừ cái đó ra bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh kinh nghiệm chiến đấu còn có chút khiếm khuyết dù là có gì dễ dạ không ngừng thiên vị không bằng nguyên bản thời gian dây bên trên giác nộ khắc sâu tuyệt đối nhân vật chính đến cùng vẫn là kém một chút ngoài ta còn ai nội hàm ta đã sớm nói không muốn ảnh hưởng ta nếu như muốn ngăn cản ta ngay cả các ngươi cũng một khối g i ế t đã thử qua nhiều lần mong muốn liên hợp ủ ụ trì hạ o b i t o hướng sĩ m ù gia đan g dựng tới gần mà không được về sau ủ trị hạ xạ xủ kệ cũng có chút lo lắng theo thời gian trôi qua cô nộ hạ nghị dạ tiếp viện cũng sẽ càng ngày càng nhiều mặc kệ ủ trị hạ o b i t o cùng ủ trị hạ xạ xủ kệ như thế nào cường đại đến cùng cũng là nhục thể p h ả n t h a i thể lực cùng trả cờ ra đều là có hạn tại tuyệt đối nhân số dưới tình thế xấu sẽ bị m á i chết nếu như có thể làm được kia liền thử nhìn một chút ư dù mà kỳ nạ rủ tổ kiên định nói bất quá ta nhất định sẽ ngăn cả ngươi kim sắc nghe thường bốn chân c h ạ m đất cụ ra mà hình thức tại lực phá hoại bên trên vẫn là kém hoàn toàn thể sở s ạ nù một đoạn nhưng là tại tính linh hoạt bên trên so cái kia to còn cao nhiều lại dựa vào hạ du nổ s ạ cụ ra quái lực nhất thời bán hội thật đúng là khó mà thoát khỏi cách đó không xa nguyên bản khí thế kinh người hữu chí hạ obito có chút hành quân lặng l ẽ ý tứ mấy cái cường đại h ế thổ thể cũng có chút chống đỡ không nổi dáng vẻ chỉ là dựa vào vô hạn trả cờ dạ cùng bất tử chi thân tại trọi cứng tiếp tục như vậy không được hạ quyết tâm muốn tốc chiến tốc thắng về sau u chị hạ obito điều khiển sở xạ nù cánh sau lưng mạnh liệt vỗ đem ủ dù mạ kỳ nạ khí lãng kích thích bao cát để hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng bản năng che khuất hai mắt đừng hòng chạy ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ dỗi ra hai đầu dài nhỏ cánh tay quấn quanh ở vỗ cánh muốn bay sở s ạ nủ trên lưng đem nó lôi kéo quẳng xuống đất sau hơi nhỏ hơn số mấy thân thể đặt ở sở s ạ nủ trên thân miệng lớn cắn cổ xong c h à o để lại nó bà vai mạnh liệt x é rách xem thời cơ hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng cấp tốc tiến lên liên miên nắm đấm đánh vào sở xạ nủ đỉnh đầu võ sĩ bây giờ bị sập rơi một khối ngay tại chiến đấu muốn hướng phía kịch liệt nhất lại không có kị thuật hàm lượng cứng đối cứng chém giết phương hướng phát triển thời điểm. ngụ chỉ hạ xạ s ủ kệ mạn dễ kỳ hụ ạ dìn cẳng đối mặt hữu mạ kỳ nạ dù tổ phát g á c dưới thân tiền đội hữu muốn thi triển đặc thù nhãn thuật tạ mạ thể d ạ n ám đạo không tốt đang muốn né tránh thân thể lại đột nhiên dừng một chút ngay sau đó không tự giác há hốc miệng ra một đoàn quái dị bóng đen từ thể nội chui ra ngoài sau hóa thành một con quạ nó mắt trái lạ một con vận sức chờ phát động mạn dễ kỳ hụ xạ dìn cẳng khi thấy cái này quạ đen xuất hiện trong nháy mắt đang cùng ngụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đấu sức ngụ chỉ hạ xạ s ủ k ẹ liền ý thức được nó trong hốc mắt một con kia mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng chính là cùng đái m à khế ước bên trong điều kiện trao đổi bên trong yêu cầu thu về thuộc về ủ chỉ hạ xì xì di vật gia tộc này tiền bối là ủ chỉ hạ ít chỉ tôn kính nhất linh trưởng trước đây thật lâu ủ chỉ hạ xạ s ủ k ẹ liền đúng cái này gánh chịu lấy ủ chỉ hạ tộc nhân quật khởi hy vọng thiên tài có ấn tượng rất sâu sắc có thể làm cho ư chỉ hạ ít chia bưng xuống đối đệ đệ quan tâm người không nhiều vừa lúc ụ chỉ hạ xì xì chính là một cái trong số đó bởi vì đại mars đề cập tới u trị hạ xạ s ủ kẻ còn cố ý tìm kiếm qua tương quan tình báo cuối cùng t ạ i họ rồ x i mạt như vực sâu biển lớn tầng dưới c h ó t trong trí nhớ lật ra thuấn thân xì xì cùng biệt thiên thần danh tự cái trước ghi chép cũng không khó tìm nhưng là cái sau chỉ để lại mạnh nhất mỹ thuật tên tuổi cái khác cơ hồ không thu hoạch được gì từ đại mars nơi đó được đến u trị hạ xì xì đã từng ý độ dùng nó tới xoay chuyển u trị hạ gia tộc phản loạn cử động chỉ là cuối cùng không thành công mà thôi Lấy c dù, dù là đã từng đánh tan qua sắp chết ưu trí hạ y trịa thi triển xù qua mỹ ưu trí hạ xạ xù kệ cũng không nghĩ chính diện tao nội trong truyền thuyết mạnh nhất huệ thuật biệt thiên thần đáng tiếc huệ thuật phát động quá mức đột nhiên căn bản không kịp phản ứng tới t h vậy phần đài mans đ vì sao lại biết mình sẽ gặp phải ủ chỉ hạ xỉ xỉ mạn dễ kỳ ủ xạ gì rằng báo thủ thiếu niên nhất thời bán hội là không có cách nào chú ý những ngày thậm chí u c h í hạ xạ sủ kẻ mơ mơ hồ hồ ý thức được u c h í hạ ít chia sẽ dùng biện pháp gì tới xử trí cuối cùng này đón sát thủ cũng có thể bị đoán được cái này chính là ngươi ở gia tộc cùng làng ở giữa cuối cùng kiên trì sao ít chia nhà c u n g nước không thể c h i ế u cố trung hiếu khó song toàn từ cổ trí kim dạng này c ố sự lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh u trí hạ ít chia lựa chọn làm đoàn chính mình mà u trí hạ xạ sủ kẻ quyết định đứng tại gia tộc một bên huynh trưởng tự hồ nhìn thấu đệ đệ tâm tính vì phòng ngừa xấu nhất cục diễn phát sinh mà bố trí dạng này cạm ấy quả nhiên là nhọc lòng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền bị mạnh nhất h u y ế n thuật biệt thiên thần v ậ n b ẹ o ý chí u trị hạ xạ sũ kẹ song tay bấm ở vị thu hoa ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ c ổ đem nó l ắ p tại một bên sau lảo đảo bỏ lên đột nhiên lui lại lần nữa thi triển a mạ tê gia dùng hắc viêm đem chung quanh bao phủ hóa thành biển lửa địa ngục vì chính mình dựng thẳng lên từng đạo bình t r ư ớ n g về sau u trị hạ xạ sũ kẹ gương mặt dãy ruộng điên c u ầ n mạ quát tầm lên ta biết các ngươi tại lúc này nếu như còn không tận tâm giúp ta về sau nhưng là không còn cơ hội này lời còn chưa nói hết ủ c h ị hạ xạ xủ kẻ trên thân toát ra sáu con g i ữ t ậ n nửa người lâu lâu kia là ký sinh tại thể nội z trắng t phân thân tại thời khắc nguy cấp hiện hiện dáng vẻ đã có chút khống chế không nổi sở s ạ n ủ cấp tốc biến mất một con z trắng t phân thân từ đầu vai rối ra thật dài cổ vặn vẹo trứng mắt ủ c h ị hạ xạ xủ kẻ biến ảo khó lường hai mắt rõ ràng là càng thêm cường đại vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì g ặ n g nhãn lực càng hơn một bậc cũng nắm giữ ngang cấp nghệ thuật nhưng là vỡ tan ngàn dặm một cái khác xâm nhập đầu z trắng phân thân tại ủ trị hạ xạ xủ kẻ thể nội tán loạn cảm giác bạo lo nếu như là bình thường nghĩ ra đoán chừng đã sớm hướng cố lực lượng này đầu hàng chính là bởi vì u c h i hạ xạ sủ kẻ tương đối cường đại mới có thể hơi chống lại một hai mặc kệ là phi tiêu x e bòn đao kiếm súng pháo vẫn là n h â n thuật đều có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết nói t r ắ n g ra tuyệt đại bộ phận nhì dạ đều là lực công kích tràn ra nghiêm trọng thân thể yếu đuối không chịu nổi n ụ c thể phản thai cho dù là ủ t r ì hạ xạ sụ kẻ cũng là công cường thủ yếu chẳng có gì g h ê gớm phòng ngự bí thuật người trẻ tuổi không chống đỡ được biệt thiên thần không có chút nào kỳ quái đã như vậy kia liền bông u ra thân thể k h ô n g chế để chúng ta tới giúp ngươi không chỉ cần các ngươi xuất hiện là được không cần đến các ngươi vẽ vời thêm chuyện nói ủ trí hạ xạ s ú kè không đợi mấy cái d ẹ t trắng phân thân lùi bước liền đem bọn chúng cường thế bước ra bên ngoài cơ thể sau đó thủ hạ nhẹ nhàng lắp một cái quán chú trả cờ dạ dây cắp liền đem bọn hắn trói thành một đoàn dây cắp bên trên bám vào lôi độn trì đỏ dì tê liệt hiệu quả lập tức để d ẹ t trắng phân thân không thể động đậy thừa dịp ta còn có thể miễn cưỡng có thể áp chế 39, biệt thiên thần 39, h i ệ u quả cơ hội để các ngươi làm việc cho ta đi nói ủ trí hạ xạ s ú kè trong hốc mắt mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng trong trọng trọng thi triển huế thuật đem mấy cái dẹp trắng phân bám vào ở trong cơ thể mình song tay hai chân thân thể cùng đầu lâu cuối cùng lục người hòa làm một thể lẫn nhau cấu kết đem tất cả dẹt trắng sau khi hấp thụ ủ trị hạ xạ xủ kẹ mới lấy vượt xa bình thường tốc độ mở ra tiên nhân hình thức song tay kết tấn tiên pháp chuyển dị v i ế n ảnh liền gặp tiên thuật trả cờ dạ lực lượng đem thể nội dẹt trắng tế bào hoàn hóa không ngừng kích thích sinh trường mọc thêm thuận kinh mạch tuần hoàn chạy khắp toàn thân sau tràn ra tại làn da bên ngoài hóa thành một tầng dây leo chạm g à y đặc á o giáp đầu vai phía sau lưng cùng đầu gối có dữ tợn gai gỗ hiển nhiên chính là từ địa ngục leo ra tụ quái ác q lần thứ nhất cảm giác được tinh thần của mình là nhạy cảm như thế quyết đoán là kiên định như vậy hành động như thế quả quyết thủ trí hạ xạ xù kẻ trong lòng hiện ra trước đây không lâu cùng tiểu ra mã bù kỳ tại ký hiệp nghị thời điểm có kẻ mặc cả tính toán chi ly tràn diện nhiều lần tại lo dịp cùng biện thuật hoàn toàn nghiền ép chính mình tồn tại trước mặt ăn quả đắng cũng không hoàn toàn xem như thất bại chi ít như thế kinh lịch cho mình miễn cưỡng phản kháng mạnh nhất huyễn thuật biện thiên thần cơ sở không được cùng cổ n ổ hạ là địch là cái mười phần xác thực khái niệm nhưng là ngôn ngữ của nhân loại phu mị cổ nhưng thật ra là tương đương không chính xác giao lưu phương thức hết sức dễ dàng sinh ra sai lầm mặc kệ là mặt ngoài vẫn là trên thực chất u c h ị hạ ít chưa bày ra cảm ấy bản ý bên trên là để u c h ị hạ xạ sủ kẻ có trở về cổ n ổ hạ mục đích nhưng lại không nghĩ quá mức cưỡng chế để một ít đôi u c h ị hạ tộc nhân có mang á c ý cổ n ổ hạ dân tổn thương bị trói buộc tay chân thân đệ đệ Thật muốn hoàn toàn hoàn muốn u để cho i điều kiện giờ h phục hổ mệnh lệnh, vậy bây giờ thân hổ hắn tự xác, phục tùng vẫn là không phục h a ca ca xạ xủ dạ kẻ lục c tùng tự sát, tùng tùng. đắn vẫn vô vậy đệ để mũ là là bây xỉ nên, không được cùng cổ nổ hạ là địch. Điều kiện này, cho song phương đều lưu lại có thể thao túng không gian. hạ địch, cho thể thao Cho được điều đều lưu cổ có lại là dù không đối địch cũng không có nghĩa là nhất định phải trở lại cổ nổ hạ gia nhập thế lực khác hoặc là học có rộ si maz mở một cái khác làng lý dạ vì u c h i h a g i a tộc lập xuống căn cơ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng ủ trì hạ ít t r i suy nghĩ là tốt nhưng là không chịu nổi người hưu tâm lợi dụng sơ hở người chúng thuật hụ trí hạ xạ xù kẹ chỉ sợ cũng không thích dạng này hạ tràng vừa lúc tâm trí so nguyên bản thời gian dây muốn hơi thành thục một điểm báo thủ thiếu niên thật là có đi vòng qua mạch suy nghĩ cũng có áp dụng ý nghĩ cô n ộ hạ cái này định nghĩa là tương đối minh xác không phải rất tốt và mẹo nhưng là cái dạng gì hành động mới tính đối địch cô n ộ hạ liền có thể hào hảo nói một chút ám sát hồ cạ tập kích không có chút nào thù hận cô n ộ hạ nghĩ ra nên tính là đối địch với cô n ộ hạ nhưng nếu như đem nó đơn giản hóa phân loại làm nhằm vào người báo thủ kia liền khó mà nói liền giống với h trí hạ xạ xạ kẹ nếu là trở về cô nộp h Tuần tra thời điểm, gặp được đã từng bị u chi hạ ra tộc ước hiếp c ổ n ổ hạ dân trả thù có thể hay không hoàn t h ủ gặp làm nhiều việc áp d u côn lưu manh tiến lên khuyên can thời điểm gặp được bạo lực phản kháng muốn hay không chế phục bọn hắn thậm chí u chi hạ xa s ụ kẻ bản nhân không cùng c ổ n ổ hạ l à địch nhưng là người khác muốn cùng c ổ n ổ hạ l à địch mình không ngăn cản coi thường đứng ngoài quan sát xem như đối địch với c ổ n ổ hạ a liên giống với hiện tại u chi hạ xa s ụ kẻ chủ động áp chế tự thân ý chí để ý thức phân thân không chế dẹt chẳng tạo túng mình cùng cô nô hạ nghĩ ra giao chiến làm sao chia phân biệt thiệt ác ngôn ngữ phủ mỹ c ố logic chính là như thế không đáng tin cậy đừng nói chỉ là không củng cổ n ổ hạ là địch đơn giản như vậy thuyết minh cho dù là đại m à g i ế t trước tại khoa huyện mê bên trong thổi đến thần hồ kỳ thần người máy ba định luật kỳ thật cũng là sơ hở trong chỗ mặc kệ là ba định luật bốn định luật một trăm định luật vẫn là một vạn định luật chỉ cần là lấy cái nào đó cơ sở hoặc là tiền đ ể làm hạch tâm chế định điều khoản đều là có l ô i thủng đương nhiên mạnh nhất huấn y t h u ậ t biệt thiên thần s á t thực rất cường đại chỉ là sử dụng nó lý g i giới hạn cái này nhãn thuật tưởng tượng bên giới bị hoàn mỹ k h ô n g chế mỹ dục đệ tứ cũng phải ưu trí hạ ô bị tổ ở bên người cha để l o ạ bổ sung một cái sơ sẩy liền bị ao phát hiện lỗ thủng cổ nạn bị biệt thiên thần k h ô n g chế tốt lâu theo lý thuyết có lẽ thoát không xuất thủ lòng bàn tay đại mạ di nguyên mười phần thận trọng để ý bạ dạ kỳ bọn người đi nó bên người liền vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh cá chậu chim lồng lưới mầm t hai họa z t c h i ấn g i a n g cầm chú phụ thậm chí là vô hạn sủ c họ mỹ đều có biện pháp chống cự biệt thiên thần u y mạnh nhưng cũng không phải không có kẽ hở u trí hạ xạ sủ kẹ mặc dù không có cách nào từ trên căn bản phủ định biệt thiên thần h tại đại mads cùng tiểu gia ma bù kỳ h ư u ý vô ý giật dây dưới xác thực có chút năng lực phản kháng bên ngoài sân chuẩn bị xuất thủ can thiệp đại mads nhìn thấy ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ rốt cục vẫn là tạm thời trốn qua một kiếp không khỏi hơi thở dài một hơi không có dạy cho hắn tiên pháp khôi l ố i hai sinh chú ấn chi thuật như cụ tại khẩn cấp q u a n đầu lợi dụng trong tay lực lượng áp chế thân thể di động thật không hổ là chúa cứu thế một trong khẩn cấp bạo loại nhanh mở tiên nhân hình thức sau đó lần thứ nhất sử dụng tiên pháp truyền dị viễn ảnh liền thành công thiên phú cao minh là khẳng định vận mệnh chiếu cố cũng là nhân tố trọng yếu một trong trừ cái đó ra, s、sì、i mù dạ đăng v ậ n khí coi là thật có chút để người xấu hổ chúa cứu thế cùng hắn đám tiểu đồng bạn đã đặt chân nhân vật xem ra là không vung được đồng dạng quan sát đến tiểu dạ mạ bù kỷ có chút hiểu được nói phụ thân đại nhân là vì khảo thí nhận giới đối ba mươi chín vận mệnh c h i tử ba mươi chín chiếu cố trình độ rõ ràng là từ cục hết lần này tới lần khác bị đi ra một con đường không ta muốn nhìn chính là vận mệnh đối cổ n ổ hạ chiếu cố trình độ nếu như ủ c h i hạ xạ xủ k ẻ tại phản nhận trên đường càng chạy càng xa sẽ còn hay không bị c ổ n ổ hạ tiếp nhận nguyên bản thời gian dây bên trong lần thứ tư nhận giới đại chiến về sau kết cục có chút ý vị sâu xa cái k h á c nghỉ dạ thôn nhân vật phản diện cơ hồ chết sạch cổ nộ hạ nhân vật phản diện cơ bản đều tẩy trắng sau trở lại cổ nố hạ cái này một bàn đại cờ quả thực để người khó hiểu vận mệnh chi lực giả thoáng một thương cái k h á c nghỉ dạ thôn đều tổn thất nặng nề g h cổ nộ hạ thiên tài phần lớn phạt rượu ba chén chẳng lẽ cái gọi là vận mệnh chiếu cố chi địa cứ như vậy tà dị một hai cái cổ nộ hạ nghỉ dạ vận mệnh quy tích ta là không thế nào quan tâm ủ trị hạ xạ xủ kẻ cùng ngũ dù mạ kỳ nạ dù tổ dù là tiếp nhận lục đạo tiên nhân truyền thừa trở nên vô địch thiên hạ song kiếm hợp ích đăng lâm nhận giới nhưng chúng ta xù nạ gạ cú lại không có dự định cùng bọn hắn là địch bọn hắn mạnh không mạnh kỳ thật cũng không đáng kể có hay không càng thêm cấp độ sâu 39, bàn tay vô hình 39, tại chiếu cố cổ nổ hạ mới là ta mới biết lộn xộn chiến trường u c h ị hạ xạ xủ kẹt tựa hồ ý thức được dựa vào chính mình lực lượng đơn đấu số nhiều cổ nổ hạ c ứ n g giả tự tay đánh chết xỉ mụ ũ dạ đắn độ khó quá lớn thế là tế ra ỉn dơ giả mũi tên hướng về cụ dạ mạ dạ cù mỏ phương hướng xà kích ạ mạ tệ g i sắc viêm tạo thành mũi tên nổ tung lên về sau tại cả cụ sủ trịa không chế giới, sẽ để u c h i h a o b i t o có thể thuận lợi thi triển ca mục i đi tới u c h i h a x ả sủ kẹ bên người mang theo hắn xuyên qua tại địch nhân dày đặc công kích bên trong hành động lực cùng cường độ công kích liên hợp lại mới là mạnh nhất cổ n ộ hạ n g giả dạ không giảng võ đức vây công ngươi cũng có thể cầu viện ta nhà xị mụ dạ đặn vẫn là lưu cho ngươi g i ế t hả ngươi đây là u c h i h a o b i t o vừa nói đột nhiên phát giác bên người thiếu niên dị thường không khỏi mà hỏi biệt thiên thần coi là thật không tốt thoát khỏi ta chỉ có thể tạm thời dùng loại phương pháp này áp chế một chút lúc này ủ trị hạ xạ sủ kẹ đâu bị trừ hai mắt một nghìn g quan cùng một trăm n g ặ tám nạ k h mươi sáu hợp tác một nghìn một trăm h tám mươi sáu hợp tác cái gọi là mạnh nhất miễn thuật biệt thiên thần đến cùng cũng chỉ là âm đội một loại lấy lựa gạt cảm giác con người vì thủ đoạn đặt tới vặn vẹo địch nhân ý chí mục đích Phương pháp có cao t h ấ p t r ì nhưng độ có cạn, sâu n h bản chất vẫn chất là không n sai biệt lắm. ưu trí đ n hạ xạ xủ kệ chế đối ưu trí hạ ố bị tổ tín nhiệm cơ hồ là số 0, dù là tiếp nhận đái mà đe dọa cũng không nguyện ý để dụng ý khó dò gia tộc tiền bối trên người mình làm tay chân c h á n n ả n ưu trí hạ ô bị tổ sắp lối ra lập tức ngại lại k ẹ tại t trong cổ họng sau cưỡng ép n u ố t xuống xấu hổ phía sau màn hát thủ cúi đầu nhìn về phía bị ủ trí hạ xạ sủ kẹt chộp trong tay k i a một viên màn dễ kỳ ưu xạ gì găng không khỏi chuyển đổi đề tài nói thứ này nhìn như cực kỳ giá trị có thể cung cấp lợi dụng lĩnh vực ít có thể phát huy vi lực của nó đều là nhất định tiêu chuẩn phía trên ưu trí hạ tục nhân cơ bản đều sẽ có mình màn dễ kỳ ưu xạ gì găng không cần đến ngóc nghẽ ngoài đ ị n mức cần loại lực lượng này liền không ai có thể chịu đựng được lực lượng của nó nhìn xem cách đó không xa s ì m ù già đ ằ n người kia không nhân quỷ không quỷ g á n g vẻ liền biết có thể tùy thời đổi sử dụng cũng liền mấy cái như vậy người mong muốn t h ở hồn hển mấy cái về sau u c h i h a s a s u kệ thần bí cười cười thứ này có chủ không có ngươi phần ừ m ta cũng không nhớ kỹ u c h i h a tộc nhân có tính toán chi ly vắt chảy ra nước truyền thống đem mình dùng không được đồ vật đổi đi được đến có thể phát huy được tác dụng đồ tốt cũng là phải có chi ý u c h i h a o bi t o hướng dẫn từng bước nói u c h i h a s a s u kệ bất vi sở động người nói cái này quá chế ta sớm đã đem nó giao dịch ra ngoài nhanh như vậy hơi i o t có chút t ế mà c tức giận ủy hạ ô bị tổ giận quá mà cười nhưng cũng không có làm ra cái gì phản bội hành động Mao lệ thời không ở giữa nhân thuật chính là phiền thoái như vậy nạ bị cạn dở mỹ nạ tổ xông ra tia chấp vàng tên tuổi đến nay tại nhận giới lưu truyền nam ấy bị cấm thuật phi lôi thần chi thuật chi phối sợ hay bao phủ các mỹ dạ phần lớn còn sống tại hành hạ người mới cấp độ này thời không ở giữa nhận thuật quả nhiên là số một địch nhân công kích không đến phe mình mình lại có thể không chút kiên kỵ tiến công như thế không ngang nhau chiến đấu mới là để người nghe tin đã sợ mất mật nguyên do cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ có chút cùng loại khí khái hào hùng đôi mắt thiếu nữ kỳ bán ạ nâng tay lên bên trong c h e n ắ n g dù, đem ủ trí hạ xạ s ủ k ẻ bắn phá tới chi đỏ gì xe b ò n chặt lại lôi đội lực lượng tại không biết làm bằng vật liệu gì mặc dù bên trên ngay cả vết tích đều không có lưu lại liền tiêu tán hiện tại không biết làm bằng vật liệu gì mặc dù bằng không khí chấn động sóng mang theo huyễn thuật lực lượng cơ hồ tràn ngập tại toàn bộ giao chiến sân bãi thời thời khắc khắc ảnh hưởng mọi người xung quanh mỗi lần từ c ả mù ở không gian ra rơi vào trong đầu kỳ diệu âm nhạc đều sẽ cho người ta mang đến từng đợt bực bội suy nghĩ các loại không đúng lúc tình cảm cũng cấp tốc nổi lên trong lòng cũng may ủ trí hạ ô bị tổ cùng ủ trí hạ xạ xủ kẹ đều là tinh thông huyễn thuật cao thủ không đến mức bị loại này tiểu hoa chiêu đánh sụt nhưng là tiếp tục ảnh hưởng tâm trí phạm vi huyễn thuật tương đương với thời khắc cho chúng ta mặc lên một cái cao đẳng huyễn thuật t ổ thương cho dù có thể ứng phó khả thi thời khắc khắc đều phải đề cao cảnh giác không để ý liền sẽ trúng chiêu đối tinh lực cùng trả cờ dạ tiêu hao quá lớn uchi h a obi t o quan sát đến chung quanh động tĩnh không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm đối phương là thế nào làm được có vẻ như cũng không phải kết giới thuật hiệu quả một loại căn cứ vào tự nhiên năng lượng cộng hưởng h u y ễ n thuật có vẻ như là một loại sen vào tiên thuật phong độn cùng h u y ễ n thuật ở giữa hỗn hợp loại hình nếu như nhất định phải cho một cái định nghĩa cùng họ rồ sĩ mãn đã từng chú ấn một trạng thái cùng chú ấn hai trạng thái trả cờ dạ có chút cùng loại chỉ là lực lượng căn cơ thuộc tính cùng biểu hiện hình thái không giống mà thôi kém hóa tiên thuật cô nội hạ còn có loại nhân tài này ta còn tưởng rằng chỉ có s ù nạ gạ củ quái vật kia có loại này b ả n sự không ta ngược lại là cảm thấy đây là một loại m ư ờ i phần cổ láo lại truyền thống thủ pháp tiếp thu qua họ rổ x ì m à ký ức cùng từ chùa thể nội rút ra ảnh dìm hợp thành thiên tri chú ấn quá trình thủ trị hạ xạ xủ kẹ tự nhiên minh bạch ảnh hưởng này mình vận mệnh đồ vật đến cùng có thế nào tiền căn hậu quả không thể nghi ngờ thiên tri chú ấn đầu nguồn s á c thực cùng lòng địa động thoát không được quan hệ nhưng là đem chú ấn khai phát đến có thể cấy ghép cho người khác thậm chí tăng thêm các loại kỳ quái quái cách dùng họ rổ xị m ạ là tham khảo đã thế nhỏ thần đạo yêu ma linh hồn bí tại thần thủ cùng s u ấ t xù ký nhất tộc giáng lâm trước đó nhận giới thượng cổ niên đại chính là dùng thủ đoạn như vậy tới sai khiến tự nhiên năng lượng tại cái kia thần quỷ hiền thánh yêu ma quỷ quái tứ ngược thời đại ngay cả tự nhiên năng lượng cũng sẽ không dùng giống loài chỉ có bị chim ăn thị tư cách người tiểu nói này uchi hao bị tổ không khỏi nhớ tới một chính mình khác đã từng tao n ộ cấm thuật thi quỷ phong tận tựa hồ tại tạo dựng mạch suy nghĩ bên trên có chút cùng loại thậm chí trước mắt những cái kia kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên ngăn tại to lớn mục nhân trước mặt dùng thân thể tiêu hao địch nhân thể lực cùng trạ cờ dạ huế thổ thể đều để mắt người trước sáng lên thông linh thân g á n g hiến tế phụ thể cùng linh ngôi chờ một chút đều cực kỳ ý tứ a nghiên ngắm cười vài tiếng ủ chị hạ ổ bi tổ kỳ quay nói không nghĩ tới ngươi thế mà đối với phương diện này còn có hứng thú coi là thật khó được u chị hạ xạ xù kệ lạnh lùng đáp lại nói không phải ta nghĩ suy nghĩ những này mà là không hiểu rõ s ở lúc nào bị người hố cũng không biết theo cùng đái mà hợp tác dần dần xâm nhập nếu như không có chức đưa kiến thức căn bản cùng hắn giao lưu đều rất khó khăn cũng tỉ như thô sơ giản lược nghiên cứu qua huế thổ truyền sinh cái này cầm thuật ủ chị hạ xù kệ phát hiện nó h ạ c h tâm lý luận thế mà cùng tinh thổ l、so、thuật, thuật ụ theo thời gian trôi qua ưu trí hạ xạ sủ kẻ càng phát ra đối đại mà treo ở bên miệng câu kia lý giả đều là tại con đường thành thần bên trên bồi hồi lạc đường lưỡng nhân trải nghiệm càng sâu mang theo ưu trí hạ xạ sủ kẻ trước sau quanh co giống như tại cuộc phong sóng lớn t h u n g du đã tiến lên ưu trí hạ ô bị tổ dùng ưu c r í hạ quặn tròn đánh bay bên cạnh thân tập kích không sử dụng s ở s a n đủ về sau hai người hình thể nhỏ không dễ bị đánh trúng hành động linh hoạt ưu thế bị phát huy đến t ự c hạn từng có hai lần bị đại mà đánh bại giáo huấn về sau ưu trị hạ ô bị tổ cũng có không ít vào giờ phút như thế này chuyển bại thành thắng kinh nghiệm không có tử tư bằng huyết khôi lỗi nguyền r u ộ thuật t dạng này không nhìn thời không ở giữa cùng khoảng cách một kích trí mạng huyết chú thuật ưu trị hạ ô bị tổ căn bản cũng không sợ nhìn như người đông thế mạnh cổ n ổ hạn đi ra cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng nàng dưới trướng kibana phình xác thực rất mạnh nhưng cường độ công kích vẫn là kém một chút đứng ở một nhân đỉnh si mù dạ đản dị giờ này khắc này trạng thái đã mười phần không tốt đừng nhìn một đội uy lực liên tục tăng lên ép tới địch nhân không thở nổi có thể đây là lấy hạt hỉ dạ mạ tế bào dần dần ăn mòn tế bào bình thường làm đại giá được đến khổng lồ trạ cơ dạ trèo trống nếu như không phải đ á i mà dâm thâm áp chế âm thuộc tính cùng dương thuộc tính nghiêm trọng mất cân bằng hổ ca đ ệ lục đã sớm biến thành mặt chữ trên ý nghĩa người thực vật xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hạt hỉ dạ mạ tế bào sự đáng sợ kiên trì không được quá lâu dép trắng tế bào cùng hạt hỉ dạ mạ tế bào tại rất nhiều nơi có tương tự tính chất đưa đến tác dụng cũng kém không nhiều có thể đến cùng không phải một chuyện đã chết đi nhiều n ă m sẻn dù hạt h í ra mạ nó tế bào hoạt tính y nguyên rất khoa trường d ẹ t trắng là xa xa so ra kém cũng may dạng này sai sót còn tại đái mặt cho phép phạm vi bên trong cùng lúc đó u c h i hạ xạ s ụ kẹt tựa hồ cũng ý thức được cùng c ô n ổ hạ nghi ra một phẹ kỳ mặt chống lại tựa hồ có chút không sáng suốt lúc đầu hắn mục đích cũng không phải là vì cùng c ô n ổ hạ trở thành từ địch chỉ là muốn giết chết cựu nhân vừa lúc lên làm hổ c ả đệ lục mà thôi u d u mạ kỳ nạ rủ t ổ rất mạnh hộ vệ tổ ba người cũng không phải hời hợt hàng người hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng t ẹ n dự càng làm cho người cảm thấy mười phần khó giải quyết còn có cái k i a m ộ t mặt c ư ờ i yếu ớt không biết đang suy nghĩ gì đến cùng xuất ra mấy phần bản sự cụ dạ mạ dạ cùng m ò bọn hắn liên thủ đã là một nguồn sức mạnh không yếu lại thêm ngay tại đại sát tứ phương chính chủ sĩ muzadan mong muốn toàn thắng thực tế là quá khó ám sát làm ụ c đích cũng không đại biểu bị phát hiện liền không thể ám sát giữa sân cải biến chiến pháp hụ chỉ hạ xạ số kẻ khu xử cả gột số chia dùng hạ mạ tệ giạt hắc viêm đem chúng quanh chia cắt thành từng cái khối nhỏ nhân tạo ra vành đai cách ly mục đích làm như vậy không phải vì thiêu chết người nào Ả mạ tệ giặt cũng sát thực không thẹn với nó kia không gì không thiêu cháy uy danh nhưng bị người ta biết ứng đối phương pháp về sau liền không có mạnh như vậy l ự c uy hiếp cũng may dùng để xua tan vây công đắng người vẫn là đáng tin hiện tại u c h ị hạ xạ xủ kẹ liền xạo r ư ợ u dùng Ả mạ tệ giặt hát viêm vì chính mình sáng tạo địa lợi hoàn cảnh cùng một độn dây leo lẫn nhau súng kích triệt tiêu mặc dù không có chiếm được tiện nghi nhưng cũng vì một đám ế thổ thể bất tử c h i thân cung cấp cơ hội khôi phục lão nghĩ đến dùng ít địch nhiều sao được đến phát huy đầy đủ ra phe mình ế thổ thể thực lực cường đại vô hạn trả cờ dạ cùng bất tử tri thân ưu thế đầu tiên là nhận r ơ i thứ nhất thần tốc nhì dạ s ẻ n dù t ổ bị dạ mạ huế thổ thể tay cầm trường đao giết xuyên cụ dạ mạ dạ cù m ỏ tạo dựng huyễn thuật không gian phong độn cùng huyễn thuật liên hợp sáng lập t r ậ n vực không có thể ngăn ở phi lôi thần chém chém vào đợi bài chứ bất lợi hoàn cảnh nhất thuật nó am h i ể u thủy độn đặc tính để cụ dạ mạ dạ cù m ỏ cũng không dám tùy ý bay lên không trung hồ ca đệ nhất s ẻ n dù hạt hì dạ mạ huế thổ thể càng là dùng một đội để ủ rủ mạ kỳ nạ dù tô lĩnh giao cái gì gọi là vi thú cutting tiên pháp minh thần, môn lại một lần nữa thần mặc dù bị giới hạn huế thổ thể thực lực không có cách nào hoàn toàn áp chế cụ d nhưng cũng làm cho cái này một trận lòng tự tin bạo dạp thiếu niên không cách nào tới gần chiến trường h ả i tâm tại hồ cạ đời thứ ba hỉ dù r ẹ n xạ dù tô bị thành thạo ngũ hành đ ộ n thuật tiệm hộ dưới hồ ca đệ tứ nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ dùng phi lôi thần chi thuật xuyên qua một độn tầng tầng p h o n g ngự một phát ổ đạ mạ dạ s ẻ n gàng hướng về xì mụ d a đàn dân qua mặc dù bị m ộ t nhân cánh tay đ ó nhưng ữ a n là nhận thuật uy lực to lớn đã để m ộ t nhân một cái lảo đảo một bên khác giải cạ đời thứ ba địa mục độ thứ nhất bản xuyên thủ cũng làm cho tập được k á i lực về sau hạ dù nổ xạ cụ ra ý thức được nam đấm của mình còn chưa đủ cứng rắn đồng、thời. dù chỉ ca đệ nhị không lúc nào thỉnh thoảng đ u ổ i đội nguyên giới bóc ra chi thuật đánh lén để s i mụ dạ đăng m ệ t mỏi mỹ g ụ c đệ nhị quỷ đăng nguyễn n g u y ệ t cũng là không thể coi thường cao thủ cũng may đã cực độ tiêu hao thân thể siêu trình độ phát huy hổ ca đệ lục một bên mời đến thuộc hạ giao thế hiểm hội triệt thoái phía sau một bên ổn định cục diện dùng một độn giày đ ặ t phòng ngự để cho địch nhân công kích không công mà lui nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cũng s ẻ n rủ tổ bị ra mà mấy lần tập kích cũng hữu kinh vô hiểm lẽ qua nếu như vậy kéo dài thêm chờ hạ tặc cả xi、si, mãi tố gai trở n g h i viện đúng chỗ cổ nộ hạng diện rằng co thời điểm cách đó không xa trên mặt đất dâng lên hai đầu trà cờ dạ rồng vốn lượn lượn vòng lấy lên cao cuối cùng hội tụ thành một cái sáng tỏ long trâu phát ra ánh sáng trói mắt để chú ý người hai mắt mù cảm giác mất cân đối ngay sau đó đánh tới không khí chấn động sóng lôi cuốn lấy cường đại tiên thuật trà cờ dạ hướng ở đây mấy người phát động không khác biệt công kích u trị hạ ô bị tột thì mang theo u trị hạ xạ s ủ kẻ hư hóa sau trốn ở cả mù hải không gian l ặ n g lặng chờ đợi tiên pháp bạch kích chi thuật tứ ngược hậu quả mới trở lại nhân giới nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu thậm chí cổ nộ hạ một phương còn hơi chiếm thượng phong lại theo ủ trí hạ ô bị tổ cùng ủ trí hạ xạ s ủ kẻ hòa hợp làm cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát đương nhiên phía sau màn dạ cợ xỉ cả bụ tổ cùng bị thao túng một đám ế thổ thể cao thủ cũng đưa đến mấu chốt tác dụng chỉ có cú giả mạ dạ cụ m ỏ cùng ký bán ạ p h ứ n h liên thủ duy trì lấy v i ê n thuật bình t h ư ớ n g ngăn cản không ít tiên pháp tổn thương duy trì thanh tình thực lực cường đại hữu du mạ ký nạ dụ tổ tại vĩ thu lực lượng ra chỉ dưới không có hoàn toàn hôn mê đi nhưng cũng không cách nào duy trì thân thể cân đối hành động trơ mắt nhìn xem ủ trí hạ ô bị tổ cùng ủ trí hạ xạ s ủ kẹ hai người tới gần hồ ca đệ lục si mu zadan rút ra cỡ san a đâm vào nó bên trái lồng ngực trí mạng tổn thương tựa hồ để nhất thời mất đi hành động lực hồ ca đệ lục khôi phục thần t r í không khỏi mở hai mắt ra thật đúng là để người tiếp với ta cũng bại lúc sắp chết ngược lại là có chút thoải mái si mu zadan khoe miệng lộ ra rộng rãi tiếu dung các đời hồ ca liền không có kết thúc t i ế n lành ta cũng không có ngoại lệ bất quá trước khi chết ta cũng phải đem các ngươi mang đi trước Này này, sì、t bởi vì cũng không này phải là hữu trì hạ tộc nhân sĩ、sì、m ù gia đàn sử dụng ý dạ nạt cũng không phải là như vậy thông thuật cần một đoạn không ngắn thời gian chuẩn bị đáng tiếc hiện tại đã mất đi thời cơ ngay từ đầu hồ ca đệ lục ngay tại thông hướng tử vong tuyệt lộ chạy như điên đây cũng là đại ma kế hoạch tốt dù là ủ trí hạ ô bị tổ cùng ủ trí hạ xạ xủ kẻ hai người thực tế không có cách nào tại cổ n ổ hạ viện quân đến trước đó giết chết sĩ mụ dạ đàn dự cũng chỉ đành dùng trọng thương bỏ mình lấy c ơ để nhận giới c h i ám quang vinh rời trợ cũng may cuối cùng hai cái ủ trí hạ t ộ c nhân cũng không phải chỉ là hư danh thực lực tương đương không sai liên thủ càng là khó mà ngăn cản cảm thụ được sinh mệnh lực từ cỗ thân thể này bên trong nhanh chóng biến mất ý thức được con đường cuối cùng đến hạ xỉ dạ mạ tế bào cũng bắt đầu không tiết chế chuyển vận sinh mệnh lực ý đồ vãn hồi tuyệt sử phùng sinh đoán chừng là không có khả năng nhưng cũng cho s ỉ mụ dạ đan mang đến hồi quan phản chiếu cuối cùng r y rủa cơ hội chỉ thấy nằm vật xuống hồ ca đệ lục cánh tay phải hóa thành vặn v ẻ o quấn quanh một độ dây leo gần tại gang tức hụ trí hạ ô bị tổ cùng hụ trí hạ xạ s ủ kẹo lấy từ hai chân bắt đầu lan tràn lên phía trên phát giác được nguy cơ hụ trí hạ xạ s ủ k ẹ vội vàng triển khai sở sàn đủ năng lượng màu tím đem hai người bảo hộ một độn bùi gai rết chi thuật bị quấn quanh lấy hai người trơ mắt nhìn xem một độ dây leo dôi ra từng cây gần nửa mét dài bùi gai gai nhọn hướng mình đâm tới nếu như cứ như vậy bị cũng may sở s ạ nụ phòng ngự cũng, cũng tạm được ngăn trở đại bộ phận tổn thương chỉ có ủ trí hạ xạ sủ kẹ lực phòng ngự khá thấp chân phải bị đâm mấy cái xuyên thấu vết thương tương đối nghiêm trọng bên ngoài cái khác đều là chút không ảnh hưởng sức chiến đấu vết thương nhẹ mà sĩ mũ dạ đắn đương nhiên cũng không có cảm thấy lần này liền có thể giết chết hai người mà là vì kéo dài thời gian để ủ trí hạ xạ sủ kẹ cùng ủ trí hạ ổ bị tổ không muốn đào t ẩ u sau đó nhẫn giới c h i ám cuối cùng tuyệt chiêu cũng phóng ra bên trong tứ tượng phỏng ấn đem toàn bộ sinh mệnh lực hóa thành thi thuật lực lượng về sau sĩ mũ dạ đắn t o n thân huyết dịch như mưa tên hướng bốn phía về ra, đem hóa thành phong ấn thuật t r ậ n văn bị bao phủ u trí hạ xạ sụ kẻ còn không có ý thức được nguy cơ sinh tử sắp đến kiến thức rộng rãi u trí hạ ô bị tột h ì sắc mặt đại biến vội vàng lớn tiếng kêu lên đừng quản cái khác tranh thủ thời gian chạy phán đoán suy luận cánh tay cầu sinh kinh nghiệm u trí hạ ô bị tổ coi là thật phi thường phong phú trước có nửa người bị thổ đ ộ n đánh thành thịt mối sau có trái tim bị đại mặt dùng huyết chú thuật mở cái lô lớn y nguyên hiểm lại c à n g hiểm chạy trốn theo nhãn thuật c ả mù không quan tâm phát động hai người thân thể bắt đầu vặn vẹo lên hướng ca mù hài dịch chuyển không gian còn không có thành công thời k h ắ c lại phát hiện một độn dây leo y nguyên không bông tha đuổi đi theo c u ố n lấy tay chân khẩn cấp con đầu u c h i h a o b i t o quyết định chắc chắn phối hợp đem cánh tay phải vặn gãy vứt bỏ ngược lại là d ẹ t trắng phân thân cung cấp tế bào vứt bỏ cũng có thể thay đổi một bộ mới u c h i h a xạ xủ kệ liền không có thuận tiện như vậy t ố t tính rút r a đâm vào xì m ũ dạ đàn d tim cỡ san đạt giơ tay chém xuống chân trái từ đầu gối trở xuống tính cả c u ố n lấy dây leo cùng nhau bị chém nước tráng sĩ chắc tay cũng là có chút bất đắc dĩ không có trở ngại về sau thời khung ở giữa n h ậ n thuật cấp tốc đem ưu trí hạ x ả s ủ kẻ cùng ưu trí hạ ô bị tổ chuyển rời đến cả mù hải không gian ngay tại dị không gian cửa vào s ắ p quan bế thời khắc đột nhiên từ bên trong bắn ra một viên ạ mạ tệ giả sắc v i ê m hóa thành trường tiễn đính tại xì mù da đan d trên thân sau cấp tốc lan tràn ra cái này rõ ràng là không cam tâm ưu trí hạ x ả s ủ kẻ sợ xì mù da đan d chết được không c h i t đ ể trước khi đi lúc còn bổ một kích cuối cùng theo ưu trí hạ x ả s ủ kẻ cùng ưu trí hạ ô bị tô bọn người rời đi hiện trường một đám h ế thô thể cũng theo g i cờ xị cả bụ tổ rút lui mà bị thông linh thuật đưa tiễn chỉ có từng mảnh từng mảnh còn chưa ngừng sát gạ mạ tệ giạt hát viêm tại tùy ý thiêu đốt ở trong đó bao vây lấy hổ ca đệ lục xỉ mụ dạ đan ngọn lửa được quan tâm nhất t h ư ờ n g hực dâng lên hát viêm đã đem nhận giới c h i ám che đậy không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không sống được cùng lúc đó bên trong tứ tượng phong ấn cũng thu lại không được uy lực bắt đầu bộc phát sẽ lấy xỉ mụ dạ đan làm trung tâm hai mươi m phạm vi bên trong vật chất toàn bộ hấp thu phong ấn thậm chí bao gồm đang thiêu đốt thân thể của mình ạ mạ tệ giạt hát viêm nương theo lấy bành t r ư n g hát sắc phong ấn cầu bành t r ư n g lại co lại nhanh chóng cắm vào xỉ mụ dạ đan thể nội Hóa từ h à n ở bên ngoài nhìn đem tất simu dạ đan hẳn là không có sinh cơ trên thực tế cái này cũng đúng là một bộ đã mất đi sinh mệnh thi thể sau đó truy kích dạ cờ xỉ ca bụ tổ không được tốt tính trở về thẻn dịu dùng thổ đội cải biến cảnh vật chung quanh đ hai tên cộng tác h giải m tụ đổ cùng phụ tạ dị mặt lộ vẻ vẻ đau thương thẹn dịu đơn giản xem xét một phen xỉ mụ dạ đăng dưới dáng vẻ về sau liền phân phó mọi người tạm thời chờ đợi đến tiếp sau cách xa hơn một chút cụ dạ mạ dạ cùng mò đem kỷ bạn trong ạ cùng phình hai tỷ bội thu nhập thể nội ông dưỡng sau lộ ra một tia vẻ mệt mỏi tinh thần lực cùng trả c ờ dạ vẫn còn kiên trì được chính là thể lực tiêu hao có chút nghiêm trọng cụ dạ mạ gia tộc đại tiểu thư lần thứ nhất kinh lịch hiểm ác như vậy chiến đấu ngay cả hai năm trước nghìn khảo thí đều không có mệt mỏi như vậy qua hai người các ngươi làm tốt lắm trách nhiệm không tại các ngươi về phía sau thôn ta sẽ đem trách nhiệm cản làm hộ vệ theo sĩ mụ dạ đang tham gia ngũ ảnh đại hội kết quả người lãnh đạo trực tiếp bỏ mình cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ hai người khó mà thoát tội quả thật tại thiết tri quốc về sau hai người biểu hiện biết tròn biết méo không có bôi nhọ sứ mệnh cho dù là lần này tại địch nhân tập kích phía dưới cũng kiên trì đến nhóm đầu tiên viện còn đến cũng rất khó đem thất trách sai lầm vứt cho hai cái tiểu nữ hải ngược lại là kẻng dư cùng nơi phát ra hộ vệ tổ ba người ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trách nhiệm càng lớn một điểm còn có chậm chạp chưa tới cái khác cổ nổ hạt nhìn cũng có lãnh đ ạ m chiến cơ hiểm nghi bất quá bây giờ nói những này cũng không làm nên chuyện gì tương đối ngay thẳng k ẻ n dịu tự nhiên sẽ đem chuyện xảy ra bẩm báo lên trên công tội thưởng phạt kiện là sự tình phía sau kẻng dư tiền bối cũng không cần quá mức tự trách ủ trị hạ xạ xù kẻ cùng ngụ chỉ hạ ô bị tổ hai người thực lực cường đại lại thêm giả cỡ xỉ cạ b thực tế là khó lòng p h ò n g bị cụ dạ mạ dạ cụ mò ngay tại hàn n g u y ê n liền gặp truy kích dù chỉ hạ xạ xù k ẹ p bọn người đi xa h ữ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ không công mà lui hai cái trẻ tuổi nhị dạ nhìn thấy x ỉ mụ ũ dạ đàn dư vô thanh vô tức nằm trên mặt đất cũng có chút không dễ chịu mặc dù x ỉ mụ ũ dạ đàn dư đảm nhiệm hổ ca đệ lục thời gian không dài bởi vì không giống đời thứ ba hỉ dù r è n xạ dù tô bị hoái cũng không bằng đệ ngũ xù nạ thi chính linh hoạt ngược lại quá cường n ạ n h mà lộ ra không tốt ở chúng nhưng hắn đến cùng là thấu trưởng bị người tại trước mắt bao người ám sát nói thế nào cũng không phải một chuyện tốt. nhất là nó mắt phải vành mắt bên trong xạ dị gẳng không cánh mà bay cánh tay phải cũng bị ạ mạ tệ giạt hát viêm hóa thành cho bụi lại thêm vết thương trồng chất thân thể càng lộ ra bộ hạ vô năng lúc trước truy kích rủ t r ỉ hạ xạ s ủ kẻ không thành má tức giận bất bình ủ u dù mạ kỳ nạ dù tổ giờ này khắc này cũng nói không nên lời nạ gạ tổ tập kích cổ nổ hạ thời điểm đại phát thần uy đem địch nhân chém xuống dưới ngựa tích lũy một điểm tự tin hiện tại cũng sụp đổ không ít thực lực còn chưa đủ đây là bị ký thác kỳ vọng vận mệnh tri tử khắc xấu nhất càng thụ nếu như càng thêm cường đại một điểm liền có thể đem đồng đội chỉ hạ xạ xạ xủ kẻ đuổi trở về. kết quả lại là đối phương giết chết hồ ca đệ lục sau thành công đào thoát quả thực để người cảm thấy nhược trí sĩ khí x a s u ố t cổ nộ hạ nghị ra một đ o à n người tại gần nửa giờ về sau chờ đến nhóm thứ hai việt quân hạ t ạ c cả ca si m ạ i tổ gai bọn người khoan thai tới trưởng theo hồ ca đệ lục bỏ mình tin tức chuyển ra ngoài thế tất biết cho nhận giới mang đến sóng to gió lớn đến tiếp sau ảnh hưởng còn tại l ê n m e n đại m ạ bên cạnh tại tiếp giáp phong quốc mới tích quốc gia sông c h i quốc phòng thí nghiệm bí mật bên trong nhìn xem trong ống nuôi cấy một đoàn nút nhích hạt hỉ giả mạ tế bào đang thong thả mọc thêm đối diện pha lê vật chứa bên trong nổi lơ lửng một đôi ủ ụ trì hạ xỉ xỉ mạn dễ kỳ ủ xạ dị g ặ n g cùng ba cái t ă m câu ngọc xạ dị g ặ n g những thu hoạch này đều không phải toàn bộ còn có trên bàn thí nghiệm một đoàn miễn cưỡng còn có thể nhìn ra hình người trắng bệnh thân thể tại quán chú trả cờ dạ tầm bổ dưới không chỉ có nhanh chóng tu bổ thương binh nó bên ngoài thân còn thỉnh thoảng t r ỗ cảnh sinh trưởng ra từng khỏa lục sắc cây giống luận như thế nào đem một người thiết thành hai người đại m ạ có kinh nghiệm phong phú nhất là cấy ghép có hạt hạt hỉ điều tiết kiệm chính là tương đối phí trả cơ dạ với lại biết cực lớn tăng tốc hạt sỉ dạ mạ tế b à o đối bình thường tổ chức ăn mòn đương nhiên nếu như không cân nhắc những này tác dụng phụ ngạnh sinh sinh đem sỉ mù dạ đàn x ế xem như một cái có điều kiện gây c h i trùng sinh hình người sinh mệnh cũng không thể có trách nhiều chủ thể khẳng định biết lưu cho cổ n ổ hạ nghĩ dạ đi xử trí để tránh bị người hoài nghi thân là một thôn chi cả cổ nộ hạ có rất nhiều biện pháp phân biệt sỉ mù dạ đàn dư thân thể là không phải bị người đánh cháo cho dù là người chết đều có biện pháp từ trong đầu đào móc ra bộ phận tình báo vì không phức tạp đại mạng cũng chỉ đánh ra hạ xếp này chỉ là thời gian quá ngắn lại thêm đ à i mạn sinh vật giá tiếp t ấy ghép kỹ thuật cũng so ra kém họ rộ xi mạn không có cách nào làm được thập toàn thẩm mỹ kết quả giữ lại xuống tới bộ phận cũng nhanh muốn trở thành tranh chịu tượng tư thái khủng bố sinh mạng thể có thể miễn cưỡng duy trì hình người đã tương đương không dễ dàng vì thế đại mạn đem trước sớm đưa vào ả k a t s u k i bị ngoại đạo ma tượng chế tắc thành dẹt trắng phân thân ám tử thu hoạch phụ thân trên đó bởi vì tèn d ự không có bị ả k a t s u k i bắt được cũng có hay không bị dẹt trắng phụ thân xem như chế tác mười vạn dẹt trắng quân đoàn nguyên vật liệu điều kiện đã có khuyết điểm đại mads cũng phải đem nó bổ sung dùng cái này một nửa hồ ca đệ lục tới vì lần thứ tư nhận giới đại chiến thêm một mùi lửa mười vạn dép trắng thiếu một cái đều coi như t a thua về phần cuối cùng nghe ai mệnh lệnh kia liền đáng giá thương thảo sau lưng cách đó không xa tranh thủ lúc rảnh rỗi ỵ bạ giả kỳ nhìn qua còn không có cuối cùng thành hình hình người vật liệu nhất miệng cười nói thứ này giao cho ta tới xử lý là được hồ ca đệ lục chết rồi người cái này ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín thống linh phải đi nhìn xem tận minh hữu tình nghĩa không lâu nữa liền muốn tự nhiệm chờ lấy hạ nhiệm giao tiếp liền về xù nạ gà cụ lần này rời nhà thực tế quá lâu đại mạc hứng hờ đáp lại còn có hì ủ gan n ệ gì sự tình cần nói rõ ràng đúng rồi ỵ kỵ m à bên kia thế nào rồi tạm được thực trang bùn c ụ cụ trà nồi đồng sắt thực tương đối thích hợp hắn nhưng là nó cơ sở quá kém tăng thêm có hạn g ỵ ba gia kỳ có chút thất vọng trả lời ngoại đạo ma tượng đến cùng là nhẫn giới trung cực binh khí mong muốn bằng vào một đứa bé tới cải biến nó tư thái thực tế có chút phí sức nếu như dùng một chút có hậu di chứng phương pháp ngược lại là có thể nhanh chóng tăng cường thực lực nhưng là quá mức âm hiểm cũng không phải nói có chút không đành lòng mà là vì một số chuyện thêm gấm thêm hoa mà kéo thấp đạo đức của mình trình độ luôn cảm thấy có chút không cam t â m n ế u như có thể nhờ vào đó tạm thời k h ô n g chế thập vĩ được đến một viên ngoại ý muốn thần thụ trái cây tự nhiên là tốt thực tế không được cũng không cần cưng cầu vì một kiện không biết có thể thành hay không phỏng đoán mà đoạn tuyệt một cái vô tội tiểu hài từ tương lai để kiêu ngạo đải mà có chút không vui lòng lại cho ngươi một tháng thời gian nếu như còn không được cứ thế từ bỏ để xuân xù kỳ tôn hệ gì tới hai lời chùm phản diện tệ tụ nhìn xem ai mới là lợi hại một cái kia nếu như có thể c sự k h ô nộ g năng nhưng nguy muốn đem hiểm, m tuyệt, quá đoạn thần khả thụ thực tế là là t k hạ i đối tin không có cách nào kéo cách thỏa phong h nào đến lông dê, vẫn là cam đoan nó ổn thỏa bị phong ấn tương đối đáng nộ có cam cậy. Cô là dê, bị bên trong trưởng lão cô vẫn nhóm lần nữa hội tụ một đường vì an trí sắp về thôn hồ ca đệ lục sĩ mù dạ đàn di thể mà phát sầu đồng thời cũng vì chuyện kế tiếp thái lo lắng gần như đồng thời thành lập làng lý dạ có lẽ ở vào đệ tứ cùng đệ ngũ giao tiếp thời điểm đương nhiên h ù chỉ ca đ ờ i thứ ba n ổ kỳ cái kia ngoại lệ không đề cập tới ý h ọ gạ cụ là thực sự không người kế t ụ tư lịch giả nhất mỹ tổ ca đỏ hồ mù dạ nói chỉ có chúng ta cỗ nộ hạ dẫn đầu tuyển gia đệ lục nếu như lại lấy đời b ả y mắt kế vị thực tế có chút khó xử thôn trưởng chết được quá tấp nập vô duyên vô cớ liền thấp hai bối phận để tâm cao khí ngạo cổ n ổ hạ quả thực có chút không vui lòng u tạ t ả n cô hà dlo đáp lại nói để x u nạ một lần nữa rời núi chính là ngược lại nàng có rảnh chủ trưởng chính vụ dù sao cũng so suốt ngày uống đến say khứt đi đánh bạc mạnh hơn duy nhất quan hại là đ à n rộ di trúc làm sao rời đi làng tiến về thiết c h i quốc tham gia ngũ ảnh đại hội trước đó sĩ mụ dạ đăng dư liền cực kỳ đảm đương vì mình vạn nhất về không được đến tiếp sau làm tốt đ ả bài một hệ liệt bổ nhiệm nhân sự đã sớm thông báo quá dài lao nhóm. Cái khác đều dễ n ó i c h ỉ có để xạ một ô Bì t Sù m à mà kế n h i ệ m đ ơ i bảy m ụ c đ í c h di m ệ n h quả t h ự nghìn g một trăm tám m ư ơ 1 t 8 m đạo văn cô n ộ hạ có mấy chục năm lịch sử đã từng cũng đi ra một cái dân tuyển hồ cạ hơn mười năm trước nạ mỉ cạ dơ mỹ nạ tổ quả nhiên là chúng vọng sở quy vô luận là xuất thân sư thừa chiến tích nhân vọng cùng hình tượng có thể xưng hoàn mỹ mẫu mực Trừ hắn ra nhìn xem cái khác đều là thứ gì mặt hàng thích cờ bạc mặt đơ háo sắc say rượu cùng âm hiểm không đồng nhất mà n â n đáng tiếc như thế một cái bản mẫu hồ ca đệ tứ còn chưa kịp đại triển hoành đồ dẫn đầu cổ n ổ hạ đi đến đỉnh phong liền tráng nhiên mất sớm cho dù là nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ dạng này hoành không xuất thế cơ hồ có thể thỏa mãn tất cả cổ n ổ hạ dân chờ mong hồ ca cũng không hoàn toàn là dựa vào nhân khí đầy lên vị đời thứ ba hỉ dù rẻn xạ dù tô bi di dê dạ cùng một đám trưởng lão hộ giá hộ tống cũng là nhân tố trọng yếu nếu không t u ổ i còn trẻ tia chấp bằng chưa hẳn có thể vượt trên nọ rổ x ì mà dứa leo lên đệ tứ bảo toàn về phần từ bên trên đệ nhất hồ cạ chỉ định đợi tiếp theo người thừa kế tân hỏa tương truyền cố sự càng là đời truyền lại phụ Cái gọi là, hỏa chia ý chí, cố nộp hạ tinh thần, cứ chuyển lúc khắc, gọi tinh nhiều đời thừa xuống. Nhất là nhận nhiệm vụ lúc thời khác, đời xuống. nguy là, là lâm lĩnh hỏa hạ thần, như thừa Nhất nhận thủ ý nộp trước vậy vụ duy i phải mệnh mà càng nghĩa không phải bình thường. Dù bị xuất thân là không có là ý Tô Bì Sa dù Sủ x ấ vấn t thân tư tặng cũng cũng tuổi gần 30 hắn, vừa mới kết trung thành tin, thủ không nhân lịch hắn, hôn không lâu, vọng cùng cũng cũng gần con đáng là lao l có được, có được cái, vừa đề, đoạn u mới sắp ệ nhất Duy n để người lo lắng chính là thực lực tại người cùng thế hệ bên trong đồng thời không có ưu thế áp đảo khoảng cách lịch đại hổ cả bình quân thực lực cũng còn kém một điểm Tiếp qua mấy năm, đợi nó sắp bước vào tráng nghiên kỳ lại không có chút nào tranh luận kế vị trở thành hổ cả đời b ả y mắt là chuyện thuận lý thành trương chính là bởi vì có dạng này dự tính một đám trưởng lao cô vẫn cũng đối xỉ mù dạ đàn gian bài ngầm đồng ý mặc dù đệ lục cùng đời thứ ba khi còn sống có chút khác nhau có thể kia rốt cuộc là ra ngoài công tâm bất đồng chính kiến cũng không phải cái gì không được sự t ì n h v ề phần chiếu cố một phen đối phương thế hệ con cháu truyền nhân cũng là thượng tầng giai cấp ngầm hiệu lẫn nhau ăn ý liên thủ cầm giữ cao vị trưởng không tài nguyên áp chế xuống tầng nhân dân hướng lên thông đạo đến nhất định cao độ dù là không tận lực như thế cũng sẽ bị giai tầng hợp lực lôi qu phản bội giai cấp người là như thế thưa thớt cho nên mỗi xuất hiện một cái đều sẽ để người ghi nhớ Sa dù tô bị ả xù mạ cái này nhân t u y ệ n là không có vấn đề nhưng hắn thuộc về tương lai mà không phải hiện tại chúng ta liên thủ đẩy hắn thượng vị có thể sẽ hại hắn t r â n mặc đường này đẩy trên sống núi nặng nề gọng tiếng m ỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ thấp giọng nói đàn dâu người này làm việc mặc dù hơi có vẻ thô bạo nhưng ở trái phải rõ ràng bên trên chưa từng đi ra sai ngay cả hắn đều chế i n tử lấy Sa dù tô bị ả xù mạ hiện tại năng lực chỉ sợ khó mà để đồng bạn tin tưởng hắn có thể dẫn đầu làng tại giả dối quỷ quyệt nhẫn giới sừng sững k ô n g ngã ngay cả cô nộ hạ đều bị ngoại địch tập kích san thành bình điệu nếu như không có hy vọng rất cao tiền bối c h ấ n trụ trang tử nhận giới ba chủ thể diện liền muốn nhịn không được nếu là đặt tại hơi hòa bình một lúc thời điểm có lẽ còn có để xạ d ụ tổ bị ạ s ù mạ chậm giãi thích đứng thời gian nhưng bây giờ mắt nhìn thấy lần thứ tư nhận giới đại chiến liền muốn bộc phát ngũ ảnh trên đại hội quyết nghị cũng không phải bài trí nhận giới liên quân thông soái xạ d ụ tổ bị ạ s ù mạ có thể để cho nó n g ị ra thôn cả tâm phục khẩu phục sao n ị ra cũng không phải gò bó theo khuôn phép nghề nghiệp là n ị ra ở giữa cạnh tranh ở khắp mọi nơi nhất giới là một cái truyền thống thâm căn cố đế xã hội nhưng cũng không thiếu cấp giới chiếm quyền sự tỉnh phát sinh các đại quốc cùng nhị dạ thôn tôn trọng chính là cường nhân chính trị một khi thủ lĩnh lộ ra suy yếu vẻ mệt mỏi người phía dưới liền biết sinh ra kia thích hợp mà thay vào tâm tư đặt ở đại mà kết trước chính là vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh tiếng hô đã đối cường giả bảo trì kính sợ cũng không thiếu hoàng đế thay phi làm sang năm đến nhà ta dã tâm nói một cách đơn giản hiện tại xạ dù tô bị ả xù mạ trấn không được bên ngoài hồ báo xài lang phải làm cho càng thêm có sức thuyết phục nhân chủ cầm đại cục mới có thể ổn định nhận giới cục diện trước mắt dù nạ liền rất tốt u tạ tà tản cô hà sqay u đầu nhìn một chút phía dưới ngậm miệng không nói toàn bộ hành trình phụ họa nạ dạ s ỉ cả cụ cùng dạ mạ nạ cả h a i di cùng với k h á c cổ nộ hạ bên trong thai to mặt lớn đại nhân vật không khỏi hư lệnh một tiếng khi u gà hi a si đến cùng là không đến xem ra hỉ gạ gia tộc coi là thật không thế nào quan tâm ai làm hồ cả mình không tranh cũng, không quan tâm, cũng đã bị diệt tộc ụ trí hạ gia tộc đi hướng khác biệt cực đoan đương nhiên cả hai đều mượi phần để người không nhanh biểu hiện khác biệt trên bản chất vẫn là đối cổ nộ hạ không tôn、trọng. n g h e dạng n à y phần nàn nạ dạ xì c ả cụ mới như ở trong ngộng mới tỉnh giải thích nói k h i gạ gia chủ dẫn đầu hai cái nữ nhi ra ngoài thăm bạn nghe nói là hỏa quốc hoàng thân quốc thích không tốt thất lễ vậy thật đúng là xảo u tạ tà t ả n cô hát giết miệng cũng không có tiếp tục truy vấn mà là nói với mỹ tổ c ả đỏ hồ mụ ra đạn dộ cuối cùng thể diện vẫn là phải bảo trụ liền để xạ r ụ tô bị ạ xù m à Sủ mà tiếp tục vì kế nhiệm cố gắng thứ bậc bốn lần nhận giới đại chiến kết thúc lại đến cân nhắc về sau ăn bài ta nhìn xù nạ cũng không phải cái phòng ở tính tình khi hồ ca liệu qua mấy năm liền biết chủ động vung tay không làm mỹ tổ cạ đỏ hồ mụ ra lắc đầu có chút không tán đồng đáp lại nói chuyện tương lai không tốt dự đoán ngay cả hiện tại chúng ta cũng vô pháp chuẩn sắc n ắ m chắc cái gọi là thái tử chi nghị đem xạ rủ tô bị hạ xù m à xem như dự bị đời b ả y mắt không nói trước có thể thành hay không qua mấy năm nhận giới cục diện đại biến lúc trước quyết nghị khẳng định đều quá hạn lấy phỏng đoán tâm tính tới quyết định hổ cả chi vị thuộc về thực tế là quá không n g h i ê m c ẩ n cứng nhắc mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ không có khả năng tiếp nhận như thế cảm tính phương pháp với lại có một chút cũng không thể không thận trọng đối hậu bối kỳ vọng quá cao cũng là một loại áp lực lớn lao có lẽ sẽ đem nguyên bản có thể thuận lợi trưởng thành nhân tài đ ạ i sập họ rồ si maz bi kịch không thể lần nữa phát sinh thiên tài như họ rồ si maz sớm bị coi là kế thừa hổ cạ đời thứ ba hỉ dù r ẹ n xạ r ụ tô bị nhân tuyển chỉ sợ hắn bản nhân cũng không nghĩ tới lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong biết có nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ hành không xuất thế sau đó dứt khoát c ấ p đi đã bị coi là vật trong bàn tay hổ cạ đệ tứ vị trí hiện tại trưởng lao cô vẫn nhóm muốn để xạ r ụ tô bị hạ xù mạ trở thành đời b ả y mắt dù l ạ xù nạ cùng gì dỉ dạ không ngại hạ t ạ c cạ cạ s ỉ cũng không tranh không đ o ạ n luôn mồm sẽ thành hổ cạ treo ở bên miệng hụ rủ m à kỳ nạ dù tổ cũng không có ý kiến sao song sau song trước cùng một chỗ manh liệt mà đến quá hạn các trưởng lão nói lời còn tính hay không số chỉ có có trời mới biết u tạ tản cổ hạt sau khi suy nghĩ một chút cũng khé gật đầu quá cao chờ mong đúng là áp lực lớn lao xạ rủ tổ bị ạ xù mạ vẫn chưa tới gánh chịu những ngày thời điểm l i ê n từ ta bí mật cùng xạ rủ tổ bị ạ xù mạ nói chuyện có một số việc không thể giấu giếm hắn để tránh gây nên hiểu lầm nhưng là mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ ra cuối cùng giải quyết rất khó nói Suna n h ấ thương đ ị n phải một nghị đã định u tạ tàn cổ hàz đi tìm suna mì tô ca đỏ hộ mụ ra gặp mặt nói chuyện xạ dù tô bị ạ xù mạ người khác thì riêng phần mình quý vị bảo trì thôn vụ ổn định hồ ca đệ lục gặp chuyện bỏ mình tin tức rất nhanh tại người hữu tâm không thế giới chuyên bá ra ngoài tới một đạo lần hưu này tín nhiệm xạ dù tổ bi -su bị chỉ định vì người vì thừa kế nửa nửa u hổ cạ tăng lễ cùng đợi thứ ba so sánh liền keo kiệt nhiều nhân vọng tranh lệch rất lớn chấp chính mấy tháng và mấy chục năm ở giữa có khó mà vượt qua h n g c ầ u rất nhiều người cũng không biết hồ ca đệ lục là người thế nào liền phát giác lại thay người bất kể như thế nào ví linh b i u bên trên là có xì mù dạ đắn danh tự cái này tràn ngập tranh luận nhân vật đến cùng là kết thúc một thời đại kết thúc trôn sâu ở dưới đất ba mươi chín rột ba mươi chín tắm rửa dưới ánh mặt trời đến cùng vẫn là không có rơi cái kết cục tốt như lưu tinh xét qua cổ nộ hạ dân sinh sống hồ ca đệ lục cứ như vậy trở thành quá khứ đệ ngũ xù nạ một lần nữa nhập chủ hồ ca nhà để cộ nộ hạ cấp lý dạ có một loại mấy tháng này phát sinh sự t ì n h giống như là giả đồng dạng ảo giác quanh đi còn lại lại trở lại nguyên điểm đại ma dại cùng hổ ca đệ ngũ thương lượng một chút nhanh viện binh đội giao tiếp phương thức về sau đứng tại sân thượng đỉnh nhìn qua hổ ca nham xuất thần cùng đại ma d ứ n g sóng vai nạ dạ xì、si、cả m ắ t hỏi lúc nào rời đi còn phải một tuần đi đại ma nhẹ giọng đáp lại nói cùng kèn dịu giao tiếp còn phải mấy ngày gì nụ gì kỳ này tính tình một cái so một cái thối không động viên tốt về sau biết có nhiều l o lớn mặc dù rất nhiều cổ nộ hạn nhị dạ cảm thấy ngươi lợi ở trong thôn là cái phiền phức ngọc trời nhưng là tốt xấu cũng mang đến một chút không giống phong cảnh đại mads cười lắc đầu lương viên tuy tốt không phải lâu l u y ế n tri hương nhà của ta tại phong quốc quen thuộc gió đêm ồn ào náo động cô nộ hạ hết đ ê u ve trùng nhớ người thanh ngộng khó mà ngủ một phương khí hậu nuôi một phương người nạ dạ xì c ả mãs lộ ra một vòng tiếu dung về sau hữu duyên gặp lại hy vọng tính cách của ngươi sẽ trở nên lấy vui một điểm vậy ngươi cần phải thất vọng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời bản đại gia không dễ dàng như vậy biến nói đại mads quay đầu tới nhìn xem mười phần thân thiện nạ dạ xì ca mãs nói đi thì nói lại ta cảm thấy mình đối ngươi không có gì đặc biệt chiếu cố ngươi làm sao p h ả n phất đem ta cho rằng nhất định phải siêu việt chướng ngại một dạng không phải ngươi muốn c ù n g cố nộ hạn g h y dạ ganh đua tranh giành sao nạ dạ si ca mã đáp lại nói ta liền nghĩ không thể để cho ngươi cho siêu việt so sánh với cùng người đồng lứa tranh đoạt hổ cả chi vị đánh bại ngươi càng có thành tựu cảm giác ờ vậy ngươi nghĩ kỹ làm sao tháng ta không có phức tạp như vậy nạ dạ si ca mã cao thâm mặt chắc đáp hòa quốc điều kiện xa so với phong quốc y u việt cho dù ngươi vất vả phòng bị cũng chỉ là đền bù một chút được điểm ta mặc dù nhìn không thấu được ngươi nhóm su nạ gạ c ủ bố cục đến cỡ nào sâu xa nhưng là đối nhận giới ba chủ tới nói có một cái chắc thắng phương pháp nói nạ giả xì ca m à t dỗi ra một ngón tay mười phần tự tin giải thích nói dập u â n nhận giới mạnh thứ hai quản lý hình thức lấy cổ nộ hạ c h n g h o a quốc được trời y ê u hái địa lý điều kiện cùng ra tay trước ưu thế lấy thể lượng n g h ậ n ép liền có thể đứng ở thế bất bại thủ đoạn giống nhau nếu như tại su nạ gạ c ủ đến lợi là một cổ nộ hạ trích dẫn đến lợi chỉ cần lớn hơn một liền có thể ở vào dẫn trước địa vị nhiều chính là tốt đại chính là mạnh dẫn trước một bước khắp nơi dẫn trước lấy thế đ ạ người s á c thực vô giải dưới tình huống bình thường lão đại đạo văn lão nhị sẽ có vẻ không có trí khí nhưng đây thật là cái rất không tệ mạch suy nghĩ đã tại hơi thao cùng mơ hồ bên trên đều xem không hiểu k ê n liền toàn bộ lấy r a d ù n g tổng sẽ không càng kém chính là từ đạo lý đi lên giảng chỉ cần có thể so lão nhị mạnh đó chính là đương nhiên lão đại loại này ngay thẳng mạch suy nghĩ thật đúng là có hơi lớn trí như ngu hương vị Người, cực kỳ ý tứ. hy vọng ngươi có thể theo kịp đại m a thế nhưng là đại diện qua c ả dẹp đại nhân vật có thể ở mức độ rất lớn ảnh hưởng su nạ gạ c ụ sự vụ nạ dạ sỉ c ả m a chỉ là cái lấy trí tuệ tăng trưởng nhân tài mới nổi dù là phát hiện vấn đề tìm tới phương pháp giải quyết người khác có thể nghe hắn lấy cổ n ổ hạn nghị dạ kiêu ngạo ưỡng nghiêm mặt hướng xa nhận học tập chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến gánh không nổi người này nhiều khi trên lý luận nhìn như hoàn mỹ vô khuyết ứng đối phương pháp chính thức áp dụng thời điểm liền sẽ có đủ loại vấn đề tồn tại ở trong đó xuất nhập mấu chốt ngay tại nạ dạ xỉ ca maz tại cổ nộ hạ lực ảnh hưởng phải trăng đầy đủ đợi lòng tin mười phần nạ dạ xỉ ca maz rời đi về sau đại maz d mới thu liêm tiểu dung nhớ tới kiếp trước một chút thành lệ tại tranh lệch cũng không phải là rất đại tình h u ớ n g giới giữa hai bên cạnh tranh s ắ c thực khó tránh khỏi có lẫn nhau đạo văn cùng tham khảo cho dù là một chút xíu ưu thế cuối cùng cũng sẽ quả cầu tuyết càng để lâu càng lớn cuối cùng sinh ra chất biến hai cái tập đoàn ràng co mấu chốt ngay tại ở nắm chặt đối phương lão nhị hung hăng đánh bởi vì lao đại lẫn nhau đ ố i biết không tốt kết thúc khống chế không n ổ i thế cục đánh l a o nhị liền có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng cũng có thể ở mức độ rất lớn suy yếu cạnh tranh tập đoàn một nhà độc đại các h cục lao đại phía trước nhưng thật ra là không có đường đều phải mình dò đường gỡ mìn lúc này bảo trì dẫn trước mấu chốt chính là học tập có khiêu chiến lao đại ca tâm tư l a o nhị thành công kinh nghiệm lại mười lần như một dài dang d ặ c trong lịch sử cũng có chơi thoát luôn có ngoại lệ hy vọng ngươi cũng có thể cho cỗ nỗ hạ mang đến một tia ý mới hiện tại cỗ nỗ hạ nhìn như sinh cơ bừng bừng kỳ thật cũng chính là cái gánh hát rong nếu như không phải vũ lực có một không hai nhận giới chỉ bằng cô nộ hạ cái này keo kiệt quản lý hình thức nơi nào chiếm cứ được hỏa quốc khối này phong thủy bạo địa kỳ thật tại so nát cái này khâu cái khác nỉ dạ thôn cũng không ra thế nào dọn dị vãng xù nạ gạ cụ thậm chí càng kém cọi đương nhiên về sau liền không giống tổng cộng mới ổn định mấy chục năm nhận giới nội tình nào có đại mà giới tiếp trước mấy ngàn năm tích lũy phong phú chứ Chứ Điều tra chứ 1189. điều tra đang lúc hồ cạ đệ lục x ỉ mù dạ đắn bị ám sát tin tức truyền đi xôn xao thời điểm ạ cà sủ kỳ coi đây là thời cơ hướng toàn nhận giới phát ra thư khiêu chiến đưa lên các đại nhận thôn thủ lĩnh bản làm việc ngũ ảnh đại hội về sau nhận giới liên quân vừa mới bắt đầu chuẩn bị địch nhân ngược lại chủ động khởi xướng tiến công thậm chí còn lớn tiếng dọa người sẽ tại mặc cho hồ cạ xử lý đây cũng quá để người kinh ngạc lần nữa bêu xấu c ổ nổ hạ lần này đến không có vì cứu danh dự mà làm cái gì đại động tác một lần nữa tiếp nhận cỗ nổ hạ chính sách quan trọng xù nạ hướng tất cả làng n h ị dạ phát ra triệu tập xứ nghị có thể đoán được chính là toàn bộ nhân giới sẽ tại khởi cùng lúc đó cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng hạ dụ nổ xạ cụ dạ hai cái hồ ca đệ lục hộ vệ cũng không thể tránh khỏi bị mang đi thẩm tra từ xị mụ dạ đang phóng ra cổ nổ hạ bắt đầu đến bình ăn cầu bị ám sát từng l i từng tí đều cần ghi lại trong danh sách đưa ra cho chuyên nghiệp phân tích nhân viên tra xét rất nhanh chuyên môn vì hai cái nữ ni dạ chuẩn bị thẩm tra liền kết thúc mặc kệ từ cái nào phương diện đến xem cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ cử động đều không có chỗ khả nghi nói cứng bởi vì thất trách mà dẫn đến sĩ m ù dạ đ ă n bỏ mình tẹn d i cùng hắn dưới trướng thành viên trách nhiệm tựa hồ càng lớn một điểm trở về lộ tuyến là sĩ m ù dạ đăng d n h ra không có quan hệ gì với người khác chúng mai phục chuyện này c ô nộ hạ từ trên xuống dưới nhưng thật ra là có dự tính có lẽ còn tồn lấy lấy sĩ mụ dạ đ ă n d ị làm bội nhử thừa cơ phản sắt tâm tư chỉ là không như mong muốn đánh giá cao mình đánh giá thấp tích nhân đến mức gà b còn có một cái không làm tốt ngoại nhân biết khúc nhạc d ạ o ngắn đó chính là xỉ mù dạ đ ă n h à i cốt bên trong t i ê u dị thường rõ ràng hạt hỉ dạ mạ tế bào dẫn đến ăn mòn hiệu ứng để rút tổ chức bí mật làm trái lệnh cấm khinh nhuần hổ ca đệ nhất thi thể sự t ì n h triệt để bại lộ để xù na bất mãn hết sức nếu không phải người trong cuộc đã trả giá đại giới chỉ sợ sẽ không dễ dàng như thế được h ả ngay tại cổ nổ hạ trên dưới vì biến cố đột nhiên xuất hiện bận bịu làm một đoàn thời điểm tại bên ngoài cổ nổ hạ một chỗ tư nhân trong phòng thí nghiệm đại m a một lần cuối cùng vì hì h gạ nệ dị điều chỉnh thử chú ấn cá chậu chim lồng trạng thái về sau. Thuận tay dĩ vãng những cái kia suy đoán phần lớn được chứng minh bị ạ i ệ u gẳng s á c thực có vấn đề hơn nữa còn không nhỏ tông da bị ạ i ệ u gẳng cùng phân da bị ạ i ệ u gẳng trình độ nào đó nói đã là hai loại huyết kế giới hạn đại m ạ đem tra xét báo cáo đưa cho hỉ h gạng để gì để nó chậm rãi lật xem cũng không mất cơ hội cơ giải thích bởi vì chú ấn cá trậu chim lồng tồn tại khiến cho phân da bị ạ i ệ u gẳng tại biểu hiện hình thức bên trên tựa hồ chỉ sinh ra phía sau một cái cực nhỏ góc độ góc chết cái này một không có ý nghĩa thiếu hụt nhưng là chân thực tổn thương còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm ta có thể đoán được càng là xâm nhập hiểu r càng có thể cảm nhận được hốc mắt của mình bên trong k i a một đôi bị hạ tiệu g ặ n g cùng cái chán chú ấn cá trậu chim lồng đến cùng để cho mình mất đi cái gì u c h ị hạ gia tộc xạ gì g ặ n g nó nhãn thuật hạch tâm là lấy tinh thần ba động s ô n g phá huyết mạch công xiềng được đến âm đ ộ n cụ hiện năng lực bị hạ tiệu g ặ n g làm ngang cấp hết u y kế giới hạn trên lý luận rằng cũng hẳn là có một cái lực lượng hạch tâm cái gọi là trả cờ dạ cảm giác cùng cự ly xa điều tra chỉ là lực lượng phó sản phẩm vì thứ yếu công dụng quá mức thuận tiện đến mức q u ê n nó chủ yếu tác dụng ví dụ kỳ thật nhìn mãi quen mắt vạn sự vạn vật tồn tại phát triển đều muốn có cái nguyên do bắt môn đ ộ n giáp c h i trận tồn tại là vì càng hữu hiệu lợi dụng lực lượng của thân thể cấm thuật h ế thổ c h u y ể n sinh khai phát là vì học tập đã chết tiền bối bí thuật đồng thời s u n g làm đối tượng thí nghiệm ảnh phân thân c h i thuật khai phát ban sơ là vì điều tra tình báo tập kích giám sát bị ủ r ù m à kỳ nạ rụ tổ xem như tu hành thần kỹ nhưng thật ra là ba mươi chín không làm việc đảng hoàng ba mươi chín nhẫn giới đôi thứ nhất mở ra xạ gì g ặ n g là lục đạo thiên nhân chỉ là thông hướng gì nệ g ặ n g ở giữa sản phẩm đôi thứ nhất bị ạ cự g ẳ n là thế nào tới loại này huyết t ế giới hạn tồn tại căn bản mục đích là cái gì ngươi nói thẳng đi ta tiếp nhận được Thì gà nệ gì nệ đ e m n g h i ê n cứu báo cáo báo để ở ma ộ t vướt vướt chút bên, có c h u sót hốt mắt.、Mỗi、một chữ đều biết, một biết chữ chô không Mỗi liền cùng một cũng chính đều bên trong dư u n n g h trần h hiểu. ế nào người mới、hiểu. Đại mà t c h ờ một chút sau nghiêm túc đáp lại nói tông da bị hạ cựu gẳng cùng phân da bị hạ cựu gẳng nếu như lấy trứng gà tới tương tự ở bên ngoài nhìn đồng thời không hề khác gì nhau nhưng là cái trước tràn ngập sinh cơ điều kiện phù hợp liền có ấp trứng da gà còn khả năng cái sau chính là vàng ấm bị phá hư quả trứng gà hạch tâm đã chết thị giác nhỏ bé điểm mù chỉ là không đang chú ý ảnh hưởng một trong là chú ấn cá chậu chim lồng phá hư tạo thành khi uga nệ dị kinh ngạc hỏi thăm đại mad khẳng định gật đầu trả lời ta không biết là cố ý như thế vẫn là t r ù n g hợp chú ấn cá chậu chim lồng cũng không phải là vẹn vẹn trói buộc thần kinh thị giắc cùng bộ phận tế bào não thậm chí xâm nhập b ì ạ tiệu gẳng nội bộ đem mấu chốt nhất huyết mạch nguồn gốc làm hỏng cho nên tù xù kỳ tô nệ dị cái kia trời sinh không có ánh mắt mù l o à di thực phân ra b ì ạ tiệu gẳng cũng vô dụng chỉ có dùng tông da bị ả tiệu gẳng mới có thể được đến kèn sạy gẳng khi ưu gạn nghệ dị cái này một đôi phân da bị hạ tiệu gẳng lặp đi lặp lại nhiều lần mà hiện lên bước phát triển mới năng lực đã cùng đái mã phá giải năng lực tiết điểm không ngừng mà chặt đứt bị hạ tiệu gẳng cùng hì gạ tiên tổ huyết mạch liên hệ có quan hệ cũng là hì gạ t n tổ huyết mạch â n tư c h ấ t t u y ệ t hảo, l ấ y h i ệ n h ữ u điều k i ệ n một l ầ u n hệ cũng là hì gạ t i ê u g ổ n g y ế t vào, thông tin mà sinh ra càng nhiều khả năng đã có đường g ã y mất nhưng là những cái k i a chính thức kinh tài tuyệt diễm thiên tài có thể lấy sức một mình cưỡ ép mở ra một đầu mới đường tới thì ưu gạn nghệ dị chính là có loại tư chất này lý ra cứ như vậy đối ngơi có chỗ tốt cũng có chỗ không thích hợp chỗ tốt chính là Nguyên bản lo lắng huyết lo chất chứa tại không ế giới ạ cạm n bên trong cạm cùng thai hoàng ẩm, đồng bẫy thai thời ẩm, h k có nghiêm tiện r ọ n như vậy, chỉ cần n g g chỉ ư vậy, ơ làm tướng bước đề cao, liền lập thành tướng thể trở thành hỉ gia tộc khai tông lập phái tiên t phong. Không gạ gia bước cao, có đề khai phái i hỉ chính là ngươi còn phải cùng chú ấn cá chậu chim lồng thời gian dài cùng tồn tại bởi vì c ố lực lượng này gần như cùng bị hạ k i ệ u gẳng dung hợp trở thành ngươi ba mươi chín khởi động lại ba mươi chín bị hạ k i ệ u gẳng tư lương phân gia bị hạ k i ệ u gẳng cùng cá chậu chim lồng giống như lẫn nhau dây dưa cộng sinh đằng mạn một khi cưỡng ép rút ra một phương Một p đồng đồng hiện tại đại mads đã có thể cam đoan gỡ ra hỷ ủ gan nghệ dị cái chán chú ấn cá chậu chim lồng mà không tổn thương nó tính mệnh thậm chí ở mức độ rất lớn bảo trì nó bị ạ i ự u gẳng vững chắc nhưng về sau con đường liền có chút không thể khống không gỡ ra chú ấn cá chậu chim lồng lấy hỷ ủ gan nghệ dị thiên phú sớm muộn sẽ đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng hoàn toàn ngăn cách tông ra uy hiếp nhưng là hiện tại khẳng định là làm không được đại nhân khái minh bạch ngươi ý tứ h i u g a nệ g i hiểu rõ gật đầu nếu như muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết đỉnh đầu treo lấy lơi dao liền để đái mạt động thủ cứ như vậy h i u g a hỉ ạ xỉ nhất định có thể phát giác được h i u g a nệ g i cùng tông g i a khẳng định liền triệt để quyết liệt lựa chọn tạm thời khoan dung cũng là một đầu không sai con đường chỗ tốt như vậy là không phá hư hỉ u g a nệ g i hiện hữu sinh hoạt cũng có thể thời khắc lấy ra giáo cùng hộ vệ thân phận đợi tại tông ra tiểu tỷ mỗi bên người nguy hiểm chỗ ngay tại ở cái mạng nhỏ của mình tại một đoạn thời gian rất dài y nguyên giữ tại hỉ u gà hỉ ạ điểm này phong hiểm ta vẫn là chịu được nổi lựa chọn sáng suốt đại mạt dội ra ngón tay cái hướng hỉ ủ g a nề gì chú ấn cá chậu chim lồng mặc dù là trói buộc chỉ khi nào tránh thoát về sau ngươi được đến chỗ tốt cũng cực lớn cái này có lẽ mới là chính xác cách dùng mỗi một cái hỉ gạ tộc nhân bản thân liền là song sắt đằng sau t ù phạm chú ấn cá chậu chim lồng càng giống là mở một cái mang khóa tiểu cửa sát để bên trong tù phạm có dương cánh bay cao hy vọng mặc dù là trói buộc chí ít có hy vọng xa vời đáng tiếc qua nhiều năm như vậy liền chưa nghe nói qua có một cái phân gia có thể chính thức dựa vào chính mình lực lượng tránh thoát cá chậu chim lồng được đến tự、do. liên quan tới bị ạ k i ệ u gẳng phát triển sau này đại m a cùng h ỉ ủ gạ n g ệ gì lại trò chuyện rất lâu h ỉ ủ gạ n g ệ gì đột nhiên hỏi ngươi lúc trước cái kia ví von ngày qua là tông ra bị ạ k i ệ u gẳng gặp được phù hợp điều kiện cuối cùng có thể ấp ra gà con ý chỉ cái gì k è n s ợ i gẳng lại hoặc là cái khác càng thêm thần kỳ đồ vật như ngươi suy nghĩ s ắ c thực có thông hướng k è n s ợ i gẳng con đường b ấ t quá đại maz trần trờ một lát sau ung dung nói đồng dạng là trứng ấp ra không nhất định là gà con có thể là cái gì khác có một loại chim được sưng là đỗ quên thích nhất đem mình t r ứ n g đặt ở cái khác loài chim trong xào h u y ệ t ngợm nhờ khắc chim m g n g vì đó ấp t r ứ n g đồng thời dưỡng dục chim non thậm chí đem cái khắc chim t r ứ n g cùng chim non gạt ra xào huyệt ngã chết quả thực xấu thấu tu hú chim tổ hì u gan nghệ -e、dị con ngươi thu nhỏ lại một cô ác hẳn lóe lên trong đầu đại mạt v ũ v ũ hì u gan nghệ -e、dị có chút cứng nhắc bà vai vừa cười vừa nói v ư n g lỏng kia là tông ra mới có thể đối mặt nguy hiểm ngươi cái này phân ra người khác t r ư ớ n g mắt ngươi cái này phá tổ chim làm sao lại dạng này chúng ta tiên tổ không nên cho hậu đại lưu lại như thế đại thai hoàng ẩm có chút lo được lo mất hì u gan n ệ -e、dị tự lẩm đại mạ dưỡng k h ẽ thở một hơi nói nghĩ dạ thế giới đến cực kỳ chỗ cao t h ầ m được cho chính thức siêu phàm thoát tục người bình thường đạo đức quan cũng không thể hoàn toàn nước thuốc thậm chí đại mạ dung dung nói ngươi làm sao liền có thể xác định tiên tổ liền nhất định là nhân loại nữ g khi ép tới có chút thấp nhưng là rơi vào hì ụ gạ nghệ gì trong thai giống như hồng trung đại lữ đinh thai n h ư c góc cho nên phân ra thủ hộ tông ra đến cùng thủ hộ cái gì nháy mắt liên tưởng rất nhiều hì ụ gạ nghệ gì trắng b ệ n sắc mặt càng là thiếu huyết sắc đối hì ụ gạ hì nạ tạ cùng hì ụ gạ nạ bị lo lắng cũng không dừng được nữa ngươi phí hết tâm tư bắt lấy s ố sủ kỳ tôn nế di liền cùng chuyện này có quan hệ a trời sinh người mù đuổi theo tông g i a bị hạ tiệc gẳng quả nhiên là sự an bài của vận m ệ n h a hư lệnh vài tiếng hỉ ù gạ nế gì, đối cái kia tựa hồ ôn tồn lễ độ người mặt trăng nhiều hơn rất nhiều gác cảm chúng ta cố gắng như vậy không phải liền là vì phòng ngừa những cái kia bị kì ta cố lên thiếu niên tương lai đường ngay tại dưới chân của ngươi không đau không n g ứ giảng vài câu cổ vũ về sau đại m ạ n h ẹ nói tiếp qua không lâu ta liền muốn về xù nạ gạ cụ một chút hai họa ngầm ta sẽ thay ngươi tiêu trừ nhưng là có thể hay không đạt thành mục tiêu còn phải dựa vào ngươi mình nếu có cái gì v i ệ c gấp thông qua cù g a mạ dạ cù mò liên hệ ta thảo quốc trung bộ một chỗ ẩn nấp sơn cốc trong huy động ủ c h r ị hạ xạ sủ kẹt h ử một chút thay đổi không lâu dẹt trắng chân thân thể không trọn vẹn nhiều khi đều là khó mà trị liệu tàn tật suốt đời có sinh mệnh lực tràn đầy dẹt trắng phân thân cung cấp tới ghép coi là thật có thể giải quyết rất nhiều vấn đề đương nhiên cũng không phải người nào đều có thể tùy ý. ghép lại thể nội t r ả cờ dạ cùng sinh mệnh lực đến cường đại đến trình độ nhất định mới có thể chịu được dẹt trắng tế bào mà không bị phản vệ nếu như nắm giữ dư âm dương đ ộ vậy thì càng tốt thuân phục dẹt trắng tế bào cho mình dùng, cũng không đáng kể. kém một chút l i ề n chết coi là thật b ạ o hiểm đội một đầu cánh tay u c h i h a o bi t o ra v ẻ thoải mái mà nói có thể lên làm hổ cạn ý ra, đều không phải chỉ là hư danh đừng nhìn uy thế không hiện động thủ một chút cũng nghiêm túc dừng một chút về sau u c h i h a o bi t o tiếp tục hỏi tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao u c h i h a xạ s ủ kẽ lạnh lùng nhìn xem đối diện mặt nạ q u á i nhân trong lòng nhanh quay ngược trở lại u c h i h a gia tộc diện vong phía sau màn hát thủ trừ u c h i h a o bi t o cơ hồ đều chết sạch chỉ còn lại trước mặt da hỏa đáng tiết hiện tại tình trạng cơ thể không tốt tại đối phương sân nhà một khi trở mặt thật đúng là chưa chắc có năm chắc có thể thắng được nhưng là cùng đối phương tiếp tục lá mặt lá trái u c h i h a xạ xù k ẹ là cực không tình nguyện thấy báo thủ thiếu niên không có trả lời u c h i h a o bi t o phối hợp nói kèm chút quên ngươi còn nhận ba mươi chín biệt thiên thần ba mươi chín ảnh hưởng chỉ sợ là không có cách nào ở chính diện chiến trường đối địch cổ nỗ hạ lần này khó làm thiếu cái cường viện nghĩ ngợi u c h i h a o bi t o cũng chỉ đành lựa chọn chẳng phải hiệu suất cao lợi dụng phương thức như vậy đi chờ thêm chút khôi phục chúng ta liền giết trở lại ơ mệ gạ cụ đoạt lại vốn là thứ thuộc về ta bị c ô nạn nắm ở trong tay k i a một đôi d ì nệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng quyền k h ô n g chế đã thất thủ rất lâu là thời điểm thu hồi nếu như không có bọn chúng cái gọi là hướng toàn nhận giới tuyên chiến cũng chỉ là chuyện tiêu lâm nhưng vào lúc này hang động chỗ sâu trong bóng tối con to lớn xà mệ hạ đạ hổ xỉ gạ kỳ kỳ s ả m đi ra quan sát một phen đủ trí hạ xạ sủ kẹ về sau khô không nói ít chia lệ đệ, đệ bây giờ cũng là thực lực cường đại n ý ra đáng tiếc không có nó huynh trưởng độ lượng người là sẽ trưởng thành cũng không nên xem thường xạ sủ kẹ a đối mặt cái này ạ cà sủ kỳ trừ dẹt bên ngoài cái cuối cùng nghe lệnh của mình thành viên ưu trị hạ ổ bị tổ khoan dung độ vẫn tương đối cao hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm thực lực tại ạ cà sủ kỳ bên trong xem như trung đẳng chết xuống dưới nhưng cùng xa mệ hạ đ ã dung hợp về sau cũng không tín h yếu một ít thời điểm cũng tương đối tốt dùng chính diện chiến trường bên ngoài cái này nhìn như đầu góc không dùng được to con chui vào điều tra phương diện cũng là một tay h o thủ hiện tại ưu trị hạ ổ bị tổ liền rất cần nhân tài như vậy Trước 1190, Tham khảo trừ ê n tuổi hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, õ ràng, là cái trả r là lượng kinh người ní độn, không thường. lực cái cờ thực hiểu thủy đột, thực lực không tầm t dạ dạ, am cái đó ra nó nắm giữ xa mệ hạ đạ cũng là đại danh đình đình làm trước vụ ấn tất h nhẫn đao vũ khí một t r ó n g nó đặc thù năng lực cũng không phải là bí mật nhưng nó là sống lấy sinh vật ngụy trang mà thành đại đao liền không có mấy người rõ ràng nhất là nó tán thành người nắm giữ có thể thông qua du nhập g n xa mệ hạ đạ c h ỗ sâu thần không biết quỷ không hay chui vào địch nhân nội bộ thậm chí còn có thể thông qua chuyển thâu trả cờ dạ mà thu được thân thể mới cái gọi là không đôi chi vi thú trả cờ dạ ở trong mắt xa mệ hạ đạ đến cùng không bằng chính thức v ị thú trả cờ dạ thanh này dễ thấy vũ khí thích hợp nhất người sở hữu chính là gì nụ gì kỳ mà nhận dưới mấy chục năm qua trước trước sau sau mười cái gì nụ gì kỳ cũng liền cụ mỏ gạ cụ ra hai cái am hiểu dùng đao mà bây giờ hổ xỉ gạ kỳ kỳ s ả m vẫn chỉ là cái bị hụ h r ì hạ ít r h ĩ a tin phục bởi vì chết cộng tác mà có chút tinh thần xa suốt phản nhẫn xúc động hắn có thể kiên trì lưu tại a kasuki t cũng là xem ở u c h i h a o b i t o trên mặt mũi cùng lập trường mang đến tư duy theo quán tính mà thôi với lúc u c h i h a o b i t o cùng z hiện tại cần hổ xỉ gạ kỳ kỳ s ả m sức chiến đấu nhất là hắn điều tra năng lực theo z trắng đặc tính càng phát ra bại lộ lại nghĩ như trước kia chui vào phương trận danh bình tĩnh dò xét t ì n báo đã rất khó ưu trị hạ ố bị tổ cần nắm giữ càng nhiều ngũ đại nghị dạ thôn tình báo nhất là nhận giới liên quân sắp tổ kiến hiện tại ưu trị hạ xạ xù kệ quan sát một phen từng có mấy lần gặp mặt hồ xì g ạ k ỳ kỳ s ả m trong lòng khẽ động trước kia nhìn như cao không thể chạm c ờ n giả bây giờ cũng liền có chuyện như vậy ít c h i a trước cộng tác mang theo không h i ể u ngước khí ưu trị hạ xạ xù kệ xem chừng mình vị trí c ũ n g như thế nào mới có khả năng rơi ưu trị hạ ố bị tổ vì chính mình đường báo t h ủ vẽ lên hoàn mỹ dấu c h ấ m tròn đã từng không chịu nổi một kích tiểu g i a hỏa cũng có phát ngôn bừa bãi cơ hội tính tình không tốt lắm xúc động dễ dẫn cá m ậ mặt, mặt ta đến cùng không có u c h i h a xạ sụ kẹ châm chọc khiêu khích mà trực tiếp phát tác cười lạnh vài tiếng về sau nói với u c h i h a o b i t o vừa mới nghe các ngươi nói lên tiểu tử này tựa hồ bên trong khó lường h u y ế t thuật không cách nào giải trừ dáng vẻ ta m u ố n biết hắn thực sự còn có thể phát huy được tác dụng nào có khoa trương như vậy u c h i h a o b i t o cười nhạo lấy khoát khoát tay màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn thuật lại không phải vào năng làm sao có thể không cách nào giải trừ chỉ là khá là phiền thoái mà thôi có chút thủ đoạn đoán chừng xạ xủ kẹ sẽ không đồng ý dùng tại chính hắn trên thân ngay cả không ai bị nổi cấm thuật y g i a c u tiếp nhận lục đạo tiên nhân truyền thừa hữu trí hạ xã sú kẹ mở ra sở xạ nụ về sau ngay cả vô hạn sủ cỏ mỹ đều có thể chống cự biệt thiên thần là rất lợi hại còn có thể mạnh đến mức cường âm dương đội cùng huyết kế thu nạp hiện tại hữu trí hạ xã sú kẹ tựa như cắm cái té ngã chồng vó rua đen dựa vào chính mình lực lượng rất khó lật người đến đến có đáng tin ngoại lực kéo hắn một thanh nhưng là lựa số nhẫn giới lại có mấy cái n ỉ giả có phụ một tay năng lực u c h ị hạ xạ s ù kẻ lại có thể tín nhiệm người nào đâu không được c ù n g c ô n ổ hạ là địch g i a n g buộc nhìn như rất khắc nghiệt kỳ thật cũng không thế nào ảnh hưởng u c h ị hạ xạ s ù kẻ hành động khác bởi vì mong muốn bỏ đi biệt thiên thần ảnh hưởng mà bị người thừa cơ mà vào động tay động chân bị càng thêm ác liệt h u y ễ n thuật cho k h ô n g chế mấy người đánh võ mồm nói điểm nhàn thoại hồ xị gạ kỳ kỳ xảm hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi t h ă m nghe nói có cần ta cống hiến lực lượng địa phương không quá vinh mạnh không biết mỹ dục đại nhân có dặn dò gì ta đã không làm mỹ dục rất lâu u trị hạ ổ bi tổ đáp mặc dù chúng ta đã hướng toàn nhận giới tuyên chiến nhưng là đối với địch nhân tổ kiến nhận giới liên quân tiến triển biết rất ít đến có một người đánh vào nội bộ đồng thời tìm gì nụ gì kỳ lạc đ ẳ n cơ hội bắt giết mặc kệ ưu trí hạ ô bị tổ cùng z như thế nào hành động nó mục đích đều là vì thu thập vĩ thú phong ấn đến ngoại đạo ma tượng bên trong đồng thời hoạt hóa thập vĩ hiện nay chín đại vĩ thú mới bắt giữ chừng phân nửa tiến độ này thực tế khó mà để người vừa ý hạ cả sủ kỳ một nửa khác đội ngũ lấy cổ nan cầm đầu thành viên gần nhất cử động mười phần khả nghi đến cùng có thể hay không dựa làm trợ lực ưu t r hạ ô bị tổ cùng z đều không có năm chắc cơ hội. Ta ngay cả cộng tác đều không có các ngươi có thể tin được ta đơn độc hành động bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa u c h i h a o bi t o khinh thường cười nói hai người một tổ mục đích là bởi vì nạ gạ tổ không tin được thủ h ạ để mọi người dò xét lẫn nhau mà thôi bây giờ chỉ chúng ta mấy cái đi đâu tìm cộng tác đi a kassu kì bây giờ tại n h ậ n giới thanh danh giống như nghỉ lễ chuột người người kêu đánh mà u c h i h a o bi t o cùng u c h i h a x a s ú kẻ càng là nghèo nhất hung cực các chùm phản diện cũng là thợ săn tiền thưởng trong mắt sẽ động bảo dương cả đám đều nghĩ đến bắt bọn hắn thủ cấp đi dưới mặt đất tiền thưởng chỗ nhận lấy treo thưởng một đêm trận cứ như vậy tình huống còn có thể tìm được nguyện ý gia nhập hạ cát sủ kỳ thành viên mới là lạ đi qua một hai năm thời gian bên trong nhanh viện binh đội cùng ngắm ban đội tại toàn nhận giới thanh tẩy một lần lại một lần nguyên bản trải rộng hơn phân nửa nhận giới hạ cát sủ kỳ bên ngoài thế lực bị tiêu diệt hơn phân nửa còn lại cũng cơ bản đều không trông cậy được vào vậy thật đúng là cảm tạ tín nhiệm mặt ngoài nhìn qua mười phần thân mật nghiền ngẫm ngự a khí lại một tia cung kính ý vị đều không có hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm đập đi lấy miệng suy nghĩ một lát sau nói nói cách khác cần an bài ta ba mươi chín chết ba mươi chín một lần tốt m ư ợ n nhờ xa m ẹ hạ đã chui vào địch nhân bên người đi không biết tên nào như thế vinh hạnh bị coi trọng bắt v í gì nụ gì kỳ kỳ nb ở ệ e vừa nghe đến cái tên này u c h i hạ xạ xủ kệ sắc mặt lập tức không ít nhìn người này hiện tại còn có thể sống được chính là báo thủ thiếu niên hắc lịch sử đường đường u c h i hạ gia tộc thiên tài tự cao tự đại thời điểm bị kỳ nb ở ệ e bày một đạo quả thực có chút mất mặt bất kể nói thế nào chỉ cần thao tác tốt ngược lại là thật có khả năng thành công cụ mò gạ cụ mặc dù không thiếu có thô bên trong có mảnh lý dạ đại bộ phận đều là tùy tiện tính cách bắt vĩ gì nụ gì kỷ kỷ nớ bệ cũng chỉ là tại cực thiểu số lĩnh vực lộ ra tương đối có kiên nhẫn tỉ như nói hát biểu diễn cùng áp vận chuyện này chủ yếu từ h u trí hạ o b i t o cùng dẹp tới phối hợp thao tác cùng h u trí hạ xả s ủ kẻ quan hệ không lớn chờ chuyện này thành về sau chính là liên thủ cấp đoạt di nệ g ặ n g đồng thời thuận tay cầm về hạ cả s ủ kỷ quyền lãnh đạo chỉ ít đến bây giờ đối ngũ đại n h ị dạ thôn tiên chiến về sau tự giác lực lượng có chút không đủ u trí hạ ô bị tổ đối cổ nạn cùng mấy tên khắc thành viên sức chiến đấu vẫn là có mấy phần chờ mong mặc kệ bọn hắ chỉ cần có thể phát huy được tác dụng cái khác đều không trọng yếu c ô n ộ hạ bên trong bận rộn đã hơn nửa ngày về sau chuẩn bị sớm tan tẩm đi c ư rượu phòng tiểu tọa uống hai chén về sau đi về nghỉ lại m à dư ngoài ý muốn trông thấy cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ thì u gạ hy nạ tạ ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh vị trí nói chuyện tiếm dạng này tổ hợp quả thực để người có chút kỳ quái hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng hy u gạ hy nạ tạ đã là bạn học cùng lớp lại là tỉnh tay ba hoặc là tỉnh tay bốn người trong cuộc cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng các nàng quan hệ không tìm kém nhưng cũng không tới cùng một chỗ ra ngoài uống rượu tình chẳng、đúng. cụ dạ mạ dạ cù m ỏ đã một ư ơ i tám tuổi hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng hì ụ gạ hì nạ tạ cách một ư ơ i bảy tuổi cũng còn có mấy tháng dựa theo nhận giới truyền thống còn chưa tới có thể uống rượu n i ê n kỷ ba người trước mặt bà n ăn bên trên bày biện chính là nghe nói không có rượu tinh đồ uống cùng rượu trái cây tư vị giống nhau ý hệt tương đối thích hợp trẻ tuổi nữ h a i tự uống về phần có phải là thật hay không t hưởng qua mấy mùng n ạ i mò không khỏi không cảm khái vẫn là hỏa quốc gian thương biết chơi phong quốc kia góc ra đổi nhà quê vẫn là quá thành thật trong lúc vô tình gặp được nạy mò còn chuẩn bị âm thầm chuyển sang nơi khác liền gặp phát giác được c xích chi c ắ t bụi đại gia cùng ba cái cổ n ổ hạ nữ n ý ra, thực tế không có gì tốt nói chuyện nhưng đã đánh qua đối mặt cứ vậy rời đi tựa hồ có chút không lễ phép đại mặt dạo bước đi qua ngoài ý muốn phát hiện ngồi cùng bàn còn có thể phải ghé vào trên mặt bàn bị ghế lưng cao tử ngăn trở u d u mạ kỳ n ạ dù tổ ngay tại t h ở giải t h ở ngắn một bộ đ ề không nổi sức lực dáng vẻ các ngươi đây là lúc đầu đại mặt g i là không muốn cùng những n à y cách vận mệnh c h i tử quá gần người liên hệ tại cổ n ổ hạ đợi lâu như vậy muốn làm sự tỉnh cơ bản hoàn thành về sau đã không nghĩ phức tạp đại mặt cùng ủ dù mạ kỳ n ạ dù tổ áp sát quá gần có khả năng biết dẫn tới không tất yếu chú ý nếu như không phải lập tức liền muốn rời khỏi đại m a d cũng sẽ không cùng ngũ dù mạ kỳ nạ dù tổ tại trước mặt mọi người liên hệ đại m a d tiền bối hạ dù nộ xạ cụ dạ cười xấu hổ vốn là cùng đài thi đấu người đồng lửa kết quả đại m a d cứng rắn đem mình c ấ t cao thành tiền bối mình lại trở thành ngưỡng mộ đối phương hậu tiến quả thực có chút tổn thương sĩ khí chúng ta đang thương lượng làm như thế nào mới có thể để cho xạ xủ kệ hồi tâm chuyển ý nghe vậy đại m a liếc cụ dạ mạ dạ cụ mọ một chút rõ ràng là làm không rõ ràng cái này ra sân thời gian c ộ n lại đều không có một tập diễn viên q u n chúng lân vào nhân vật chính lộ tuyến có cần gì phải cụ dạ mạ dạ cụ mò cười nhạt một tiếng mặc dù là người đồng lửa nhưng làm ặ c kệ là niên kỷ vẫn là tư lịch miễn cưỡng cũng coi như dẫn trước một bước tiền bối với lại ta vẫn là nghị dạ trường học đặc biệt mời nghệ thuật cố vấn trong biên chế hội họa giáo sư đây đều là rất lâu trước đó cố sự vì sảng khoái lên nghị dạ cụ dạ mạ dạ cụ mò nghe theo đại mà đề nghị làm rất nhiều chuẩn bị có chút có đất rụ võ có chút bởi vậy vứt bỏ nhưng là cái này đường đường chính chính giáo chức công thân phận không biết cổ nộ hạ trên dưới là quên đi vẫn là cố ý thế mà không có đem giải thích thuê mặc dù bây giờ không thế nào đi nghị dạ trường học lên lớp cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tiền bối t h â n p h ậ n thật đúng là xứng đáng vẹn vẹn chỉ là lớn tuổi một hai tuổi d á n g v ẻ lại cho hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng hì ụ gạ hì nạ tạ bọn người mang đến cơ hồ lớn tuổi mười năm lịch duyệt cùng châm ổn thế mà để cụ dạ mạ dạ cụ mỏ có ngoài ý muốn n h â n khí nên nói không hổ là huyễn thuật nghị dạ a đùa bỡn lòng người thủ đoạn là những này chưa thấy qua bao nhiêu sự đời tiểu g i a hỏa làm sao cũng không sánh nổi liên quan tới ủ trí hạ xạ xủ kệ a ta một cái xa nhẫn không dễ chịu nhiều bình luận các người cụ nộ hạ phản nhẫn nói đại m a một bộ lên tiếng trào liền muốn x i n từ biệt thái độ hạ dù nổ xạ cụ ra ngược lại là mượi phần thân thiện giữ lại nói đại m a tiền bối không biết người đối xạ xủ kệ bây giờ nghe đồn có ý kiến gì ta đối với hắn không quen đại m a vội vàng k h o á t khoác tay đối dạng này thiên tài ta cũng hết sức tò mò trở thành phản nhẫn có chút đáng tiếc u dù m à kỳ nạ dù tổ hơi ngồi thẳng người có chút chán n ả nói n ngươi cũng cho là hắn là phản nhẫn a cái này có cái gì đáng đến hoài nghi đại m a giang tay ra lộ ra kỳ quái biểu lộ hỏi ngay cả hồ cạ đều ám sát lại có nỗi khổ tâm cũng không thể không nhìn dạng này phản nghịch cử chỉ đi ừ ta mới sẽ không từ bỏ coi như đem hắn tay chân đánh gãy cũng phải kéo trở về vậy ngươi nhưng phải cố gắng xa dị gẳng trời sinh khắt chế vi thú nói đại ma dựa theo cùng cụ dạ mạ dạ cù mò liếc mắt ra hiệu đối phương cũng hết sức phối hợp mượn cớ rời đi đi ra cư rượu sau phòng đại ma dựa tò mò hỏi ta cũng không nhớ kỹ ngươi biết nhiệt tâm đến quan tâm những phiền toái này sự tình tiếp cận đ ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ có ý nghĩ gì cụ dạ mạ dạ cù mò vớt vớt thái dương về sau cười đáp ta muốn nhìn một chút vận mệnh an bài đến cho ta giải vây nhân vật chính đến cùng là cái dạng gì、người? đã từng đại m ạ nói qua nếu như không có sự xuất hiện của hắn sẽ có một cái thiếu niên tóc vàng đưa nàng t ừ họa địa vi lao trói buộc bên trong giải thoát ra t r ợ nàng giải quyết ý đồ mặc dù bây giờ cụ dạ mạ dạ c ụ mò cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tổ không có giao tình gì nhưng là rảnh rỗi về sau vẫn là muốn h ả o h ả o nhìn xem cái này nguyên bản cùng mình có rất sâu gút mắt thiếu niên đến cùng là cái dạng gì người thấy rõ ràng rồi không kém bao nhiêu đâu cụ dạ mạ dạ c ụ mò tỉnh táo đáp mới nhìn chính là một lỗ mạng thiếu niên nhưng lại có hết sức kinh người sức cuốn hút đây là mười phần không được thiên p h liền giống với ta am hiểu h u y ề n thuật muốn cải biến một người ý nghĩ cùng giác quan không biết có bao nhiêu phiền phức nhưng là tu dù m à kỳ nạ d ụ t ổ có thể bằng vào mị lực cá nhân bất chi bất giác làm được điểm này cả hai nhìn như khác biệt có thể kết quả không có gì bản chất khác nhau nhiệt huyết cùng vương đạo đại maz khe khẽ thở dài lĩnh vực này đại maz mặc dù muốn học cuối cùng cũng sẽ biến thành h ị nộ vô thường xảo trá chi đồ không có loại k â y ánh nắng cùng để người bông u xuống tâm phòng mị lực dù là đúng người lộ ra nụ cười chân thành quen thuộc người nói không chừng còn cho rằng đại m a kìm nén xấu mong muốn hạ thủ cụ dạ mạ dạ cụ mò gật, gật đầu có chút thở dầu trước kia ta vẫn không rõ cái gì nhân vật chính vai phụ nhân vật phản diện chờ một chút vận mệnh quân cờ hiện tại ngược lại là có chút tâm đắc đối ta sau này con đường cũng có rất sâu tham khảo ý nghĩa cái gọi là huyết thuật thủ đoạn đều là thứ yếu chỉ cần có thể đem ý chí của mình hóa thành chân thực để thế giới tùy tâm mà động là được g ạ t người lừa gạt quỷ lừa trời lừa gạt địa thậm chí che đậy toàn bộ thế giới trước 1191, chuyển đổi. Trước 1191, chuyển đổi. có chuyển Trước chuyển c đổi. đổi. lẽ cụ giả mạ giả cụ mỏ trước kia không có nghĩ qua nhiều như vậy nhưng ở được chứng kiến rất nhiều ngay cả hồ cả cũng tại trước mắt bao người bị ám sát cái gọi là đại nhân vật cũng bất quá có chuyện như vậy chính thức để nàng đưa ánh mắt về phía nhân vật trong truyền thuyết thậm chí chỉ ở cổ sự kỷ bên trong lưu truyền truyền thuyết thần thoại mới giật mình d ị vãng cho rằng là đương nhiên thưởng thức kỳ thật cũng không phải là có chuyện như vậy hai người vừa đi vừa nói sau tìm cái yên lặng chỗ bày ra cách ly kết giới về sau đại mà để cụ giả mạ giả cụ m ọ đem hai cái không biết nên như thế nào phân loại sinh mệnh trò kêu lên tóc đen kỳ bạn nạ cùng tóc và phỉnh nhìn như tính cách khác biệt khá lớn nhưng thật ra là cùng một cái tư duy khuynh hướng khác biệt hai mặt vẹn vẹn chỉ là biểu hiện hình thức có chút khác nhau cũng tỉ như phẫn nộ cùng e ngại đều là bởi vì vô năng cùng mềm yếu mà mang đến tâm tình tiêu cực chỉ là phương thức phát tiết không giống tự tin kỳ bạn nạ cùng hơi ngạo kiểu p h ị n h cùng từ cái nôi vườn hoa xuất sinh năm cái nhân tạo tinh linh không giống cái sau tư duy m ạ n h lạc thụ tiên thiên ảnh hưởng cực lớn nhưng là cảm tính nhận biết cần đái mà hoa cực lớn khí lực để dẫn dắt bồi dưỡng chọn lựa khế ước giả cũng là cực kỳ thận trọng cái trước liền không giống nó sinh ra liền thông thuận nhiều tiên tiên h tình cảm so sánh phong phú ngược lại tại thông thường nhận biết bên trên cần hoa khá lớn khí lực đền bù không phải khôi lỗi thân thể mà là cùng loại linh hóa sau bán năng lượng sinh mệnh nhẹ nhàng dùng thủ hạ đụng vào một chút hai cái tiểu nữ hai cái đầu nhỏ xúc cảm hơi lạnh không có bình thường sinh vật nhiệt độ cơ thể nhưng là tản mát r a tư duy ba động cực kỳ máy liệt tựa hồ đối với đại mặt gái mặt này bản có chút hung á c r a hỏa không hài lòng lắm bị đại thủ vớt ve qua đi rõ ràng có chút không vui lòng nhân tạo tinh linh là cùng nhận giới nguyên bản không tồn tại cái nôi vườn hoa bên trong trường thành ra sinh mệnh vị bạn ạ cùng phình k h n g phải nếu như cứng rắn muốn cho các nàng tìm một cái tương tự đồng loại thế mà là hoạt tính hóa trời sinh linh vật nhưng rõ ràng là hậu tiên sinh ra làm sao có thể đại maz không có tại nhận giới nhìn thấy qua cùng loại nữ hoa bộ tiên ngũ thải thần thạch hóa thành h ậ u tử tây thiên thỉnh kinh cố sự ngay cả tương tự đều không có tứ vị danh tự mặc dù gọi sần g ô cụ cùng trong trí nhớ thạch khỉ hoàn toàn không phải một chuyện rất rõ ràng hai cái tiểu tỷ m ộ i sinh ra cùng đại maz mất đi tiên thuật trạ cờ dạ thoát không được quan hệ mặc dù hai thế giới khởi nguyên thần thoại khác nhau rất lớn có thể cùng loại hư không sáng thế trời sinh thần linh lên tới nhận nguyện tinh thần hạ đến núi non sông ngòi không có chỗ nào mà không phải là thần hoa thân cũng tỉ như ạ mạ tệ giặt cùng sủ c họ bị phân biệt chỉ thay mặt trời cùng mặt trăng thấy đài ma sơ hồ cụ dạ mạ dạ cù mò khét v ừ i nói ngươi cũng coi là người trong cuộc mà không biết đi có nhiều thứ không có trong tưởng tượng của ngươi phức tạp như vậy đã ngươi biết nhận giới sinh mệnh truyền thừa là lấy trả cờ dạ vì mối quan hệ lẫn nhau ảnh hưởng chuyển đưa di truyền tin tức song tương hỗ hình thức rõ ràng đều gặp hữu hình không hồn cùng vô hình có hồn sinh mệnh hình thái thậm chí có thể nhờ vào đó lý luận khởi tử hoàn sinh làm sao liền chui rúc vào sừng châu cái trước chỉ là dẹt trắng nhìn như có sinh mệnh kỳ thật không có linh hồn h a y tâm cái sau chỉ cùng loại vi thu loại hình thuần túy năng lượng sinh vật cả hai bên ngoài còn có các loại cổ quái kỳ lạ yêu ma quỷ quái nếu như đem thân thể cùng linh hồn đều đủ cho rằng đơn lần thể sinh mệnh thông thường thế giới đều là gấp đôi thể cả hai đều đủ nhưng là gấp đôi thể sinh mệnh cũng liền không tồn tại đại ma trước kia đem d ẹ t trắng dạng này không trọn vẹn khôi lỗi cùng vi thu loại này chỉ có cường đại trạ cơ dạ không có vững chắc hình thể sinh mệnh cho rằng không hoàn trình sinh mệnh cùng không có sinh mệnh từ vong vật năng l ư nhưng thật ra là một loại nhỏ hẹp thành kiến bọn chúng mặc dù không bình thường nhưng cũng là nhận giới thừa nhận sinh mệnh đại ma giúp h í hết tâm tư vì nhân tạo tinh linh nhóm chế tạo thông linh k h ố i lỗi mặc dù nhìn như đầy đủ kỳ thật có chút soi mói l i ê n c u n g đại ma g i ế p trước nguyễn vi rút loại này không có ghen trở di truyền vật chất chính là một đoạn rồ tê in đồ vật đến cùng có tính không sinh vật tranh chấp thật nhiều năm các nghị i ả cũng đem vĩ t h ú cho rằng thiên thai hoặc là chiến tranh binh khí nhưng bọn hắn liền thật chỉ là không đủ trình độ sinh vật đẳng cấp tử vật ta ta đây coi như là mình lừa dối mình đại ma gi lung túng sờ sờ đầu của mình có chút không được tự nhiên Thường, thường treo h ư ờ n g t ở bên miệng n ị dạ là bồi hồi tại thành thần trên đường lưỡng nhân nhưng loại này treo chọc mình không thế nào để ở trong lòng nghe người lưu ý bản cổ khai thiên thị địa thân thể hóa thành thế gian vạn vật tất cả tồn tại đều là hắn dòng dõi bình thường người chết rồi sẽ chỉ bị vi sinh vật phân giải hóa thành chất dinh dưỡng tới nhuần thổ nưỡng n ị dạ tinh luyện trạ cờ dạ nhất nhìn mà than thở ứng dụng chính là lục đạo tiên nhân cách hơn ngàn năm hình chiếu hóa thân thực hiện ảnh hưởng ạ dạ cùng ỉn dở dạ trạ cờ dạ chuyển thế chi thân nhiều đời truyền lại xuống dưới nói cho cùng sinh mệnh bản năng đang điều khiển lấy mỗi cái cá thể tận khả năng đối kháng tử vong gen di truyền sáng lập huyết duệ gia tộc trà cờ dạ chuyển thế chi thân huyết k ế giới hạn chờ một chút thậm chí mọi người khi còn sống để cho mình tồn tại vết tích khắc sâu một điểm bị người quên lãng thời gian tận lực đẩy về sau không có chỗ nào mà không phải là tại lấy phương thức nào đó kéo dài sinh mệnh nói nhỏ chuyện đi gọi tự tư giờ na nói lớn chuyện ra là vinh dự tín ngưỡng chờ một chút người mặc dù chết rồi có người kế t ụ nhẫn giới đặc thù hoàn g cảnh dẫn đến cực thiểu số cường g i ả rất khó triệt để tử vong dù là sinh mệnh kết thúc ngàn năm về sau cũng có khôi phục hy vọng tại cái này thế giới đặc thù bên trong dòng dõi cũng không phải là nếu là có máu có thịt thậm chí xuống đệ nhất có khả năng cùng bên trên đệ nhất tồn tại hình thái hoàn toàn không giống vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tại nhân giới cái này cạnh tranh cũng không phải là vẹn vẹn chỉ ghen biến đến dị còn phải cân nhắc trả cờ dạ các loại siêu phạm lực lượng ảnh hưởng thậm chí còn có thật nhiều để người khó hiểu phương thức đại mads cũng không có khả năng từng cái hiểu rõ hai người nói rất nhiều thẳng đến về sau vẫn có chút chưa hết hứng đại mads mang theo cụ dạ mạ dạ cụ mọ thông qua huyền thuật không gian thông đạo đi tới vũ quốc trụ sở bí mật bên trong ngoại đạo ma tượng chỗ trong lòng đất ỵ bạ dạ kỳ đã bày ra tầng tầng kết giới phòng ngựa bị dẹt trắng cùng n g ũ chỉ hạ ổ bị tổ đột phá phòng ngự mà trôi vào cường thế đại tỷ tỷ cụ ẩn đứng tại sau lưng bạ cụ dạ giống như lâu là nhìn xem ỵ kỳ m à cố gắng mà giúp không được gì thực trang bùn vụ cụ trà nồi đồng trải qua mấy lần cải tạo đặt vào mấy cái mối nối có thể thông qua ngoại bộ trả cờ ra đưa vào phương thức gián tiếp điều động ỵ kỳ m à t h ể nội khống chế vị thú thiên phú dĩ vang nếm thử rất nhiều lần dựa vào ỵ kỳ m ặ một người là thực sự làm không được cải biến thập vĩ hình thái hóa thành thần thụ mắt thấy lần thứ tư nhẫn giới đ ựu chị hạ ổ bị tổ cũng t ù y thời có khả năng đến đây cướp đoạt gì nể g ặ n g đại m ạ n h ấ t định phải thừa dịp cuối cùng điểm này hoàn toàn trường khống cục diện thời gian đem tất cả có thể vớt chỗ tốt đoạt tới tay còn lại cứu thế gánh nặng vớt cho ựu chị hạ x ả s ủ kẻ cùng ngũ dù mạ kỳ nạ dù tổ xa nhẫn liền thành thành thật thật khi mấy năm bối cảnh tầm tốt giờ này khắp này phía trên đang bận rộn ngoại đạo ma tượng dưới lòng bàn chân sông ngầm rối ra hình bóng lay động thần thụ sợi dễ treo ngược lấy còn không có thành hình dẹt trắng phân thân dưới nước còn có sắp hàng lít nha lít nhít quân dự bị tại cầm tới xỉ mũ dạ đắng bị hạt trực tiếp đem nó xem như tài liệu đại lượng chế tạo d z trắng t phân thân đang tiêu hao không ít trả cờ dạ về sau rốt cục có hiện tại thành quả có d z trắng t quân đoàn dù là hiện tại vẫn chưa tới mười vạn cũng là một cỗ hết sức quan trọng lực lượng về phần như thế nào sử dụng đại mad còn muốn cân nhắc một chút toàn thân run rẩy ỷ kim m a tại mọi người lo lắng á n h nhìn rốt cục miễn cưỡng phát huy ra thực trang bùn phủ cụ trà nổi đồng n g lực ngoại bộ tràn vào t r ả cờ dạ mang đến tràn đầy lực lượng cũng cho hắn tiếp tục cố gắng giúp khí vừa tới không lâu đại m a thấy nó tư thế chiến đấu không sai biệt lắm vững chắc về sau trực tiếp móc ra một đống tinh hồng con mắt kia là từ sỉ mụ dạ đăng cùng ụ chị hạ x ả s ủ kẹ trong tay được đến ụ chị hạ sỉ sỉ mạn d ễ kỷ ụ x ả d ì n găng vì tăng mạnh sát xuất thành công đại mạn cũng không thể không bước lên một chút nguy hiểm cũng may hiện trường có cả d ì n tại chí ít có thể bảo chứng ý kỳ mạn không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm tưởng tượng kết quả xấu nhất cũng chỉ là thân thể suy yếu thật lâu phát d ụ c hơi chế trượng không ảnh hưởng ý kỳ mạn cuộc sống sau này theo hai viên mạn rễ kỷ ụ xạ dịn găng bị theo nhập thực trang bùn đủ cụ trà nổi đồng đặc chế lô khảm bên trong một cố c u ầ n bạo âm thuộc tính trả cờ dạ đột nhiên một phát bị thực trang hơi bình phục loại bỏ về sau đưa vào ỷ kỳ mà d thể nội mấy cố dẹp trắng phân thân bám vào tạ i ỷ kỳ mà d thể nội cung cấp lượng lớn trả cờ dạ cùng sinh mệnh lực vì cái này tiểu g i a hỏa cung cấp bình phục âm độn trả cờ dạ đối xung lực lượng bên cạnh bị ỷ bạ dạ kỳ không chế nạ gạ tổ h ế thổ thể tùy thời chuẩn bị thi triển phong thuật hốt tấn đem nó thể nội phong hiểm tính cả trả cờ g i triệt để hút sạch sẽ mấy phút sau đau khổ trèo trống ỷ kỳ mà dưới, đột nhiên hai mắt vô thần ngầm đầu hé miệm hình như có y mắng ngâm sướng tại phát tán không lúc tại c ố này chỉ có dùng trà cờ dạ cảm giác mới có thể dò xét đến ba động hàng o hóa đột nhiên giang hai cánh tay đẩy ra bốn phía vách đá đem đỉnh đầu che đậy vật là t u n g đột nhiên đứng lên không ánh sáng đ ê m mưa ngửa mặt lên trời thét dài ngoại đạo ma tượng đột nhiên đem chung quanh tự nhiên năng lượng hấp thụ không còn phổ thông nị dạ còn không có cảm giác cực thiểu số cao thủ cũng chỉ là phát giác được một c ố mười phần không thích hướng n g uy hiếp cảm giác cũng may vì bạ dạ kỳ đã sớm chuẩn bị mặc kệ là thanh âm cổ quái vẫn là thân thể cao lớn đều bị viễn thuật kết giới che lớp người bình thường căn bản không phát hiện được độc tính chỉ là từ đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hại t h dù vậy cũng còn lại không đủ đại madem cái nôi trong hoa viên tích xúc lần nữa tiêu hao non lửa rốt cục để nó bắt đầu thay đổi hình thái tứ chi dội ra thật dài sợi dễ chui vào lòng đất thập vi thu nạp thân thể cấp cao hóa thành một cây gần trăm mét đơn độc gốc cây thậm chí còn tại cao lớn trên bầu trời nước mưa tựa hồ cũng ý thức được hung vật xuất thế tí tách mưa nhỏ dần dần ngừng lại mây đen vẫn như cũ sau đó theo trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng hấp thu cùng tiêu hóa nguyên bản lẻ loi trơ trọi trụ t r ạ n g thân cây cũng vươn từng cây cành cây có thậm chí mọc ra xanh biếc lá cây thang đến ngoại đạo ma t ư ợ n g hóa thành một gốc tựa hồ có chút dinh dưỡng không đầy đủ gần hai trăm mét cao đại thụ về sau ý kỷ mad mới bởi vì m ệ t đến cực hạn mà ngã trên mặt đất đại mad cũng không mất cơ hội cơ đem đôi kia mản dễ kỷ ủ xạ dịn c à n thu hồi thấy thế cụ ẩn lo lắng h ư ớ n g trước lại bị cạ d ì n vượt lên trước một bước đơn giản tra xét một lần không có phát hiện cái gì dị thường về sau bắt đầu tiến hành thông thường trị liệu không có gì đáng ngại so trong tưởng tượng còn tốt hơn một điểm đừng từng cái trận liền không sao đại mạ g i phân phó tả hữu cảnh giới về sau cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng đi đến thần thụ dựa vào bộ vị nhìn xem đỉnh cao nhất mới vừa vặn có cái bộ dáng trồi không khỏi đau đầu thở dài nhìn như chỉ thiếu một chút kỳ thật k h ó như lên trời đem su nạ gạ cụ toàn bộ hiên t ế đều không nhất định có thể để cho thần thụ nợ hoa kết trái đến toàn nhẫn giới đều vơ vét một bên trả cờ dạ, mới có khá lớn khả năng được đền bù hy vọng biện pháp nhanh nhất vẫn là đem may mắn còn sống sót v i t h ú trả cờ dạ h i ả n thế để thần thụ hấp thu nhất định có thể cực đại tăng tốc tiến độ tiếp theo chính là trở thành thập vĩ di nụ di kỳ thi triển thần cây giới hàng sinh cái cuối cùng hữu hiệu biện pháp chính là có đầy đủ cường giả tới bổ khuyết lực lượng chống chỗ lượng không đủ chất tới gót chờ một chút ta tự hầu nghĩ đến cái gì đại m ạ đột nhiên nói cụ dạ mạ dạ cù mò khẽ cười nói a mạ tê gia sú q mi biệt thiên thần cặn mu c á con c số chia thế nhưng là nhận giới thượng cổ thần minh cùng thánh địa bây giờ long địa động thấp cốt lâm cùng d i ệ u mộc sơn đều là bất nhập lưu m ặ t hàng bọn chúng làm sao liền thành mản dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng cùng di nệ gẳng bí thuật một bộ phận rồi đại mạc sau khi suy nghĩ một chút đáp hoặc là những này nhận giới thổ dân thần bất quá ngoại lai thần thụ bị phá tan hợp nhất hoặc là chính là chủ động du nhập g n đổi một loại phương thức tiếp tục tồn tại x u ố n dưới giống như các nơi g ư cụ g i à mạ gia tộc tiên tổ cụ g i à mạ thiên cầu tại huyết kế giới hạn lực lượng chỗ sâu ẩn dấu cuối cùng vết tích thậm chí lại đem mạch suy nghĩ khoáng đạt một điểm ban đầu dẹt trắng là bởi vì cái gì nguyên nhân mà tồn tại tại s u s u kỳ hạ g õ r ồ cùng s u s u kỳ hạ mù dạ thời đại có cùng loại vu nữ hiến tế phương thức tự nguyện tiến vào thần thụ r u ộ t bị bồi dưỡng thành dệt trắng cho dù u y áp toàn bộ nhân giới s u s u kỳ c ả cụ dạ vẫn là chọn lựa số ít đặc thù đám người tới bồi dưỡng dệt trắng trừ những này không nên thân chiến đấu k h ô i lỗi mao chi nữ thần đến cùng tại vì thần thụ thu thập cái gì cụ dạ mạ dạ cụ mò cười h i ế p mắt dùng thủ hạ chỉ mình mặt có lẽ chúng ta cụ dạ mạ dạ tộc tiết tổ chính là cá lò lưới dấu t ư ơ n g đôi sâu không có bị phát giác mà bị ép trở thành thần thụ trái cây lực lượng một bộ phận c ù n g vì đánh một trận n h ậ n giới đại chiến mà đại lượng chế tạo loại kém d ẹ t trắng phân thân đủ chỉ hạ ô bị tổ cùng đáy m à khác biệt xuất xù kì cạ gụ dạ có khả năng chỉ là đang thu thập lưu lại tại n h ậ n giới bản thổ thần t à n mát lực lượng tăng tốc thần thụ trái cây thành thục ù n g làm nó biến đến càng thêm có dinh dưỡng d ẹ t trắng phân thân chỉ là phó sản phẩm cho nên d ẹ t trắng loại vật này xem ra tựa hồ có chút dùng nhưng đối khách đến từ thiên ngoại xuất xù kì nhất tộc tới nói hoàn toàn không phát huy được tác dụng nguyên nhân những cái kia thông linh thú có phải là vào lúc đó cũng tại g i n lề b ả sợ bị xuất xù kì cạ gụ dạ từ trong hang ổ mặt tìm ra tới làm phân bón hoa. cho nên giật dây s u ấ t xù kỳ hạ gõ rổ cùng s u ấ t xù kỳ hạ mù dạ huynh đệ phong ấn thần thụ so sánh lưới cụ dạ mạ dạ cụ mỏ t r ộ n một điểm tiên thuật trả cơ dạ tạo hai cái tiểu nhân chơi nhà tròi thật là rất ôn hòa chương một nghìn một trăm chín mươi hai vận chuyển chương một nghìn một trăm chín mươi hai vận chuyển rất nhiều kỳ quái phỏng đoán nổi lên trong lòng chợt bị đại mạ dẹ xuống cách s u ấ t xù kỳ cả cụ dạ bị phong ấn đã qua ngàn năm rất nhiều chuyện đã không có cách nào khảo chứng về phần những cái kia trốn ở cái gọi là thánh địa bên trong không gian các tiên nhân đại mạ một mực không có đưa chúng nó xem như nhân nhưng cũng không thể nào tin được tam đại tiên nhân bên trong sinh hoạt tại thấp cốt lâm con s i n hình thể lớn nhất bị cho rằng là cường đại nhất cùng xù nạ ký kết khế ước thăng cảng thật đúng là chưa hẳn chính là tư cách g i ả nhất dị dạ dạ cùng nạ gạ tổ sơ chiến bên trong sử dụng nhiều loại thông linh thuật trong đó phòng ngự cùng trói buộc năng lực cực giai bí thuật cóc miệng trói buộc chi thuật liền luận dùng bộ phận thông linh triệu hoán đến rượu mộc sơn nham túc cóc một đoạn dạ dày đơn giản suy luận liền có thể biết cái này nham túc cóc hình thể vô cùng có khả năng so gậy a m á còn muốn khổ lòng n h a động cũng tuyệt không vẹn vẹn chỉ có bạch xà tiên nhân cùng giải rác mấy tên thuộc hạ tồn tại. Những này đều không phải tùy tiện liền có thể đi vào vô số năm tích lũy khiến cho bọn chúng nội t ì n h đều thâm bất khả c h ắ c cù dạ mạ dạ cù mỏ thể nhắc nhở cũng làm cho đại mạt đối với mấy cái này đ ạ i g i a hỏa kiên kỵ càng ngày càng tăng lấy thần thụ cái dạng này mong muốn sớm kết xuất một viên thần thụ trái cây được đến tích lũy tháng ngày trả cờ dạ cung ứng hoặc là đem tam đại thông linh thú thánh địa cho đầu bên trong thông linh thú bao quát các tiên nhân để bắt hiến tế cho thần thụ có lẽ còn có một tia sớm ba mươi chín hái ba mươi chín trái cây hy vọng ngươi chuẩn bị đi đâu đi tìm nhiều như vậy trả cờ dạ bộ túc cù dạ mạ dạ cù mỏ tò mò hỏ tham đại m v có l à hơi lộ ra một đủ i ể m Nếu như tri bước hạ khi gạ sen dù cả cụ dạ cùng cụ dạ của cụ dạ của mụ dạ gia tộc cũng có thể thử một chút nhưng trừ khi gạ gia tộc nhất giới đã không có dạng này mì dạ tộc sen dù huyết mạch tàn mát đem cổ n ổ hạ n g h giả toàn bắt tới làm tế phẩm đều có đại lượng cá lọc lưới còn có một ít thiên phú dị bẩm vận mệnh c h i tử như ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ủ trị hạ xạ sù kè t r ộ sù kỳ tôn nệ dì chờ một chút đều là vô cùng tốt công cụ nhân thậm chí trước mắt cú g i a mạ i ả c ú mò cũng là ít có vật đại bổ đương nhiên đại mạng sẽ không làm loại sự tình này vì bản thân tư lợi mà tùy ý l à m sát kẻ vô tội thậm chí liền thi triển vô hạn sủ h ọ mì dựa vào thần cây giới hàn g sinh đều không cân nhắc còn có tam đại thông linh thu thánh địa một đống lớn dị loại nếu thật là một mẹ hốt gọn nói không chừng cũng đủ rồi. nhưng là đái m à không nhất định có khả năng kia đối phó được có thể trốn qua sổ sủ kỳ c ả g ụ ra bọn người g i o sát thuận lợi sống s ó t đến bây giờ đều là có thể tham sống sợ chết tới địa lao thiên hoang lao quái vượt khó đối phó nhẫn giới nhiều như vậy có sẵn giao h ẹ không tốt cắt tự nhiên năng lượng cơ hồ lấy không hết dùng mãi không cạn nhưng là lợi dụng độ khó khá lớn đi giả số lượng nhiều trả cơ giả tổng lượng lớn thu thập lại cũng không phải một chuyện dễ dàng nhất định phải tại săn giết trừng phạt đúng tội bại hoại khi tế phẩm đồng thời cũng phải tìm kiếm trả cơ gia nguyên thì như h ế thổ truyền sinh ngươi không phải là muốn kéo tỉnh thổ lông g i a khó mà mở miệng mà đáy bất quá a n có một cái không may không có cách nào giải quyết đó chính là thần thụ cơ hồ đối phổ thông trả cờ giả tự nhiên năng lượng tiên thuật chờ một chút sinh lệnh không kỵ một mực thôn vệ chỉ có huế thổ thể trả cờ giả có chút vấn đề đừng nhìn những cái kia huế thổ thể thi triển nhận thuật thời điểm trạ cờ dạ thuộc tính giống như khi còn sống nhưng là lực lượng cung cấp đầu m ư ờ n cũng không phải là thân thể của bọn hắn cùng tinh thần để luyện ra cũng không phải khống chế bản nhân không có sinh mệnh lực khối lỗi có thể để luyện ra trạ cờ da mới là lạ với lại bọn hắn trạ cờ d a nơi phát ra cũng không phải tự nhiên năng lượng huế thổ thể tư chất vẫn chưa cao hơn khi còn sống như vậy những này trạ cờ dạ là từ đ â u tới thật chẳng lẽ chính là tịnh thổ q u ả tạo nghiên cứu rất lâu đại m a mới dần dần kịp phản ứng việc này nguyên do còn phải rơi vào tịnh thổ trạng thái đi lên đại m a đã từng gặp qua bất tử truyền sinh huế thổ chuyển sinh chờ cấm thuật thậm chí mình liền biết nhận giới sinh vật có trí không tử vong về sau là không có tiến hành trực tiếp chuyển sinh mà là tiến vào tịnh thổ vĩnh hằng liên liên rước cứ như vậy liền có ý tứ tịnh thổ là lúc nào xuất hiện mục đích vì sao đ ạ i mãn đoán chừng là không làm rõ ràng được nhưng là có một cái suy đoán một mực tại đáy lòng v ù n g đi không được đó chính là tịnh thổ chỗ ở này có thể là cái nào đó siêu cấp cường giả thần thuật sản phẩm cùng loại ủ trí hạ ô bị tổ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ẳ n nhãn thuật ca mục ải nhưng là càng thêm cường đại lại hoàn thiện nếu như là gì nệ g ẳ n thậm chí là chín câu ngọc luân hồi xạ dị g ặ n g rõ ràng liền có thể sử dụng bí thuật thiên tri ngự bên trong biên chế các loại dị giới còn có bí thuật hoàng tuyển h í d ậ y x ạ cả dứt khoát chính là v ừ a xuyên qua thời không một cái là tự do tự tại biên chế không gian một cái là thông hướng hoàng tuyển u minh c h i môn cả hai hợp hai là một kỳ thật liền đã có sáng tạo một cái tịnh thổ điều kiện cơ bản vì thế đại mạc lớn gan suy đoán qua tịnh thổ chính là một vị nào đó dị nệ gặng hoặc là luân hồi xạ dị gặng người sở hữu sáng tạo không gian cái này giống như thần cường đại người có khả năng chính là lục đạo tiên nhân hoặc là chính là hắn phát hiện đồng thời không chế cải tạo t cụ thể như thế nào đại m ạ d s cũng chỉ có thể bằng không n ư ớ c c h ắ c nhưng có một chút là có thể khẳng định t r sủ kỳ hạ g ò r ộ i tại thức tỉnh ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ s ủ kẻ đáy lòng tự giới thiệu thời điểm tự xưng vinh hằng an bình trật tự người sáng lập mấy cái này từ ngữ cũng không phải cái gì người đều có tư cách dùng sáng tạo hoặc là hoàn thiện tỉnh thổ lục đạo tiên nhân lấy mạng sống ra đánh đổi duy trì lấy thế giới này sau khi chết thế giới an ổn có một chút không biết ngươi phát hiện không có dùng một đội đối phó h ế thổ thể trừ phi chủ động k h n g chế một đội bản thân hấp thu trả cơ gia đ tính đối bọn chúng đồng thời không có tự động có hiệu lực cái mà theo lý thuyết huế thổ thể cũng là có thể rút ra trạ cờ dạ khối lỗi tại thần thụ thu thập t r ả cờ dạ mục tiêu phạm vi bên trong nhưng ở địch ta phân biệt cơ chế bên trong lại đem huế thổ thấy rõ địch là phe mình cái này liền có chút ý vị sâu xa cho nên rất sớm đại mad liền lờ mờ phỏng đoán tỉnh thổ tồn tại rất khả năng cùng thần thụ có thiên ti vạn lũ liên hệ cụ dạ mạ dạ cù mò cũng nghiêm túc phối hợp từ huyễn thuật không gian bên trong thả ra một con từ đoạn thời gian trước bắt được pháo hôi huế thổ thể quả nhiên thần thụ đối với nó làm như không thấy nhưng là khi cụ dạ mạ dạ cù mò không chế huế thổ bên ngoài cơ thể thả một chút chạ cỡ dạ về sau rất nhanh liền bị bắn hoạt tính hóa thần thụ rút ra t r ố n g không cũng không phải là thần thụ đối huế thổ thể làm như không thấy mà là đưa chúng nó coi là ba mươi chín người một nhà ba mươi chín rồi cụ dạ mạ dạ cù mò có chút ngoài ý mới vấn đề rất rõ ràng không phải ở vào cấm thuật h ế thổ truyền sinh mà là xuất hiện ở linh hồn thuộc về tịnh thổ những n à y h ế thổ thể linh hồn chỉ là bởi vì thông linh khế ước mà tạm thời bị phong tồn tại hiện thế căn cơ như cũ tại tịnh thổ với lại đây cũng không phải là bởi vì đem tịnh thổ phán định vì dị giới mà không chủ động công kích chỉ ít h ế thổ bên ngoài cơ thể thả trạ cờ dạ liền bị hấp thu t r o n g không có phải là có chút ngoài ý muốn đại mã mười phần hiểu rõ phân tích nói trừ lục đạo tiên nhân ta thực tế nghĩ không ra cái khác liên quan tự thuật đã không có bất kỳ lực lượng nào chỉ có thể giao phó ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ s ủ kẻ âm dương đồn thuộc tính lục đạo tiên nhân lại có bản sự từ tịnh thổ triệu h o á n đại lượng ngũ ảnh linh hồn đồng thời thi triển thời không ở giữa nhẫn thuật đánh vỡ thiên tri ngự bên trong giam cầm đem thứ bảy ban t ử dị giới đưa về nhận giới nếu như ngươi không sợ tia túy ngược lại đã chết lục đạo tiên nhân cũng bắt ngươi không có cách chỉ là ta có chút không rõ cụ dạ mạ dạ cụ mọ sau khi suy nghĩ một chút hỏi những cái kia đi hướng tịnh thổ người chết vô hồn cứ như vậy vĩnh hằng yên dứt rồi ta nào biết được đại m a cười hít mắt đáp có c lẽ h í nháy là n mắt đại mad b nhớ tới kiếp trước một ít thần thoại hệ thống tỷ như phụng dưỡng thần vương nữ võ thần tiếp ứng phản tục anh linh và ở anh linh điện hàng ma vệ đạo phật tổ tọa hạ tám bộ chúng la hán bồ tắt chờ một chút thần cân thần thị thiên sứ thiên binh thiên tướng v v mặc kệ là loại nào hình thức mục đích kỷ thật đều cơ bản giống nhau dĩ vãng đại mad xem nhẹ lần thứ tư nhận giới đại chiến kỳ thật không phải phản tục tranh ba chiến mà là một lần thần chiến là ngàn năm trước lục đạo tiên nhân t r ậ sủ kỳ hạ mụ dạ cùng mao chi nữ thần gia đình yên đoán dư ba không có bị cái nào đó tồn tại khống chế thần thụ biết bản năng thu hoạch nhận giới trả cơ dạ nhưng là một huế thổ thể nội bộ trả cơ dạ là có chủ chỉ có ngoại phóng mới có thể thần thụ hấp thu cho nên ta là có thể lợi dụng ế thổ thể tới vận chuyển tịnh thổ trạ cơ dạ bổ túc đến thần thụ bên trong chỉ là nguyên bản toàn tự động thao tác muốn đại m à d s thêm chút can thiệp biến thành b á n tự động có hơi phiền thoái nhưng là có thể làm v ề phần tương lai có thể hay không bị lục đạo tiên nhân tìm tới cửa kia là bước kế tiếp sự tình nếu như tại lần thứ tư nhận giới đại chiến qua đi hắn còn có dư lực tới dậy vào những chuyện khác đại mads cũng không để ý phơi bày một ít thực lực thực sự đánh lên hơn phân nửa không phải u du mạ kỳ nạ dù tổ cùng n trí hạ xạ xù kẽ hai người đối thủ bất quá xung đột chính diện là hạ sách lòng người phức tạp có thể thao tác chỗ trống quá lớn u c h ị hạ xạ s ủ kẹ về sau có thể hay không trở lại cổ nộ hạ đều còn nghi vấn liên thủ với u r d mạ kỳ nạ dù tô đối phó đại mạt khả năng nhỏ bé cho dù thực sự tránh không khỏi đại mạt cũng không phải không hề có lực h o à n thủ lưỡi bại câu thương bản sự vẫn là có hai người thương lượng một hồi cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng là tán đồng đại mạt phán đoán bất quá những n à y phá hồi ba mươi chín vận chuyển ba mươi chín tịnh thổ trạ cờ dạ năng lực quá yếu nếu là có hổ cả đệ nhất thế thổ thể lên tốt đại mạt không hề lo lắng khoác khoắt tay ta có thay thế u trị hạ mạ đạ dạ huế thổ thể bây giờ đang ở đại m ạ trong tay chưa chắc so s ẻ n dù hạt h giả mạ liền kém chờ thần thụ trạng thái vững chắc đại m ạ dùng ưu c h ị hạ mạ đạ dạ huế thổ thể trong thân thể cấm thuật khế ước trực tiếp cấu kết tinh thổ dùng kết giới thuật mở ra một cái thông thường thông đạo vì thần thụ bổ sung trạ cơ ra bất quá như vậy liền cần một cái tinh thông kết giới thuật cùng phong ấn thuật giúp đỡ thời khắc duy trì đại mạc ù n g nó dưới trướng không có nhân tài như vậy có cũng không có cách nào thời gian dài an bài tại cái này tối t ă n không mặt trời dưới mặt đất loại ảnh hưởng này toàn bộ nhẫn giới tương lai đại sự người biết vẫn là càng, ít càng tốt. cũng may còn sống giúp đỡ không có chết ngược lại là có một cái fui tiền bối nhờ ngươi tại đại mạt cái nôi vườn hoa lối vào trời triều đình viện đợi thời gian rất lâu về sau chợ giúp đại m à t hoàn thiện chuyển thừa thông linh trước cả dẹp dự khuyết vong hồn lần nữa bị đại mạt ký thác kỳ vọng nguyên bản đã hết hy vọng một lòng g i ế t thời gian trở lấy vong hồn lực lượng hao hết ý chí ma diệt sau trở về tỉnh thổ yên giấc fui từ viễn thuật không gian bên trong sau khi xuất hiện nhìn qua trước mắt thần thụ trái cây đỉnh lụ hoa ốm mầm tâm tính phức tạp nói cũng tốt đ ú n như lời ngươi nói tỉnh thổ hư thực ta cũng hơi có chút hứng thú nếu quả thật có lục đạo tiên nhân chuẩn bị ở sau ở bên trong ta cũng muốn hảo hảo mở mang kiến thức một chút thực sự cầu thị giảng tỉnh thổ chính là tất cả người chết kết cục một khi có cái gì ngoài ý muốn sẽ đánh nhiều an bình vẫn là đến sớm bài trừ tương đối tốt dưới cây t h ầ n mặt ỵ bạ giả kỳ h ứ n g hờ mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào ở đây mấy người tất cả mọi người tò mò nhìn cái này một gốc cổ quái đại thụ đây chính là đại mà g i ữ trong miệng n h ấ n giới hết thể ân đoán đầu n g u ồ n quả nhiên là lộ ra một cỗ bất tường khí tức nói bà cu ra đưa tay thả ra một sợi sáng tỏ trước đồn hỏa diễm rơi vào thần nhưng không có tạo thành tổn thương gì chỉ là mặt ngoài hơi có chút sắm đen trừ tiên thuật cùng thể thuật âm dương đ ộ n cơ hồ không có có thể đối với nó tạo thành tổn thương thủ đoạn a lúc trước còn chưa tin nhẫn giới biết có dạng này quái vật kết quả sự thật đang ở trước mắt cái này khỏa cho nhẫn giới mang đến biến đổi đại thụ vẫn chỉ là cái không có thần trí quái vật nó phía sau người trồng trọt mới thật sự là lĩnh nhân cổ nộ hạ tiên tổ chính là bởi vì được đến thần thụ trái cây sau hậu đại mới có thể trở thành nhẫn giới hoàn toàn xứng đáng lộng triều nhi nếu như sa nhẫn cũng có thể được một viên thần thụ trái cây liền cùng những cái kia tự cao tự đại cổ nộ hạ mì dạ san bằng t r i n lệ bảo hộ cái này đại gia hỏa ở sau đó trong một đoạn thời gian không bị cướp đi chính là quan trọng nhất Trước Trước 1193, 1193, điểm đáng ngờ. Trước 1193, điểm đáng ngờ. ngờ. lần đầu thấy được thập v ĩ trạng thái hoán đổi đại m à cũng hết sức cẩn thận điều tra lấy nó thuộc tính bởi vì còn có mấy cái vĩ thu không có thu tập được vị thần thụ năng lượng trình độ còn ở vào khá thấp trạng thái cũng may từ đồng thú hoán đổi đến thực vật trạng thái thập v ĩ tiêu hao hạ thấp rất nhiều hấp thu tự nhiên năng lượng hiệu suất tăng lên không ít để người vui mừng chính là dựa vào bản năng làm việc thần thụ đồng thời không có sử dụng chỉ thấy lợi trước mắt thủ đoạn đem chung quanh t r ả cờ dạ toàn bộ hấp thu sạch sẽ mà là duy trì chung quanh nhất định nồng độ năng lượng trên giới bồi hồi tiến hoa rất thành thục cho dù là tinh tế thực dân cũng duy trì lấy tối thiểu có thể tiếp tục phát triển hình thức không có làm phá hư tính khai thác đại m a có chút tán thưởng dạng này chi tiết nhỏ thật muốn nói đến nhẫn giới có ghi chép thần thụ khôi phục sử dụng huyết kế thu nạp như vô hạn sủ co my thần cây giới hàng sinh thần bạo thiên tinh trở trực tiếp can thiệp nhẫn giới vận chuyển đều là tại thập vĩ dị nụ dị kỳ trạng thái tiến hành mặc dù là sinh vật ngoài hành tinh nhưng là tính tỉnh coi như bình、thản. dù là tại nhận giới không có bất kỳ cái gì thiên địch cũng không có trực tiếp nghiền ép hấp thu nhận giới tất cả năng lượng nhờ ư nuôi g n cá ngày mùa thu hoạch gieo trồng vào mùa xuân rất có chữ pháp ngược lại l à sô sù k ỳ toàn g i a nội bộ mâu thuẫn lợi dụng thần thụ đem nhận giới phá hư đến t h ủ n g trăm n g à n lỗ linh cơ k h ẽ động đại mạ d lấy tay tới gần thần thụ nụ hoa một đoạn màu xanh thảm trạ cờ dạ đoàn xuất hiện nhanh chóng bị nó hấp thu ngay sau đó đại mạ hấp thu tự nhiên năng lượng hợp thành tiền thuật trạ cờ dạ về sau bày biện ra năng lượng màu vàng kim nhạc đoàn giống như bị kết giới bao khoả trải qua để ép về sau rốt cục vỡ vụn bị thần thụ hấp thu mặc kệ là phổ thông trạ cỡ dạ vẫn là tự nhiên năng lượng tốc độ hấp thu cực nhanh nhưng là t i ê n thuật trạ cỡ dạ liền cần một chút thời gian tiêu hóa năng cấp dị nguyên trạ cỡ dạ thần thụ cũng có thể hấp thu lợi dụng nhưng là nếu như rất ngắn thời gian bên trong hấp thu quá nhiều cũng có chút tiêu hóa không tốt dám vẻ người phát hiện sao đại mã quay đầu hỏi cụ dạ mạ dạ c ụ mò hiểu rõ gật đầu ta lại không ngủ quá trình này cùng phong thuật hút ấn có chút cùng loại hai người suy đoán bên trong dị nệ gẳng cùng tập vỹ là cùng một n h ị thở một người có hai bộ mặt chiếu dõi kết luận cũng nhận được sơ bộ chứng minh cùng một cái đầu nguồn lực lượng nó diễn sinh đầu nguồn không có triệt để tử vong. cuối cùng đều sẽ thông qua trong cõi u minh liên hệ nào đó đem bọn hắn vận mệnh nối liền cùng một chỗ zen tân tân khổ khổ cố gắng gần ngàn năm chính là vì để hữu trí hạ gia tộc người tiến hóa ra một đôi dị nệ gẳng cùng phong ấn tại trên mặt trang ngoại đạo ma tượng bắt được liên lạc sau đó đem nó thông linh đến nhận giới chỉ có dạng này phục sinh xuất xù kỷ cạ cụ gia mới có tối thiểu cơ sở đơn giản thăm dò về sau đại mads cùng cụ già mạ dạ cụ mọ từ thần thụ đ ỉ n h xuống tới nhìn một chút còn chưa tỉnh lại ủy kỳ m a d ù là đại m a đã rất khắt chế đối tiểu gia hỏa này y nguyên tạo thành không nhỏ áp lực cho dù có thực trang b ù đủ cụ trà nồi đồng gia trì, y nguyên khó mà lợi dụng nó thể nội tiên phú chi lực hoàn toàn khống chế ngoại đạo ma tượng chuyển đổi hình thái vì thế đại maz d không thể không nghĩ hết biện pháp đem ủ trì hạ xỉ xỉ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đặt vào thực trang tăng mạnh y kỳ maz ự ư ợ c khống chế kết quả mục đích là đ ạ tới t một đôi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng kích phát sau âm lộn s u n g kích y nguyên để y kỳ maz nhận không nhỏ chấn động cũng may đại bộ phận s u n g kích đều từ thực trang bùn hủ củ c ủ t r à n ồ i đồng tiếp nhận đại maz phất tay một đoàn cổ kính ưu ảnh trạng đoàn khối trạng năng lượng dùng kỳ m à thể nội t u n ra rơi xuống đại maz lòng bàn tay ngay cả cơ bản hình thái đều bảo xem ra cần phải hào hào bảo dưỡng một chút k h ẽ thở một hơi đại mars ố i lo lắng g ủ ẩn nói không cần lo lắng cho ta n u ố t lời một bộ này thực trang là ỵ kim a r s thù lao ta sẽ không thu hồi chỉ là trải qua mạn dễ kỳ hụ xạ dìn c ẳ n g âm độ n ăn m ọ n bị thương khá nặng nếu để cho nó hấp thu t r ả cờ dạ cùng sinh mệnh lực tới chậm rãi khôi phục chỉ sợ tiểu gia hỏa này đến nằm trên giường nhiều năm mới có thể khôi phục gu ẩn cung kính đồng ý dù là không biết đại m a r nói có đúng không là thực sự chung quanh đều là đối phương thần tín vẫn là thành thật một chút tương đối tốt đi thôi đi thôi đại m a r vẫy lui cái này k h n g đúng nữ tự đợi đối phương ô mỹ kimaz tại cần dẫn đạo dưới rời đi về sau mới trên mặt thần sắc lo lắng mà nhìn xem lòng bàn tay thực trang thế nào không nỡ t ù y tiện h ạ cụ dạ cười nhẹ dù là không biết cái gọi là thực trang bình quân u y lực tại trình độ gì lấy nó kinh nghiệm phong phú nhiều năm t r i n h chiến bản năng cũng phát giác được đ á i mà lòng bàn tay cái kia thực trang bùn vụ cụ trà n ồ i đồng tại đa trọng đẳng cấp cao năng lượng kích phát dưới sinh ra biến hóa kỳ diệu có chút đau lòng nhưng còn không đến mức không nỡ đại mà nhanh nhẹn đáp lại nói vật ngoài thân rất trọng yếu nhưng chỉ là một bộ bởi vì biến dị mà siêu tốc tiến hóa thực trang còn không đáng đến ta đánh vỡ điểm mấu chốt của mình nếu như gù ẩ n cùng ý kỳ mà dự về sau có thể chân thật lưu tại su nạ gạ cụ trở thành người một nhà điểm này đại giới ta vẫn là xuất gia nổi b ạ cụ dạ cười hắc hắc bây giờ x a nhẫn cũng xa hoa có thể hiên ngang lẫm liệt nói ra bực này lời nói tới đặt tại di vãng đừng nói thực trang bùn bụ cụ trà n ồ i đồng bực này tương lai vô cùng có khả năng so vụ ấn thất nhẫn đ a u còn muốn quý giá thân khí hơi tinh rượu một điểm khối lỗi đều không nỡ từ bỏ thường thường đều là tu lại tu thẳng đến không có cách nào sửa xong cũng phải phá sản khoái làm vật liệu hai lần lợi dụng nếu là thất thủ đi tủ trả giá mấy cái đồng bạn cái giá bằng cả mạng sống cũng phải đ o ạ lại từ vật mà thôi xa nhận chính thức t à i phú là từng cái người sống sờ sờ phong quốc quá cằn cỗi thật vất vả có hai cái nhìn được nhân vật đến c ố n chặt chỉ cần lưu lại người tất cả trả giá đều là đáng giá thịt đều ngăn ở trong n ồ i không cần phân cái lẫn nhau đã muốn lôi kéo vì cái gì không đúng bọn hắn tốt một chút và c ù g i kỳ quá i m à hỏi thăm mặc dù chưa nói tới khắc khe khắc đối bọn hắn hạn chế cũng quá nhiều cho chỗ tốt quá mức tùy tiện liền sẽ không bị chân quý đại mà dưới mười phần tự tin đáp lại nói trên thực tế nhân tính loại vật này nhiều chúng khi rời bỏ tại a ta bản bọn cảm cảm, phản, năng người khác chỗ tốt, không nhất định được đến hảo cảm, tương phản, để bọn hắn cho chúng giác. Cho khác chỗ được cho hào tốt, để đ giới, quan hệ giữa hai cái nói không chừng càng hai cái nói quan hệ tình h chặt chẽ. ê m Tại t cảm cấp độ này nhân loại rất ít có chính thức lý tính thời điểm phần lớn đều dựa vào so sánh tới cảm tính nhận biết có chỗ trả giá liền tự nhiên có thu hoạch được hồi báo chờ mong cảm giác mặc kệ là v ậ thật t tư lợi địa vị vinh dự chờ một chút luôn có giống nhau là bọn hắn cần chỉ cần trí hoãn thỏa mãn bọn hắn liền có thể sinh ra còn hơn nhiều được đến ban thưởng thân mật ý nguyện đương nhiên trong đó độ nên nắm chắc tốt nhất là nam nữ yêu đương bên trong càng là như vậy một khi trả giá đ á m chìm chi phí cao đến đau thấu tim gan chia tay khả năng lại càng nhỏ nói xong đại mạt n g o à i ý muốn nhìn xem sau mặt nạ và cú dạ ta nói đến có cái gì không đúng trước đội hầu gái ni dạ sáng rực nhìn đại mạt một hồi sau cười nhạo nói phát ngôn của ngươi cực kỳ một cỗ hoa tâm bổ chân nam hương vị dạ xã la hồ ly kia nói không sai tại đùa bỡn lòng người phương diện xù nạ gạ cụ từ trước tới nay liền không có so ngươi càng thêm co thiên phú nếu là có cái gì mang tâm tư đoán chừng toàn bộ nhận giới đều sẽ bị ngươi đùa bỡn trong lòng b à tay không đúng hiện tại chính là nào có đại mạ d h u á t tay áo hơi cười xấu hổ đột nhiên một cái giật mình liền gặp c ả dìn cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thần sắc khác nhau mà nhìn mình các ngươi còn tại à. cụ dạ mạ dạ cụ mỏ móc ra quyển vợ nhỏ trịnh trọng ở phía trên v i ế t xuống một nhóm p h ù mị cô đ á m chìm chi phí thật là một cái không sai khái niệm trở về ta phải hào hào tính toán dân mà không dám nói gì c ả dìn thì cúi l ầ u xuống đem bộ mặt biểu lộ giấu kín tại trong bóng tối hở ta nói là gù ân cùng ý kim mà lại không có ý tứ nhằm vào các ngươi sau đó cười cười nói nói ở giữa fu ý tại thăm dò trúng q a n h năng lượng tiết điểm về sau bố trí một cái mười phần nghiêm mật phục hợp kết giới sau đại m à đem đã vào tay đã lâu ủ chỉ hạ mạ đạ giả huế thổ thể phóng ra lui ra phía sau lui ra phía sau không trực tiếp tham dự người cách xa một chút đại m à trịnh trọng phất tay chỉ huy gia hỏa này nếu làm mất khống chế chúng ta liền c á c h ra đảo mệnh tranh thủ thời gian cách xa xa từ quan tài bên trong tuần ra ủ chỉ hạ mạ đạ giả, không chỉ có trong đầu đặt vào khống chế chú phủ hoàn toàn mẫn diệt nó ý chí nó bên ngoài thân cũng bị b ả y ra mấy đạo trả cờ dạ trói buộc bên hông một đầu gan băng gấm đinh một cây thật dài xe bòn đem nó tê lượn xuyên qua áp chế thể nội kinh mạch trả cờ dạ lưu、đậu. hồi lâu sau toàn thân trên giới vé đầy trận văn đủ trí hạ mạ đạ dạ huế thổ thể bị đại mạ giải trừ một chút trói buộc sau đó từ fui khởi động kết giới từng đầu đen nhánh nhảy lên phụ văn như xiềng xích đem đ ủ Trí hạ mạ đạ dạ huế thổ thể quấn quanh một chỗ khác thông qua phức tạp phong ấn trận chuyển đưa về sau liên tiếp đến thần thụ phụ cận theo đa trọng kết giới cùng phong ấn trận khởi động đ ủ Trí hạ mạ đạ dạ huế thổ thể thể nội đột nhiên bắn ra t ừ n g sợi không cách nào hình dung màu sắc cùng hình dạng tia sáng thân thể giống như hơi mở chụp đèn không thế nào đưa đến ngăn cản tác dụng những này u quan phát tán đ e ưu trí hạ mạ đạ giả huế thổ thể phụ lên đến giống như trong đêm tản gia huỳnh quang ngọc tượng mà màu đen nhánh trận vằn c à n g là như lăng lệ gai sắt đâm vào huế thổ thể nội bộ đem đại lượng trả cờ dạ hấp thu sau khi được qua mấy đạo c ử a ải bị thần thụ hấp thu ưu t r ì hạ mạ đạ giả huế thổ thể tựa như tại hiện thế cùng hư hào tịnh thổ bồi hồi cửa sổ để tinh thuần trả cờ dạ vào hư không bên trong tuấn dân ra c u ố i cùng quy về thần thụ Mà có thể làm được điểm này. Đương nhiên dựa vào đại mà m tưởng c đ i tượng bên trong lợi dụng từng cái không liên hệ bí thuật phối hợp về sau mượn nhờ huế thổ thể cấp đoạt tịnh thổ trả cờ dạ phương pháp cuối cùng là có thành quả chỉ là đại lượng trả cờ dạ bị thần thụ hấp thu phía trên vẫn là mầm phôi nụ hoa cơ hồ không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào một tơm một hào có thể cung cấp quan sát được trưởng thành đều không có đây cũng quá chậm quan sát lao bán tiên hồ cụ già mạ ra, ra cù mò thất vọng lắc đầu thần thụ kết quả cần trả cờ g i a lượng nhiều như vậy dựa theo cái này hiệu suất có thể thắng làm đơn vị trưởng thành thỏa mãn đi không sai đại m d c hơi buồn bực đáp lại nếu như không có bất kỳ can thiệp nào thần thụ thế nhưng là gần ngàn năm kết một lần quả nếu không phải nhận giới có tích lũy nhiều năm như vậy còn không chừng đến lúc nào mới có thể thành cứ như vậy trông coi vạ c cù già có chút không coi chọc nói thời gian lâu dài dễ dàng phức tạp trừ chờ lợi đại mạc cũng không có biện pháp khác đương nhiên có khả năng quay dối cũng liền cái t i ê mấy người có ý tưởng còn có thực lực chấp hành trừ u chi hô bi tổ cùng g dệt đen lại không có người khác phong thủy luân chuyển một c h i ề u thiên tử một c h i ề u thần cường thế tham gia cộ nộ hạ chính vụ hồ ca đệ lục xỉ mù dạ đàn dư như, như liêu tinh xa qua nó cho cộ nộ hạ mang đến mặt ngoài b i ế n hóa còn không bằng hơn mười năm trước đệ tứ nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ bình thường thôn dân là trải nghiệm không đến từ đệ ngũ đến đệ lục lại trở lại đệ ngũ trạng thái làng có quá lớn b i ế n hóa nhưng là một lần nữa cầm quần su nạ đến cùng vẫn là phát giác được rất nhiều cùng chiếc t i ệ không giống địa phương rất kỳ quái đàn rộ tên kia thế mà thực sự đàng hoàng làm mấy tháng hồ ca đệ lục không có làm bất luận cái gì chuyện kỳ quái có chút để người chú ý sự tình vẫn là có nhưng là đối một cái thượng nhiệm không lâu hổ cả tới nói cũng không tính làm mười phần đặc biệt đây không phải chuyện tốt sao một lần nữa trở thành hổ cả tiếp thân thư ký xì、sì、dùn tư duy mẫn cảm tính vẫn là kém một chút không có ý thức được xù nạ chân ý ngươi không hiểu chính là bởi vì quá mức bình thường ta mới cho rằng có mở ám lấy đạn dộ quá khứ s ở tác s ở vi sẽ không đơn giản như vậy húng chi hắn chuẩn bị chuẩn bị ở sau bên trong rất rõ ràng cũng ý thức được mình sẽ gặp phải ám sát để ý bên ngoài bỏ mình làm đủ chuẩn bị cho nên ta một lần nữa rời núi mới thuận lợi như vậy d u nạ hơi có chỉ nói tên kia cùng đệ tam lão đầu tranh cả một đời thật vất vả leo lên hổ cả chi vị biết lấy mình sau đó không lâu bỏ mình là điều kiện tiên quyết an bài chính vụ sao simuza đang dấp tiến phương châm cho tới bây giờ liền không có che giấu qua lấy cổ nộ hạ cường đại vũ lực nhất thống nhận giới chính là hắn hắn mục tiêu cuối cùng nếu như không phải cực đoan như vậy nhận giới c h i ám cùng mấy đ ờ i hổ cả quan hệ cũng sẽ không như thế kém chính là một người như vậy biết có hy sinh chính mình tắt thành cho hắn tâm tư người mới là lạ hành vi cử chỉ cùng thi chính phương lược hoàn mỹ phù hợp một nhiệm kỳ hộ cả thân phận lại cùng đạn dồ đại nhân bản tính không hợp a suna nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu nếu như không phải ta cẩn thận tra xét qua thi thể của hắn đều muốn hoài nghi có phải là hắn hay không bị người mạo danh thay thế cái này không thể nào giật mình kêu lên x ì r ù n kết ba hỏi đương nhiên không có khả năng d ạ mạn nạ cả gia tộc tinh thần bí thuật cũng không có phát hiện gì thường ta chính là lo lắng biết có cái gì ta không có chú ý tới địa phương lưu lại thai hoàng ẩm nói suna nâng cầm lên trầm ngâm sau khi đột nhiên hỏi xa nhẫn đại mạc ù n g tèn dịu giao tiếp còn thuận lợi sao dì nu dì kỳ này có hay không dị thường không có phương diện này báo cáo ngược lại là ám bộ tình báo biểu hiện có một cái tên là ba mươi chín t ố n hệ dì ba mươi chín xa nhẫn thập phần t h ầ n bí cử chỉ không phù hợp xa nhẫn ráng vẻ bất quá bất quá cái gì tại làng gặp tập kích đạn dộ đại nhân kế nhiệm đệ lục không lâu sau liền trở về c h ư một nghìn một trăm chín mươi b ố hỏi ý c h ư một nghìn một trăm chín mươi b ố hỏi ý cho dù xù nạ gạ cũ c ù n g cổ nổ hạ quay về tại tốt ba bốn năm Quá khứ ân đoán khứ không như ân cũng dàng có dễ dàng như vậy tại ế u mất, bình thường bình vãng lai đồng thời, lẫn nhau thời, phòng giữa lai ở bị, thế nhưng là cô h ư a từng có u nộ g xuống、qua. Giống, Nệ này Di, loại Di Tô vãng hạ g i ám sát phạm vi bộ ê n trong người, nổ bị cổ theo dõi bên trong tôn hệ di hành vi hình thức rõ ràng so cái khác su nạ gạ cù đồng bạn có càng nhiều độ tự do nhất làm cho người để ý chính là không chỉ có là cổ nộ hạ nhì dạ đối với hắn không quen rất nhiều sai nhẫn đều là lần đầu tiên gặp qua người này thế nhưng là lấy thông ô Nệ tồn cũng Di, loại kia tồn tại cảm giác cũng không mạnh, tâm dạng nhưng là trong lúc phất tay yêu nhã cùng thẳng nhiên, tuyệt đối không thích hợp hời hợp hàng người, ngày người, không nên không phất thích hợp hời hợt ưu là tay tuyệt lúc có đối tiếng người đến không có biết gì tình cả bảo đều không có mấy người nhận biết tình trạng. Thông qua tiến một bước điều tra càng nhiều tình báo cũng nổi lên mặt nước mặc dù không thiếu có chút trói mắt địa phương dù sao cũng phải tới nói cái này tôn ệ di kinh lịch mười phần bình thường một phần nhìn qua không có chút nào điểm sáng hết sức dễ dàng để người xem nhẹ sơ yếu lý lịch vẹn vẹn nhìn t n h trụ đều sẽ cảm giác đến đây là cái có chút gây yếu người trẻ tuổi nhưng cầm trong tay tình báo buông xuống về sau dù nạ hơi có chút đau đầu đẻ lên huyện thái dương thường thường không có gì lạ xuất thân đã trên trung đẳng tư chất nhìn như tỉ mỉ s ắ c thực nhưng không có bất luận cái gì hữu lực chứng minh thực tế kinh lịch tự nhất quán đến không có kẽ hở cử chỉ lời nói vừa đúng giữ lại để người không tự giác nam bộ vì phần này sơ yếu lý lịch độ tin c ậ y góp một viên lệch nếu như không phải thực sự gặp qua người này ta đều sẽ cảm giác đến đây càng giống như là một phần sân khấu kịch diễn viên quần chúng chắc tả mà không phải một tên xa nhẫn hơn mười năm kinh lịch dù nạ đại nhân ý tứ những này không thể tin xì、si、dùn có chút lo hỏi rõ ràng không có gì có thể nghi địa phương ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ phục hồi hồ c ả đệ ngũ cười nhạo một tiếng loại này cơ bản tìm không thấy chứng cứ phản bác nó tính chân thực n h ị dạ tư liệu bình thường sẽ xuất hiện tại vì các điều tra ngành tình báo chuẩn bị ba mươi chín thân phận ba mươi chín tấm thẻ bên trong cũng tỉ như kẻ liệu tin tê giải sai thậm chí dược sư n ổ ngủ cùng dạ c ỡ xì ca bụ tổ đều là loại này bí mật hành động đều lấy danh hiệu tương xứng một khi cần bên ngoài thân phận phối hợp hành động thời điểm những này đã sớm chuẩn bị kỹ cảng có hoàn chỉnh lý lịch thân phận liền phát huy được tác dụng năm ấy d ư ợ sư n ậ ngủ nhiều lần chui vào địch hậu vì làng lập xuống công lao han mã được vinh dự ba mươi chín hành tẩu vu nữ ba mươi chín cũng không phải chỉ là hư danh lúc đầu giả cờ xị c ạ bụ tổ cũng sẽ trở thành dạng này người đáng tiếc đang không ngừng thay đổi thân phận quá trình bên trong thời gian dần qua bị bắn đứng bằng vào bản năng kinh nghiệm phong phú s u n a liền suy đoán cái này tô nệ gì vô cùng có khả năng chính là loại này đương nhiên loại sự tình này s u n a gạ cụ chắc chắn sẽ không thừa nhận c ố nộ hạ n g h i giả cũng hơn nửa tìm không thấy chứng cứ bắt bỏ nhưng chỉ cần hoài nghi hắn là gián điệp liền đủ nói xì dùn cho thấy già dặn thư ký bản sắc lật xem càng thêm kỹ càng tình báo về sau hơi có chút ngoại ý muốn nói phần này suy đoán hắn lần này tới cổ nổ hạ mục đích cùng hỉ gạ gia tộc có quan hệ tình báo tin được không cũng bởi vì hắn tại hỉ gạ dinh thự phụ cận dừng lại thời gian hơi dài muốn nói bề ngoài nho nhã phong phạm ngược lại là cùng tiêu ngạo hỉ gạ tộc nhân trong một cái mô hình khác ra loại này bẩm sinh q u ý khí cũng không phải là hỉ gạ tộc nhân độc hữu nhưng ở nị h dạ quần thể bên trong không thấy nhiều s u nạ gạ cụ bên trong càng là ít có nhân vật như vậy ngôi g i i thể cứ dễ khí có chút khí chất cũng không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng được tới bất quá cũng bởi vì những này mà phán đoán thân phận thân hắn hỷ hệ, nhưng cái kia quá đoán cái quá đoán. cùng quan tộc của có gia kia gạ võ xì dùn người rất đã sớm cùng ta rời thôn du lịch có chút kinh nghiệm vẫn là hơi có vẻ không đủ mặc dù tại chữa bệnh nhân thuật lĩnh vực xì dùn thiên phú cũng không tệ lắm kế thừa xù nạ không ít chân truyền nhưng ở cái khác lĩnh vực hoàn toàn bằng vào trời sinh cơ linh n g ạ n h sinh sinh ma luyện ra quá mức thiên môn địa phương liền không thế nào am hiểu nói xù nạ dùng thủ hạ sách ra một chương ảnh t r ụ run mấy lần phía trên chính là tôn nghệ dị lạnh nhạt dám vẻ nếu như lại thêm một đôi bị ạ tiểu gẳng có phải là cùng hỉ gạ tộc nhân rất giống chỉ bằng những này nhẫn giới có tương tự dung mạo nhiều xác thực nhẫn giới như thế lớn luôn có lớn lên tương đối giống nhưng không có cái gì quan hệ máu mủ người nhưng là người này không giống ngay sau đó chú nạ đem chính thức tại sỉ dùn phạm vi năng lực bên ngoài cấp độ c à n g sâu huyền bí giải thích một lần không thể nghi ngờ có quan hệ máu mủ người dung mạo tương tự là khẳng định cũng tỷ như ủ trì hạ xạ xú kẹ ủ trì hạ ít triệu cùng ủ trì hạ phụ gạ cụ ba người đứng chung một chỗ rất tự nhiên liền biết bị cho rằng là người một nhà còn có ủ mã kỳ nạ dù tổ cùng nạ mị cạ dơ mị nạ tổ mặc dù tại tính tình trên có khá lớn khác nhau dung mạo quả nhiên là rất giống ví dụ như vậy còn có rất nhiều kỳ ba ý nụ d ù ca áp gem sino nạ dạ xỉ ca mà chờ một chút đều là như thế càng là có được h ế t kế giới hạn hoặc là bí thuật nị dạ gia tộc một mạch tương thừa di truyền đặc thù thì càng nhiều càng rõ ràng màu tóc làn da con người khuôn mặt loại hình đều là tương đối dễ thấy đặt tại nị dạ trên thân còn có trả cờ dạ thuộc tính khuynh ư ớ n g tố chất thân thể trưởng thành phát dục giai đoạn biến hóa khí chất chờ một chút đều là có tương đối dễ dàng phân biện đặc t h người con mắt quan sát phạm vi khá lớn nhưng là thực tế chú ý phạm vi cực nhỏ đầu góc của chúng ta cũng xử lý không được quá mức phức tạp tin tức chỉ có thể tinh luyện đặc thù tiến hành phân rõ những cái kia mù mặt không dễ dàng phân biệt người và người tướng mạo tranh l ệ n h phần lớn là phương diện này năng lực không đủ là như thế này loại chuyện nhỏ nhặt này ta làm sao có thể lừa ngươi d u n a uống một ngụm nâng cao tinh thần trà đậm khẽ thở dài một cái nhẫn giới tình báo cùng điều tra ngành học đã nghiên cứu đến cực kỳ tinh diệu trình độ bằng không sĩ mụ dạ đan dứ cũng không có khả năng thông qua tích lũy tháng ngày nhỏ bé biến hóa ngạnh xinh xinh đem dạ cỡ xỉ cả bụ tổ tại dược sư nổ ngụ trong suy nghĩ hình dạng triệt để thay thế thành cái khác người xa l người h a i mắt tiến hóa đến có thể đem phạm vi bên trong cảnh tượng quan sát đến giống như lúc trình độ ít sơ cao đến kinh người nhưng là loại này tinh tế quan sát vẹn vẹn giới hạn trong chúng ta lược chú ý tập trung ánh mắt tiêu điểm phụ cận trừ cái đó ra đều bị đầu góc của chúng ta mơ hồ xử lý như thế vận chuyển mục đích lớn nhất nguyên do vẫn là vì cho đại não giảm phụ mọi người đều biết đại não là cái hao tổn dưỡng lượng cực cao tiêu hao năng lượng chiếm so rất đại khí quan xử lý thị giác bộ phận liền chiếm rất đại nhất bộ phận nếu như đem con mắt quan sát được hình ảnh truyền thâu đến đại nào trung tâm về sau lấy hoàn toàn siêu cao ít xeo xử lý khả năng liền biết giống quá tải cạt màn hình c h i p một dạng bị cháy hỏng cũng tỉ như hết xanh loại này động vật lương thê đại nào cư như vậy điểm săn mồi thời điểm thị giác khống chế chính là quan trọng nhất đã muốn tinh chuẩn định vị con mồi lại muốn hiệu suất cao thế là hết xanh đại não liền đem thị giác đơn giản hóa đến chỉ xử lý như trùng tử một dạng vận động phản xạ có điều kiện trình độ có lẽ dạng này tiến hóa kết quả m ư ơ i phần q u a loa nhưng đây là dã ngoại hết x a n thích hợp nhất sinh tồn phương thức tuyệt đại bộ phận tình hùng giới như trùng tử một dạng hơn phân nửa sẽ không bắt sai cùng loại sinh vật còn có rất nhiều không đồng nhất màn â n g điển hình nhất chính là nhận giới rất đại nhất bộ phận động vật đều là bệnh mù màu bọn chúng sinh tồn chỉ cần trắng sám đen liền đủ rồi không cần hao phi đại lượng tinh lịch phân rõ màu sắc liền vì tiết kiệm năng lượng để có hạn đại nao tế bào đi xử lý cái khác chuyện trọng yếu hơn một chút ưu thế chính là bọn chúng may mắn còn sống sót cạnh tranh đối thủ diệt tuyệt mấu chốt nhân loại vì phân biệt đồng loại hình dạng tranh lệch nhiều khi đều là đem đặc thù trừu tượng hóa tâm sự mấy bút đủ rồi chúng ta liền có thể biết cái nào là diêu minh cái nào là viện trưởng cái nào là thanh danh ưu đây cũng là chúng ta có thể bằng vào bóng lưng chắc tả chờ một chút t h ô sơ giản lược phán đoán một người là ai nguyên nhân chỉ có tại thời điểm cần thiết ánh mắt của chúng ta cùng đại nao mới có thể tiêu hao càng nhiều tinh lực tại càng tường tận chi tiết n h ẫ n giới là đặc t h ủ bởi vì có trả cờ dạ đem thị giác cái này một cảm giác mở rộng đến cái khác ngũ g i á c thậm chí là trực giác l g i á còn c có trả cờ dạ cảm giác kết hợp lại liền có hết sức kinh người tỷ lệ chuẩn xác liền giống với một tên gì nụ gì kỳ đứng tại đại m a trước mặt dù là không bại lộ trả cờ dạ đặc thù đại m a chỉ cần hơi chú ý một điểm Rất dễ d、so so、cảm cảm đây là ám bộ vụn trộm thu thập được bao cắt tóc nước bọt chờ vật tàn lưu giám định người biết chúng ta phát hiện cái gì sinh nghi sau mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền điều tra đến nước này cô nộp hạ công tác tình báo xác thực rất cao minh còn có c à n g tình bạo chúng ta phát hiện hai loại khác biệt tế bào một trong số đó là thuộc về một tên đã chết nhiều năm hỉ gạ phân ra tộc nhân hai loại tế bào dung hợp đến cực kỳ hoàn mỹ cho nên tố nệ gì hoặc là sinh vật nhân bản kỹ thuật sản phẩm hoặc là chính là di thực hỉ gạ tộc nhân tế bào nhưng không có phát sinh bài xích phản ứng thiên phú ẩn nấp nhân tài thay cái thời điểm tu nạ khẳng định có khuynh hướng cái sau nhưng nếu như cùng cái kia xích chi các bụi dính liễu quan hệ kia không thể nghi ngờ là cái trước khả năng lớn hơn với lại tô nệ gì cũng không giống là không có chút nào ý thức tự chủ khôi lỗi càng khiến người ta để ý chính là đại mạc bản nhân ngay tại cổ nỗ hạ còn cần thiết an bài một cái khôi lỗi thân phận à. có phải là có cái gì nhận không ra người hoạt động thế nhưng là tô nệ gì tựa hồ cũng không có làm gì chỉ là đi dạo một chút lúc liền rời đi si dùn nghi hoặc mà hỏi thăm chẳng lẽ hắn mục đích đạt tới rồi vấn đề này du nạ cũng trả lời không được sau khi suy nghĩ một chút hồ c ả đệ ngũ phân phò nói để hi ủ gạ nệ dị cùng hi ủ gạ hì nạ tạ tới một chuyến chờ chút dưng một chút dù nạ cảm thấy dạng này tựa hồ có chút không ổn chờ ta trước cùng hí gạ ra chủ nói chuyện nhìn hắn có phải là có chút phát hiện rồi nói sau màn đêm bung ô xuống bận rộn đã hơn nửa ngày về sau xì dùn đã bị đuổi rời đi dù nạ cũng chuẩn bị dọn dẹp một chút liền đi uống hai chén lúc này ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ đại môn tùy thời đều mở vì cái gì còn muốn từ cửa sổ ra vào kéo ra cửa sổ liền gặp được hai tay ôm ngực dì dì d i ra vớt ve xuống núi cười hếp mắt đáp n g dạ không nhảy cửa sổ hộ, luôn cảm thấy kém một chút cái gì xoay người mà vào dì dì dì dì dì dì dạy có việc gì thế lúc này ngươi có lẽ đi nhiều hơn khuyên bảo nạ rủ tổ đi đừng lo lắng tiểu gia hỏa kia đã là cái kiên cường n ý dạ một chút ngăn trở mà thôi sẽ đi qua vàng đứng ở cửa sổ dị dị dải dạ do dự sau khi hỏi nghe nói ngươi đang điều tra xa nhẫn không phải xa nhẫn nói chính xác là điều tra đại mà dạ. Cà k p đệ ngũ là cái mười phần có đảm đương thủ lĩnh vậy ngươi còn lo lắng cái gì su nạ gạ cụ không có vấn đề không có nghĩa là đại mà dạ liền không có làm chút gì d u nạ ung dung nói kz đại biểu su nạ gạ cụ nhưng chưa h ẳ n có thể chi phối tất cả xa nhẫn hành động tựa như sĩ mù giả đẳng nó lãnh đạo rút tổ chức không biết có n g hổ c ả đời thứ ba hỉ dù r ẹ n xạ dù tổ bị làm bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình có kết quả sao chính là không có một điểm chứng cứ cũng không tìm tới mới phát giác được khó giải quyết ta ngay cả một điểm nhỏ động tác đều không có minh h i ế u thực tế là khả n g h i a từ đại ma tiếp nhận ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín và ở cô nô hạ phát sinh quá nhiều đại sự lặp đi lặp lại nhiều lần t r ù n g hợp đều khiến người để ý gì gì giải dạ trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng ta không phải vì hắn giải vây chỉ ít mặt ngoài hắn vẫn đứng tại chúng ta bên này còn giút không ít việc không hề động cơ h ả o ý để người không nỡ a nhất là người này nếu như nói nhận rơi có cái nào đại danh đỉnh đỉnh nhị dạ lấy không theo lẽ thường ra bài mà lấy sưng đại mạt cho dù không phải cao cư đứng đầu bảng cũng là cực kỳ cao không nói những này đệ lục giải phẫu thực sự không có phát hiện gì thường tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng tất cả vết tích đều bị cực độ bạo tẩu đệ nhất tế bảo cho xóa đi ngay cả quá khứ vết thương cũ cũng không còn tồn tại đại mạt vì trong thời gian cực ngắn tăng mạnh xỉ mù ra đắn vũ lực tự nhiên cũng cân nhắc qua những thứ này hủy thi diện tích trước một nửa là làm không được sau một nửa lại tương đối dễ dàng không có chứng cứ a Gì、dì dị dạ cười khổ nói xem ra tất cả hoa nước đều phải lắc tại h u trí hạ xạ sủ kẻ trên thân như vậy khó làm à thứ bảy ban vấn đề không chỉ là s ù nạ lo lắng、Gì、dì dị dạ cái này sư phó cũng là vạn phần đau đầu đã không hy vọng ủ ữ u dù m à kỳ nạ dù tô bởi vậy bị đà kích tiến tới mất đi nhuệ khí lại đau đầu h u trí hạ xạ sủ kẻ tương lai cho dù hồi tâm chuyển ý cũng không tốt tẩy trắng có một số việc không phải hữu tâm ý là được muốn ta đi hỏi thăm một chút ta vẫn là không muốn đi dù nạ trần trờ một lát sau cự tuyệt hiện tại mấu chốt là t ổ kiến nhận giới liên quân nên đón khiêu chiến mới là việc cấp bách Tốt. Dì dì trên i danh nghĩa cộ nộ hạ phong ấn chi thư chỉ có hổ cả có thể lật xem đảm bảo cũng cực kỳ nghiêm ngặt bên trong kia một đống nguy hiểm cấm thuật không có tình huống đặc biệt tuyệt đối sẽ không dẫn ra ngoài trên thực tế chỉ cần làm việc người còn có thất tình lục dụng liền không khả năng vạn vô nhất thất như đ a trọng ảnh phân thân chi thuật loại này nguy hại tương đối nhỏ bé đã tại cực nhỏ phạm vi bên trong lưu truyền ra hồ ca đệ tứ n à mỹ c giờ nước ca càng l à ở trên vị trước đó liền học được phi lôi thần chi thuật mà đây là được đến đời thứ ba hỉ dù rẽ xạ dù t ổ bị đồng ý trừ cái đó ra còn có càng thêm ác liệt s ỉ mụ dạ đang cùng dưới trường hắn rút tổ chức cùng họ rổ xi mặt trờ hoàn toàn chính là c ó g hồ cạ bí mật tùy ý làm vậy giống dị ra loại này tương đối trung thực ngược lại cực ít tiếp xúc chính thức trên ý nghĩa cấm thuật trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm dù là tăng thêm rượu m ộ t sơn những cái k i a cường đại thông linh thu nhóm cũng cảm thấy mười phần trở dạ n g có lòng không đủ l ự c biết khuất trải nghiệm một lần lại một lần dù là lấy cái chết tương bắc đều không nhìn thấy thắng lợi hy vọng cường đ ị c h hiện lên để gì dị dạ dạ sinh ra lúc cần thiết cũng không tiếc hy sinh giác ngộ đại mà dự tại cổ nộ hạ một trận thao tác không chỉ cải biến xì mù dạ đ ằ n d ị c vận mệnh cũng làm cho không ít cổ nộ hạ n h ị dạ sinh ra tâm tư khác dị dạ dạ không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó cấm thuật không chỉ có nguy hiểm với lại khó học dị dạ dạ tư chất mặc dù không tệ nhưng ở tiếp nhận kiến thức mới học mới nhận thuật năng lực bên trên, thật đúng là không tính đỉnh tiêm như phi lôi thần chi thuật loại này cần đặc thù tư chất căn bản là học không được huế thổ chuyển sinh bất tử chuyển sinh chờ một chút tà đạo nhân l u â n tà thuật dị dẻ dạ sẽ không học chỉ có cấm thuật thi quỷ phong tận cánh cửa hơi thấp học được cần thời gian không dài chỉ là sử dụng nó cần trả ra đại r ơ i quá lớn một khi xuất thủ liền không có đường rút lui dị dẻ dạ ý nghĩ tu h nạ cũng đ o á n được không khỏi trần trờ hỏi đã nguy hiểm đến nước này rồi đệ lục đều bị ám sát ngươi cứ nói đi nhìn qua sĩ mũ dạ đắng bị ám sát báo cáo điều tra liền có thể minh bạch đệ lục lúc ấy mặc dù đã đem đường đi của mình z nhưng chiến lược y nguyên ở vào cao phòng trừ lực khống chế hạ xuống rất nhiều một đội uy lực tương đương kinh người nhất lực hàng thập hội dì dạy ra đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới khả năng làm được cũng sẽ không tốt quá nhiều chính diện chiến đấu dì dạy ra mở ra tiên thuật lại có xì mạ tiên nhân cùng phủ c ả xạ c ụ tiên nhân phụ trợ coi là thật không sợ hãi thế nhưng là u chỉ hạ ố bị tổ cùng u chỉ hạ xạ s ủ kẹ liên thủ để xì mù g i đan thực lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra liền bị một kiếm được ổ liền thực lực tới nói xì mù g i đan lên làm hố cạ tuyệt đối là đúng quy cách vài thập niên trước hắn liền có hy vọng trở thành đời thứ ba bây giờ đền bù thân thể thiếu hụt càng là càng già càng dẻo dai trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau dị dạ dạ hạ quyết tâm lấy cấm thuật thi quỷ phong tận là nhất sau át chủ bài một khi gặp được không thể đối đầu đối thủ tình thế lại làm cho không thể lui lại liền nhất định phải quả quyết đem địch nhân tiêu diệt dù là đồng quy v u tận cũng ở đây không tiếc Thuất ta, nghĩ không không cách minh bạch suy cuối là lại, là nào, đi đồng đồng nạ cùng vẫn cũng nạ dù dù có ý ý tam nhẫn g c là để h trưởng thành cũng không phải là một buồng phong thủy chính thức đạp nhận dưới sân khấu chi sơ liền gặp hàn xạ lạ mãn n ỡ cái này kẻ khó chơi kia xuất thần nhập hóa vũ khí lạnh thuật cách đấu cùng phòng vô y phòng cơ hộ h k y nguyên đề tam nhẫn ký ức vẫn còn mới mẻ đừng lo lắng ta là hạ người gì người còn không biết sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa nhẫn giới còn có nhiều như vậy sự tình mong muốn đi làm làm sao lại cam tâm ở thời điểm này chết mất dù nạ ung dung thở dài họ rổ xị ma tư chất so với chúng ta càng tốt hơn cũng càng thông minh bây giờ lại trước hết nhất chết mất ngươi cũng không cần chủ quan làm sao lại như vậy dị dẻ dạ tránh nặng tìm nhẹ cười khúc khích thú nạ cũng không có hỏi tới đem phong ấn chi thư lâm thời giao cho dị dẻ dạ dày thú nạ căn dặn hắn phá lệ cẩn thận tuyệt đối không được đem bên trong thuật n g o ạ i chuyện ban đêm hôm ấy đem phong ấn chi thư nhìn cái đại khái dẻ d dạ trừ đem cấm thuật thi quỷ phong tận tu hành pháp ghi ở trong lòng còn có bên trong tứ tượng phong ấn phương pháp sử dụng cũng cẩn thận nghiên cứu toàn bộ trừ cái đó ra nhất trói mắt cấm thuật ý ra nạc cũng thình lình xuất hiện kỳ qu s ì mù dạ đắn trước khi chết lựa chọn coi là thật m ư ờ i phân bi tráng cũng tương đối phù hợp thân phận của hắn nhưng là cân nhắc đến trên người hắn mạn dễ kỳ ủ xạ g ì n đẳng cùng trên cánh tay phải ba cái tam câu ngọc viết đường diễn không nên đơn giản như vậy liền bị ám sát mặt khác phong ấn chi thư bên trong đồng thời không có thu nhận sử dụng s ì mù dạ đắn mắt phải vành mắt bên trong mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g đặc thù nhãn thuật chi tiết chỉ có một cái đơn giản danh tự biệt thiên thần không ai nhìn thấy thuật này là cái dạng gì thậm chí ngay cả hắn hiệu quả đều biết rất ít là không kịp dùng vẫn là đã dùng lại không người biết nếu như nói mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn thuật bởi vì tình báo quá ít mà không dễ phán đoán đối nhãn thuật biệt thiên thần uy lực không thế nào đ o á n t r ư ở n g vì cái gì ngay cả cấm thuật ý dạ nạt đều vô dụng u trí hạ ổ bị tổ liên thủ với u trí hạ xạ số kẻ chưa chắc so nạ gạ tổ cùng bẹn lục đạo cộng lại mạnh hơn cỗ nộ hạ bị tấn công thời điểm lúc ấy xỉ mụ dạ đặn biểu hiện cũng không kém cũng không phải hoài nghi xỉ mụ dạ đặn dư hữu danh vô thực chính thức thực chiến ngoài ý muốn nhân tố nhiều lắm muốn nói lúc ấy thất thủ cũng không phải hoàn toàn không thể nào tiếp thu được thế nhưng là không có điểm đáng ngờ không ai quan tâm thậm chí cũng không biết nơi nào có vấn đề. chỉ là bản năng cảm thấy một nhiệm kỳ hổ cả cái chết không nên dễ dàng như vậy đưa về cô nộ hạ xì mũ dạ đắn thi thể hơn p h â n nửa thân thể đều bị đệ nhất tế bào ăn mòn một viên mạn dễ k ỳ ủ xạ dị gẳng cùng ba cái tam câu nọc g xạ dị gẳng không cánh mà bay bởi vì đầu bị thương thân thể bị hạ mạ tệ giặt hắc viêm tiêu hủy một phần nhỏ cũng không biết cái này bốn cái xạ dị gẳng là bị hạ mạ tệ giặt hắc viêm tiêu hủy hay là bị người thừa dịp loạn trộm đi không đúng không phải bốn cái là năm ai xạ dị gẳng căn cứ rủ mạ kỹ nạ rủ tổ cùng hạ rủ nộ xạ cụ g i kể rõ một con kỳ quái quả đen tử ủ dù m à kỳ nạ rủ tổ trong thân thể chui ra ngoài ngay sau đó ủ chỉ hạ xạ xủ kệ liền thụ trọng thương chỉ nghe ở đây cổ n ổ hạ nghĩ ra miêu tả dì dì dạ liền bén n h m y đánh giá ra kia là chuyển phong vấn hiệu quả đợi bên trong nhãn lực tiêu hao sạch một con kia mản dễ kỷ ủ xạ dì gẳng cũng bị ủ chỉ hạ xạ xủ kệ cướp đi là ủ chỉ hạ xạ xủ kệ cùng ủ chỉ hạ ổ bị tổ lấy đi sao dì dạ lâm vào chầm tư mặc dù tận mắt nhìn thấy cổ nộ hạ n g dạ đều không có chính mắt trông thấy đến mấu chốt chứng cứ loại này suy đoán cũng chỉ có thể có thể hợp lực suy luật nhưng đây cũng là có ý nghĩa. nếu quả thật có người có thể che đậy tất cả ở đây con mắt cái kia người hiểm nghi nhất định là cụ già mạ dạ cụ mỏ nhưng là cái này nữ nỉ dạ hiểm nghi bị bại trừ ngay cả khảo vấn chuyên gia mọi dị nộ ý bị kỷ đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào chứng minh cụ già mạ dạ cụ mỏ không có nói sai đương nhiên không có nói sai không có nghĩa là nàng không có bởi vì t ậ n lực lừa dối hoặc là che giấu mà để làng tạo thành trọng đại hiểu lầm có thể trải qua nhiều phiên lấy chứng về sau lại hà k h á c lão hồ ly cũng đành chịu cho ra ở đây cụ n ổ ha nỉ dạ đều là không có vấn đề cho dù lần này sự kiện ám sát bên trong có một chút không trọng yếu vấn đề nhỏ cũng theo s、sì、ỉ mụ dạ đắn g bỏ mình mà đã chìm n ấ y biển lại không thế nào biết trần tướng trừ phi dĩ dạ đưa ánh mắt về phía cấm thuật h ế thổ truyền sinh kia một tờ kia là ban sơ phiên bản cấm thuật h ế thổ truyền sinh từ hồ ca đệ nhị s ẻ n d ụ tô bị dạ mà sáng tạo cùng về sau họ rổ s、sì、ỉ m à cùng dạ c ỡ s、sì、ỉ c ả bụ tổ khái niệm qua có cực lớn khác nhau cho dù là dạng này có chút cơ bản rời xa cũng là không thay đổi nếu như có thể đem sĩ、sì、mụ dạ đắn g i linh hồn từ tỉnh thổ thông linh tới có một số việc liền có thể trực tiếp hỏi hắn nhưng là loại sự tình này không thể làm. nhân loại một khi đột phá đạo đức danh giới cuối cùng là sẽ không ở một cái khác thấp hơn danh giới cuối cùng dừng lại mà là không còn có hạt cuối suy nghĩ đến nửa đêm cơ hồ không có bất kỳ cái gì thu hoạch gì dễ dạ đang muốn tắt đèn nghỉ ngơi đem ánh mắt nhìn về phía hút đen ngoài cửa sổ nhìn xem bị mỏng mây che đậy minh nguyện trong lúc đó linh cơ khẽ động chờ một chút đệ lục hẳn phải biết bên trong tứ tượng phong ấn vô cùng có khả năng giết không chết ủ trí hạ xủ ạ s kẻ cùng ủ trí hạ ô bít ổ bởi vì có nhãn thuật ca mụ ải có thể nhanh chóng thoát ly đây là vì không để mạng dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng bị địch nhân được đến vẫn là có khác nguyên do. đem thẳng r hạ ô thể giặt thiêu bị mình tăng khu. Nhìn như g t su nạn i k nói thể g tất cả suy đoán mặc kệ từ góc độ nào đến xem đều là không đối không nhìn như hoàn mỹ vòng kín không có kẽ hở nhưng là mỗi một cái cô lập sự kiện đều không có không thể cãi lại đáng tin cậy chứng cứ lần một lần hai là trường hợp vẫn luôn là dạng này liền có vấn đề kỳ thật hiện trường còn có một cái rõ ràng lắc lư bày ở trước mắt đối tượng bị mọi người xem nhẹ đó chính là xì、si、mù dạ đàn bản nhân chỉ là ai lại sẽ đi hoài nghi tại nhiệm hồ ca đâu kỳ dị gà cụ mỹ giúp đệ tứ bị khống chế bê bối đến bây giờ đều là một chuyện cười trừ phi để người chết mở miệng cái này gần như hoàn mỹ hành động liền không có tiếp tục điều tra cơ sở cô nộ hạ tựa hồ đang điều tra một chút cùng xì、si、mù dạ đàn tử vong sự tình biết một chút đại mads cũng không có cái gì lo lắng không nói trước vạn vô nhất thất kế hoạch đã triệt để thành cho dù cô nộ hạ nghị dạ có hoài nghi đại mads đã triệt để thoát thân tất cả chỉ trích một mực không nhận nếu như muốn tới cứng rắn xích chi cắt bụi đại gia thế nhưng là lấy tính tình không tốt mà lấy sưng nhanh nhẹn đem nhanh viện binh đội làm việc giao tiếp cho k ẻ n dịu về sau đại mạt cũng bắt đầu dễ dàng hơn thoải mái nhàn n h ã c ù n g khoảng thời gian này lùi tới thân mật đám người cá biệt còn dành thời gian mua một chút vật kỷ niệm xem như bạn tay lễ liền đợi đến lương thần cắt nhật lên đường về nhà lúc này đã không có cái gì có thể hạn chế đại m ạ hành động nhìn qua xuyên đường phố qua ngõ hẻm tiến vào nghỉ ngơi kỳ đại m ạ biến mất tại ánh mắt chỗ rẽ dù nã bông xuống cửa sổ sát đất rẻm g i a hiệu sau lưng cách đó không xa hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ ngồi xuống đệ ngũ đại nhân ngài đối cái tia su nạ gạ cù người trẻ tuổi có lo nghĩ sao đúng vậy a Su nạ ghế xoay xoay tròn một trăm tám mươi độ sau có chút thở dài cổ nộ hạ nghị dạ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào nhưng là đối không biết t í n h sợ là miễn không được cường địch không đáng sợ liền sợ không biết mạnh bao nhiêu tóm lại hắn vẫn là cổ nộ hà minh h i ế u nhất nên lo lắng là địch nhân của chúng ta là ba mươi chín chúng ta ba mươi chín a khoe miệng lộ ra một vòng đường cong không biết là tự dễu vẫn làm nghĩa mai su nạ kéo ra bàn làm việc ngăn kéo đem bên trong một phần tình báo đưa tới không nói cái này ngươi xem trước một chút cái này tên là ba mươi chín tố nệ gì ba mươi chín sa nhẫn luôn cảm thấy có điểm là lạ khi u gạ hi ạ xì -si、cũng không k h á c h k h í mở ra niêm phong phối hợp đọc mười mấy phút sau nhìn hai ba lần hì gạ gia tộc trường không giả mới ngẩng đầu lên còn có một người như vậy đối hì gạ gia tộc như thế chú ý qua làm sao chia nhà hộ vệ không có bất kỳ cái gì hồi báo người này rất lợi hại chỉ có tại quan sát tông g i a thời điểm mới lộ ra một chút sơ hở bị theo dõi ám bộ chú ý tới dù nạnh nhạt đáp khi gạ gia tộc cùng xa nhẫn không có cái gì giao dịch ca khi gạ tộc trưởng hơi nhữ cao m ẩ y nhưng vẫn là thản nhiên á p chúng ta hỉ gạ gia tộc không phải cuồn vọng đến không thể tự điều khiển đủ trì hạ gia tộc một mực cẩn trọng thực hiện thân là cổ nộ hạ nhị dạ chức trách không có như thế lưỡng lự cử động người v n g tin phân gia cũng không có người làm loại sự tình này điểm này xin ngài yên tâm chúng ta cùng xa nhẫn giao lưu con đường cực kỳ hẹp hòi có hạn lui tới cũng là giữa ban ngày không có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng vậy là tốt rồi dù nạ thở dài một hơi để cho an toàn thỉnh cầu hỉ gạ gia tộc làm tốt tự cha nhìn xem có hay không mất đi bị ạ k i ự u gẳng hoặc là huyết mạch tràn ra ngoài khả năng làng cũng sẽ theo vào điều tra đương nhiên sự tình liên quan đến quý gia tộc hy vọng có một chút tinh binh cường tướng tới hiệp trợ chúng ta h ì gạ gia tộc không có ý kiến đầu tiên muốn đem cái này tôn hệ dị kinh lịch bên trong từng ly từng tí kiểm chứng rõ ràng lại đến cân nhắc một bước động tác xuyên quốc nam bộ hiện tại từ xa nhận k h ô n g chế sông tri quốc chính là trạm thứ nhất nơi đó có xa n h ẫ n c ù n g cổ nỗ hạn nhị dạ liên hợp thành lập cứ điểm là trực diện chiếm cư tại vũ quốc gạ cắt xủ kỳ tuyến đầu căn cư tân tiến cùng kết mạnh sơn thành kiềm chế lấy địch nhân hai cánh bây giờ tô nệ di chính là s a nhận phái chú ở nơi đó thường chú tân duệ cán bộ một trong cùng lúc đó bị nhớ thương tô nệ di bản thể ngay tại chuyển sinh ở giữa dựa theo đại ma d i phân phó xử lý lâm v à hôn mê hỷ đạn thân thể từ r Trước ư c chi 1196, 1196, chi tiết. 1196. Chi tiết. t khi đang tập kích xù nạ gạ cụ thời điểm không kịp thoát đi bị đại ma bắt được cái này có được bất tử chi thân tà thần tín đồ một mực bị giam tại cùng ngoại giới cách ly chuyển sinh ở giữa ngay từ đầu khi đ a n còn rất có tinh thần cả ngày hùng hùng hồ hồ dù là một người lợi miệng đều ngừng không được t h n đến g về sau, t h ờ i gian dần qua b ắ tra đầu suy hề vãi s ụ xét đại mạc n minh ẩm c bạch cái này tả thần tín đồ cũng chưa chết mà là dùng một chủng loại như ngủ đông thủ đoạn đem thân thể tiêu hao xuống đến thấp sau miễn cưỡng duy trì đến bây giờ cái này liền cùng rời đi nước công nhân quét đường không sai biệt lắm chỉ là hy đàn bảo mệnh năng lực cao minh hơn một điểm đại m a a như thế phán đoán đợi cha xét qua đi không có phát hiện nó thể nội có cái gì không đúng đại m a a mới đưa hy đàn chuyển rời đến nhận giới tại đại m a a căn giả dưới xuất xù kỳ tôn nệ gì mặc dù đối hy đàn không phải rất thương tâm tốt xấu cũng bảo hộ nó thân thể không nhận ngoài ý muốn tổn thương từ chuyển sinh ở giữa ra về sau giống như hạn hán đã lâu gặp mưa rào h ì đàn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sinh cơ không đến nửa ngày liền tỉnh lại chỉ là đợi nó tỉnh lại thời điểm nhìn thấy đại m a a cùng nó lưng hoàn cảnh chung quanh cùng m ấy cố dùng để trợ thủ dẹp trắng không khỏi trong lòng vui mừng n g ư y i lai、like, ngươi cũng đầu nhập tổ chức cho nên mới thả ta ra rồi thính ngươi thức thời lạnh lùng cô nạn giống nhìn đồ đần đồng dạng liếc thêm vài lần vừa mới khôi phục lại hy đ ạ n bất động thanh sắc rời đi nơi này mặc dù là 39, ạ c h a sủ kỳ 39, tổ chức nhưng đại mars cười h ắ t h á c thoát ly n h ậ n rơi quá lâu đến cùng có tột hậu cảm giác làm sao không đúng k y đàn hoạt động một chút có chút cứng nhắc tứ chi cùng cổ kỳ quái mà hỏi thăm thủ lĩnh làm sao không tại đúng bên kia kỳ dị đại thụ lấy làm gì chờ một chút ngươi liền biết nói đại m a móc ra một bộ g i ữ t ậ n mặt nạ ác quỷ thì đàn bản năng tiếp nhận đeo lên có kinh hỉ lật qua lật lại nhìn mấy lần không có phát hiện dị thường thì đàn đem mặt nạ chụp tại trên mặt ngả ngân nói cái đồ chơi này có làm được cái gì tổ chức là muốn chuyển sang hoạt động bí mật bí mật hành động rồi mang theo mặt nạ đối tuyên dương t ả thần vi danh đồng thời không có quá nhiều chỗ tốt nhưng cũng không tính được trở ngại gì nghe vậy cười mà không nói đại m a nhẹ nhàng run lên thủ đoạn bí thuật tinh thần khôi lỗi dây vây khốn thì đạn tay chân hoàn toàn khống chế lại nó hành động uy làm cái gì vậy dùng cả tay chân thân thể ố n nghéo giống như đang nhảy lấy không đúng lúc tế tự chi vũ đ ạ o hy đàn tựa hồ phát giác được không ổn lớn tiếng la hét thế nhưng là đại m a r cũng không phản ứng hắn bán phút sau bị xem như tế phẩm hy đàn cánh tay bị bắt lại phía sau một áp lực đáng sợ chuyển đến để hắn không khỏi tự chủ nói đến đầu một cái u ám quỷ ảnh ngay tại đỉnh đầu mắt lom lom nhìn xem mình miệng bên trong ngậm to lớn t ử thần chi nhận âm chầm hai mắt túi đầu nhìn xem phía dưới đây là thứ quỷ gì sẵn ở trước mắt tử vong nguy cấp để hy đàn vội vàng bắt đầu dãy ruộ đáng tiếc quá chế đại m a r cười hít mắt nói ngươi không phải luôn miệng nói muốn truyền bá tà thần đại nhân tín ngưỡng a kỳ thật đại ma dừng một chút trong giọng nói tràn ngập rụ hoặc xích lại gần giải thích nói dù l a lại thanh kính lại cố gắng tuyên dương tà thần vĩ đại cũng so ra kém tự tay xử lý một cái khác tà thần không phải sao nói hiệu nói vượt tà thần đại nhân là độc nhất vô nhị kia liền chứng minh cho ta nhìn nói đại ma d... nhẹ nhàng điểm một cái ngón tay k h ì đạn làm d ơ tay phải lên hình thư cầm đen nhánh trừng âu hướng về lồng ngực của mình đột nhiên đ â m đi qua p h ư ớ một tiếng n ư ờ i dao mở ra nhục thể âm thanh nương theo lấy máu tươi vẩy ra mà truyền ra cùng lúc đó tại hì đạn hậu phương hiện hiện tử thần hư ảnh cũng không chút do dự dùng trong tay tử thần chi nhận đem trái tim của mình đâm trừ một cái lỗ hồng lớn còn tại như hì đạn một dạng khuấy động bản năng phát giác được nguy cơ sinh tử tử thần hư ảnh cũng làm im ắng thét dài hình tự a hồ thực sự bị vũ khí của mình trọng thương sau đó cho mình mở cái người hì đạn người không việc gì t a ác c ợ i tự a hồ bị sọ xuyên ngực trái người không phải mình đồng dạng vậy phần ngay cả bản thân ý chí có hay không đều rất khó giảng tử thần càng là đối với xẹt qua nửa bên lồng ngực thương thế thờ ơ có ý tứ lần thứ nhất còn cho rằng là t r ư n g hợp lần thứ hai liền có chút không giống bình thường n g h i ề n ngâm nhiếc miệng đại mạc nhìn xem vẫn không có biểu hiện ra rõ ràng sinh vật có trí không đặc thù từ thần h ư ảnh tựa hồ động tác đều tăng nhanh hơn rất nhiều có càng thêm cấp bách cử động tại hoàn thành cái này gần như tự sát một đao về sau thì đ à n nhe răng trợn mắt căm tức nhìn đại mạc h u n g tận nói người cái này ngung ố c đến cùng đang làm gì tại trong tổ chức ta thế nhưng là người tiền bối gần như vô hạn sinh mệnh l ự c cùng bất tử bất d i ệ t thân thể cho hỷ đ à n mang đến sức mạnh cực lớn nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới chí ít những cái kia xâm nhập linh hồn đau đớn là làm không được giả chết khẳng định là sẽ không như thế dễ dàng chết nhưng là trên thân thể thống khổ đây là cái gì tử vong uy hiếp đây chính là cùng đi qua thi triển chú thuật tử tư bằng huyết đem địch nhân giết chết hiến tế kia cỗ sắp chết tuyệt vọng không giống thực sự sẽ chết đây là chân thật bất hư sinh vật bản năng cầu sinh đang nhắc nhở nguyên bản hướng hờ hy đạn nếu như lại tiếp tục như thế mình liền thực sự muốn chết rồi đại ma thị giác bên trong tử thần tựa hồ gặp được trở ngại gì ở cái nào đó tồn tại đâu sức rằng có một lát sau có lợi thế sân nhà tử thần tú dục từ hy đạn thể nội dục trở về sắc nhọn trên móng u ố t còn cầm cái nào đó vật kỳ quái nhìn xem không giống như là hy đạn linh hồn mà là cái nào đó quái vật khổng lồ một bộ phận nếu như cẩn thận phân biệt liền có thể đại khái nhìn ra cái tia so một người trưởng thành không nhỏ hơn bao nhiêu cánh tay rõ ràng là cái nào đó không dễ chọc quái vật thân thể thô sơ giản lược xem ra Bị tại ử thần từ đại maz、so、lớn tỉ m Mỹ chuẩn bị xuống đã sớm dự liệu được loại tình huống này đại maz điều khiển nơi lây kết giới địa phương để thần thụ khống chế sợi dễ vây khốn hai cái c u ố n quít lấy nhau cánh tay có được thần kỳ lực lượng thần thụ sợi dễ một bộ phận đem cơ hồ vô ảnh vô hình mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy tử thần bao khỏa hơn phân nửa không ngừng hấp thu trả cơ ra cùng loại nào đó càng thêm căn bản hoạch tâm lực lượng mặt khác thần thụ sợi dễ còn bản năng thuận bị lôi ra tới một nửa cánh tay tham dọ vào hì đạn thân thể tựa hồ mong muốn thông qua loại này kỳ quái tiếp xúc thu hoạch càng nhiều ít lợi quả nhiên cũng không lâu lắm thần thụ sởi dễ liền lợi dụng không biết vượt qua bao nhiêu không gian chuyển bao nhiêu đạo tay thông linh trực tiếp cùng cái nào đó mịt mở ý chí kết nối đồng thời quần quận không t u y ệ t hấp thu hạo đạm trả cơ ra hai cái tồn tại c ư ờ n g đại đại m a d triệu hoán đi ra từ thần cùng trốn ở phía sau màn thao túng không biết lợi hại đến mức nào tà thần chính diện va chạm nguyên bản liền nghĩ ngư ông đắc lợi đại m a d đã sớm tồn lấy để thần thụ đem hai cái tồn tại xem như có thể lợi dụng lượng lớn trả cơ gia nguyên mặc kệ sinh vật gì lại thần kỳ lực lượng tại mạn chay không kỵ thần thụ xem ra đều chỉ là khẩu vị khác biệt điểm tâm ngọn đại mã vô vô mặt mũi tràn đầy cho tàn hì đạn bà vai lao ca ngươi bất tử c h i thân ta xem như bắt người không có cách chỉ là cứ như vậy đưa ngươi đốt thành cho bụi tựa hồ có chút không đáng vừa vặn t h a m dò một chút ngươi bất tử c h i thân cực hạn ở nơi nào cũng là một chuyện tốt giống như x ỉ ca mã d đem hì đạn tháo thành tắm thối vùi sâu vào sâu mấy trăm thước dưới mặt đất để hắn tươi sống chết đói cùng nó tốn hao to lớn nhân lực vật lực làm loại chuyện nhàm chán này còn không bằng giống như bây giờ trực tiếp đối phía sau tử thần cùng tà thần mượn một điểm trạc c dạ vì cái gì thần thụ trái cây trưởng thành mạ kính dân q u a n vinh a một à kế hoạch tiến hành đến hoạch hành hiện tại, nhìn như thuận tại, còn rất thuận lợi. m đoàn bạch quang t ử thần thụ nụ hoa vị trí phiêu đi qua đem hỉ đạn bao k h ỏ a đồng thời cắm vào một nửa khắc tà thần nhiều trên mặt đất một cô muốn trả cờ dạ không muốn sống thái độ quả thực để kiến thức rộng rãi đồng bạn đều hơi xúc động rất nhiều về phần tử thần cùng tà thần đến cùng có bao nhiêu nội tình đủ thần thụ hút bao lâu có thể đền bù thần thụ hút bao lâu có thể đền bù thần thụ hút bao lâu có thể đền bù thần thụ trái cây bao nhiêu năng lượng không đủ ai cũng không biết danh phủ kỳ thực 39, thần thụ trái cây bao Ta t h ầ nói chắn ra ngoại đạo ma tượng trạng thái thập vĩ cơ hồ ở vào năng lượng cực độ thiếu thốn giai đoạn dù là chín đại vi thu toàn bộ bị phong ấn cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra thập vĩ dị nù dị kỷ thực lực đợi bố trí tốt phòng hộ kết giới thấy nhất thời bán hội cũng sẽ không có kết quả về sau đại mars cũng chính thức trở lại cô n ô hạ chuẩn bị cùng cô n ô hạ cá o biệt không có cái gì lưu luyến không rời ly biệt chân chính có tương đối sâu gút mắc cụ i ả mạ giả cụ mỏ cùng h í ụ gạ nễ di đã sớm dặn dò tốt không cần lãng phí thời gian tới làm bộ làm tịch hồ ca nhà đại m a đem khoảng thời gian này quản lý nhanh viện binh đội sự vụ hoàn chỉnh báo cáo giao cho suna trên danh nghĩa những n à y vượt nghị dạ thôn tổ chức chỉ đối ngũ ảnh đại hội phụ trách nhưng là chỉ nói luận trọng đại sự vụ ngũ ảnh đại hội cũng không có khả năng thường xuyên tổ chức có chút hì gạ sự vụ liền phải cắt cử người tới quản lý gần trong gang t ấ t hồ ca đương nhiên là lựa chọn tốt nhất lúc trước cùng đệ lục hợp tác coi như thuận lợi đương nhiên cũng không phải nói ngài tương đối khó cộng sự chỉ là đại mãn nghe răng cười cười liền cá nhân ta tới nói ba mươi chín nhận giới c h i ám ba mươi chín người kia khả năng càng thêm dễ tiếp xúc là càng thêm tốt uy bức lợi d ụ đi dù nạ trong lòng không tự giác khẽ gắt một ngụm cái gọi là lý tưởng vĩ đại càng cao xa hơn s ở câu càng nhiều cũng liền càng có thể bị t h a m d ọ a tư duy hình thức một khi bị người bên cạnh nắm chắc mình sướng vui giận bờn cũng rất dễ dàng bị điều khiển sự thật cũng là như thế chỉ ít tại sĩ、sì、mù dạ đan cầm quyền trong vòng m ấ y tháng x ú nạ gạ cụ c ù n g cổ n ổ hạ quan hệ cơ hồ là ngũ đại n g dạ thôn thành lập đến nay thân thiện nhất một đoạn thời gian bởi vì hai thôn nhẫn thuật hệ thống đi khác biệt hình thức bổ sung tính vẫn là cực mạnh rất nhiều lĩnh vực đều có tham khảo ý nghĩa chỉ là đi qua tình thế để xa nhẫn c ù n g cổ n ổ hạ nghị dạ cơ hồ không có chân thành hợp tác cơ sở kết quả thừa hành tối cường ngành chính sách sĩ、sì、mù dạ đan sau khi lên đài thế mà cùng xa nhẫn quan hệ mật thiết quả thực để người mở rộng tầm mắt đương nhiên loại chuyển biến này rất nhiều cỗ nộ hạ nghị dạ cùng xa nhẫn là vui thấy kỳ thành vất quá xa nhẫn c ù n g cổ n ổ hạn nhì dạ có thể hóa giải đi qua thù hận bảo trì quan hệ tốt đẹp cũng là phải bất quá d u nạ liếc qua giả cười đại mạc khoe miệng c o q u ắ p động m ấy lần rồi nói ra tình báo cùng hưởng phương diện cũng phải tăng mạnh hợp tác Ừm. mạng mà mày vầy một muốn hiểm minh Đại đầu đại điệp đồng động nạ cái, ngoài hỏi. biết cái tiếp hỏi. Thôn giả 39, tổ gì 39, có gián điệp hiểm nghi.、Ra、ngoài giữa chúng ta minh ước, đồng thời lông Không nhân thôn nhì nệ chúng không gì? gì vầy Thu Quý là trực tổ ta tr ca chỉ có ước, có chủ bóc ý hồ Ra đại mạc ả m thấy một trận buồn cười đã sớm chuẩn bị đáp ngại khả năng hiểu lầm tên là ba mươi chín tổn hệ gì ba mươi chín sa nhẫn tại chúng ta su nạ gạ c ủ cũng là không lấy vui ra hỏa cũng may bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân thâm cư không ra ngoài không vì ngoại nhân biết cũng không thế nào đắc tội với người ờ nghe là người rất có ý tứ vì sao lại làm ngượng lại người hiểu lầm cử động có phải là hiểu lầm còn phải cẩn thận t r a một chút trên miệng tú nạ vẫn là rất nghệ tình đại m ạ hơi thoải mái mà đáp sự tình bắt nguồn từ một lần ngoài ý mớn hơn hai năm trước kia quý thôn nhị dạ tiến về phong quốc trợ giúp chúng ta xa nhận chống lại hạn hán nạn châu chấu trong đó có hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tôn nệ gì tên kia trong lúc vô tình nhìn thấy bộ dáng của nàng kinh động như gặp thiên nhân vẫn luôn nhớ mãi không quên lúc đầu lần này tới cổ n ổ hạ thay phiên phòng thủ nĩ dạ đồng thời không có tô nệ gì không biết hắn là đi vây cánh gì ngoài ý muốn ra ta tới a thật đúng là cái ngoài ý liệu đáp án t ú nã lần nữa hồi tưởng trong tình báo chi tiết cái kia tô nệ gì sát thực chỉ có tại hỉ gạ tông ra xuất hiện mới lộ ra sơ hở nếu như lại maz nói là tình hình thực tế như vậy chuyện này khả năng thật là một cái hiểu lầm nhưng điều tra nhiệm vụ đã bố trí đi làm như thế nào giải quyết tốt hậu quả cũng là phiền p h ứ c khi sâu một hơi đệ lên có chút g h ẩm sưng h u y ệ t thái dương sau bình thản nói chi mộ thiếu ngại cũng xác thực có khả năng này chúng ta biết xác minh nếu thật là hiểu lầm tha thứ chúng ta cổ n ổ hạ vô lễ c h ư một nghìn một trăm chín mươi bảy tổn thương chán ra c h ư một nghìn một trăm chín mươi bảy tổn thương chán ra tựa hồ yên lòng hồ ca đệ ngũ xù nạ nói tỏ ra là đã hiểu nội tâm ý tưởng chân thật như thế nào cũng chỉ có có trời mới biết mặc dù đãi m ạ giải thích nhìn như hợp tình hợp lý nhưng ở chi tiết mơ hồ không rõ vẫn là rất rõ ràng cùng một sự kiện dùng khác biệt thuyết pháp thuyết minh mang cho người khác cảm thụ có khả năng biết một trời một vực thậm chí hoàn toàn tương phản dù là nói đến lại thiên hoa l u ậ n truy cũng không thể bại trừ đại mars che giấu trọng yếu tin tức khả năng nhưng là xù nạ cũng không cách nào tiến một bước truy vấn đại mars không phải cổ nổ hạ lý dạ cùng muốn gì cứ lấy bộ hạ khác biệt làm đại diện qua c ả dẹp đại nhân vật ở địa vị bên trên cũng không so xù nạ thấp tại xù nạ gạ cũ cùng cổ nổ hạ ngay tại liên minh mấu c h u t kỳ quá mức rõ ràng không tín nhiệm là không đúng lúc qua loa nói vài câu về sau đại m a đứng dậy cáo từ chuẩn bị đóng gói thu thập hành lý về nhà đợi cái kia khó chơi người trẻ tuổi rời đi về sau s ú nạ mới hơi thở dài một hơi mỗi lần cùng hắn cho chuyện đều cảm giác giống như là tại cùng yêu ma làm giao dịch không để ý liền muốn bị tinh tế s ì dùn đem sủ nạ trước mặt lạnh nước t r à đổi đi sau dàn xếp đáp lại nói có phải là quá khoa trước rồi nói thế nào cũng là minh h i ế u khẽ lắc đầu sủ nạ mười phần khẳng định phản bác người này đối cố nô hạ không có kính sợ lợi hại n ý dạ luôn có điểm đặc biệt không giống ngoài cửa sổ gió mang hơi lạnh thổi vào đem trên mặt bàn văn kiện quét đến rầm rung động như thế khí chất ta từng tạo họ rồ xì mãs trên thân gặp qua hai người có rất nhiều chỗ tương tự chỉ là lựa chọn con đường không giống năm ấy lao đầu t ử sảng khoái đem đệ tứ vị trí giao cho hắn chỉ sợ hiện tại kết quả biết rất khác nhau dù chỉ là chẳng có mục đích suy đoán chú nạ cũng thật sâu minh bạch cô n ổ hạ nhiều năm như vậy, toát ra nhiều như vậy thật o á t ra n i ề u như v y h ậ thật t giả giả t h i ê n tài dù là lại y ê u chúng tuyển ê u họ rồ xì mãs cũng là cao cấp nhất kia một n ắ m họ rồ xì mãs phản bội chạy trốn c ô nhiên đáng tiếc nhưng nếu là hắn thực sự lên làm cô nộ hạ thấu trường là đem làng đẩy lên đình phòng vẫn là ra tốc hướng địa ngục chạy như điên cũng chỉ có có trời mới biết đánh giá cao như vậy sao s、si、ì dùn có chút không tin so với mình tiểu mười tuổi ra m ặ t s ù nạ gạ cù người trẻ tuổi có lợi hại như vậy người không hiểu phổ thông nghĩ ra dù là tư chất cho dù tốt cũng chỉ là tại cố hữu khuôn sáo bên trong giày vò giống bọn hắn người như vậy không có đối quy tắc kiên định không thay đổi tín ngưỡng ngược lại tại việc cần phải làm bên trên mười phần có hành động lực quy tắc đối bọn hắn hữu dụng liền biết không chút do dự lợi dụng đến cực h ạ n nếu có trở ngại liền biết trăm phương ngàn kế lách qua thậm chí là phá hư quy tắc tuyệt đại bộ phận nhân loại là không có dạng này ánh mắt cùng độ lượng vậy thật đúng là cái kẻ nguy hiểm s ì dùn sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy quả thật có chút vấn đề trên bản chất hắn cùng nạ gạ tổ b ọ n người kỳ thật giống nhau ý hệt chỉ là đái mà thủ đoạn càng cao minh hơn lựa chọn con đường cũng là tương đối ổn thỏa vô hại kia một loại dù nạ cười nhạo nói đó là bởi vì hắn điểm xuất phát thấp thực lực yếu ban đầu không có lật bản năng lực nếu là cho hắn một đôi gì nệ g ặ n g tạo thành nguy hại khả năng so nạ gạ tổ còn lớn hơn xác thực hồi ước một phen đai mà bật khởi về sau mấy năm gần đây một phen hành động dù là thực lực không có mạnh như vậy thời điểm y nguyên đem bị hỏa gạ cụ đánh quá sức nổ ký đều bất lực trên trời hiện bay cánh trắng giáp trong biển vây vùng hiệu ứng tuyển trải dọc gần phân nửa hỏa quốc khôi lỗi công trình đội truy căn tố nguyên đều là đáy mạt một tay thôi động nói tóm lại đối phổ la đại chúng tới nói đại mạt nagato uchi ha mạ đã ra loại trình độ này người m ộ dù nạ g h sau khi suy nghĩ một chút đối xị dùn phân phó nói ngươi đi đem những tin tình báo này truyền lại cho hỷ gạ tộc trưởng để chính hắn cân nhắc xử lý khi hỷ ủ gạ hỉ ạ xị biết được mình trưởng nữ trở thành một cái đường xa mà tới xa nhẫn mục tiêu thời điểm trong lòng lập tức sinh ra hoang đường cảm giác khi gạ gia tộc trưởng nữ dù là đã chú định không có khả năng trở thành giá chủ trên thực tế bán từ bỏ cũng không phải tùy tiện người liền có thể ngấp nghẽ từ trước tới nay thì g ạ gia tộc ít có thông gia gả ra ngoài nữ tử dù là thật có cái này cần cũng là cái lớn rẻ bị hạ i ự u găng huyết kế giới hạn di truyền quá mức nhẹ nhõm mở mắt tỷ lệ cực lớn một khi huyết mạch dẫn ra ngoài gia tộc dựa vào sinh tồn căn cơ liền không tồn tại c ô n g n hạ thành lập mấy chục năm thì g ạ tông ra gả ra ngoài nữ nhi số lần là số、0. toàn bộ hỏa quốc đều biết cái này ngàn năm truyền thừa gia tộc cực kỳ phong bế tự thủ một cái từ phong quốc loại kiên nông thôn địa phương ra t i ệ u không biết nơi nào l ự lượng dám đến quấy dối hỉ gã ra chủ nữ、nhi. dù là muốn điều tra cũng phải tận lực áp dụng không ảnh hưởng song phương minh ước thủ đoạn dù sao xa nhẫn một phương bên ngoài cũng không phải tồn lấy ác ý không lâu sau đó hoàn thành hôm nay tu hành hì ụ gạ hì nạ tạ đi tới ra chủ chỗ ở bên người còn đi theo đổi luyện kiêm bảo tiêu hì ụ gạ nghệ dị đợi hai bên vào chỗ về sau thì ù gạ hì nạ tạ cùng kính hỏi phụ thân đại nhân không biết ngài tìm ta có chuyện gì cũng không có gì khẩn yếu một điểm việc tư mà thôi có một cái tên là ba mươi chín tôn nệ gì ba mươi chín xa nhẫn không biết ngươi có biết hay không ừ m nhắc tới cái tên xa lạ này thì ủ gạ hì nạ ta một năm m ở mịt ngược lại là hì ủ gạ nghệ dị thần sắc khẽ động nghệ dị ngươi biết hắn đánh qua mấy lần quan hệ không quen cùng với đại ma thời điểm gặp qua mấy mặt sơ giao mà thôi h ắ n là cái dạng gì người khi ủ gạ hì ạ xì truy vấn thì ủ gạ nghệ dị sau khi suy nghĩ một chút đáp xuất thân hiền hách nhưng là gia tộc đã chỉ còn lại một mình hắn làm người đến không có gì đặc biệt chính là ý nghĩ có chút bảo thủ trầm mặc ít nói hơi có điểm quái g ợ cái khác ta cũng không nói lên được vậy hắn biết đối h ỉ gạ gia tộc có mang ác ý sao gia tộc đại nhân cớ gì nói ra lời ấy có phải là hắn hay không làm cái gì trong thôn ám bộ phát hiện hắn có theo dõi tông ra tiểu thư cử động mục đích không rõ nếu như có mang ác ý phải hào h ả o đề phòng mặt khác còn có một chút để ý địa phương khả năng cần hào hảo điều tra một phen có loại sự tình này đối xô xù kỳ tố nệ dị tồn tại cùng mục đích có mấy phần hiệu rõ hì ụ gạ nệ dị lập tức thần xác nghiêm lại ta nhất định sẽ bảo vệ tốt h i nạ ta đại tiểu thư cùng hà nạ bị nhị tiểu thư ừ m h i u gà hy ạ xì -si、sau khi suy nghĩ một chút đề nghị nghe nói ngươi cùng đái m ạ quan hệ cá nhân còn có thể có cơ hội có thể hỏi một chút hắn ta minh bạch h i u gà nệ gì hành lễ đồng ý trước khi chuẩn bị đi đại m ạ đã đem h i gà gia tộc tông g i a cùng phân g i a bị ạ tiểu gẳng khác biệt đại khái nói một lần cảm khái rất nhiều h i u gà nệ gì, cũng đối s ố ấ t xù kỳ tô nệ dị tồn tại có không ít ý nghĩ đại mạt bản nhân tựa hồ đồng thời không có để xuất kỳ tô nệ dị cướp đoạt hỉ gà tông ra bị ạ tiểu gẳng hợp thành tẻn xảy nếu như là s u ấ t xù kỳ tôn nệ gì bí mật hành động vậy thì phải hảo hảo nói một chút cùng lúc đó bị rất nhiều người nhớ s u ấ t xù kỳ tôn nệ gì bản thể đang bị giam gần một năm sau rốt cục bị đại mà phóng xuất từng đạo lăng không hành lang kết nối mà thành không c h u n g chi thành đã đơn giản quy mô giống như tại trong mây m ù như ẩn như hiện tiên nhân chỗ ở thuận h u y ệ n thuật không gian thông đạo s u ấ t xù kỳ tôn nệ gì xe nhẹ đường quen đi tới vũ quốc xuyên qua phong ấn kết giới về sau liền thấy kia cao cao đứng vững thần thụ từ chỗ cao nhìn vẫn không cảm giác được đến từ phía dưới quan sát thật đúng là có một cố kho nói lên lời cảm giác á bách thậm chí có một chút so thần thụ còn cao lớn hơn nhưng là có thể mang cho nhân loại uy hiếp như vậy cảm giác cũng liền thần thụ từ bên ngoài nhìn vào đi lên cũng chính là một gốc coi như ung tùn đại thụ nhưng là nó đ ỉ n h rối ra nụ hoa c h ỗ sâu dựng dục đồ vật là đáng sợ như thế tại nó dưới đáy mấy cây vờn quanh m à thành trong huy động từng cái như màu trắng kén lớn đồ vật bị mục đằng mạn b ộ c lại g á n tại không trung kia là từng cái bị tỉ mỉ chọn lựa ra dẹt trắng phân thân dù là có từ xì mụ dạ đặn trong thân thể chia cắt xuống tới đệ nhất tế bào bồi dưỡng dẹt trắng phân thân độ khó cũng không nhỏ tiêu hao rất nhiều lớn nhất không đủ chính là đại lượng, sản xuất. d ẹ t trắng phân thân cơ hội không có thực lực tương đối hàng đầu t u y ệ t đại bộ phận d ẹ t trắng phân thân đều bị giấu ở lòng đất sông ngầm c h ỗ sâu vừa mới sai khiến lấy bộ hạ đem mấy c ô d ẹ t trắng phân thân kén lớn trở đi ý ba dạ kỳ thuận âm thanh đi tới bản thể chờ chút m ớ i đến hiện tại để ta tới thương lượng với ngươi sớm có sở liệu xuân sù kỳ tôn nệ gì tỏ ra là đã hiểu gật đầu ta nhìn thấy dưới ánh mặt trời phát sinh sự tình chỉ cần ngươi muốn nhìn đều chạy không khỏi ánh mắt của ngươi đi ỷ ba dạ kỳ nói một cách đầy ý vị sâu xa tại sao phải đi trêu chọc hỉ gà gia tộc ngươi thế nhưng là cam đoạn qua sẽ không hành động thiếu suy nghĩ dẫn tới phiền phức k i m l o n g không được vẹn vẹn chỉ là như vậy lấy cớ có thể nói phục không được ta n g ư ơ i tốt nhất tại bản thể đến trước đó suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào trả lời nếu không ý bà dạ kỳ miệng thảo luận lấy bình thản nội dung lại không có chút nào k h á c h khí bây giờ n h ấ n giới kỳ thật cũng không làm sao cần ngươi tồn tại tô xù kỳ tô nệ gì để ta không đem ngươi làm thành ba mươi chín phân bón hoa ba mươi chín lấy cớ trên bản chất ngươi vẫn là một cái muốn đem nhận giới hủy d i ệ t trùm phản diện ta làm như thế nào bỏ qua ngươi hoặc là thay cái vấn đề dừng một chút về sau ỷ bạ dạ kỳ truy vấn totsu kỳ nhất tộc ý đồ dùng mặt trăng và chạm nhận giới phương thức hủy d i ệ t thế giới này chán nguyên nhân thực sự là cái gì chớ cùng ta nói cái gì nhận giới x a đoạn phải lần nữa sang thế bản thân ngươi đều là cái khó nén tư tâm tục nhân liền không muốn cầm dạng này lấy cớ để qua loa nguyên bản thời gian dây bên trong đại khái lần thứ tư nhận giới đại chiến sau hơn hai năm phát sinh s u ấ t xù k ỳ tổ nệ gì cướp đi hì ủ gạ hạ nã bị tông ra bị ạ tiệu gẳng tấn thăng làm k ẹ n s ợ i gẳng sau cưỡng ép c ư ớ i hì ủ gạ hì nạ tạ làm vợ tiết mục cuối cùng càng là khởi động lấy mặt trăng và chạm nhận giới hủy diệt thế giới mình cùng hì ủ gạ hì nạ tạ tới làm nhân loại tri tổ nói như thế tử cũng liền lừa gạt một chút nhận giới n h ữ này g n mũ chữ hủy diệt thế giới nơi nào cần mặt trăng như thế đại thể lượng tinh thể và chạm dù là nhận giới thể tích cùng chất lượng kém xa đại mà giới trước cũng thật sự là lớn quá mức trên thực tế chỉ cần đường kính chừng một trăm mét thiên thạch từ trên trời r g xuống nhân loại sáng tạo lớn nhất thành thị liền biết hủy hoại chỉ trong chốc lát so tuyệt đại bộ phận vũ khí hạt nhân uy lực đều đại nếu như đường kính đạt tới hai cây số tạo thành kết quả chính là làm người tuyệt vọng va chạm đánh mắt biết cho chung quanh mang đến hủy diệt tính phá hư toàn cầu động đất hải khiếu dung nham gió lốc trở thai họa tầng tầng lớp lớp càng hỏng b é p chính là kịch liệt va chạm kích thích bụi bằng mây biết rất nhanh lan tràn đến toàn thế giới che khuất t n h nắng không khí ấu chọc không chịu nổi toàn bộ thế giới sẽ mất đi ban ngày sau đó nên đón nhân loại chính là vượt qua m ư ơ i năm hạch mùa đ nếu như thiên thạch l ư ợ t qua một t mươi cây t số cơ bản có thể khẳng định không có kiên cố chỗ tránh nạn vượt qua mấy chục năm sinh tồn vật tư tổn chữ cho dù là ní dạ trừ giống sẻn dù hà xì dạ mạ ủ trị hạ mạ đa dạ đại mạ cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tổ bực này cường giả đi cao cũng khó thoát khỏi cái chết Lại kẹn sầy găng uy lực cường đại như thế ngay cả mặt trăng đều có thể khởi động bên ngoài bầu trời cao tìm một cái lớn một chút thiên thạch hoặc là sao trổi tương đối khó nhưng cũng không phải làm không được cần gì phải để mặt trăng cùng nhận giới đồng quy vô thận dù là từ trên mặt trăng kéo xuống tới một phần mười dùng kẹn sầy găng lực khống chế trận năng lực gia tốc hướng phía nhận giới ném qua đi thế giới này liền tuyên bố kết thúc nghe thầy Ý bạ dạ kỳ chất vấn u ố t x ủ kỳ tôn hệ gì sắc mặt biến hóa sau bình tĩnh nói thực sự h ư n g cho ngươi có thể phát hiện như vậy ngươi muốn biết cái gì Ý bạ dạ kỳ mang trên mặt nụ cười rêu c ợ n chậm giải đáp chúa cứu thế không dễ làm nhưng là diệt thế loại sự tình này coi là thật muốn tương đối dễ dàng rất nhiều ta liền muốn biết các ngươi u ố t x ủ kỳ nhất tộc phí như thế đại sức lực đến cùng vì đối phó cái gì chương một nghìn một trăm chín mươi tám thật thật giả giả chương một nghìn một trăm chín mươi tám thật thật giả giả đột nhiên xuất hiện vấn đề để sốt xù kỳ tôn hệ gì cũng ngây ngốc một chút phát hiện vấn đề rất khó t người phải biết ta cũng chỉ là cái không bao nhiêu nhân sinh lịch duyệt người trẻ tuổi không có nhìn rõ lịch sử đại trí tuệ dạng này lý do thoái thác chỉ sợ không cách nào làm cho ta tin vượt ca ta cũng không tin lẽ loi trơ trọi đợi trên mặt trăng nhiều năm như vậy ngươi liền không có rõ ràng cân nhắc qua những thứ này có lẽ s u s t kỳ nhất tộc nội loạn để rất nhiều c h u y ể n thừa di thất khiến cho kế thừa truyền thống s u s t kỳ t o n e ệ di cũng không rõ ràng mình gánh chịu trách nhiệm đến cùng có ý nghĩa gì nhưng là s u s t kỳ t o n e ệ di tại cực đoan tình hùng d ư ớ i bắt đi hỉ ủ gạ h ỉ nã tạ cướp đi hỉ ủ gạ hạ nã bị tông ra bị hạ cựu g ặ n g hợp thành t h n s ợ i g ặ n g ý đồ hủy diệt nhận d ư ớ i đồng thời lên làm nhân loại tri tổ tất nhiên là có lo nghĩ của mình với lại khẳng định sớm có lập kế hoạch nếu không diệt thế loại đại sự này làm sao lại lấy nhận giới sa đoạn dạng này không hiểu thấu lý do tới vung xuống đồ đao áp lực không thể nghi ngờ để s u ấ t s ù kỳ tôn hệ gì cơ h ộ i không có đường lui có lẽ đại m ặ t bản nhân sẽ ra tại nào đó chút cân nhắc biết lưu lại s u ấ t s ù kỳ tôn hệ gì tính mệnh nhưng là hôm nay nếu là không thể đồng ý rất khả năng lần này ra ngoài chính là cái này nho nhã thanh niên một lần cuối cùng đi ra chuyển sinh ở giữa tại nhân giới tử vong là sinh mệnh kết thúc nhưng cũng không phải là bản thân ý chí mất diệt n ố t đến chết tuyệt không phải nói đùa chuyện như vậy đại mạc sẽ làm ra được nhất định phải làm như thế đối mặt x u t xù kỳ tôn hệ di nghi vấn ỷ bạ g i kỳ chém đinh chặt sắt nói không có chỗ thương lượng ngươi thực tế là quá nguy hiểm không có đi ở giữa lộ tuyến khả năng vừa dứt lời t o s u k i t o n e ệ i cười nhạo nói ngươi nói ta có nguy hại toàn bộ nhẫn giới khả năng ta cũng không phủ nhận nhưng là những cái kia đều chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ còn không có thay đổi áp dụng mà ngươi lại đem nhà của ta cho phá vật liệu bị ngươi dùng để kiến tạo phong quốc ba mươi chín tháp nước ba mươi chín còn sẽ không có ân đoán ta cầm tù lâu như vậy đây chính là ngươi tác phong làm việc lại có tư cách gì đứng tại đạo đức trí cao điểm thẩm phán ta ngươi chỉ sợ là có một chút hiểu lầm ngay đối phương phàn nàn ỉ bạ dạ kỳ hơi x ư n g sở chậm kịp phản ứng ta lúc nào nói qua ta là người tốt rồi vì toàn nhân loại mà kính dân lực lượng hoặc là tiêu diệt uy hiếp nhận giới ác đ ồ kia là chúa cứu thế nhiệm vụ hành vi của ta cử chỉ tựa hồ thực sự vì nhận giới mang đến chỗ tốt bất quá để ngươi sinh ra liên tưởng không tốt cũng đúng là trách nhiệm của ta nơi này có đại mặt nhà nếu như có thể an an ổn ổn qua x u ố n g d ư ớ i tốt nhất vẫn là không muốn diệt vong tốt thế nhưng là cố gắng tại nhận giới buôn tẩu nhiều năm như vậy tuyệt đối không phải ra ngoài cái gì không hiểu thấu tinh thần trách nhiệm chúa cứu thế cùng chính nghĩa của hắn đồng bạn có thể làm coi như k h ô người t h trò su kỳ tôn é di sắc mặt trăng n h ậ n mặc dù từ trên cao nhìn xuống quan sát thật nhiều năm nhận giới động tĩnh đồng thời từ nhỏ bị gia tộc sứ mệnh cảm giác trói bụng xuất xù kỳ nhất tộc trẻ mồ côi thật đúng là lần thứ nhất khoảng cách gần đối mặt đại mà loại này mình hoàn toàn đem cầm không được cá nhân đến tận đây trò su kỳ tôn é di cũng coi là minh mạch mình suy nghĩ một lúc lâu sau cho ra kết luận cùng chuẩn bị áp dụng sách lược tại đại maz trước mặt hoàn toàn không có giá trị đừng nhìn đại maz cùng một bộ phận cô nô hạn n h ị dạ quan hệ không tệ ưu c h ị hạ xả sủ kẻ cùng ngũ dù mạ kỳ nạ dù tổ hai cái này nhân vật mấu chốt đối với hắn cũng không tính quá kém nhưng là tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến phương diện đại maz cái này thổ dân còn so ra kém số sủ kỳ tôn nệ gì cái này người mặt trăng không phải không yêu mà là không có giống người khác loại kia thiên hạ hư vong thất phu hữu trách cùng nhận g i i vận mệnh tương liên trách nhiệm ý thức cái này cùng đại m a bình thường đối ngoại biểu hiện ra ngoài hình tượng có một chút sai、lầm. nếu như không có gì bất ngờ xảy ra kết quả không kém nhiều nhưng là dự tính ban đầu liền có rất lớn khác biệt ỷ bạ g i ạ kỳ mười phần thản n h i ê nói n ngươi vạch ra những cái kia ta đều đặt ở tâm tại nhưng mong muốn dùng cái này tới ép buộc ta thực tế là nghĩ nhiều mong muốn dùng cùng loại đạo đức nhân tính xã giao cùng vinh dự cảm giác tới bắt cóc đại mà hành động t cho xù kỳ tôn hệ gì sức cuốn hút còn không có như thế đ ạ i nội tâm giấy rủa một hồi t cho xù kỳ tôn hệ gì mới nhận mệnh mà hỏi tham ă m Tốt n g ư ờ Trực tiếp sau đó t xuất xù kỳ tôn nghệ dĩ đem gia tộc mình một số bí mật trọng trọng yêu hướng ỷ bạ dạ kỳ giải thích một lần hơn một ngàn năm trước xuất xù kỳ hạ gõ rô cùng xuất xù kỳ hạ mụ dạ hai huynh đệ kinh lịch một mực tại trên mặt trăng lưu truyền cùng đại mặt biết kịch bản có xuất nhập chính là tư chất tương đối hơi kém số sù k ỳ h ạ mù dạ thế mà vẹn vẹn bằng vào một đôi bị ả cựu gắng liền cơ hồ đổi năng ca ca số sù k ỳ h ạ mù dạ thực lực bị ả cựu gắng cùng dị nệ gắng thêm tiên thuật so sánh rõ ràng ở thế yếu lấy đệ đệ số sù k ỳ h ạ mù dạ điều kiện tu hành phân khối có thể đạt tới lục đạo hình thức liền xem như kỳ tích không có ghệ ạ mã truyền thụ tiên thuật cũng không có thức tỉnh xạ dị gắng dị nệ gắng y nguyên có thể đuổi theo ca ca số sù kì hà gò dỗ tiến lên bước chân đây chính là không được sự tỉnh bị ả cựu gắng phân bi cùng cương đại xác thực tỏ rõ ra một chút đồ vật đ sốt xù kì cạ cụ dạ hai đứa con trai đều là mười phần nhân vật khó lường càng khiến người ta để ý chính là sốt xù kì hà m ù dạ cùng hắn hậu đại không có chơi lục đạo tiên nhân in dơ dạ cùng a ra loại kia trả cờ dạ chuyển thế xáo lộ mà là thật sự rõ ràng đi đến nhân sinh phần cuối thọ hết chết giả rõ ràng gánh chịu lấy thủ hộ nhân giới một đạo phòng tuyến cuối cùng trách nhiệm vì cái gì không đem mình lực lượng cùng ý chí lưu lại chờ hậu nhân sử dụng lấy sốt xù kì hà m ù dạ bản sự khẳng định có loại này bản sự dù sao cháu của mình nhóm cũng có tính toán như vậy trên mặt trăng cự hình tẹn sậy gẳng cũng không phải là vẹn vẹn đắp lên bì mà là lấy tổ tiên đại nhân bị hạ cựu gẳng làm hạ tâm từng tầng từng tầng dựng thậm chí ngay cả linh hồn đều hiến tế đi vào ý chí ma diệt tại dòng lũ thời gian bên trong chỉ còn lại một con kia cự hình kẹn s ợ i gẳng cùng sau khi chết thân thể hóa thành thông l i n h khôi lỗi chỉ có gánh chịu lấy mình huyết mạch hậu đại s u ố t s ù kỳ nhất tộc cường đại đến trình độ nhất định mới có điều khiển di sản năng lực lục đạo tiên nhân lực lượng phân biệt bị hạ g i ả c ù n g in dơ g i ả kế thừa tổ tiên của ta lực lượng thì là bị nhân công cắt chém ra một cái hì gạ gia tộc tại tiên tổ tuổi già thời kỳ không biết ra ngoài cái gì cân nhắc đem mình kiêm một đôi bì ạ k i ự u gẳng lực lượng hạ tâm thắc ấn đến hỉ gạ gia tộc tiên tổ thể nội bị đuổi đến nhận giới trên mặt trăng s ố s x ký nhất tộc thì tiếp nhận cự hình k h ẹ n xấy gẳng cùng thông linh c ự tượng một hơi nói không ít s ố s x ký tổ nệ gì ngừng lại để ý bạ dạ kỳ tiêu hóa một chút sau tiếp lấy giải thích nói k h ì gạ tông g i a bị ạ k i ự u gẳng rất đặc thù cũng rất nguy hiểm đi qua mấy trăm năm thời gian bên trong liên quan tới s ố s x ký hạ g õ rổ cùng s ố s x ký hạ mù dạ hai huynh đ ệ rõ ràng có gần như vô hạn sinh mệnh lại sinh mệnh l ư c hao hết cuối cùng chết giả nguyên nhân sốt x ký nhất tộc nghiên cứu qua thật nhiều loại kh có khuynh hướng lấy cái chết tránh h o ạ tránh h o ạ Ý ỵ bạ giả kỷ con ngươi thu nhỏ lại có thể làm cho s u ấ t sủ kỳ hạ gõ rổ cùng s u ấ t sủ kỳ hạ mụ dạ cũng không có nắm chắc có chút chống đỡ không được chỉ có cùng là xuất sủ kỳ nhất tộc khách đến từ thiên ngoại vũ trụ rộng rãi thật muốn tìm tới một cái đặc biệt tinh cầu dù là đối tinh đồ đều rất khó tìm tới vượt qua tinh h ả i cần thiết thời gian dù là khai phát đến cực hạn bị ạ t i ệ u g ặ n g gì nệ g ặ n g luân hồi xạ dị gẳng chờ có được thao túng thời không ở giữa năng lực cũng cần cực kỳ dài d ò n buồn chán thời gian tới lữ hành chứ thần thụ dạng này vượt qua hư không cộng sinh v ậ t t r ố n g bị hạ cựu gẳng bản thân liền là cái mười phần trọng yếu định b ị tọa độ cùng cửa sau người cái kia tái sinh hoạch liền có bản thân ngươi tử vong về sau mượn thể trọng sinh năng lực a người đây cũng biết đối mặt ý ba dạ kỳ hỏi lại s u ấ t sủ kỳ tôn nệ di cười ngạo n g h ẽ hôn tạc không thuần thấp kém mặt hàng cùng bị hạ cựu gẳng không cách nào so sánh được càng là cường đại s、so、u ấ t sủ kỳ nhất tộc càng là có thể tìm tới đồng loại p h ư n g vị người gắt gao tính toán dẹp đen kỳ thật chính là xuất、so、xù kỳ cả cụ dạ bản nhân một sợi bản nguyên đặc chất mượn nhờ âm dương đồn tạo đen chỉ cần đạt thành th có được luân hồi xạ dị g ặ n g liền có thể thi triển âm dương đội mượn thể phục sinh thời gian cùng không gian khoảng cách hoàn toàn không tạo thành trở ngại đương nhiên tuột xù k ỳ cạ cụ dạ đi là chín câu ngọc luân hồi xạ dị g ặ n g k i ê n một con đường kỳ thật bị ạ k i ự u g ặ n g cũng là có thể phương pháp khác biệt mạnh suy nghĩ cùng loại ỵ ba dạ kỳ đầu lông mày vẩy một cái trước kia liền hoài nghi có vấn đề như vậy chỉ là trải qua sổ sủ kỳ tổn hệ dị miệng bên trong nói ra luôn cảm thấy có chút không chân thực đồng nguyên huyết mạch bên trên khái niệm độc chiếm nếu như đem có mang ác ý tiên tổ cho rằng một con hổ như vậy hậu bối nếu là chỉ trưởng thành là một con tiểu nãi miêu nguy hiểm liền nhỏ rất nhiều nếu là tiến thêm một bước có được linh miêu báo săn sư tử thực lực liền rất nguy hiểm đương nhiên coi như đường đi đi lệnh cuối cùng thành một con hổ r ă n g kiếm hoặc là họ nghèo họ hàng gần linh cầu kỳ thật cũng gặp nguy hiểm nhân giới nhân loại là xã hội tính sinh vật không thể đem đạo đức của mình xem sử dụng tại nguyên sinh sổ sủ kỳ nhất tộc trên thân giống xô xù kỳ cạ cụ dạ dạng này bởi vì n g o ạ i ý muốn mà sinh hạ tử dòng roi cũng không phải một cái hai cái nhưng là nhận nhân loại ảnh hưởng ôm lấy nồng đậm mẹ con thân tình không phải tuyệt vô cận hữu cũng khẳng định tương đương thớt thớt tại phản tổ trên con đường này đi được q u á xa nhưng thật ra là tương đối nguy hiểm sự tình bất quá hậu bối nếu là thật lợi hại đến không có bằng hữu đem tiên tổ tiềm ẩn tại trong huyết mạch thai họa ngầm hoàn toàn áp chế cũng không phải không có khả năng đều bằng bản sự thôi càng cương đại càng tiếp cận bị hạ tịu gẳng hoặc là di nệ gẳng xạ dị gẳng bộ dáng bị cái nào đó tiên tổ tính toán khả năng lại càng lớn đ đây chính là bảo mệnh chuẩn bị ở sau dù là trải qua ngàn năm và năm cũng tồn lấy hy vọng phục sinh xuất xù kỳ tôn nệ di nhất miệng hơi chào phúng đáp lại nói trên con đường tiến hóa những cái kia thiên ngoại khác h tới kỳ thật cũng không làm sao để ý hậu thế theo bọn hằng nghĩ bao quát sinh con phân liệt tách rời nhân bản phục chế người tu hú chiếm tổ thôn vệ dung hợp chờ một chút đều là sinh mệnh kéo dài một loại hình thức nếu như nhẫn giới có minh sắc trận doanh phân chia khách đến từ thiên ngoại xuất xù kỳ nhất tộc loại này thôn vệ tiến hóa mặn chay không kỵ ăn xong lau sạch sinh tồn phương thức là từ đầu đến đôi tả môn ma đạo cho nên Chỉ hoặc giác có phá hủy nhận giới, là để ngươi 39, họ hàng xa 39, tìm không thấy nơi này, hoặc là phát giác nơi này không để để giá này, này ngươi nơi nơi giới, là là xa tìm trị, vậy ề sau Tosuki không còn Toneji g tới rồi. To t gật, gật đầu. h ủ diệt ngươi h n i i sinh thái không có ý nghĩa, dù là có một cái Tosuki đại biết cái thiên hòa, tiên giới ớ sớm vòng Vậy không nghĩa, nhất sống muộn nào tỉnh hạn. n g sót, hậu phú hỏa, thức huyết một tộc tổ kế có có có đó ý ra dù dị là bầm cùng h ỉ ủ gạ h ỉ nạ tạ tồn tại sẽ không để cho cử động của ngươi thất bại trong gang t ấ c sao ỷ bạ dạ kỳ nghi hoặc mà hỏi thăm nếu như xuất xù kỳ t ô n hệ dị cùng hì Hi U gạ hì nạ tạ thực sự trở thành nhân loại tri tổ tái diễn Ý dạ nạt cùng ý dạ nạ m ì huynh n ộ i sáng thế tiết mục hậu đại không phải đều có bị hạ t i ể u g ặ n g thậm chí là kẹn s ẩ y g ặ n g từ chất sao xuất xù kỳ t ô n hệ dị mỉm cười t ự t i n đ áp ta là khác biệt đây là tiên tổ chờ mong gần ngàn năm hy vọng trời sinh không có ánh mắt từ huyết mạch trên căn bản ngăn chặn bị đoạt xá khả năng ngươi có cái này tự tin ngược lại là rất tốt nhưng là ỷ bạ dạ kỳ k i n h thường cười, cười không biết ngươi là ao ước hay là sùng bái mình tiên tổ tóm lại khắc đem mình thấy quá nặng nói thực ra ta không biết ngươi những này có không có đến cùng có mấy phần chân thực nhưng là xin nhớ kỹ nhận giới không chỉ là sột sủ k ỳ nhất tộc cùng hắn các đời sau sân chơi có lẽ các ngươi hiện tại chiếm cứ sân khấu trung tâm nhưng không có nghĩa là chúng ta những n à y thổ dân liền thực sự sợ các ngươi liền vì các ngươi bản thân chi lậu mà đem chúng ta quê hương hủy hoại chỉ trong chốc lát nên nói là ngạ mạn vẫn là xem thường người nói ỷ bạ dạ kỳ chỉ vào cách đó không xa thần thụ cười h í p mắt nói trông thấy đi dù là không có các ngươi ta cũng có biện pháp khống chế thần thụ lại càng không cần phải nói các ngươi sợ như sợ có khách đến từ thiên ngoại nói thật ra Ta có chút có hoài người h i n g ơ i đến cùng vẫn n gạt g là lửa gạt vẫn là làm ư bồn ôn, bởi bị ôn, nhà mình đồ tốt bị người nhớ thương, phòng mình cùng cường、đạo、nói ta cái gì cũng mùi đối tiểu cái vì gì sợ cho thâu mà một đem đồ đốt, đạo tốt ta ốc lửa của không có, các ngươi đừng đến,、loại、này phương loại tin h ứ c c tư duy, o là thật h mười p ầ cảm động. Ngươi không、tin. thực i n t sự còn không bằng nhìn nhận giới nhân loại x a đọa không vừa mắt mong muốn quét dọn tranh thủ thời gian đâu Những nhảy luận, ta vẫn là có chút tin tưởng, nhưng là động cơ liền còn nghi vấn.、Mặt、trăng loại này thể lượng vệ tinh chút thể ch cái có cơ kia lại loại ta va lý là là Mặt vệ hủy diệt thế giới có thể vì chút giận mà dùng sức quá mạnh nhưng không cần đem trong nhà bình bình lọ lọ cho hết mệt đi cho nên đón xuân xuu kỳ tôn hệ di ánh mắt ỵ bạ ra kỳ suy đoán nói có phải là có cái gì khó đối phó nhưng là mong muốn xử lý cái nào đó tồn tại cần dùng loại này thảm liệt thủ đoạn tiêu diệt thì như nói những cái k i a thông linh thú thánh điệu suy đoán kết quả đại bộ phận là đáy mà căn cứ kết quả đẩy ngược nguyên nhân làm như vậy tỷ lệ chuẩn xác khẳng định so trái lại cao hơn rất nhiều tựa hồ cũng ý thức được đại mà biết có kết luận như vậy xuất sủ kỳ tôn nệ gì do dự một lúc sau nói Nhân giới to, to, nhỏ nhỏ thông linh thú tộc đán rất nhiều, tam đại thông linh thú thánh địa chỉ là tương đối cường điện hình. Không chỉ là bọn chúng. Đã Đài Mặt đã hiểu rõ đến một bước này, tồn nệ gì cũng không tốt lại che, che lấp lấp. Nhân giới sinh mệnh có trí tuệ, chứ nhân loại, còn có rất nhiều, rượu mục sơn, long thú thú chỉ chỉ hiểu thuộc che che chứ thật giới gì giới đại đối đại Đài lại loại, điệu bước to to tộc rất tam Mặt một tốt trí tuệ, rất là là lấp lấp. có có mục địa Đã đã rõ rượu kỳ kỳ sủ khuyển, ưng than lằn cùng chung loại chờ một chút hơi yếu trí tuệ thông linh thu t ậ c đàn hoặc là đã triệt để cùng nhận giới cắt c h é m sạch sẽ khi dị giới sinh vật hoặc là kéo dài hơi tàn tại nhân loại thế lực chạm đến không đến hoang sơn giã linh bên trong cho nên lựa chọn liếc qua thế ngay hoặc là chân chu xéo đi triệt để phân ra về sau đừng đ ế năn nhở ở đậu hoặc là vui buồn có nhau đồng sinh cộng tử giống rượu m ộ t sân g ó c thấp cốt lâm con sen long điệu động đại xà tại có thể cha trong lịch sử biểu hiện thế nhưng là quá sinh động vớt chỗ tốt không chút nào n ư ơ n tay đại nạn lâm đầu coi như rùa đen rút đầu chỉ lo thân mình nào có chuyện tốt như vậy n quả, quả nhiên n g h n l ỷ ba dạ kỳ h c i hiểu rõ ví hết tâm tư khởi động lại thế giới cũng không phải vì cho những cái kia có trí tuệ bọn quái vật đàng địa phương không phải tộc ta trong lòng á ã suy nghĩ khác đừng tưởng rằng những cái này nhức đầu đến kinh người động vật lưỡng thê bò s á t chờ một chút thực sự liền không có ý tưởng gì nhân giới hiện tại là nhân loại một nhà độc đại không có cái khác sinh vật có chi khôn quật khởi cơ sở nhưng nếu là nhân loại nhịn không được k i a liền coi là chuyện khác trái phải rõ ràng trước mặt người yêu ghét đều muốn để ở một bên còn có nghi vấn sao hơi thở dài một hơi coi là qua cửa này sổ sủ kỳ tôn nệ gì hỏi ý bạ dạ kỳ sau khi suy nghĩ một chút hỏi chỉ những thứ này còn n ư ớ không thì như nói tịnh thổ、người sắc mặt đột nhiên đại biến x u t xù kỳ tổn hệ gì trong giọng nói kinh ngạc rốt cuộc không che giấu được biết chút ít cái gì ta cái gì cũng không biết tùy tiện nói một chút mà thôi bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi là thật có cái gì huyền bí lạc ỵ bạ i ạ kỳ nhún núi bay cười hát hát nói nhẫn giới chết đi thực tế là quá không nghiêm cẩn người chết động một chút lại phục sinh để còn khỏe mạnh người làm sao nghĩ theo lý mà nói nhẫn giới tỉnh t h ộ có lẽ đưa đến cùng loại địa ngục diêm la tác dụng gánh vác lên thần linh sinh tử luân chuyển chức trách nếu không được cũng phải giống như là thiên đường như thế dung nạp tín đồ linh hồn chỗ ở nhưng trên thực tế cũng không phải là chuyện như vậy phân biệt một cái văn minh màu lót nhìn nó đối tử vong nghiên cứu liền có thể biết cái đại khái nhân tính cùng thần tính tranh đoạn xuyên qua từ đầu đến cuối tại n h ậ n g i i cái này siêu p h à m lực lượng hiện hiện thế giới thần đạo tín ngưỡng truyền bá thấp đến khiến người giận sôi tình trạng có lẽ bọn hắn sẽ sợ quỷ nhưng khi đó đối tử vong bản năng sợ hãi không có chút nào sắp chết sau linh hồn ký thắc vào thần linh trên thân ý nghĩ mà là chuyện đường nhiên quy về t ị n h tổ đại mạc mẫu thân dù sao cũng là phục thị qua đền thờ vu nữ nhân sĩ liên quan một chút mất đi ý nghĩa chính văn đang ở nhà bên trong bài biện lập xem qua rất nhiều lần về sau đại maas phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái nhẫn giới thần trừ một chút nhân cách hóa ngụy thần cái khác cái gọi là chính thần càng giống là cùng nhân loại ký kết khế ước theo như nhu cầu tiểu thương cùng đại maas cùng cụ dạ mạ dạ cụ mọi chuyện đang làm không sai biệt lắm chỉ là thủ đoạn vì khi thì dị cuối cùng theo thời gian trôi qua bọn hắn chắc chắn sẽ trở thành phụ thuộc vào nhân loại mà tồn tại quy tắc hóa cụ hiện giống như cấm thuật thi quỷ phong tận triệu hắn đi ra từ thần cái gọi là yêu ma q u quái cùng thần linh là một chuyện nói cứng khác nhau chính là cái trước tự do tự tại cái sau nguyện ý cùng nhân loại làm đôi bên cùng có lợi giao dịch theo lý thuyết nhân loại từ chiến quốc thời đại đến bây giờ gần ngàn năm thời gian đều ở trong chiến đoạn lang bạn kỳ hồ xã hội cẳng có các lộ như quỷ xà thần sinh sôi cơ hội kết quả để cho được danh tự đại giáo phái đều không có mấy cái trước kia đại ma duy s đoán qua có phải là thế tục quyền hành nắm giữ người cùng n g i dạ liên thủ đem những cái kia phong kiến mê tín cho liên thủ chèn ép đại ma duy trước thời trung cổ sau văn hóa phục hưng học thuật bên trên là thần tính biến mất nhân tính thức tỉnh kỳ thật cũng có quân quyền phản chế thần quyền nguyên nhân phương đông quốc gia cái gì bạch liên giáo thiên lý giáo khan vang quân hồng cân quân chi lưu đều là đánh lấy thần quỷ cơ hiệu thu nạp ngu cha ngu phụ tới xung kích thế tục hoàng quyền nhẫn giới đại danh không chào đón những cái kia yêu ma quỷ quái không kỳ quái nhị dạ bản thân liền nắm giữ siêu phàm lực lượng càng là không thế nào e ngại như quỷ xa thần nếu như gặp phải nói không chừng còn muốn bắt lại nghiên cứu một chút làm ra mấy cái cấm thuật ra đùa dỡn một chút mà ở trong đó bị cho rằng là đương nhiên thưởng thức tịnh thổ ở trong mắt đai mà chính là như thế chói mắt tồn tại Thấy Tsu Tonezi không Suki miệng ngầm ngược lại đều là cung ứng cho thần thụ quan ta ba mươi chín xích chi cắt đ ụ i ba mươi chín chuyện gì nói đến đây cái ỵ bạ gia kỳ không hề lo lắng đáp cấm thuật h ế thổ truyền sinh ta thế nhưng là hào h ả o nghiên cứu qua một số thời khắc dù là chuẩn bị tế phẩm vạn vô nhất nhất cũng sẽ xảy ra bất chắc với lại thực tế thông linh triệu hoán đi ra linh hồn còn có rất lớn hạn chế quá mức nhỏ yếu hoặc là niên đại quá xa xưa bất luận làm sao hành động linh hồn đều không thể trở lại tịnh thổ. thổ về sau cần thời gian tới ba mươi chín tiêu hóa ba mươi chín những n à y người chết chi hồn càng cương đại thời gian tồn tại càng dài nếu như đây là thực sự đây này t ô s u ki tô nệ g i cũng chứng thực đài mà một ít suy đoán thế gian này không có cái gì là vĩnh thúy bất hủ vong hồn tự nhiên cũng không được cái gọi là tinh thổ không lưu ô h ế một chút trần thế phiền não đều sẽ bị gột rửa sạch sẽ còn lại là cái gì cái gì đều không có đi t ô s u ki tô nệ g i bản n ă n g đáp cái gọi là vĩnh hằng an bình chính là vĩnh hằng hư vô trừ thuần túy nhất tự nhiên năng lượng hoặc là nói cha cơ ra cái gì đều không thừa xuống tinh thổ cùng hiện thế h ế thổ tương đối kỳ thật chính là quét dọn nhận giới cơ chế Kinh、thật, vế thổ thể trạ huế có dạ, cũng không có một việc ta muốn hỏi ngươi ba mươi chín chuyển sinh ở giữa ba mươi chín có phải là chính là phản phất tịnh thổ sáng tạo cách ly không gian Xuất k nếu như không có xuất xù kỳ hạ mụ gia loại này cấp bậc cường giả giá trị chỉ dựa vào sau hậu đại trên mặt trăng nhất tộc căn bản xây không r a loại này thần kỳ khả khống dị không gian m à tinh thổ tựa như một cái đ ậ p nước bản thân năng lực là có hạn tới tương ứng nhẫn giới lọc công năng cũng chẳng ra sao cả lúc này liền cần một cái đủ cường đại linh hồn đi hướng tịnh thổ toa c h ấ n phòng ngừa xuất hiện sinh tử trật tự mất cân bằng hỏng bét tình huống phát sinh vĩnh hằng an bình trật tự thủ hộ giả chính là xuất xù kỳ hạ gọ rộ đại khái là như là địa tạ vương bồ tát nhân vật đi đại mà như là suy đoán đồng thời cũng muốn minh bạch tịnh thổ cùng ế thổ là một người có hai bộ mặt tồ tại nếu như nhận giới d i vong tính cả tịnh thổ cũng phải triệt để v Vì vậy, y c h u ể nói sinh ở giữa.、Phương、diện vật chất tái tạo tương đối dễ dàng, linh Phương tương dàng, hồn chất ở dễ vật tạo b n ngược g g thế ớ i liền、khó. lần nữa khó, tới á phát i hiện, đói Nói không nhất định tình thổ, ngục. tỷ t địa là lẽ là có quỷ đói bộ phát ra địa ngục. Nói, tới nói lui các ngươi quan tâm chỉ là sinh mệnh kéo dài những người phàm kia sinh mệnh kỳ thật đồng thời không có để vào mắt ta tính mạng của bọn hắn cùng hoa cỏ cây cối tại chính thức quyết định vận mệnh ba mươi chín thần ba mươi chín xem ra đều là có thể lợi dụng tài nguyên ngươi không phải cũng nghĩ như vậy sao nếu không cũng sẽ không cấp tới thần thụ đi không giống ở chí ít ta không có lấy bản thân chi lậu tùy ý thẩm phán thiện ác quyết định tương lai của bọn hắn đại nhân khái v i n h v i ê n thành không các ngươi s ộ sủ kỳ nhất tộc dạng này ba mươi chín trên trời người ba mươi chín hờ h ữ n g điều khiển lấy vận mệnh có cái gì khác biệt ta chỉ là cho bọn hắn càng nhiều lựa chọn khả năng tương lai cũng c h ẳ n g ngập càng nhiều sự không chắc chắn mặc dù cũng có khá lớn giới hạn nhưng là chí ít chứng minh giá trị tồn tại cũng tỉ như mặc kệ là ba mươi chín khách đến từ thiên ngoại ba mươi chín vẫn là các ngươi những n à y quy thuận bán quy thuận ba mươi chín trên trời người ba mươi chín huyết mạch người sở hữu một khi muốn cùng chúng ta là địch chúng ta cũng sẽ để các ngươi không dễ chịu ngàn năm trước kia nhân loại tại s u ấ t xù k ỳ cạ gù dạ trì hạ chỉ là tùy thời có thể xóa đi tiểu c ô n t r ù n g dựa vào chủ gia nhân từ cậu thả còn sống hiện tại không giống ý của ngươi là nhân giới không cần ta rồi sao đây không phải đương nhiên sao ỷ bạ dạ kỳ giang tay ra mặc kệ s u ấ t xù k ỳ hạ gõ rổ cùng s u ấ t xù k ỳ hạ mù dạ hai minh đệ nghĩ như thế nào như thế nào bố trí nhân loại chúng ta có mình ý nghĩ không cần ngươi đánh lấy không hiểu thấu cờ hiệu cho chúng ta suy nghĩ quyết định tương lai vận mệnh nói đến rất to ta nói sốt xù kỳ tôn hệ di nhảy g có nào lên một cái rơi vào thần thụ đỉnh nhìn xem từng sợi màu làm nhạt trạ cờ da bị nụ hoa hấp thu nội bộ rúng động một cố dọa người sinh mệnh lực lạc hậu một bước ỷ bạ dạ kỳ l ặ n g lặng nhìn xem sổ sủ kỳ tôn nệ dị đưa tay v ố t ve tại còn chưa mở ra cánh hoa bên d ư ớ i một tia sinh mệnh lực nương theo lấy t r ả cờ dạ tuân ra trang diện yên lặng một hồi sau sổ sủ kỳ tôn nệ dị nâng người lên đem lúc trước cảm xúc quét sạch s a n h xanh sau nói với ỷ bạ dạ kỳ người muốn ta làm cái gì tuyên bố trước nếu như trực tiếp cấy ghép di nệ gẳng lấy thể chất của ta là không phát huy ra bao nhiêu năng lực ngươi yên tâm ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng nói ỷ bạ dạ ký lật tay lấy ra một cái bình thủy tinh bên trong đặt vào hai viên ánh mắt một viên là ủ chỉ hạ mã đạ dạ tả luân hồi mắt một viên là từ vụ n h ẫ n ao kia đoạt tới tông ra bị ạ tiểu gẳng đây là dù là đã sớm chuẩn bị xuất xù k ỳ tôn nệ gì cũng là chấn động trong lòng cái này nhưng cùng đái mã a lúc trước cho hắn lâm thời lắp đặt nhân bản mặt hàng không phải một chuyện mà là chính thức nguyên trang bị ạ tiểu gẳng có thể sử dụng sao trước dùng cấy ghép bị ạ tiểu gẳng hợp thành k è n s ợ i gẳng lại cấy ghép một cái khác mai gì nệ gẳng một bước cuối cùng tự nhiên là chợt xuất xù kỹ tôn nệ dị cấy ghép hai viên con mắt về sau tại dùng thập vi quan tài ấn đem thần thụ phong ấn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. ta không rõ n g ư ơ i đem những này cho ta còn có biện pháp chế hành ta sao đến lúc đó nếu là đổi ý ngươi đều không có cách nào khẳng định không phải đơn giản như vậy ỷ b à g i ạ kỳ đem pha lê dụng cụ thu lại chậm dãi nói thế gian nào có không làm mà hưởng sự tình nói câu không k h á c h k h í hai thứ đồ này dù là chính ta không tác dụng gì nhưng cũng không có nghĩa là thực sự dùng không được cố gắng một chút vẫn là có thể thử một chút chỉ là không cần cơ cầu di nghệ gẳng quá mức cường đại đối đại ma dưới nói quá mức miễn cưỡng mở ra tiên nhân hình thức đại khái có thể phát huy ra hơn phân nửa bí lực n g à y bình thường tiết kiệm năng lượng trạng thái liền không thế nào chịu đựng được, được về phần tông g i a bị ả i ự u gẳng ngay cả vụ nhận ao tên kia đều có thể sử dụng đại m a khẳng định cũng không đáng kể thực tế không nghĩ chịu đựng đem nó cấy ghép đến sinh thể khôi lỗi bên trên xem như heo tài vật trang sức sử dụng cũng không phải không được nhưng là có s ố sụ kỳ tôn n ệ gì cái này công cụ nhân rõ ràng càng thêm hợp ý điều kiện tiên quyết là hắn nghe theo chỉ huy tình hồn dưới nếu như chỉ là bị ả cựu gẳng cùng di nệ gẳng bình thường hạn chế thủ đoạn còn hữu hiệu thập v ĩ dị nụ dị kỳ đã là không có nhược điểm bất tử c h i thân bao quát giam cầm chú phủ lưỡi mầm thai họa dẹt c h i ấn cá chậu chim lồng ở bên trong c h ó i buộc tất cả đều không dùng cương đại đến trình độ nhất định phàm tục thủ đoạn đã chưa có xếp hạng công dụng điểm này đại mars đã sớm dự liệu được liên bắt đầu cấy ghép bi ạ kiểu gẳng hiện tại cũng không phải thời cơ tốt đại maz không đốc thần thụ trái cây không tới tay r ồ t sủ kỳ tôn ệ gì có được tẹn sẩy gẳng hoặc là gì nệ gẳng thực lực tăng nhiều đại maz còn thế nào ép tới hắn tâm phục khẩu phục cũng được r ồ t sủ kỳ tôn ệ gì cân nhắc một lát sau miễn cưỡng đồng ý cuối cùng ta có một cái nghi vấn sau khi chuyện thành công ta có chỗ tốt gì chương một nghìn hai trăm thời gian chương một nghìn hai trăm thời gian số xù kỳ tôn ệ gì một bộ không lấy chỗ tốt thể không bỏ qua bộ dáng đem ý bạ dạ kỳ đều làm cười ngươi là chắc chắn ta sẽ không giết ngươi chỉ sợ làm n g ư ờ i thất vọng dưới đại đa số tình huống ta cũng sẽ không bởi vì người khác còn không có làm sự t ì n h mà sớm b ó c chết nhưng cũng có ngoại lệ làm người nhà liền phải hiểu được biển báo sinh tử đều giữ tại đài mà g i ữ t r ê n tay còn có tâm tình v ấ t chỗ tốt tâm thật to lớn khi người khác cho rằng ngươi có trí mạng uy hiếp thời điểm ngươi tốt nhất thật có dù là tương lai có được hoặc là rất khả năng có được đều không được nhỏ bé trên lệnh thời gian tạo nên kết cục hoàn toàn khác biệt Húng chi, phương mạnh chốt, lên còn gi đối mấu đây là ta cuối cùng có kẻ mặc cả cơ hội vì về sau hợp tác vui vẻ vẫn là sớm nói rõ ràng tương đối tốt khó mà nói a ta có thể cho ngươi ngươi không cần không thể cho liền không nói nhiều mấu chốt của vấn đề là thuật sủ kỳ tôn n ệ gì thân phận quá mức đặc thù trừ cực thiểu số sự vật cơ bản vô dụng vô cầu mong muốn cưới hì ủ gà hì nạ tạ làm vợ đi hỏi một chút ủ rủ mạ kỳ nạ d ụ tổ có đồng ý hay không được đến tông g i a bị ạ k i ể u g ặ n g hợp thành kèn sạch gẳng hoàn thành gia tộc sứ mệnh hiện tại sinh tử cũng không khỏi mình còn có thời gian d ỗ cân nhắc nhận giới tương lai như thế thành ý thuyết phục không được ta a t ô t su kỳ tôn nệ gì trầm tư một chút về sau đề nghị mặc kệ là tông ra bị hạ i ự u gẳng vẫn là gì nệ gẳng đều là có chủ ta biết mượn dùng đến lúc đó đều sẽ trả về chủ cũ những này tại ta tới nói như thoảng qua như mây khói chỉ có một điểm ta hy vọng có thể trùng kiến mặt trăng chỗ ở cái này a có hơi phiền thoái ta sẽ không chủ động xuất thủ nhưng cũng sẽ không ngăn cản chỉ cần ngươi có thể làm được thành giao đặt thành nhất trí về sau hai người nắm tay sau đó chờ đại m ạ t bản thể đến về sau liền nên thương lượng như thế nào để c o vơ vét trả cờ dạ hiệu suất mau chóng đem thần thụ trái cây ngắt lấy x u nạ gạ cũ bên trong rời đi hơn nửa năm về sau đại danh đỉnh đỉnh xích chi c ắ t bụi đại gia rốt cục trở về bởi vì không đổi thời gian đại mạn ngồi định kỳ lui tới vận chuyển hành khách phi hành khối lỗi hoa gần một ngày một đêm thời gian mới đến nếu như là mình phi hành hết tốc lực cần thiết thời gian thậm chí có thể giảm bớt hơn phân nửa từ sân bay ra về sau thuận tự động lên xuống khối lỗi đi tới đỉnh sân thượng nhìn xem phương xa bị sa mai cùng mây mù â y m bao phủ mặt mui trong dãy núi đặt tại hai năm trước xa nhẫn người cùng làng trông thấy sẽ chỉ cười nhạt một tiếng không để ý chút nào đem nó xem như thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hải thị thận lâu mà xem nhẹ hiện tại khác biệt dù là ven đường tiểu hài tử đều biết k i a vài tòa đỉnh bị tuyết trắng m ê n h mang băng tuyết bao trùm sân phong là chân thật tồn tại trước đây không lâu vừa mới xuống một cơn mưa nhỏ cho mùa thu phong quốc mang đến một tia ý lạnh đương thời phong quốc cư dân cũng kém không nhiều quen thuộc mỗi tháng luôn có nước mưa giáng lâm thời gian mặt đường bên trên người so đại m à rời đi thời điểm muốn bao n h i ê u không ít mặt mũi xanh sao thôn u dân cũng hơi có chút đỏ ửng đây không phải là bị gió cắt cùng liệt nhật giao thế tàn phá cao nguyên cụm hệ mẹ mà là khỏe mạnh màu da mấy trận n u hòa gió thổi qua trong không khí đảm cũng nhạt không ít nơi này đến cùng là báo cắt chi dù là trải qua trình độ như vậy cải tạo cũng sẽ không giống hỏa quốc như thế ôn h u ậ n vẫy lui tả hữu về sau đại mars cơ phía sau phong độn cánh chim hướng về phương xa bay đi mấy phút sau liền rơi vào một tòa lần cao phong giữa sườn núi nhìn xem đỉnh chóp hành làng cùng xuyên tới xuyên lui phi hành lý ra trừ cái đó ra đại mars còn n g o ạ i ý muốn nhìn thấy mấy cỗ thuyền bay tới lui dường như tuần tra lại giống là đang kiểm tra núi tuyết tan nước phải chăng c ó gì thường tại vài tòa cao phong vây quanh trung ương có một loại như thiên trì hồ lớn là thu thập nước ngọt đồng thời lưu trữ năng lượng phát điện mấu chốt công trình v ư n q u n cái này núi cao hồ nước có mấy cái thủy điện đứng vì bây giờ càng ngày càng lớn mạnh su nạ gạ củ cung cấp nguồn năng lượng trừ cái đó ra đây cũng là tương đương khó được nước ngọt tài nguyên lo liệu lấy không lãng phí xa n h ẫ n người cùng làng ở bên trong nuôi thả không ít loài cá hồ nước trung ương còn có từng cái mở ra tới tạo loại trồng trọc khu đã có thể cung cấp phong phú đồ ăn cũng hoàn thiện cái này hồ lớn sinh thái liên trừ cái đó ra đại mã còn chứng kiến một chút kỳ quái sinh vật ở bên trong phồn diễn sinh sống thì như đủ mọi màu sắp tiến vừa đục vào liền sẽ có nguy hiểm tính mạng lam vòng bạch t u c ù n g tăng mũ sứa còn có mượn trôi nổi do đoàn đánh hiệm trợ rắn nước vân vân thiên nhiên thần kỳ cùng cứng、cỏi. tại lúc này hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn sa nhẫn nhóm chỉ là sáng tạo một cái điều kiện liền có thể đản sinh ra kỳ tích tiểu gia hỏa ngươi những cái kia sùng vật cũng ở bên trong đi chú ý đừng để bọn chúng đả thương người đại mạ lấy tay từ hư không huyễn cảnh che giấu bên trong đem tiểu g i a mạ bủ kỳ cho nữ qua đừng cho mọi người thêm phiền phức ở phụ thân đại nhân lại không phải ta một người ngươi còn giật dây bọn tỉ m ộ i cùng ngươi cùng một chỗ tinh lịch đại mạ vui cười lấy sa nhẫn bản tính vạn sự cũng phải nói hiệu suất cùng hồi báo nuôi một điểm có giá trị cây dòng cùng loài cá đã coi như là đầy đủ thể hiện tác phong những cái kia không thể ăn không có gì dùng vật nhỏ cho nhân loại làm sùng vật đều ngại nguy hiểm chỉ có mấy người hiếu kỳ tâm quá nặng nhân tạo tinh linh nhóm thích chơi loại này nhân gian quan sát trò chơi liên thảm một chút xíu không nghĩ tới một cái mùa hè liền biến nhiều chỉ cần đồ ăn sung túc lại không có thiên địch vậy cũng không dùng sức sinh sôi ngược lại s ù nạ gà cụ cư dân ăn rong biển cùng cá mặn đã trắng lấy sang năm thay đổi khẩu vị cũng tốt bất từng nhà phơi rong biển toàn bộ làng đều tràn ngập khó n gửi tanh n ồ n g vị đối toàn bộ xù nạ gà cụ quy hoạch đã quay chung quanh toàn bộ cao nguyên núi tuyết kiến thiết đại mạc h ỉ là đưa ra qua loa đề nghị thực tế chấp hành vẫn là phải mọi người thương lượng đi. c h í ít hiện tại xem ra cũng không t ệ lắm cho dù thời gian dài đợi tại cổ nỗ hạ đại m a d ư cũng có biện pháp được đến s ù nạ gạ cụ kiến thiết tiến triển tình báo trở về về sau tận mắt chứng kiến về sau trong lòng cũng bùi ngùi m ã i thôi giữa hồ một cái nhân công phù đảo bên trên có một cái mười phần khảo cứu cổ phát đình nghỉ mát thịnh trang hạ xạ sổ cùng yêu thích đọc sách mội m ộ i ý gạ ngay tại hưởng thụ cuối thu hồ quang hừng gió nhẹ nhàng rơi vào trên mặt nước mũi chân kích thích từng vòng từng vòng g ự a sóng đại mads dẫm lên bóng ngược dạ bước hướng về phía trước như thế động tĩnh cũng kinh động thẳng ăn tính khi một đôi dịu dịu dàng Tiểu sổ thả ra trong tay tinh ạ xạ xào sổ ra các h thì n biển trà, từ gạ ngươi nơi này coi như không tệ cùng loại hồi nhỏ bạn chơi cùng một chỗ thành lập trụ sở bí mật cảm giác đi cũng là rất độc đáo theo màn đêm buông xuống không mây trong bầu trời đêm một vòng trăng tròn rơi vào tựa như gương sáng mặt hồ điểm điểm tinh quang c h ậ m t r ầ n kỳ quái hơn chính là mùa này thế mà còn có đom đóm b a y múa loại này tiểu sinh mệnh có thể yếu ớt rất đối với ngoại giới hoàn cảnh yêu cầu cực cao không phải cái gì địa phương đều có như thế đẹp không sao tả xiết cảnh sắc có thể tại hoang vu phong quốc xuất hiện cũng may mắn xù nạ g ạ c ụ từ trên xuống dưới cố gắng rất xinh đẹp ba tiểu ý g ạ thận trọng cười cười đây chính là từ kẻn s ả y gẳng huyễn thuật không gian bên trong bắt giữ thần kỳ sinh vật xem như một loại thông linh thú hơi cải tạo một chút còn rất hữu dụng khó trách giờ này khắc này có thể nhìn thấy loại này chỉ ở giữa hệ thủy thảo phong mỹ châu bay múa lấp lánh sinh vật ba tên tiểu gia hỏa bây giờ có thể đối một chút không phổ biến sinh vật tiến hành cơ sở nghiên cứu cải tạo cũng coi là không sai càng làm cho đại mã vui mừng chính là nguyên bản cảm tính thiếu thốn đồng lý lòng có hả, nhân tạo tinh linh. nhóm đã thành lập được mình thẩm mỹ quan xem ra để các nàng cùng đủ loại màu sắc hình dạng các nghỉ dạ ký kết khế ước cộng đồng trưởng thành chia sẻ nhân sinh càng lộ vẫn là có thành quả nhất giới đồng thời không có tiết trung thu dạng n à y ngày lễ càng không có ăn bánh trung thu tập tục nhưng là ngẩng đầu trông thấy t r a n g tròn càng hoài là cơ bản giống nhau chú ý nhất thẳng cần không biết ở nơi nào bận bịu cái gì ham chơi cả xì họa t ì đoán chừng tại cụ dạ mạ dạ cù m ò bên người vui đến quên cả trời đất chơi đến thật là vui uống một điểm nhỏ ạ xạ sổ cũng rượu trái cây không biết dùng cái gì sản xuất điều chế phương pháp thế mà còn rất khá s o công xưởng sản xuất cấp cao đặc cung rượu nho đều không kém hơi nếm một chút đại ma d ư i liền chuẩn bị rời đi sắc trời không sớm các ngươi cũng đừng chơi đến quá muộn cũng không phải nói lo lắng mấy cái nhân tạo tinh linh gặp nguy hiểm nơi này chính là su nạ gạ cụ trọng địa tại khu hạch tâm ở sân chơi tự nhiên là dùng huyễn thuật c h á lớp liền sợ mấy cái này tiểu g i a hỏa chơi đến quá vong hình bị tuần tra xa nhận phát hiện gây nên phiền thoái không cần thiết bất động thanh sắc ở chung quanh tuần sắt một vòng đại khái trong lòng hiểu rõ về sau đại ma d ư đồng thời không có trực tiếp về nhà mà là đi rất lâu không ánh sáng chú ý không chiến bộ đội chỉ huy tổng bộ đặt chân mặc dù còn chưa tới đêm khuya nhưng là lúc này vào trong nhà còn phải làm phiền mẫu thân cụ hạ vất vả cũng quay r à y tổ phụ nghỉ ngơi rời nhà không đến một năm đến không có cái gì gần hương t ỉ n h càng e sợ tâm tư ngược lại bởi vì s u nạ gạ cụ biến hóa có chút lớn hơi sinh ra một chút xa cách cảm giác chờ đại mặt rửa mặt hoàn tất lười biếng t ự a ở cửa sổ sát đất trước ngay bên ngoài bề mại phong thanh hơi xúc động đến cùng có chút không giống dĩ vang k i a g à o thép thảm thiết như giã thú gạo thép phong theo kiến tạo cách cục đại đổi từng mảnh từng mảnh rừng chăn do bố trí ngay cả bao các tiếng rít đều cùng trước tia có khác biệt rằng ngay tại chợp mắt ở giữa đại m ạ đông nhiên trong lòng k h ẽ động liền khách khí mặt một thân màu đỏ, đỏ sầm chính trang gạ ạ dạ đạp trên phong bước chân chậm dãi tới gần người cũng học cái xấu có đại môn không đi hết lần này tới lần khác muốn nhảy cửa sổ trước mắt một trận hoảng hốt thi triển thuấn thân thuật gạ ạ dạ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng hai tay ôm ngực tắm rửa lấy ánh trăng trong sáng ngang đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm không cần q u ấ y r à y những người khác làm sao một đêm cũng chờ không được có việc gấp a khắp nơi đều tại thiếu người mới chúng ta đánh giá thấp một mảnh chưa khai phát đất hoang đối với ngoại giới lực hấp dẫn ngắn ngủi thời gian một năm su nạ gạ cụ xung quanh thường trú nhân khẩu tăng trưởng vượt qua ba mươi tuyệt đối trị số đi lên giảng khẳng định không đáng giá nhất tới nhưng ngoại lai nhân khẩu tỷ lệ quá cao tiêu h ó a chế, sẽ ảnh hưởng su nạ gạ cụ thậm chí là phong quốc cư dân tạo thành thu nạp ngoại bộ lực lượng không là vấn đề nhưng nếu là khống chế không nổi bị đảo khách thành chủ liền phiền phức xã hội phương diện kịch liệt biến hóa chỉ dựa vào xa nhẫn dùng vũ lực cưỡng ép áp chế càng ngày càng có chút lực bất t ò n tâm su nạ gạ cụ hiện trạng chính là điển hình cơ sở quá kém khẩu vị quá nhỏ ăn một miếng cho vẹn lại có chút tiêu hóa không tốt giá vẻ Liên lại phải chiều giải phàn nàn những này, ngược lại cũng không hơn vì thể quyết, có một sớm một chiều có thể giải quyết. Hơn nửa đại ê m mới bận điệu cả ngày còn không nghỉ ngơi, điệu cả vừa mới trở về trở mạc ũ n g k h ô n g có chiêu hồi, A-Ga-A-Ga do dự một s a u t h ấ p giọng người nói. Có người ám chỉ ám t a quan gia gia? Ma có cùng chẳng phải thông Đại là nên sướng Gi Ừm. sở, kịp phản ứng cái gọi là quan gia thông gia khẳng định chỉ là gà a dạ cùng phong quốc đại danh thông gia loại này cường cường liên hợp cũng không tệ nhưng là đây là công sự nhưng cũng l à việc tư ngươi không cùng tệ A- gì cặn cụ rồ thương lượng một chút gà ạ dạ lắc đầu hưng thị cũng không giống là đối với chuyện như thế này hiếm thấy đến mức nào biết dáng vẻ cùng bọn hắn nói có lẽ sẽ còn làm trở ngại chứ không giúp gì ý của ngươi thế nào mười sáu tuổi ra mặt ca zhét quả nhiên là thiếu niên anh hùng bây giờ kiêm để ý phong quốc chính sách quan trọng phong quốc đại danh mong muốn lôi kéo cũng không phải không thể lý giải có chút quá sớm minh bạch đại ma dự hiểu rõ gà ạ i ả ý tứ đại khái là cũng không làm sao nóng lòng nhưng cũng không có quá cường liệt mâu thuẫn tri tâm mấu chốt vẫn là phải tại người cùng công tâm ở giữa cân nhắc lợi hại cá nhân ta cách nhìn là không cần phải để ý đến những này lời đàn tiếu tuy ngươi quốc c kia ngươi đây lật qua năm liền hai mươi mốt trên cơ bản s a nhẫn huân kỳ chín thành chín đều tập trung ở một mươi tám tuổi đến hai mươi hai ở độ tuổi này nếu như bỏ lỡ liền khó chờ cuối cùng một trận đánh xong đi đại ma giọng núi sâu nặng đáp lại đây không phải tỷ tỷ ngươi sốt ruột mà là ngươi muốn hỏi a t ệ a gì nàng quá đần đầu góc dễ dùng trí thông minh cao cũng không có nghĩa là tại cái gì lĩnh vực đều am hiểu ngươi trưởng tỷ nếu là nghe tới ngươi như thế đánh giá nàng không biết biết khó chịu thành bộ giá gì đại ma bật cười gần nhất ta có một chút đại sự muốn làm bỏ bê quan tâm đồng thời không có đặc biệt ý nghĩ mặt khác cũng là đối các ngươi tỷ đệ ba người năng lực tán thành cùng yên tâm đi kỳ thật không có ta sa nhẫn cũng sẽ không quá kém nhìn xem ngươi l i biết làm được không tệ quá khen gạ ã gạ biểu lộ không thay đổi gì ý nguyên bình thản lại ung dung đã ngươi trở về liền chuẩn bị mở ra biểu hiện ra hình thức đi n h â n giới liên quân tổ kiến đã nâng lên nhật trình cũng sẽ không bởi vì hổ c ả đệ lục xỉ mù dạ đắn bị ám sát mà bỏ dở vừa vặn chiến tranh động viên cũng là đối nhanh như điện chấp phát triển su nạ g ã cụ một lần khó được trải vớt gần thời gian bốn năm su nạ g ã cụ thay đổi rất nhiều cùng dĩ vãng khác biệt lần này x a nhẫn muốn đứng tại người thắng ở bên từ ạ các sù kỳ tập kích su nạ gạ cụ sa nhẫn gặp cực lớn t ổ n thất nhưng ở phá rồi lại lập trùng kiến bên trong cũng thực cảm nhận được phát triển không ngừng vui sướng đi qua trong hơn mười năm không phải là không có người mong muốn cải biến su nạ gạ cụ tình cảnh khó khăn bị giới hạn tự nhiên điều kiện muốn có s ở tắc vì cũng không thể nào hạ thủ hữu tâm vô lực cùng hữu lực không có chỗ làm là su nạ gạ cụ các tiền bối phổ biến cảm thụ hiện tại không giống cải tạo ra viên kiến thiết càng thêm thích hợp cư ngụ su nạ gạ cụ là tuyệt đại đa số sa nhẫn nguyện vọng thường ngày an bài nhiệm vụ cũng phá lệ tích cực lại không có so có hy vọng càng thêm mỹ diệu sự tình chỉ có đoán trước tương lai biết càng ngày càng tốt khả năng mới có thể cảm thấy cố gắng là có giá trị hiện tại su nạ gạ cụ liền ở vào dạng này tốt tuần hoàn bên trong đại m a d ự trở về cố nhiên để thuộc hạ ăn một viên thuốc ă n thần nhưng là trên cơ bản làm cái vung tay trừng quỹ xích chi cắt bụi đại gia cũng chỉ là đi một chút nhìn xem không thế nào tự mình đ ậ u thủ dù là không tại thời gian bên trong mọi người cũng làm rất tốt nếu như thay cái hoàn cảnh có thể sẽ có ở chỗ không tại đều giống nhau cũng không có giá trị lo lắng nhận giới thế nhưng là cái có được siêu phạm lực lượng thế giới đại m a d r là không thế nào lo lắng hư danh lực ảnh hưởng biến mất pham là có dám khắc phục đại mars còn có thể lấy thực lực cường thế nghiên ép cái gọi là địa vị vững như bàn thạch dạng này hình thái xã hội nếu như ngươi vẫn là cái siêu cấp cao thủ lợi hại kia liền quá mỹ d i ệ u những năm gần đây phí hết tâm tư đến để thăng thực lực về sau đại mars cũng rốt c ụ c ăn vào tiền lãi không nói khác đại mars cứ như vậy bình bình đạm đạm đi tại trên đường cái lễ phép chào hỏi thôn dân đều nhiều hơn rất nhiều còn có biến l â y pháp lôi kéo làm quen nói chuyện coi là thật vô cùng dễ nghe để l â n l â n đại mars đều nhắc bên mình đã từng cũng là người ghét chó tăng bị người ghét bỏ hùng hải tử thuận đã đại biến dạng cái hèn nh dạ bước đi qua mười mấy phút sau rốt cục nhìn thấy nhà mình lầu nhỏ đưa mắt nhìn lại đã từng kia hơi có vẻ cũ kỹ tòa nhà đã bị đổi mới thành điệu thấp xa hoa tiểu dương lâu cổng bảng hiệu đều lộ ra phá lệ thuận mắt tầng cao nhất kia rộng rãi vườn hoa ba n công đại mạt cảm thấy mở đồ nướng tiệc tùng cũng không thành vấn đề tương ngoài bên trên bò đầy xử lý rất tốt dây thường xuân xem xét chính là có người xuống một phen công phu cái này bất động thanh sắt vuốt múa ngựa n g hối lộ người nhà tiểu thủ đoạn coi là thật thành thạo nếu không phải bản đại gia kiến thức rộng rửa cả bẫy bước vào tiến vào đại sành vẫn là kia phiêu đã treo quần áo trừ nị ra áo lót nhiều đủ loại kiểu dáng bình dân kiểu dáng không phải trong nhà phòng giặt quần áo hộ khách quần thể thay đổi mà là mối khách cũ sinh hoạt điều kiện so với ban đầu tốt một chút hơi có chút tiền nhản rỗi người ta cũng bắt đầu giảng cứu thể diện có thể nhất liếc qua thấy ngay cho thấy sinh hoạt trạng thái dĩ nhiên chính là mặt đường nhìn một nhà đại chúng hiệu ra không đáng chú ý nhưng cũng là chung quanh một vùng đất rộng lớn hình thái xã hội ảnh thu nhỏ đại mát nô thân một mực kinh doanh nhà tiểu điếm này chưa nên đón càng nhiều khách hàng con lâm nhưng là ích lợi là thiết thực gia tăng vì thế đại mã đã từng đề nghị thuê mấy cái nhân viên hỗ t r ợ làm việc để cho mình nhẹ nhõm một điểm. mẫu thân cụ hạ cũng không có tiếp thu chỉ có đặc biệt bận rộn thời điểm mới đi kế tiếp cấp dê nhiệm vụ để giờ nhìn hoặc là khôi lỗi học tập tới làm việc v ạ n mặc dù trong nhà đã không thiếu điểm này lợi nhuận có thể t ẩ y hơn nửa đời người quần áo mẫu thân cũng sẽ không làm khác mặc kệ như thế nào dù sao cũng phải tìm một chút sự tình làm đi lâu bẩn trợt giàu xù nạ gạ cụ thôn dân tuyệt đại bộ phận vẫn là không có quen thuộc có chút thừa thai sinh hoạt nhẹ chân nhẹ tay đại mà bốn phía quan sát một chút l i ề n bị từ giữa ở giữa ra mẫu thân đại nhân phát hiện hoan nên a đại mà người trở về làm sao không nói trước nói một tiếng Quyết định rất đột định kịp. nhiên, chưa kịp. Đại bộ. ừm không, không chịu nhận mình giả m à đã có tuổi phần lớn dạng này một bên hy vọng tử tôn co thành cựu để cho mình có thể a n hưởng tuổi già lại không nguyện ý bị xem như người vô dụng mà đặc thù chiều cố cho nên tại một ít thuận tiện sẽ đặc biệt q u a tưởng hơn mấy tháng không thấy mẫu thân cụ hạ k h í sắc không thô đi qua những năm kia m ệ nhọc vết tích cũng có biến mất dấu hiệu tổ phụ đại nhân tuổi tác đã cao thỉnh thoảng sẽ có tiểu việc gì nhưng không có vấn đề gì lớn chỉ là trước kia sinh hoạt khốn khổ để thân thể thâm hụt không ít hiện tại càng là dần có dần suy kiệt dấu hiệu sinh lão bệnh tử nhân c h i thường luân có một số việc đại m a d s cũng bất lực để già yếu thân thể một lần nữa tỏa ra sự sống là khá khó khăn đừng tưởng rằng xỉ mù dạ đăng đồng thời t ấ y ghép đệ nhất tế bào cùng xạ gì g ặ n g hành động vĩ đại rất nhẹ nhõm đ ổ i người đã sớm chết rồi còn có họ d ồ x i mars vì kháng cự già yếu không tiếp dùng cấm thuật cho mình thay cái thân thể cùng mẫu thân hàn huyên vài câu đại mars lên lầu quan sát một chút trong nhà bố cục nói chung cùng trước kia không sai bị lắm chỉ là tăng thêm rất nhiều kiểu mới độ dùng trong nhà quét qua đi qua c h ậ trội Phòng h cũng ở k ây đẩy ra có mấy tháng không có và ở tư nhân gian phòng bên trong không có trường kỳ bỏ trống nấm mốc mục nát vị thường ngày hoạt động khu vực cũng không có rơi sám tiến lên mấy bước đẩy ra cửa sổ để bên ngoài gió thổi tiền đến đại mát hít sâu một hơi để ba phút khô nhiệt g hơi m độ qua đi liền quên đi thích ngôi cổ quái kỳ lạ sùng vật da mã bù kỳ chấm mê đọc sách dì gà ra, ra ngoài chơi đùa không nghĩ về nhà cạ xì hạ ỏ thi cùng tràn đầy lòng hiếu kỳ hí bị cơn đều không giống như là biên cố sự chỉ có nhìn như đ o a n trang trên thực tế nội tâm tình cảm phong phú ạ xạ sổ có khả năng nhất làm mấy lần khôi lỗi kịch nhân vật chính mong muốn mình thử một chút cũng không phải không thể lý giải chính là cái này biên kịch trình độ quá ngây ngô xem xét chính là lấy đ à i m à c cùng tệ ạ dị bọn người làm nguyên mẫu phát tán ra có thể nghĩ đến đem đ à i m à gian phòng xem như phòng làm việc cũng coi là có đầu não mẫu thân cùng tổ phụ đều không phải lý giả chỉ cần cẩn thận một điểm chắc chắn sẽ không bị người phát hiện xa nhẫn cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý đến đại m ạ dị... chỗ ở cũ do xét tính bí mật khẳng định là có thể bảo chứng chính là người trong cuộc trí nhớ không hề tốt đẹp gì còn chưa hoàn thành tác phẩm cứ như vậy quên ở nơi này liên tưởng phát tán tư duy sức sáng tạo cùng lòng xấu hổ thành lập sơ bộ luân lý quan yêu cầu đã thỏa mãn hơn vân nửa à. tại cái nôi vườn hoa bên trong sinh ra nhân tạo tinh linh nhóm đã càng lúc càng giống là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh có trí tuệ làm bọn chúng người sáng tạo đại mạc vẫn luôn tạ i tỉnh táo không thể bởi vì là mình để các nàng xuất hiện tại nhận giới liền đem các nàng xem như phụ thuộc hoặc là khôi lỗi công cụ thân nhi t ử phản vệ cha mẹ sự tình tại nhận giới đều tầng tầng lớp lớp thúng chi đại m ặ t cùng nhân tạo tinh linh nhóm vẫn còn không tính là là cùng một cái t r ù n g tộc nửa giờ sau lưu lại truyền đến một trận ồn ào đại mạc hơi ngột ngạt suy nghĩ thu vào c h ợ m ý thức được là tổ phụ đại nhân trở về mặc kệ bên ngoài như thế nào vì phong bắt diện về đến nhà cũng phải khi cháu trai a bởi vì thời gian dài đợi tại phòng thí nghiệm hiếm thấy ánh nắng mà lộ ra làn ra tái nhợt xã đại tiểu thư nghỉ ngơi sau khi tại hướng mặt trời sân thượng uống trà mặt mày có chút nóng nảy mội mội san ạ tận tình khuyên bảo khuyên đ ủ thừa dịp tệ à thì tại phía nam giải quyết việc công còn phải mấy ngày mới trở về cơ hội ngươi không đi gặp gặp hắn a vì cái gì không phải hắn tới gặp ta x e t đại tiểu thư không hề lo lắng đáp lại nói ta thế nhưng là giúp hắn không ít việc hắn đến c á m ơn ta tỷ tỷ đại nhân đại ma nếu là hiện tại xuất hiện nói một câu ba mươi chín tạ ơn ba mươi chín ngươi liền thỏa mãn sao rõ ràng đầu góc không ngu ngốc tỷ tỷ cách đối nhân xử thế cũng nhìn thấu qua chính là tại bày ngay ngắn vị trí của mình p h ư n diện mười phần sức xẻo mội san ạ để xét đại tiểu thư sắp mặt cứng、đờ. mất tự nhiên nói n g ư ơ i không hiểu mỗi lần nói lên cái này liền lấy ta trẻ tuổi làm lý do qua loa đi qua s a nạ có chút không phục nói mấy năm trước nhìn thảo thí nếu không phải sẽ đại tiểu thư giúp đỡ đại m a d ự cũng không có tiền hoàn thiện hắn ban đầu khôi lỗi chiến thuật không có xạ cùng s a nạ t ỷ ì bội xuất tiền ra khi đối tác đại m a d ự cũng không có cách nào kiếm được món tiền đầu tiên về sau phát triển cũng chính là một khả năng khác cho dù là về sau không có xạ đại tiểu thư cùng hắn liên thủ cái nôi vườn hoa nhân tạo tinh linh cùng một hệ liệt nghiên cứu đều không có cơ sở tuy nói là đôi bên cùng có lợi giao dịch nhưng đối với song phương tới nói là không bình đẳng Sẽ y trong nhà vốn chính là s ù nạ gạ cụ số một thế lực lớn có phát triển cũng chỉ là dạy hoa trên cấm đối đại maz tới nói chính là từ không tới có t ừ t i ể u cùng đại biến đổi lớn điểm xuất phát so le nhu cầu mãnh liệt trình độ khác biệt cái gọi là bình đẳng hợp tác chính là lớn nhất không công bằng đại maz cùng sẽ đại tiểu thư đối cơ hội nắm chắc cùng coi trọng phương diện tồn tại cực lớn trên l ệ n h trung hậu kỳ không đề cập tới cất bước giai đoạn đúng là sẽ đại tiểu thư mang theo đại maz x nạ gạ cụ bên trong trẻ tuổi tuấn kiệt cứ như vậy nhiều ngươi cảm thấy không có thể ạ gì ta xem như cao cấp nhất sao Sẽ hạ đại tiểu thư không rõ ràng cho lắm vấn đề để mọi mọi x a nạ giật mình nhiều năm như vậy tệ hạ gì cũng sẽ hạ quan hệ mặc dù không hòa thuận nhưng cũng cực ít có chính thức đối chọi gây gắt thời điểm tiết là đương nhiên tỷ tỷ đại nhân là lợi hại nhất có tệ hạ gì tồn tại cũng giống vậy Sẽ hạ đại tiểu thư ngạo nghê nói mấu chốt của vấn đề không ở chỗ ta thế nào mà ở chỗ đại mà ưu tú nữ hải có rất nhiều lấy đại mà bây giờ địa vị càng là thấy nhiều kén vợ kén chồng tiêu chuẩn phương diện tại nị dạ thế giới bên trong thực lực cường đại cho tới bây giờ đều không phải một cái thêm điểm hạng nhiều khi ngược lại sẽ để nữ nị dạ thừa xuống tới như suna t a d u m i mê ẩy bọn người là thực sự ánh mắt cao đến tìm không thấy đối tượng chưa chắc quá mức lợi hại các nàng chú mục thành t i ệ u cho ngoại nhân mang đến áp lực cực lớn biết có một loại cao không thể c h ạ m g ảo giác từ đó để chủ động theo đuổi nàng nhóm vừa độ tuổi nam tử bí i ế dạng này liền trực tiếp dẫn đến các nàng kén vợ kén chồng cơ hội xa so với cái khác nữ tính ít rất nhiều trong lúc vô hình cực lớn để cao các nàng độc thân khả năng quá lớn ưu thế mang đến cảm giác sợ hãi là vung đi không được nếu như các nàng không chủ động truy cầu khắc phái sẽ có khả năng rất lớn không gả ra được đại mà bản nhân cùng bên người ưu tú cùng tuổi nữ hải phần lớn đều có tình huống như vậy ai mạnh ai yếu kỳ thật đã không trọng yếu bởi vì đều đã đạt tới kén vợ kén chồng tiêu chuẩn d a n h giới cuối cùng còn lại liền giao cho vận mệnh tại tệ ạ thị cùng đại mà không náo tách ra trước đó người khác không có cơ hội đương nhiên cũng có thể chủ động sáng tạo cơ hội nhưng là như thế nào vung lên quốc đảo g ó c tưởng xệ ạ cùng xạ nạ hai người đều không am hiểu ngay cả t ỉ n h t ỉ n h mê mê xạ đại tiểu thư đều nhìn ra trách trách hồ hồ muộn muộn kỳ thật cũng chính là cái không đáng tin h ậ y cầu đầu quân sư nghe một chút ý kiến có thể tin tưởng chủ ý của nàng đó chính là mình vờ n g ngẩn cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cái kia một mặt ngạo khí xuân ra hỏa cũng quá vô dụng còn có sen thành sự không có bại sự có dư cùng đ á i ma dở chung thời gian nhiều nhất ngay cả cái rắm cũng không dám thả ừ vâng t ỷ t ỷ đại nhân phàn nàn nội m ộ i x a nạ chỉ có phụ hòa phần trong lòng cũng có chút ít đ oán niệm cười nạo nếu là t ỷ t ỷ ít một chút ngạo kiều suy nghĩ thành thật một điểm sớm đi ngả bài nói không chừng chính mình cũng có thể làm ủy phong bắt diện cả dẹp cô em vợ có x ẽ đại tiểu thư nhà tại xù nạ gà cụ bên trong kia cường thế vô song mạng lưới quan hệ trợ g ú t nào có gà ạ dạ thượng bị phần ngay tại hai tỷ mội nói chuyện phiếm thời điểm một cái vợt không mà qua thân ảnh xuất hiện tại trước mặt chính là có chút cổ linh tinh quái hì bị cợt a mẫu thân đại nhân ngươi đang tức giận không có có phải là phụ thân đại nhân trở về cũng không thăm với ngươi ta liền biết nói hì bị cật gật gù đắc ý nói có ta cho ngài mật báo có cái gì gió thổi cỏ lay khẳng định để mẫu thân đại nhân ngay lập tức biết、ừ. đưa tay đệ lên hì bị cật cái đầu nhỏ sẽ a đại tiểu thư n u hòa nói cảm ơn ngươi sau đó tiểu gia hỏa đem đái mà cùng gần nhất phát sinh sự tỉnh nhất là cùng cụ gia mạ dạ cù mò tệ hạ di x e m bọn người lui tới bẩm báo một lần thậm chí ngay cả g ụ ẩn c ả dìn hạ dù nổ xạ cụ dạ hì ủ gạ hì nạ tả những cái kia vòng x g i a o nhân vật d â u ria đều không bỏ qua tựa hồ không có gì đặc biệt x e y đại tiểu thư trong lòng tích tụ chuẩn xác điểm nói đại mạc trên thân cơ hồ không có chút nào sơ hở trừ cùng tệ à gì nữ hải t ử khác đều là giải quyết việc chung thái độ bí mật cũng không có gì q u á p h ậ n thân mật cử động chỉ có một điểm hai người đó k ỳ bán nạ cùng phình là chuyện gì xảy ra không rõ ràng thập phần thần bí dáng vẻ cũng không theo chúng ta chơi Khi không hơi chính mình thông minh thích mình, ít có giao tế thất h vui, cái giao bại bị bên cất sắc ngốc lấy mấy rất mặt trong tỷ tỷ ít tế t não, ngu đẩn đầu đều có ờ i i đ ể m Xe x à đại đặt tiểu thư đặt chén trà u chén ố n gà nghiền ngâm nói. Xem ra cần phải hỏi một chút Xem ra một Không đúng, t r ư ớ cụ tiên tỷ thăm Trước thành Trước thành si hỏi gió gió kêu đến hỏi thăm rõ ràng. đem mẹ cả c hoa báo. rõ góp góp gạ 1202, 1202, báo. Ở mẹ gạ cụ, liên miên mưa trên phạm vi lớn giảm bớt về sau phụ cận trải qua nhiều năm không lùi hồng thủy cũng có dấu hiệu tiêu tán cung địa chất điều kiện dần dần cải thiện phong cốt so sánh nơi này thổ địa trường kỳ bị nước mưa cọ dường âm chấm tích nguyên tố vi lượng so n h ậ n giới tuyệt đại bộ phận địa phương đều muốn thiếu đã từng lòng sông lộ ra khô r á o mặt đất về sau vũ quốc các cư dân thất vọng phát hiện thổ địa cằn tôi đến vượt qua tưởng tượng trừ sinh mệnh lực tràn đầy cỏ dại cơ hồ không cách nào trồng t r ọ n bất luận cái gì hoa màu cùng cây công nghiệp mong muốn dựa vào tự nhiên chữa trị cơ hồ phải kể tới Mới năm cho dù là cao cấp nhất nhà thực vật học cũng không cách nào tại nhận giới điều kiện như vậy dưới trong thời gian ngắn cải thiện quốc gia này tình trạng đây là có thể so với đi qua phong quốc cực độ thiếu nước tuyệt vọng cũng may theo thời gian trôi qua sẽ trở nên càng ngày càng tốt lao thiên thật đúng là không chiếu cố vũ quốc cơ màu trắng dây cánh cô nạn lướt qua vũ quốc chân trời vừa mắt đều là cần cù các cư dân tại khai khẩn d ộ n g đồng khô héo cỏ dại cùng cả người lẫn vật bài tiết vật hôn t ạ p cùng một chỗ ủ phân vì năm sau vụ xuân làm chuẩn bị tại đại quy mô phân hóa học thuốc trừ sâu chờ cơ giới hóa trồng chọn cơ sở điều kiện đặt thành trước đó cũng chỉ có cắn dùng loại này nguyên biện từng từng tăng giờ gia thể thủy pháp phút thổ phì. tới một để điểm loại côi địa độ、phí. kết thúc hôm nay tuần tra ạ cà sủ kỳ đương nhiệm thủ lĩnh đi tới ở m ẹ gạ cụ dựa vào phía nam một chỗ cánh đồng hoa bên trong đây là sớm mấy năm nạ gạ tổ cổ nạn cùng dạ hỉ cổ mới thành lập căn cứ đ ị a cũng là mộng bắt đầu địa phương nạ gạ tổ di thể liền bị cổ nạn an trí ở đây dạ hỉ cổ thi thể bị chế tắc thành v n thiên đạo tại nhiều lần chiến đấu bên trong nhiều lần tổn hại lại một lần lần chữa trị cuối cùng đang tập kích cổ nổ hạ trong lúc các chiến bị triệt để phá hủy hải cốt không còn đã từng sống nương tựa lẫn nhau ba tên tiểu gia hỏa chỉ còn lại cổ nạn một người còn tại súng tạo nếu như không phải vì kế thừa nạ gạ tổ d u y trí cố nản căn bản liền sẽ không vì duy trì mất đi tồn tại căn cơ ạ cắt xù kỳ cố gắng tại bên trong mạnh nhất huyễn thuật biệt thiên thần về sau đã từng ạ cắt xù kỳ chi bạch hồ tại ủy bạ dạ ký bọn người duy trì dưới cũng làm cho gần như sụp đổ phản nhẫn tổ chức miễn cưỡng sừng s ữ n g không nã nhưng là theo hồ ca đệ lục sỉ、sì、mù dạ đắn bị ủ trí hạ xạ sủ k ẹ cùng ủy chí hạ ô bị tổ ám sát về sau cắm dễ tại đấy lòng huyễn thuật tám chỉ tựa hồ ra một điểm nhỏ vấn đề nghe theo sỉ、sì、mù dạ đắn dịch lệnh cùng ủy bạ dạ ký bọn người hợp tác hoàn toàn thay đổi hạ cát sù kỳ dự tính ban đầu trực tiếp hại chết dạ hỉ cổ kẻ cầm đầu cứ như vậy chết rồi quang đời còn lại còn thừa lại cái gì cũng chính là duy trì được dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ đã từng tồn tại qua chứng cứ để hạ cát sù kỳ trở về lý tưởng ban đầu cũng vì chi nỗ lực à. đáng tiếc đã từng cùng trung trí hướng đồng bạn đã bởi vì các loại nguyên nhân mà chết còn lại như ý bạ dạ kỳ ấy đạ dạ bọn người mặc dù tạm thời cùng mình làm một đám nhưng cũng rõ ràng có ý tưởng khác về phần đủ trí hạ ô bị tổ cùng nhát càng làm cho cộ nạn chắng g é t đi qua còn có thể hợp tác kia là có nạ gạ tổ tại hiện tại liền không có cái kia cơ sở liên quan tới ủ t r í hạ ô bị tô bọn người lúc nào cũng có thể sẽ đến đây tập kích đồng thời cướp đoạt di nệ gặng sự t ì n h không chỉ cô nạn biết ý bạ dạ k ỳ bọn người cũng đã sớm minh bạch đây đều là không tránh khỏi thảm chỉ b ă n g mượn chính cô nạn lực lượng ở chính diện đối chiến thời điểm có lẽ không rơi vào hạ phòng nhưng là ủ trí hạ ô bị tô cũng không phải quan g minh chính đại gia hỏa hắn mục đích không phải sát thương người nào mà là đem dị nệ gặng cướp đến tay lần nữa cha xét chung quanh cảnh giới biện pháp không có bỏ sót u về sau cô nạn dương cánh bay cao trải qua mấy phút phi nhanh xuyên qua một đạo bình chướng vô hình liền gặp cảnh sát trước mắt đại biến một gốc xanh đúng tươi tốt đại thụ ngay tại khỏe mạnh trưởng thành trước mấy ngày nhìn qua mọc còn có chút để hoài hiện tại nhìn qua rõ ràng một bộ sinh cơ bừng bừng dáng vẻ đây chính là ngoại đạo ma tượng làm sao tới dáng vẻ a đáng thương nạ gạ tổ thực tế thao tung cái này đại gia hỏa nhiều năm thậm chí chế bái nhận giới mọc tưởng đều ký thác vào trên người nó kết quả chờ hắn chết rồi c ố nạn mới phát hiện ngay cả mệnh đều ném tiểu đồng bọn ngay cả nó diện mục thật sự đều không có thăm dò rõ ràng phương x a ở mệ gạ cụ bản bộ lấy duy trì phòng hộ kết giới làm lý do đem đại bộ phận vũ nhận thay phiên đặt phong ấn tiết điểm chỗ chuyển vận trạ cớ ra đem bọn hắn xem như nguồn năng lượng tin vì thần thụ cung cấp trả cớ ra mặc dù đối nhu cầu tổng lượng tới nói không đáng giá nhắc tới nhưng là chân m ũ i tiểu cũng là thì ta góp gió thành bão cũng coi như khả quan tăng thêm các phương nhiều như rừng g i a t r ỉ qua loa đáng giá vất vả bố trí một phen càng phát ra tới gần thần thụ liền càng có một cố run d ậ y cảm giác cô nản giả bước đi tới cách bận rộn ỷ bạ giả kỳ cách đó không xa địa phương còn cần bao lâu u chị ha obito lúc nào cũng có thể sẽ đến tới k i ba khó mà nói cũng không quay đầu là ỷ bạ dạ kỳ con mắt nhìn chăm chú lên ưu trí hạ mạ đạ huế thổ thể vị trí nó trên thân tựa như chống giống mở cái đại lỗ thủng lượng lớn trạ c ờ dạ từ nó thể nội tuân ra sau bị thần thụ hấp thu t r ố n g không cách mỗi vài giây đồng hồ liền có thể trông thấy thần thụ cành cây bên trên lại mới tăng mấy miếng t r ồ i non nhìn như tốc độ cực nhanh thế nhưng là cùng thần thụ kia to lớn thể lượng so sánh thật là hạt cắt trong sa mạc thông qua cổ nạn trưởng khống hạ cát xù kỳ thời gian quá ngắn đ i ề u giáo ý ký m à cùng hắn sử dụng thực trang càng là tốn thời gian phí sức nếu như lại có ba tháng không đúng cho dù là một tháng cũng rõ ràng muốn dư g ả rất nhiều chuyện không có năm chắc đáng giá ngươi tốn hao như thế đại đại giới để hoàn thành sao câu trả lời của ta là đáng giá n g ư ơ i xem đến trả giá chỉ là một góc của băng sơn ta chính thức dùng bao nhiêu tinh lực tới thôi động chuyện này v i ệ n siêu ngươi tưởng tượng ỵ ba dạ kỵ cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía thần t h ụ đ ỉ n h nguyên bản còn biến mất tại tán cây bên trong nụ hoa bây giờ đã cấp tốc chỗ c ả n h c a o lớn mũi nhọn dọc theo gần ba mươi mét trực chỉ chân trời dần dần triển khai trong cánh hoa có thể rõ ràng cảm thấy được một cái cường đại sinh mệnh ngay tại thánh hoa có thể rõ ràng cảm thấy đ ư ợ một cái cường đại sinh m n h n g a tại thánh nén n ế như thực t chờ k đ i ma t h ậ cấy ghép đến những vật khác trên thân duy trì nó tiếp tục sinh trưởng nếu là thực vật tự nhiên có cấy ghép ra tiếp biện pháp chỉ là kỹ thuật còn không phải rất thành thục giống thần thụ loại này lạ l ấ m ngoài hành tinh khách tới đến cùng vẫn là quá lạ lẫm thông qua nghiên cứu d z trắng t phân thân cùng bộ dễ đến cùng vẫn là kém một tầng hy vọng ngươi có thể toàn nguyện đối với mấy cái này về vật c ô nạn cũng không phải là rất rõ ràng cũng không nghĩ hiểu rõ chỉ cần ý bạ dạ khi bọn người có thể dựa theo lúc trước hợp tác điều kiện áp chế ủ trì hạ ô bị tô bọn người đồng thời để hạ cả xù kỳ tiếp tục tồn tại vì vũ quốc cống hiến lực lượng là được yên tâm sẽ không ảnh hưởng chúng ta hợp tác nói ỷ bạ dạ kỳ q u a y đầu hỏi Gì, dì dạ dạ bên kia có hay không liên lạc với n g ư ờ i có là có nhưng chân chờ một lát cô n à n vẫn là thành thật đáp đã quá chế, rất nhiều chuyện khó mà vắn hồi chết đi người cũng không cách nào phục sinh thực sự không thể phục sinh ỷ bạ dạ kỳ nhất miệng dù là lần nữa phục sinh cũng chưa chắc sẽ như trong tưởng tượng lần nữa tới qua giống như c ả dẹp đệ tứ giả xạ cùng trước đội làm bạ cũ dạ qua nhiều năm như vậy nhân giới đã không có vị trí của bọn hắn hai người hàn huyên một lát sau cô nản cáo từ rời đi nhìn qua cái tia điệu hữu nữ nị dạ bằng lưng ỷ bạ dạ kỳ ánh mắt lấp lóe mạnh nhất h u y ê n thuật biệt thiên thần hiệu quả thế mà b n g lòng rồi không đúng hiệu quả vẫn còn là ta ra lệnh có vấn đề vốn chỉ muốn vì ngăn cách nhân quả đem cổ nạn phục tùng đối tượng thiết trí vì s ì mù dạ đàn d tại để s ì mù dạ đàn h ạ mệnh lệnh để ý bạ dạ kỳ bọn người lấy người hợp tác thân phận phụ tá tưởng tượng hẳn là không có vấn đề liên tục gặp đả kích cổ nạn tâm trí cũng chưa chắc ở vào trạng thái tốt nhất đồng thời không có tìm kiếm biệt thiên thần lỗi thủng đồng thời vòng qua ý nghĩ nhưng là xì mù dạ đ ắ n chết cùng u trí hạ ít chịa vì u trí hạ xủ kệ định ra không được củng cổ nộ hạ là địch điều kiện khác biệt sĩ mụ dạ đắn g dư là h u y ê n thuật tám chỉ trực tiếp được lợi mục tiêu kết quả người này lại chết rồi nó tình trạng liền cùng cổ nộ hạ bị người khác hủy diệt ưu trị hạ s ạ su kẹ không cùng cổ nộ hạ là địch h u y ê n thuật tám chỉ liền triệt để mất đi hiệu lực đồng dạng cũng may đại m a lúc trước lưu lại Ý bạ dạ kỳ bọn người đầu này cái đôi còn không có hoàn toàn mất khống chế chí ít Ý bạ dạ kỳ cùng cổ nặn cũng không phải là đối địch ạ katsuki chi bạch h ổ không hề giống bài xích ưu trị hạ ô bị tổ như thế chán ghét cùng ỷ bạ dạ kỳ bọn người hợp tác đùa bỡn lòng người đầu tiên phải hiểu được nhân tính tiếp theo còn muốn lẩn tránh phóng hiểm phòng ngừa ngoài ý muốn sinh ra bất lương hậu quả đại mặt bản nhân tự hồ bị biệt tiên thần kia mạnh nhất huyễn thuật tên tuổi cho hù dọa cái này mượn phần nguy hiểm huyễn thuật lợi hại là khẳng định nhưng cũng không phải là vô địch thậm chí có phá giải biện pháp nhìn chằm chằm thần thụ trọng yếu trước mắt còn muốn quan tâm cái này nữ nị dạ biến hóa trong lòng quả nhiên là phiền phức trước sớm vì ít một chút phiền phức kết quả hiện tại ngược lại nhiều một chút không xác định nhân tố cũng không nói được có đáng giá hay không không có cách nào hoàn toàn khống chế cộ nạn hành động vậy sẽ phải đổi một loại phương pháp cùng nó ở chung rất lâu không ai quang lâm trong mật thất dưới đất theo một cái đen nhánh thân ảnh hiện hiện vách tường chung quanh bên trên ngọn đèn đột nhiên phát sáng lên một cái không phải người quái vật từ trong bóng tối hiện ra lúc đầu hình dạng đã lâu không gặp ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta nguyên bản đủ chỉ hạ gia tộc tổ truyền trên tấm b i a đa phương một cái tại chập t r ấ n trong ngọn lửa nếu có như t r ư ớ c tóc bạc mắt đỏ tiểu nhân hư ảnh cười như không cười nói đúng vậy a ta xem thường ngươi thủ đoạn lại có bản lánh như thế nói dệt đen n ữ khí bất thiện nói cái này tại chúng ta lúc trước nói xong không giống ngươi có lẽ tìm đáng tin thế thân trở thành thập v ĩ dị nụ dị kỳ sau đó tại thay đổi thần thụ hình thái nếu không ta giao cho ngươi thập v ĩ quan tài ấn liền không có ý nghĩa khắc cứng nhắc như vậy tiểu gia mã bù kỳ sớm có sở liệu cười ngữ khí mười phần thoải mái mà phản bác đáp ứng điều kiện của ngươi tự nhiên sẽ làm được nhưng là không phải hiện tại phải do ta quyết định ngươi xem như minh bạch mình người hợp tác đến cùng là cái dạng gì nhân vật nhật đen hận h ậ nói n thực tế là quá mức ta vì kéo dài ủ trí hạ ô bị tổ tập kích thời gian đã nhanh đến bị hắn hoài nghi không nghĩ tới ngươi thế mà còn tại ra sức khớt tử đừng cho là ta không biết ưu c h ị hạ mạ đã dạ huế thổ thể tại trên tay ngươi a khác đến lúc đó chơi thoát mới nhớ tới nhắc nhở của ta thiên tiên nguy hiểm trình độ ta so ngươi càng hiểu tiểu dạ mạ b ụ kỳ khinh thường cười nhạo nói thật vất vả đem thần thụ n ắ m trong lòng bàn tay làm sao có thể không lau một điểm chất béo ta đến nhắc nhở các ngươi muốn có được thần thụ trái cây cũng không phải dễ dàng như vậy sự thật mà tôi h cho dù không được cũng chưa chắc phải chờ tới hoàn toàn chín mùi m à chín mọng táo là rất t h ơ n g ngọn ngây n ô quả cũng có khác một hương vị phung phí của trời nếu quả thật bởi vì sớm ngắt lấy mà để thần thụ trái cây không có hoàn toàn thành t h ụ kia liền quá đáng tiếc quá tham lam cẩn thận bởi vì nhỏ mất lớn gà bay t r ứ n g vỡ ngươi hảo hảo không chế ưu trí hạ o bi t o hành động liền đủ rồi còn lại ta tự có an bài hy vọng như thế u c h i h a o bi t o bên kia không chế giả cờ xi ca bù tổ một đống lớn cường lực v u ế thổ thể cũng không dễ đối phó linh hồn đều không thể tự chủ khôi lội thôi tiểu ra mạ bù kỳ không có chút nào yếu thế ý tứ đã sớm trong dự liệu quá độ kỳ dị nệ găng người sở hữu chúng ta đã chuẩn bị kỹ cảng trở thời cơ chín mùi liền có thể trực tiếp hạ tràng Tota. Đã đến trình độ trình này, rất nhiều rất h c u mệ n n đều gạ nào quay đầu. Mặt khác, cẩn thận một chút, Uchiha Obito chuẩn bị điều động hồ xì gà cù bên trong từ tiểu dạ mã bủ k ỳ k i a được đến mới nhất cùng zedd thương lượng tình báo về sau đem cuối cùng một tia lo nghị không hề để tâm ý bạ dạ kỳ bắt đầu khởi động lấy thần thụ thêm đại hấp thu lượng nguyên bản còn duy trì thân thể hoàn chỉnh hôn mê bất tỉnh hy đ ạ n thân thể dần dần có không ổn định dấu hiệu càng nhiều màu xanh đen năng lượng quỷ dị bị thần thụ rút ra cái gọi là bất tử c h i thân cũng liền chuyện như vậy hy đ ạ n trên thân thể không chết cũng không phải là cái tuyệt đối khái niệm chỉ là tại tà thần duy trì d ư ớ i khôi l ố i hóa dị bên thôi càng làm cho ý bạ giả kỳ kinh ngạc chính là chính thể không rõ tà thần thế mà cùng thần thụ tương tính phá lệ phù hợp t r ả cờ ra bị hấp thu về sau tiêu hóa hiệu s u ấ t so tự nhiên năng lượng còn cao thậm chí để người sinh ra một loại cả hai có cực sâu nguồn gốc suy đoán bất quá bây giờ không phải là đem tâm tư để ở chỗ này thời điểm tốt hết thể lấy tăng tốc thần thụ kết quả là điều kiện tiên quyết nhanh chóng đẩy tới cùng lúc đó h ỏ a quốc trung bộ ngay tại hưởng thụ tu hành qua đi thong d ò n g sinh hoạt cụ g i a mạ dạ cụ mò đột nhiên cảm thấy nhận cách đó không xa tiểu cạ xì h ỏ a t ỷ trên thân chuyển tới một trận mịt mở t r ả cờ dạ ba động như là mật mã có quy luật sau một lát hiểu rõ cụ g i a mạ dạ cụ mò âm thầm thở dài rốt cục muốn bắt đầu sao cái gọi là tu hú chiếm tổ mượn gà để chứng thao tác mặc dù đại ma chưa hề nói rất kỹ cảng ở trung lâu về sau minh mạch đối phương tác phong làm việc nữ lý dạ cũng minh mạch trong đó khẳng định có đại lợi ích. đại mạc ra tay trước một bước tại phong quốc cùng phụ thuộc nị h dạ thôn thành lập rất nhiều kịch trường cùng tài chính đại tông hàng hóa nơi giao dịch cụ dạ mạ gia tộc cũng tại hỏa quốc đại diện tích trải rộng ra khi những địa phương này về b ụ n tinh thần lực thu thập lại chuyển hóa mà thành trạ cơ dạ sẽ cực kỳ khổng lồ đây là phản tục lực lượng góp nhặt lâu như vậy tại trọng yếu nhất trước mắt sẽ đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng nị dạ phương diện đang tiến hành tranh đấu ảnh hưởng cơ hồ không có truyền lại đến thế tục xã hội so sánh với ngũ đại nhị dạ thôn cùng ạ cà sủ kỳ ở giữa không chết không thôi xung đột bình dân càng thêm quan tâm phong quốc có quật khởi xu thế về sau một đợt nối một đợt tài phú hiệu ứng tại đã tiếp cận cố hóa hoa quốc rất ít có quy mô lớn như vậy nhân khẩu cùng tài nguyên c h u y ể n di hiện tượng xa nhẫn chủ đạo phong quốc trùng kiến kế hoạch để rất nhiều người nhìn thấy đại phát hoành tài kỳ ngộ trên thực tế chính thức có thể bắt l ấ y phất nhanh cơ hội chính là s ố ít, liền như là đại mà kiếp trước trong lịch sử xuất hiện các loại kiếm tiền nóng chính thức tìm tới vàng phượng mao lân g á p ngược lại là bán quốc chim kiếm phát liền như là những cái kia bị mỹ hóa qua đi tây bộ phim cùng đường cái hài kịch ngay tại phong quốc phát sinh sự tình. không biết có thể vì bao nhiêu văn nhân mặc khách cung cấp sáng tác tài liệu cũng may nị dạ hành động lực căn bản cũng không phải là từng cái cưỡi ngựa tồi yêu vợ súng k i ế p cao bồi so được cho dù là vừa mới tốt nghiệp không bao lâu giờ nhìn thậm chí là thâm niên khôi lỗi học tập đều có thể chính diện áp chế một chi số lượng hai mươi trở xuống xa đạo đoàn khi x ú n g ạ gạ cụ thực sự đem toàn bộ phong cốt xem như sản nghiệp của mình kinh doanh thời điểm những cái kia tại âm u trong góc mọc dễ nảy mầm màu xám sản nghiệp liền không chỗ che thân coi là thật có một cỗ sợ tìm cụ hương vị mà lại là siêu năng lực hiển thế cái c h ủ loại kia Vừa mấy năm trước xù nạ gạ cụ bình dân thường ngày hàn huyên cũng chỉ là nói lên con cái nhà ai lên làm lý dạ tiền đồ nhà nào nữ nhi gạ cái lý dạ trèo lên cành cao không ký tên cái nào đó láng giềng hưởng nhân tại nhiệm vụ bên trong trọng thương giải nghệ loại hình trên cơ bản đều là lấy tầng dưới chót dân chúng đối đãi xù nạ gạ cụ thượng tầm thị giác bây giờ theo thời gian qua hơi dư giả một điểm các loại dạp chiếu phim k ị cá phong ạ cúc điều kiện gian khổ vì hấp dẫn người bên ngoài đến đây cho ra thủ lao cũng khá hậu hĩnh chỉ là trả giá tiền tài cuối cùng đều lấy đủ loại con đường cuối cùng trở lại su nạ gạ cụ đồng thời lần nữa tăng lớn cường độ cấp cho xuống dưới hấp dẫn càng nhiều người đến đây như thế tốt tuần hoàn mới có s u nạ gạ cụ hiện tại mặt ngoài phồn vinh không thể nghi ngờ bây giờ tới phong quốc mạo hiểm phần lớn không phải cái gì đèn đã cạn dầu chính thức cần nhân tài phần lớn cũng không cần ly biệt quê hương đi tới ngoài vạn dặm đi mạo hiểm bảo thủ lá đ á i mặt đối n h ậ n giới nhất kiên định không thay đổi đánh giá cái này nhưng cùng kiếp trước hàng thông thiên giới internet phát đ ạ t cách xa nhau vạn dặm cũng như gang tấp láng giềng hoàn toàn khác biệt một khi rời nhà trở lại chính là thật nhiều năm về sau một lần lơ đáng phân biệt liền không ngày gặp lại đừng nhìn nhị dạ hành động lực nổi bật động một chút lại vượt qua quốc cảnh dây bình dân nhưng không có điều kiện như vậy từ phong quốc nam cảnh ở họa dị thôn cơi cánh b u ồ n tàu chở khách tiến về l ô i quốc sôi gió sôi nước đều muốn nửa tháng đi hướng đại dương chỗ sâu trụ sở bí mật q u y đ ả o thời gian còn phải lại tăng gấp đôi về phần xa nhẫn khai phát hiệu ứng phi hành khí bầu trời tung hành phi hành khôi lỗi người bình thường nơi nào tiêu phí nổi cho dù không có lẽ mà không có gì bất ngờ xảy ra nhất giới sẽ tại mười mấy năm sau miễn cưỡng đạt tới bây giờ trình độ bởi vì cái nào đó xích chi c á t bụi đại gia lợi nhập nhận giới sức sản xuất phát triển trí ít ra t ố c hai mươi năm điển hình nhất chính là văn hóa sản nghiệp phát triển phong quốc riêng một ngọn cờ k h ô i lỗi kịch lấy nó đặc thù m ỹ lực van dội toàn bộ nhận giới cùng sớm phát triển mấy chục năm phim sánh vai cùng cũng tỉ như hiện tại đang lúc hoàng hôn ra ngoài tiêu khiển người rõ ràng tăng nhiều đây không phải vẹn vẹn phát sinh ở phong quốc cảnh tượng quốc gia khác cũng cơ bản giống nhau đang tìm kiếm giải trí phương thức để cho mình quên phiền não trở nên càng thêm vui vẻ phương diện sinh vật có chi khôn đều là không sai bị lắm cái nào thế giới đều giống nhau bãi bọn họ ban tặng đại mạc thu thập đến bề bộn tinh thần lực tinh luyện mà thành t r ả cờ dạ cũng càng phát ra tràn đầy thông qua đủ loại con đường hội tụ vào một chỗ về sau để thần thụ hấp thu xúc tiến nó sinh trưởng để thần thụ trái cây càng nhanh thành thục cuối cùng là để cụ dạ mạ dạ c ụ m ò đem ân tình cho con trộm nhiều như vậy trả cờ dạ còn vô thanh vô tức dùng h ế t thế giới hạn sáng tạo ra hai cái năng lượng thể trạng thái tiểu sinh mệnh quả thực để người giật này cả mình cho dù những cái kia trả cờ dạ đều nghìn lần vạn lần trả lại ván đã đóng tuyển cũng không thể đem hai người đó tiểu ra họa rét chết đi có thể sinh ra linh trí trí tuệ giống loài coi là thật rất khó được cũng không biết cú dạ mạ dạ c ù m ò dự định để các nàng hướng phương hướng nào phát triển có chút để người yên tâm không hạ mà nêm đ buông xuống càng là các loại trộm vật móc túi đi làm kinh doanh giờ cao điểm cảnh bị bộ người cũng bắt đầu tăng mạnh tuần tra cường độ trong đám người một thân màu xanh đậm trên máy cong tam tinh phiến qua loa đem mái tóc dài vàng nóng đâm vào sau đầu tệ ạ di làm theo thông lệ địa vị các bộ hạ đ ộ n viên lấy tệ ạ di bối cảnh địa vị kỳ thật không có cần thiết tự thân đi làm nào có cảnh bị bộ bộ trưởng tự thân lên đường phố bắt tiểu t â u có thể tệ ạ di lệch không theo lẽ thường ra bài thường thường liền muốn soát một đợt tồn tại cảm giác mặc dù đè ép kẻ phạm pháp xuyên đường phố qua ngõ hẻm rất đề khí nhưng là bất kỳ cái gì sự tình đều có hai mặt có người khen ngợi liền có người chỉ trích cho dù ảnh hưởng không được nàng cái gì có thể đem thông minh cái hót dùng tại thám tử suy luận bắt hung thủ phía trên thực tế là q u a chuyện bé xé ra to đây là nhiệt huyết chiến đấu tràn đầy nhân vật chính không phải nữ tử thám tử lừng danh xoắt lại nhiều người qua đường duyên cũng không có gì dùng trừ có mấy cái hậu bối nữ nị dạ tạo thành phan cùng tiêu đoàn đều không có mấy người để ý những này tiểu động tác bất động thanh sắc nhìn một hồi đợi tệ ạ di đem bộ hạ đổi rời đi mới hướng trông thấy đại mà di tới hôm nay không đi bồi người nhà rồi lao nhân ra khó chịu cực kỳ lại tại c á o kỉnh tối nay trở về đại m a cười nhẹ đáp lại rõ ràng là cán bộ lớn vì cái gì ngay cả những ngày v i ệ c vật đều muốn quản được như thế m ả n h đều là chút người trẻ tuổi tâm cao khí n ạ o tính tình còn lớn sợ bọn họ xử lý sai sự tình tệ ạ thi nhịn không được phàn nàn nói thực sự đâm rắc rối cũng không tốt xử lý trừng phạt quá hung ác cũng không ổn tổng cộng cứ như vậy mấy cái có thể hơi đáng tin cậy một điểm xử trí quá nhẹ nhàng lại sợ bọn hắn không để trong lòng nguyên bản là vì duy trì xụ nạ gạ cù mà chuẩn bị lực lượng kết quả đến bây giờ cần quản lý diện tích cùng nhân khẩu lật mấy chục lần nhiều khi cũng xác thực bận không quan ổ i đại mads liếc qua bên người có chút cơ đầu tệ á gì kim s ắ c lệnh đuôi ngựa ghim cùng quần áo màu sắc tương tự dây b u ộ c tóc dị vãng loại kia để cho t i ệ n chiến đấu mà t ù y ý l ừ a gạt tiểu tóc đã thật lâu chưa từng gặp qua nhìn cái gì hả tóc dài quản lý rất tốn thời gian rất tốt người nghĩ như thế nào lấy lưu tóc dài tệ á gì ánh mắt bên trong lộ ra phức tạp nhìn một chút đại mads tựa hồ thực sự không phải đang giả ngu khẽ thở một hơi người cái tên này có phải là thích tóc dài nữ hải còn có đã s ớ nếu là hạ ta dù nổ g đối quê xạ cụ già học n dị dị lại sắc dạ loạn sư tự phát chi thuật nhìn nàng có bỏ được hay không đem tiêm một đầu xinh đẹp màu hồng tóc dài cho cắt nói đi thì nói lại cái kia bí thuật dùng lâu đoán chừng biết đầu hói cũng không tốt nói được rồi ta lại không có hoài nghi ngươi cù dạ mạ dạ c ú mọ tên kia khẳng định kìm nén xấu ngươi không có việc gì k h á c phản ứng nàng đùa bỡn lòng người bạn sự ngươi chưa hẳn so với nàng lành nghề nói tề a di tựa hồ thực sự đối đại mà rất t i ê n tâm chuyển đổi chủ đề nói hôm trước ta cùng ỷ xạ gỗ đi hiệu may bồi tiếp nàng thử ý phục có một cái khuê á o rất đẹp theo thời gian trôi qua đại mạc dưới c h ư ớ n g những cái k i a đến niên kỷ các n g dạ cũng bắt đầu nói chuyện cưới gà ỷ xạ gỗ bọn người cũng dự bị lấy hôn lễ một đám quen biết người ngẫu nhiên nhàn hạ đi dạo phố k h ê không phải nói ỷ xạ gỗ thử một lần m ư ơ i hai đơn a Cả một đời cứ như vậy long trọng mặc một lần rất phiền phức dáng vẻ vẫn là khuê tương đối dễ dàng vừa nghĩ tới ở trên người tầng tầng sắp sắp mặc lên nhiều như vậy quần áo tệ hạ gì liền cảm thấy vô cùng khó xử là ngươi không có nắm chắc mặc đi ai cần ngươi lo hung ác t r h ừ n g đ á i m a một chút tệ hạ gì cố chấp nói ta thế nhưng là n ý giả không cần thiết xuyên như vậy phiền phức lễ phục đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đại maz lý cười chinh trọng nói khuê thế nhưng là nữ phòng thường phục người bình thường cũng coi như ngươi thế nhưng là tại trước mắt bao người thiên tri tiêu nữ chớ chọc người hiểu lầm dân chúng thấp cổ bé họ cũng coi như đường đường chính chính công phủ nữ phòng là so chính thất chủ nhân thấp nhất đẳng thứ đẳng nữ quyến sinh hoạt địa phương trong đó có chính thê đẳng thiếp địa vị còn có thể đại bộ phận đều là thông mua bán cùng xúc vật ngang ngửa đồng dạng thị thiếp thậm chí còn có hay không thân phận kim ốc tảng kiểu ngoại thất càng thêm cao quý quân chủ nữ phòng gọi là đại áo hậu cung tệ hạ thì nếu là cùng đ á i mà cùng có mặt chính thức trường hợp mặc khuy áo còn không chừng để người sinh ra cái dạng gì liên tưởng các loại cổ quái kỳ lạ nhắn lại liền càng nhiều làm sao dọn đây là tự hạ thân phận muốn để đại mà mở hậu cung rồi cái gì nữ phòng tiểu tiếp tệ a di lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt chẳng trách mình đang thử quần áo thời điểm sắt vách dị xạ gộ bọn người một mặt cổ quái nhìn lấy mình ngươi để ý một chút đi dù sao cũng là c ả dẹp đệ tứ nhà trưởng nữ những này thường thức còn không bằng ta người nghèo này nhà tiểu tử đại mát gõ gõ tệ a di cái hót may đại mát biết nàng chính là cái thỉnh thoảng muốn xấu món ă n đại thông minh dị v a n g chuyên chú vào tu hành thời gian nhàn hạ cũng đem l ự c chú ý đặt ở gà ạ dạ cùng cạn cụ rộ trên thân quý tộc tinh anh giáo dục cũng không thiếu hết lần này tới lần khác mâu thân sớm chết mất phụ thân không trở về nhà thiếu khuyết tr còn có thiếu k h u y ế t n ữ tính bạn n bè c ũ g là n thân thân、so、câu n trọng tố y ế nghệ cái tiểu tiết dân gian cũng coi như tại người quân chủ này phân đất phong hầu đại hành kỳ đạo nhận giới thượng tầng có chút lễ nghĩa liêm sỉ thật đúng là phải chú ý một điểm nếu như là hôn lễ t r ờ trang trọng trường hợp ra sai đây chính là cả một đời đều bị người n ạ o b á n c h ỗ bẩn ngươi làm sao không sớm một chút nhắc nhở ta đối mặt thẹn quá hóa dận tệ ác g đại m a bất đắc di giang tay ra ngươi lại không có sớm nói cho ta muốn đi làm cái gì ta còn tưởng rằng các ngươi kia là t r ư ớ c hôn nhân độc thân tụ hội liệt nói đến bên người nam nữ nị dạ vui kết liền cánh không ít đại mãn cũng không cùng tệ ạ gì nói qua phương diện này sự t ì n h bất quá ngược lại là ám chỉ qua đánh xong trận chiến cuối cùng liền biết cho cái đáp án cho nên tệ ạ gì cũng không thế nào thúc giục qua chính là đối ác ý tràn đầy cụ g i mạ dạ cùng mò cùng nhìn c h ầ m c h ầ m xạ đại tiểu thư bất mãn hết sức nguyên bản còn trông cậy vào từ khế ước nhân tạo tinh linh ạ xạ đại tiểu thư bất mãn hết sức kết quả nhìn như một mặt không màng danh lợi tiểu gia hỏa ngược lại là cái giảng nghĩa khí tính cách một mực không chịu đi làm gián điệp bán tiểu t xoáy khí tiêu sái tể ạ gì tự biết nếu như không có người khác trợ rút trên nhiều khía cạnh thật đúng là tìm không thấy thương lượng người làm cái gì thời điểm trở về đầu tiên là tại ở họa dị thôn về sau lại điều lấy nạ rủ tổ thôn hiện tại ngưng lại cỗ nỗ hạ thực tế là bận quá đi cho dù là n g ư ờ i đồng đội cũng không nên như thế sai sự nhanh còn có chút dấu vết thu thập sạch sẽ sau、so、liền trở lại bên kia thu thập t r ả cờ dạ kế hoạch cùng cùng cụ dạ mạ dạ cụ mọ liên lạc giao tiếp còn có h ỉ ụ gạn n ệ gì trên thân phiền phức đều cần một cái người có thể tin được tay tới thay xử lý chờ thần thụ kết xuất trái cây về sau hết thể chuẩn bị sẵn sàng đại ma d i ề n chuẩn bị đem đại võ đài triệt để tặng cho hữu d ù mạ kỳ nạ d ù tổ cùng h u trí hạ xạ s ủ kẻ hai cái này mệnh trung chú định c h u a cứu thế ưu trí hạ ô bị tô bên kia cũng không lo lắng hắn biết mất khống chế sẽ có xuân s ủ kỳ tổ nệ gì tới k i ể m chế hắn tệ ạ gì do dự một hồi sau nhỏ giọng nói x e m là cái nhìn như tùy tiện kỳ thật rất tinh tế cô gái tốt ngươi khác ưỡn hết nàng sao lại thế đại ma bất đắc dĩ lắc đầu tương h lai rất dài ngươi cũng đừng xem thường nàng mỗi người đều thích dùng mình nhìn thấy một mặt để cân nhắc người khác qua nhiều năm như vậy duy nhất thân mật bạn bè đã không nghĩ xa lạ cũng không muốn bởi vì đại mã d mà để nàng tụ thương xem nhẹ ngươi t r ư ơ n g này biểu lộ khẽ động liền tràn ngập vui cảm giác mặt kỳ thật cũng liền nén lòng mà nhìn trình độ vì sao lại có người coi trọng ngươi tệ ạ g ì quan sát đại mã d thật lâu sau có chút đau đầu nhà bán g cái này gọi vừa xinh đẹp lại thông minh không giống bình thường không chút nào cảm thấy xấu hổ đại mã dạ đem vừa mới viết xong chiến tranh động viên cùng quân dự bị chiêu mộ khiến đưa cho đến đây phục mệnh bạ kỳ sớm một chút chuẩn bị trải rộng ba cái làng đều muốn lập tức biết chúng ta quyết tâm đã từng bị ạ cả sủ kỳ tập k í thù xa nhẫn cũng không có quên c h i ế m cứ tại vũ quốc túc địch cũng đến n ê n quét sạch thời điểm 1204, 1204, từ r Trước ư c chia. Phân Phân chia. t đại mạc dự tổ kiến không chiến bộ đội đồng thời đại lực phổ biến khôi lỗi thuật bình dân hóa chính sách về sau xù nạ gạ c ủ nhi giả số lượng bắt đầu kịch liệt lên cao nhất là gạ ạ giả đảm nhiệm c ả d ẹ t đệ ngũ không đến thời gian ba năm bên trong toàn bộ làng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cô nô hạ sụp đổ kế hoạch sau khi thất bại xa nhẫn số lượng một trận rất phá vào người ngay cả thảo quốc cùng vũ quốc bực này nhị lưu thế lực cũng không bằng cũng không trách bọn chúng ngao n g h muốn động bây giờ toàn bộ x ù nạ gạ cụ tại tịch niza so với lúc trước lật gần m t ư ơ i năm lần trong đó vượt qua bảy thành là giờ nhìn lại khấu trừ chưa nhìn cùng chưa nhìn bên trong tuyến hai phụ trợ niza một tuyến chiến lực kỳ thật còn không có khôi phục lại x ù nạ gạ cụ trong lịch sử trạng thái đình phong nếu như lại đem những ngày chủ lực một bộ phận đặt ở ở họa dì thôn cùng nạ dù tổ thôn đóng giữ xu nạ gạ cụ bản bộ chưa nhìn cùng c h i a n h số lượng kỳ thật cũng thiếu nghiêm trọng bây giờ kênh g quyết định mở ra cỗ máy chiến tranh không tốt một mặt chính là biết kéo chậm phong quốc phát triển tình thế địa phương tốt chính là có thể trực tiếp khởi động thời gian chiến tranh hình thức danh chính ngôn thuận chấp hành quảng khống thậm chí thi hành phối cấp chế phi tốc phát triển hai ba năm sau su nạ gạ cụ nội bộ còn miễn cưỡng chịu đ ư n c được to lớn phong quốc liền có chút mất khống chế dấu hiệu còn lúc này dựng nên một cái ngoại bộ địa nhân hóa giải một chút áp lực nội bộ cũng là phải có chi ý hạ cả sủ kỳ xuất hiện chính là thời điểm cho dù không có nó khả năng lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng lửa xém lông mày mấy năm trước cố nộp hạ sụp đổ kế hoạch kỳ thật chính là một lần diễn thử họ dồn si ma mục đích cũng có bước lên nhận giới đại chiến c h i ý chỉ là s a i nhận so trong tưởng tượng còn muốn yếu không thể cái khác n h ỉ dạ thôn kịp phản ứng liền triệt để thua tại s u nạ gạ cụ t r ì hạ còn có cả d ì n dạng này mới gia nhập không lâu ngoại lai quy thuận n ý dạng cũng như là gù ẩn trở bị bắt làm tù binh sau kẻ phản bội còn có nạ rủ tổ thôn cùng ở h ạ a dị thôn trở lòng trung thành không cần quá tò mò đợi di dân những người này dù sao cũng là một c ố cường đại lực lượng dùng khẳng định làm ấn dụng nhưng không thể quá mức tín nhiệm ai biết bên trong có hay không cái khác n h ỉ dạ thôn gián niệp ở trong đó quy thuận tương đối sớm thời đáng tin cậy một điểm c ả dìn liền trở thành những n à y ngư long hữu tạp đội quân tình nguyện quốc tế điển hình chuyện đương nhiên trở thành vinh quang xù nạ gạ cụ liên hợp chiến đội tổng thống soái tại dày trước nửa ngày về sau bị những cái kia tới từ ngũ hồ tứ hải huynh đệ tỉ m ộ i huyên n á o kém chút thần kinh suy nhược tóc đỏ nữ hải rốt cục vẫn là bị không được vội vàng đi tìm dẫn t i ế n mình tiến vào xù nạ gạ cụ tiền bối tiếng tăm lừng lẫy xích chi c ắ t bụi đại gia thình kinh cha nầy uống một ngụm ôn nhuận trà thơm đại mạ dưng ngụy phần bình t h ẳ n nói người đến nghĩ như vậy những cái kia đ á n ô hợp là không có cách nào trở thành chiến trường chủ lực, đánh một trận thuận gió cầm hoàn thành. phất cờ họ reo t r á n g tăng thanh thế có thể đem bọn hắn tính đến trông cậy và o bọn hắn trở thành trụ cột vất v à n g thậm chí ngăn cơn sóng giữ kia là mơ mộng h a o huyền trên thế giới này tin nhất bất quá chính là kẻ phản bội đã có thể vứt bỏ nguyên lai lập trường đứng ở phe mình bên này cũng sẽ bởi vì một ít lý do phản bội kia tại sao phải chi ê u mộ bọn hắn c ả dìn không hiểu hỏi t h ă m đại m ạ n bạch đầu góc có chút phản ứng không kịp nữ hài một chút chúng ta xa nhẫn chủ lực đều lên chiến trường lưu lại đều là người già trẻ em cùng một nhóm lợ tân thủ dơ nhìn đàn áp rắc rối phức tạp thế cục đều quá sức nếu là những n à y tầm tư hôn tạp người bên trong ra một cái có dã tâm náo h sự vậy coi như phiền phước tiền tuyến quan hệ m ậ t tiết h đằng sau bị người đánh cắp nhà vậy coi như ném người chết tại sa n h ẫ n tương đối mạnh có thực lực thời điểm bọn hắn là trung thành đáng tin phụ thuộc một khi ốc còn không mang nổi mình ố c để bọn hắn cho rằng có thời cơ lợi dụng lại lại biến thành không lường được thai hoàng ẩm dĩ vãng bọn hắn không phải kêu gào chúng ta kỳ thị bọn hắn cùng sa nhẫn là một dạng sống tiền lương đãi n g ộ nhưng lại xa xa không bằng a Hiện t ạ i cho m ộ t trung t cái chứng minh bọn hắn h bọn à n cần từ trên chiến trường chính h hội, chỉ cơ từ trở về, l à là, máu mụ thâm tình thật là. Có chút tâm đồng bạn. dịn, Đây đắc ngạnh có ca e r đến ạ i mà dư lơ đ cười cười người khác cảm thấy chúng ta lòng dạ ác độc nếu là chiến tranh đều phải chết người cùng nó để ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp hàng xóm chảy máu vẫn là để không biết có phải hay không là đáng tin ba mươi chín cộng tác viên ba mươi chín cản đao tương đối thỏa đáng hối hổ lại không phải không cho chỗ tốt bình thường thù lao không có ngăn qua lên chiến trường chính là liếm máu trên lưỡi đao hoạt động cầu phú quý trong nguy hiểm mong muốn a n ổn dựng vào s ù nạ gạ c ụ chiếc này xe ngựa không trả giá chút gì là không được xa n h ẫ n là thiếu người nhất là thiếu người mới nhưng là không muốn ý chí không kiên định lúc nào cũng có thể sẽ chạy cậu thả chi đồ kia ngài có phải hay không hẳn là phối mấy cái trợ thủ cho ta những người kia q u á không tốt điều giáo không có đại m a từ chối thẳng thắn bây giờ có thể phái được công dụng nhân tài tất cả mọi người tại đoạn nơi nào có khả năng đi chợ giúp c ả dìn quản lý một đống đá m hỗ hợp phát huy ngơi ư thông minh tài trí thực tế không được dùng nắm đấm dậy bọn họ như thế nào đối cấp trên bảo trì kính sợ ta nhớ được ngươi tại họ rồ si maz dưới trướng cũng quản lý qua một đoạn thời gian ba mươi chín thùng rác ba mươi chín đối phó những cái kia thí nghiệm thất bại thẳng xui xẻo cũng là rất thuận tay nha cái gọi là thùng rác chính là đem một chút họ rồ si maz trong phòng thí nghiệm không có giá trị gì mục tiêu tập trung ở viễn hải một tòa người ở ngăn cách trên đảo nhỏ giam giữ địa phương mặc dù tỷ lệ lớn là mặc kệ tự sinh tự diệt nhưng cũng không bài trừ một thời điểm nào đó sẽ cử đi công dụng tỷ như gen ba mươi chín m a d nguyên bản là cái sắc bị ném đi loại kém vật thí nghiệm kết quả bởi vì cô n ộ hạ sụp đổ kế hoạch sau họ rồ si maz trong tướng Uchiha chậm c h sạ ạ sụ kẻ dĩ vãng ca dìn tại họ rổ xì mạt dưới chướng người nổi bật đều làm qua quản lý những cái tia bị ném bỏ mà không biết thằng xui xẻo sống là có nhất định lãnh bạo lực thế nhưng là sử dụng bạo lực có phải là không tốt lắm dĩ vãng ca dìn tại họ rổ xì mạt dù chỉ hạ xạ xù kẻ cùng dạ cờ xì ca bù tổ chức mặt không đúng gặp được cái khác địa vị thấp hơn cũng là trọng quyền xuất kích bọn hắn lại không có phạm cái gì sai lầm lớn mà lại là người một nhà bọn hắn tính là gì người một nhà đại m a r cười nhạo một tiếng một tờ văn thư cùng thẻ căn cước liền để ngươi cảm thấy bọn hắn là xa n h ẫ n rồi khác ngây thơ dừng một chút về sau đại m a r nghiêm túc đối t r ư ớ c mặt tóc đỏ nữ hải nói chúng ta xa nhẫn nguyện ý cho bọn hắn tại phong quốc cung cấp một ngôi nhà nhưng bọn hắn có hay không đem nơi này xem như nhà thứ hai hương đó chính là một chuyện khác cũng tỉ như ngươi nếu như không phải ta dẫn tiến làm bảo đảm còn đi đảm nhiệm qua phong quốc đại danh hộ vệ thường ngay soát không ít hảo cảm lập xuống công vân ai sẽ cho ngươi người xa lạ này sắc m ặ tốt t sẽ không là vừa mới qua mấy ngày ngày tốt lành liền quên ngươi cùng mẹ của ngươi tại tháo quốc chuyện cũ đi không chỉ là ca dìn còn có g ụ ẩn không có đ á i maz bảo hộ phòng khảo vấn chính là nàng kết cục ý kỵ maz càng là không có tư cách tiến vào lớp dự bị học tập thậm chí có cơ hội tiến vào s ù nạ gạ cụ chính thức nghỉ dạ bồi dưỡng danh sách ta minh bạch cho tới bây giờ ca dìn mới hiểu được xích chi cắt bụi cái này rụt thẳng miêu hồng đời trước để ý ca dẹp che chở đến cùng ý vị như thế nào mặc kệ là đã từng thảo nhận thân phận vẫn là họ rổ x ì m ạ dương nhiệt bối cảnh như vậy vô luận cái nào đại nhận thôn đều chơi không chuyển làm đủ trò xấu còn có thể đương nhiên tẩy trắng đó là chân chính nhân vật chính cùng có giá cực kỳ cao giá trị nhân tài cùng quá cứng quan hệ người mới có lãnh ngộ cả dìn tiêu chuẩn nhiều lắm là tính nửa cái cái gọi là ủ r ụ mạ k ý huyết mạch cùng thiên phú bí thuật xác thực có giá trị nhưng cũng liền có chuyện như vậy thấy cả dìn sắc mặt có chút không dễ nhìn đại m ạ thả tay xuống bên trong c h é n trà chậm rãi khuyên lớn ngươi là cực kỳ thiên phú nữ hải tới chỗ nào cũng sẽ không thiệt t h lớn lại thêm ngơi cả cụ dạ xỉn gặng thiên phú sớm muộn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi ta c h i ế u cố chỉ là giúp ngươi bớt quá trình này ngươi bây giờ đã coi như là miễn cưỡng dung nhập s u nạ gạ c ủ cái này tập thể qua đi con đường cần nhờ chính ngươi đi ngươi lo được lo mất tâm thái ta cũng minh m ạ c h mong muốn ai cũng không đắc tội thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ nhưng là một số thời khác cũng không cần để ý phong mang tất lộ mà đắc tội người nào ngươi là ta chọn lựa mã tử nên làm cái gì liền làm sao chiêu mộ quân dự bị tổ kiến nhận giới liên quân là chiều hướng phát triển ai dám ra sức khước tử tự nhiên có người thu thập tốt xấu là người quen không được nàng có khác nhiệm vụ hở đại m a c ư r i như không cười giải thích nói người tốt xấu thống lĩnh chính là trên danh nghĩa ba mươi chín người một nhà ba mươi chín gù ẩn nhiệm vụ là thu thập đám kia thấy tiền sáng mắt ba mươi chín lính đánh thuê ba mươi chín lâm chiến lúc chiêu mộ những cái kia chiến tranh linh cầu không phải xù nạ gạ cụ sáng tạo kỳ thật ạ ả c á t xù kỳ trên bản chất chính là một cái buôn bán chiến tranh phản nhẫn tổ chức trừ cái này còn có cái khác thế lực lớn nhỏ dù là trải qua nhanh viện binh đội cùng ngắm bán đội thay nhau vây quét y nguyên không có cách nào triệt để thanh trừ bọn chúng s ù nạ gạ cụ dùng tiền đem những n à y từ thợ săn tiền thưởng lưu lạc võ sĩ chờ tạo thành đội ngũ dấu hiệu tới chính là tồn đem bọn hắn phái đi nguy hiểm nhất chiến trường chủ ý tỉ như đi lấp ngũ ảnh ế thổ thể hố làm k h i ế n thịt chính diện trọi cứng nhẫn đao thất nhân chúng vân vân kết quả lý tưởng nhất chính là khó khăn lắm hoàn thành nhiệm vụ cũng chết được không sai biệt lắm trình độ còn có thể tiết kiệm tới không ít tiền thuê rất nhanh minh bạch đái mà giữ tâm tư c ả dìn không khỏi vì những cái kia thấy tiền sáng mắt ngu xuẩm mặc niệm người gần nhất còn tại luyện tập hấp thu khống chế tự nhiên năng lượng Ừm. cảm giác đã rất nhuẩn nhuyễn cách tiên nhân hình thức chỉ có cách nhau một đường nhưng chính là không có cách nào tu thành rất bình thường đại mạt gật gật đầu trên lý luận có tu hành tiên nhân hình thức tư chất người mặc dù ít, nhưng cũng không phải tuyệt vô c ầ n hữu c ả dìn trên thân khó khăn gã ạ dạ cũng gặp phải không phải bọn hắn có vấn đề mà là tiên nhân hình thức tu hành pháp có vấn đề căn cứ vào phong độn cùng âm độn năng khiếu khai phát tiên nhân hình thức trị hạ xạ xù kẹ miễn cưỡng coi như phù hợp ca dìn cùng gã ạ dạ liền kém đến có chút xa cái này liền cùng ngũ rủ m à kỳ nạ rủ tổ tại tu hành rượu mộc sơn cóc tiên thuật thời điểm mười phần thuận lợi nhưng là muốn hắn đi long địa động hoặc là thấp cốt lâm mạo hiểm thành công khả năng không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều thuộc tính không hợp cũng không đại biểu hoàn toàn không được nhưng là độ khó khẳng định phải tăng lên rất nhiều nếu như không có ngoại lực can thiệp ca dìn cùng g à ạ dạ tu hành đái m à giáo sư tiên nhân hình thức kết quả cuối cùng đ o á n chừng là năm này tháng nọ nếm thử tại mười mấy hai mươi năm sau đã tới tráng n i ê n kỳ đình phong miễn cưỡng tập thành nhưng là năng lực thực chiến tương đối kém c á i c h ủ loại kia bất quá cho dù còn không có tu thành tiên nhân hình thức nhưng là thường xuyên tu hành tiếp xúc tự nhiên năng lượng cũng có thể tạo được tẩm bổ thân thể đ ề cao tư chất tăng mạnh thực lực tác dụng qua chút thời gian ta để tiểu ra mã bù kỷ cho ngươi đưa một bộ khảo thí bản thực trang ngươi nhìn có thể hay không đền bù trên tu hành thiếu hụt đại ma tu hành tiên nhân hình thức quá trình cũng mượn dùng khôi lỗi thuật hiện tại đẳng cấp tinh gần tự nhiên cũng sẽ tại trên khôi lỗi thuật nghĩ biện pháp t r o n g cậy và có bao nhiêu người tư chất cùng đại ma tiên nhân hình thức tu hành pháp phù hợp là không thể nào nhưng là đưa nó là một tiểu chúng lưu truyền bí pháp đại ma lại có chút không cam t h ô ta biết còn có ngươi gần nhất làm sao không quan tâm hụ trí hạ xạ sụ kẻ đại maz vấn đề để c ả dìn hơi có chút xấu hổ cảm giác khoảng cách càng ngày càng xa có chút lạnh nhạt đã từng báo thủ thiếu niên hiện tại thế nhưng là đại nhân vật họ dồ sĩ maz cùng hồ ca đệ lục s ỉ mụ dạ đăng dư đều đưa tại trong tay hắn đã là nhận rơi số một số hai phản nhẫn đừng nói hỗ trợ hiện tại c ả dìn ngay cả ngưỡng vọng đều có chút với không tới không gian bên trên khoảng cách còn có thể rút ngắn địa vị thiên xoa địa viễn không biết như thế nào để ngủ c ả dìn bên này có nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ không biết hạ dù nổ xạ cụ dạ còn có thể kiên trì bao lâu thiếu nam thiếu nữ a n h a n h liệt tình yêu s á c thực không dễ dàng quyết lãng nhưng cũng không tưởng tượng bên trong như vậy không thể phá vỡ đã chạy hướng vận mệnh tương lai còn không biết biết hướng phương hướng nào phát triển Mười mấy mạ mà mình mạ mạch, muốn mà muốn làm ngươi như cười rời Cazin đi, tiểu ra mạ bụ kỳ đối mà nói ra mình vấn. Phụ thân đại nói nghi đại bài Cazin? giá giá phải đi? Đại mà cười muốn đầu. Đối đại vấn. rất huyết phút Phụ thân nhân, chuẩn thế thực thân khả chút thủ Không địch nhân, trị, trị trên trí sau, sắc sao ra ra an U quan, đầu. cực cũng có nào bản nàng bên đoạn? bụ bị bố kỳ kỳ kỳ là dù này an tâm chỗ là ta hương âm mưu quỷ kế đến cùng không phải chính đồ nàng lại không nốc trải nghiệm được đến chương một nghìn hai trăm linh năm thực hiện chương một nghìn hai trăm linh năm thực hiện ngũ đ ạ i nỉ dạ trong thôn đoán chừng s ù nạ gạ cụ chuẩn bị chiến đấu động viên tốc độ là c h ấ m nhất cũng không phải xa nhẫn hành động lực so nhận giới cái khác nỉ dạ thôn tinh anh tới kém mà là s ù nạ gạ cụ bản lĩnh sở trường thi độc thuật c ù n g khôi lỗi thuật cần tương đối đầy đ ủ hậu cần bảo hộ mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực nhẫn cụ tiêu hao dược tê chế biến linh kiện mài mòn chờ một chút đều cần sớm chuẩn bị tốt su nạ gạ cụ huyết kế giới hạn gia tộc cùng bí thuật nì giả quá ít quá khứ nhận giới đại chiến bên trong làm cho xa nhận hướng tinh anh hóa đạo trên đường đi đối nhẫn cụ yêu cầu tự nhiên là nước lên thì thuyền lên chi tiêu cũng liên tục tăng lên t i n h nguyện dùng nhiều điểm đoan buồng tiền cũng phải tận khả năng bảo trụ đồng bạn tính mệnh gạ ạ ra như là phân phó mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại xa nhận vấn đề lớn nhất đều là nhân t à i không đủ mỗi một cái có thể lên được mặt bàn đều đầy đủ chân quý đem bọn hắn xem như chiến trường tiêu hao phẩm cũng quá đáng tiếc cho nên mới không tiếp trọng kim chế tạo chất lượng tốt nhất cụ cùng sử dụng thuê mà tới nước khác đám ô hợp tới giảm bất nhân viên tổn、thất. cho dù bây giờ muốn cường điệu nhận giới đoàn kết trung độ nan quan cũng tốt nhất đừng có cái gì đại ái vô cường vô tư kính dân g ý nghĩ sa nhẫn còn không có xa xỉ đến chuyển vận quá thừa ái tâm tình trạng đại mà dự tự nhiên cũng là như thế ý nghĩ cứ như vậy từ trên xuống dưới bắt đầu càng thêm bận rộn nhất là một ít dính đến quân công lĩnh vực nghiệp nội nhân sĩ làm khai sáng s ú n nạ gạ cũ mới lưu phái khôi lỗi sư xích chi cát bụi đại gia nó dưới trướng khôi lỗi ở n g khôi lỗi công xưởng thực chiến hình khôi lỗi giá cả trướng không ít y nguyên rất nhanh bán đến bán hết nếu không phải đại mà hơi áp chế một chế một chút một h ú một í toàn bộ phong quốc gần một nửa tài phú đều có thể vơ vét tới phú khả địch quốc cơ h ồ dễ như trở bàn tay tiền la kiếm không hết m ẫ u chốt là như thế nào k h ô n g chế tiền mặt lưu đồng thời coi đây là vũ khí khuyết tán sức ảnh hưởng của mình đại mạt không chỉ một lần ở trước mặt thủ hạ tuyên dương dạng này lý niệm đáng tiếc m í mắt quá nhỏ bé nhà giàu mới nổi nhóm tuyệt đại bộ phận đều không rõ đạo lý này phát chiến tranh tiền tài cũng không phải vấn đề gì ngược lại được lợi cũng không phải đại mạt một người chính thức mâu thuẫn ở chỗ xù nạ gạ cụ chi cao quyền hành có đại mạt một bộ phận giỏi về kéo lông dê là cái thói quen tốt kéo mình lông dê liền có chút không có tí sức lực nào. không phải chỉ có trên danh nghĩa tại không chế u ố n g sản nghiệp mới tính mình gạ ạ dạ xem như xú nạ gạ cụ cái này xí nghiệp lớn bên ngoài chủ tịch đại mãs cũng là thật sự được lợi đại cổ đông gia đình bạo ngược s á c thực không có ý nghĩa đương nhiên nên kiếm vẫn là đ n kiếm thủ hạ một đám người cần lánh lương nuôi sống gia đình nước quá trong á t không có cá đạo lý đại m ã vẫn là hiểu bận rộn đã hơn nửa ngày tệ ạ gì đại mã kim đao ngồi tại đối diện tiếp khách trên thế hào sảng đem ướp lạnh đồ uống uống một hơi cạn sạch mới đẻ xuống có chút sao động bất an tâm tư trước kia nghe các tiền bồi nói phàm là chiến sự mở ra Các lộ thực ư quỷ tế h là khó có thể tưởng tượng ngay bình thường những ngày ra vẻ đạo mạo ra hỏa là thế nào trốn qua vô khổng bất nhập ảnh vệ đội trải vớt lòng người hát tha thế nhưng là viễn siêu tưởng tượng ngươi còn có bận điệu đại mars cười hắc hắc không cảm thấy kinh ngạc chấn an nói trực diện một tuyến cán bộ là cực khổ nhất làm x o n g chính là có lẽ không làm x o n g chính là ngàn người chỉ t r ò trong lịch sử những cái tia quan trường thói tục bên trong đem nói xung từ thần coi là thanh quý quản lý thực tế sự vụ thân dân quan xem như trọc lưu nói t r ắ n g ra cái trước liền dựa vào một cái miệng kiếm cơm há miệng liền mắng thí sự mặc kệ còn có thể rơi cái thanh danh tốt số làm quan cái sau liền vất vả một cái sơ xẩy liền gây một thân tao như cùng ở tại nước bùn bên trong l a n lộn gian nan ra nước bùn mà không nhiễm đến cùng chỉ là số ít tuyệt đại bộ phận người chỉ là tục đại mạc bây giờ chính là vinh mặt hất hàm sai khiến ba hoa trích trọe quan lớn hiền quý tệ ạ gì lúc đầu cũng có thể mừng rỡ thanh nhàn ai bảo nàng đảm nhiệm cảnh bị bộ chủ quan cái này mười phần khó giải quyết chức trách bình thường liền rất để người đau đầu hiện tại càng là tốn công mà không có kết quả tại qua ít ngày thật vất vả để giành được tới tốt lắm thanh danh đều muốn bị bại không sai bị lắm ngươi liền chớ đứng nói chuyện không đau e o nghĩ một chút biện pháp thủ hạ người hoán khí cũng càng ngày càng nặng trước kia còn có thể tâm bình khí hòa cưới chất pháp hiện tại cũng là số mặt hạ thủ không có nặng nhẹ đều là người trẻ tuổi nói không chừng lúc nào liền nộ tệ a di hoán trách đại mạng sau khi suy nghĩ một chút đáp lại nói có chút thủ đoạn không thể tùy tiện lấy ra kiếm hai l ư ớ i xuất hiếu không thể cam đoan vĩnh viễn lo liệu ở trong tay chính mình a tỉ như hiện tại liền có thể áp dụng có thủ lao mật báo lâm thời chính sách nhưng là đây đối với su nạ gạ c ủ bản địa phong tục phá hư khá là nghiêm trọng trên bản chất họa địa vi lao thế lực khắp nơi đều là người quen xã hội cho dù hiện tại su nạ gạ c ủ nhận ngoại lai gì dân s u n g kích chủ lưu vẫn là truyền thống xa nhận bộ kia một khi mở ra chiếc hộp v ẽ đỏ dạ liền quan không lên người quen xã hội tạo dựng bản thổ dân tộc quốc gia cùng bởi vì xa nhận tính áp đảo chiến lược ưu thế xa nhận nhóm mới dám để ngoại lai nhân khẩu đại lượng tràn vào mà không đến mức chủ khách đổi chỗ cầm dao đằng lưỡi chỉ khi nào đem tinh lực tất cả đều đặt ở áp chế di dân lĩnh vực tiêu hao tinh lực quá lớn không có dư lực làm sự tính khác cũng liền chưa nói tới phát triển để ngoại nhân tham dự phong quốc kiến thiết là vì để bọn hắn cống hiến lực lượng mà không phải tới ngột ngạt nếu không thử một chút mới nhất điện tử giám sát đi các mê gia cùng truyền hình cắp trợ ứng dụng đã xuất hiện rất nhiều năm chỉ là phổ cập không đủ thuận lợi nhận giới cơ sở công trình kiến thiết m ộ ư ơ i phần lạc hậu không có đại quy mô trải rộng ra cơ sở nhưng là mới xây su nạ g ạ cù có a thuần túy điện tử giám sát hao phí quá lớn với lại lấy hiện tại tình trạng cũng không kịp trải đến su nạ g ạ cù phố lớn ngó nhỏ bất quá su nạ g ạ cù đặc thù khôi lỗi kỹ thuật cùng thế tục khoa học kỹ thuật kết hợp về sau thật có khó lường hiệu quả làm thế nào tệ a t ì hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm vốn chỉ là nghĩ đến phàn nàn một chút không có thực sự trông cậy và có biện pháp gì tốt không nghĩ tới đại mads thật đúng là có thể mang đến kinh hỷ su nạ g ạ cũ bởi vì khôi lỗi m à sinh tự nhiên cũng dùng khôi lỗi thuật giải quyết bất quá bây giờ không phải là minh bài thời điểm trước hết dùng những phương pháp khác thay thế một chút nói đại mads dẫn một mặt mộng tệ ạ gì, xuyên qua một cái thần kỳ cửa sắt đi tới một cái rộng rãi không gian dưới đất đen đuốc sáng tỏ t r ố n g r i n g tầm h hầm chỉ có một phần nhỏ chất đầy chứa đựng dương bọc sắt hơn phân nửa địa phương đều để đó không dùng su nạ gà cũ bên trong còn có chỗ như vậy tệ ạ di có chút ngoài ý muốn hỏi gà ạ ra biết đương nhiên, Gã giả biết có nói h thế ư c đại a phương, n mads không có tiếp tục giải thích mà là thi truyền thông linh t vật triệu hoán tới một bộ cổ phát quá tải mở ra về sau một trận trở thành nhận giới ác mộng nạ gạ tổ huế thổ thể xuất hiện ở trước mắt Người, lại quan sát đại maz vài lần há hốc m i ệ n g ra lại nói không nên lời càng nhiều tới chớ kinh ngạc xem trọng nói đại maz lôi kéo tệ á di vượt qua một đạo huyễn thuật không gian hành lang đi tới cao mấy ngàn thước không trung hành lang đằng sau đi theo không vô thanh vô tức nạ gạ tổ h ế thổ thể tại tệ á di ánh mắt kinh ngạc bên trong nạ gạ tổ h ế thổ thể tại định chế phụ trợ xương vỏ ngoài chi giả trợ giúp d ư ớ i đi đến l a n g tiểu vùng ven giang hai tay ra tựa hồ m u ố nơi n xa vây quanh cao nguyên núi tuyết ôm vào trong ngực ngay sau đó một cỗ cao nguyên tuyết tan hóa thành tia nước nhỏ bị kinh phong quét đến không trung cùng nguyên bản tràn ngập mây mưa hỗn tạp cùng một chỗ trên giới kịch liệt đối lưu mấy phút sau từng cây loe sáng ngân xả tại tầng mây ở giữa l á n lộn lốp bóp tiếng s ấ m hướng bốn phương tám hướng truyền bá chỉ chốc lát tí tách mưa nhỏ liền bao phủ su nạ gạ cù cùng chung quanh mạng lớn bầu trời ngay sau đó phạm vi cực lớn điều tra bí thuật vũ h ổ tự tại thuật lực lượng thuận mưa b ù i rơi xuống đất cơ hồ trải rộng toàn bộ su nạ gạ cù trông thấy đi chỉ có nghĩ không ra thần kỹ không có làm không được bí thuật tại h ế thổ thể cơ hồ vô hạn trạ cờ dạ chống đỡ dưới thuật này có thể chống đỡ thời gian rất lâu đương nhiên không phải vô h trong không khí hơi nước càng làm âm anh một ngày sau mưa nhỏ cơ hồ đem một tuần hơi nước đều tiêu hao sạch không có tự nhiên điều kiện phối hợp chỉ dựa vào vũ hộ tự tại thuật mưa xuống huế thổ thể vô hạn trạ cờ dạ đều không đủ dày v ò cái này người đây không phải tùy thời tùy chỗ có thể trời mưa còn có thể giám sát toàn bộ s ù nạ gà cù không có khoa trương như vậy đại ma dưới liền nghĩ qua có phải là dùng nạ gà tổ huế thổ thể vô hạn thời trường thi triển vũ hộ tự tại thuật liền có thể để phong quốc sa mạc biến dỗ tốt thực sự đến ngày đó đại ma dưới liền phát hiện cái này không thực tế nạ gạ tổ nếu là có bản sự kia cũng sẽ không k h ố n thủ vũ quốc chơi cái gì phản nhẫn tổ chức trò chơi cho dù là nhẫn thuật cũng phải g i ả n g cứu tiên thời địa lợi nhân hòa tại vũ quốc vũ hộ tự tại thuật là giảm không t h ầ n thuật tại quá khứ khô hạn phong quốc chính là cái giám cái này liền cùng thủy đ ộ n n h i dạ tại kỳ gì gạ cụ như cá gập nước đi tới s u nạ gạ cụ uy lực giảm nhiều đồng dạng n h i dạ mặc dù nắm giữ siêu phàm lực lượng nhưng cũng không cần lịch tiên mà đi tương đối tốt thời khắc mấu chốt có thể sử dụng là được tat khẳng định thuật này giá trị nếu thật là để trời mưa cái không xong chẳng phải là cùng đã từng vũ quốc đồng dạng lũ lụt tràn lan Chỉ đặc hòa là, này, gia diện i ệ bạo quá trước không tốt mang tốt đi a n g o à dùng đi. nạ tâm, thay hơi hình n gà tổ huế ô n g được. thổ t thể cứu cấp qua chút lúc lại dùng những phương pháp khác thay thế thì như khôi lỗi tín hiệu cơ trạng thông qua tự nhiên năng lượng liên hệ tạo dựng mạng lưới thông tin nếu như không có đài mà dự tự mình chủ trì cũng chỉ có để nhân tạo tinh linh nhóm ngựa nhờ cái nôi vườn hoa lực lượng tới hiệp trợ tệ ạ m vi hai người phải người Cũng không bình thường thị lực không may đều lực di vậy Cũng chỉ có thể nhìn thấy cùng chỉ thể thấy ạ nút nhích bằng người đi đường nhìn bụi đi đưa mắt càng lộ ra sinh cơ bừng bừng trầm mặc một hồi tựa hồ nhớ ra cái gì đó đại mạt đột nhiên mở miệng nói ra còn nhớ rõ ban đầu ở cổ nổ hạ làm con tin thời điểm phao xong suối nước nóng sau a tại xù nạ gạ cụ cũng có thể thỏa thích hưởng thụ cây cảnh niềm vui thú nguyện vọng thực hiện đi người còn nhớ rõ tệ ạ thì sắc mặt đỏ lên có phải là lúc ấy liền dự tính tốt cho nên cầm ngôn ngữ tới k í c h ta không có sự tình lúc ấy chỉ là đang khoác lác tiền đồ chưa biết thời điểm ai không có thuận mồm nói khoan khoái ra thời điểm cùng hai cái cậu em vợ tắm suối nước nóng ngắm trăng nói lung tùng có thể làm thực sự a mặc dù có chút k h ô n g phục ngay cả lúc ấy đại mà dự, cũng không nghĩ tới thật là có thực hiện một ngày này xinh đẹp thích hợp cư ngụ cổ nỗ hạ là như thế để người háo ước bây giờ xa nhận nhóm cũng liền đủ để tự ngạo quê hương n g ư ờ i có phải hay không cũng dạng này lửa qua cụ giả m à giả c ụ mò cùng xạ ạ tệ ạ thì đột nhiên đánh gãy đại mà、dự. mặc sức tưởng tượng trực tiếp nơi đó hỏi đại mà sau khi suy nghĩ một chút đáp không biết ta là không nhớ rõ mình có làm qua cái gì nhưng cũng đoán không được bọn hắn như thế nào đối đãi nói câu không khách khí lấy ta nhan giá trị vẫn là phải dựa vào tài hoa ăn cơm có thể tài hoa loại vật này thực tế là rất hư vô mờ mịt mỗi người tiêu chuẩn cùng khuynh hướng đều không quá đồng dạng nói bóng gió cũng chính là chỉ có tệ ạ di loại này lòng ô m g trí lớn nghĩ đến tìm có thể thay đổi s u nạ gạ cụ cải biến nhận giới hiện trạng vị hôn phu ngây thơ nữ hải mới có thể cảm thấy đại maz mười phần có mị lực ngươi cảm thấy nam nữ trẻ tuổi ở giữa có thuần khiết hữu nghị a tệ ạ di tiến một bước hỏi thăm đại maz nhịn không được cười nhạo nói hữu nghị khẳng định là có nhưng có thuần khiết hay không chỉ có có trời mới biết phủ nhận bản tính, người đều là lừa đảo, khuất phục bản tính mà bỏ mặc nó lan tràn không phải cái gì lương nhân không đúng đây là lý tính suy đoán mà không phải từ cảm tính xuất phát ngay đại m à n g hơi có vẻ lý tính tệ hạ gì lắc đầu nữ hải tử treo ở bên miệng đều là đường hoàng lấy cớ chính thức thích kỳ thật cũng liền không có ý nghĩa một cái điểm nhấp nháy thậm chí rất nhiều đều rất mê tín t ỷ như tin tưởng anh hùng cứu mỹ nhân vận mệnh gặp gỡ bất ngờ cảm động nháy mắt v v chính ngươi cảm thấy bình thường kết giao tại một ít người xem ra thế nhưng là khó lường ôn n u a chương một nghìn hai trăm linh sáu ngắt lấy chương một nghìn hai trăm linh sáu ngắt lấy thanh niên nam nữ đối tình yêu luôn luôn tràn ngập ảo tưởng nhưng là tuyệt đại bộ phận cuối cùng đều không có làm ra tối ư lựa chọn Thực tiểu vứt bỏ cảm tính, lấy thuần túy tí tính, tới suy tính lợi và hại mất, ngược lại dễ dàng bị mắng, miệt thị trú trọng nọt Từ tú nhất, thích nhất thỏa một tự thân trí hại chỉ chi đổ, hoặc là ham ăn làm, định cá nhân chủ nghĩa người. Từ hợp hiệp nhiêu, chính thể hiện. cảm được ngược cạn cá cùng lực cùng lợi lại ngoài biếng người. giữa, người đối suy ưu tuệ số và vì bỏ bị bề mắng, làm, dàng nông ăn đến đến năng lấy ly là là đồ, dễ bao ở kỳ thật không người nào sai chỉ là lựa chọn khác biệt thôi khả năng chúng ta còn chưa đủ thông minh đi nghĩ rất lâu sau đó đại m a mới ra kết luận như vậy rất nhiều người biết lấy ek không cao lấy cớ để che giấu trí thông minh không cao thiếu hụt nào có cái gì trí thông minh thịnh tình thương thấp người thông minh ấy liền cùng phụ mẫu luôn luôn hướng người khắc khoe con của mình lúc đầu thật thông minh một người chính là quá mức sơ ý chủ quan khảo thí không được đến điểm cao không sai biệt lắm xuân chính là xuân ngu dốt người xem không hiểu nhân tế vãng lai bên trong lời ngầm đến mức không biết làm thế nào khắp nơi vấp phải chắc trở chuyên chú cùng trí lực có thiếu hụt tài sáng tạo không đủ nhanh nhẹn hài tử không cạnh tranh được cái khác người đ ồ n g lửa tuyệt đối không phải một câu sơ ý chủ quan liền có thể hình dung tổng kết kinh nghiệm giáo huấn cố gắng học tập siê năng suy nghĩ mới là đúng lý tìm lại nhiều lấy cớ cũng cải biến không song việc thực theo lý mà nói tệ hạ dị cùng đ á i mạt ở giữa tình cảm phát triển không thể nói mười phần thuận lợi nhưng cũng không có quá nhiều khó khăn chắc t r ở có chút nhãn lực đều hẳn phải biết đừng ở trên thân hai người bỏ công sức không có kết quả chỉ khi nào dính đến tình tình yêu yêu sự tình nhiều khi không để ý tới tính có thể nói đạo lý giảng được lại lưu loát cũng không làm nên chuyện gì cho dù đ á i mạt cũng không làm sai cái gì nhưng là đây cũng không phải là luận cái không phải là đúng sai trường hợp ta sinh khí không phải ngơi ư những cái k i a chuyện xấu mà là các nàng thế mà thực sự không từ bỏ coi là có thể đánh bại ta hoành đao đoán sao mà ngủ xuẩn tệ ạ dị có chút hận hận nói một cái tay thói quen sở lấy phía sau tam tinh phiến cắn q u ặ t một cái tay khác nắm đại mà d cánh tay so tự giác dùng sức đại mà d khỏe miệng có q u ắ p động mấy lần sắp ra miệng đến cùng cũng không nói đến đi đều là mãi mãi cũng không phân rõ được đạo lý đừng nhìn tệ ạ dị hiện tại rất tâm bình khí hòa vạn nhất đại mà d n ó i s a i c á i g ì liền khó tránh khỏi muốn báo nổi trước mặt tóc vàng nữ hải cũng không phải cái tính, tính tốt í n h t vũ quốc kiên trì thời gian rất lâu phong lớn trận để chỉ còn lại tàn hồn .E. đều cảm thấy một tia mọi mệnh đây là suất lực đều là người khác. mình chỉ là suất một chút c h ú ý thời khắc mấu chốt phụ một tay liền đủ đến cùng là cái người chết không có cách nào cùng người sống so s á n h a tại n h â n giới nếu như chết đi nhân loại linh hồn nếu như không có kịp thời đi hướng t ị n h thổ lại không có bất kỳ phòng vệ nào là sẽ không biến thành lệ quỷ mà là dần dần bị ma diệt ý chí hóa thành giữa thiên địa tự nhiên năng lượng một bộ phận quá trình này cũng không phải đương nhiên tinh thông phong ấn thuật f u t i có biện pháp để cho mình nhiều kiên trì một đoạn thời gian không cần đi hướng tịch thổ tại không sử dụng nhất thuật phong ấn thuật chờ lực lượng thời điểm tiêu hao cũng cực nhỏ chỉ là hiện tại thợ lạnh nhạt tàn hồn cũng cảm thấy đối v i n hằng h yên rất hướng tới người chết bản năng thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở fvui mình đã không thuộc về thế giới này cũng may cho dù chết rồi đến cùng cũng nhìn thấy su nạ gạ cụ sừng sững tại nhận giới không ngã lại càng phát ra lớn mạnh chẳng cảnh nếu là sinh ra sớm hai mươi năm chúng ta những n à y tiền bối liền sẽ không mệt mỏi như vậy à cách đó không xa ngay tại áp chế h ữ trí hạ mạ đạ dạ huế thổ thể đồng thời thông qua hì đạn k h u sát đánh cắp tả thần lực lượng ỷ bạ dạ kỳ một mặt mừng rỡ nhìn xem đại thụ đỉnh kia tản ra ánh sáng nhạt trái cây thần thụ trái cây đến cùng là dạc gì trừ dệt đen đoán chừng ai cũng chưa thấy qua trước mắt thành p h ẩ m này sắp hướng tới thành thục tại hao phí gần ba tháng không ngủ không nghỉ thu hoạch t r ả cờ dạ về sau rốt cục tới mức độ này cùng lúc đó thần thụ hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh ngay cả phụ cận tự nhiên nồng độ năng lượng đều hạ xuống rất nhiều không chỉ là vũ quốc toàn bộ nhẫn giới cảm giác nhạy cảm đến có thể phát giác tự nhiên năng lượng cao thủ cơ hồ đều phát hiện như có như không có d ị động dấu hiệu không lâu sau đó loại này dị thường trạng thái liền truyền lại đến tam đại thông linh thú thánh điện thấp cốt lâm giống như núi to lớn cả sự không n ú c n í c không thế nào quan tâm long địa động bạch xà tiên nhân dừng lại một khắc không ngừng tái tẩu nhìn về phía dựa vào bắc phương hướng rượu mộc sơn bên trong ngủ say gậy a màa tiên nhân cùng trong ngộng bừng tỉnh rốt cục nhìn không được rồi sao tiên đ o á n nếu ứng nghiệm nghiệm vũ cốc trên bên cạnh tự giác đã thương thế phục hồi như cũ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị ủ trí hạ ô bị tổ đứng ở đỉnh núi đại thụ đỉnh đón mặt phía bắc h à n phòng như có điều suy nghĩ yes, ta còn có thể tín nhiệm ngươi sao đương nhiên thân cây ở giữa bị cỏ l a u phiến lá tre khuất âm dương mặt quái nhân đi ra chuyện đương nhiên trả lời bên kia là cái gì thuận ủ trí hạ ô bị tổ thủ hạ phương hướng dẹp phóng tầm mắt nhìn tới lọt vào trong tầm mắt chỉ có chân trời liên miên dây núi nhưng là dẹp biết bên người cộng tác chỉ là cái gì ngoại đạo ma tượng bị hoạt hóa nhưng là không nên a vĩ thú đều không có thu thập đủ di nệ gẳng cũng không có phù hợp vật dẫn không có cách nào sử dụng xem ra n g ư ờ i xác thực có cái gì đang gạt ta bất quá những này đều không trọng yếu ta phải lập tức đi tìm về di nệ gẳng đừng có lại dùng ngươi kia sức s ẹ o lấy cớ gạt ta ta không có thôi ta thấy hú d mạ kỳ sau mặt nạ mặt tràn ngập sát ý xạ di gẳng nhìn về phía bên này dẹp cũng không còn mạnh miệng nếu như ngươi không nguyện ý đợi thêm hổ x ỉ g ạ kỳ kỳ s ả m bên kia tin tức vậy chúng ta liền lên đường đi vừa dứt lời hạ quyết tâm hủ trí hạ ô bi tô nháy mắt t i ê n lặng đây là mình định ra p h ư ơ n g l ư ợ c không thể ngũ đại n ì dạ thôn tình báo liền tùy tiện xuất kích quả thật có chút không ổn Dạ cờ x ỉ c à bụ tổ trong tay h ế thổ thể cũng cần tăng mạnh còn có bị dẹt k h ô n g chế dẹt trắng phân thân đều cần thời gian chỉnh biên do dự một lát sau hủ trí hạ ô bi tổ thỏa hiểm nói trước tiên đem hổ xì gà kỳ kỳ xảm đường dây kia an bài tốt sau đó trực tiếp đi cấp đặt gì nệ gẳng không thể lại kéo cho dù là đối mặt lão hủ h trí hạ ngoại đạo ma tượng cùng dì nệ gàng nạ g ạ tổ ưu c h i hạ ố bị tố đều không có giống như bây giờ sợ hãi đ ố i cái nào đó ngay cả mặt đều không thấy tồn tại cảm thấy cần nhượng bộ lui binh kia là càng cao hơn một cấp thiên địch đối con mồi áp chế cơ hồ khiến người không t h ở nổi ngay tại cô nộ hạ bên trong dị diễn ra vừa mới chuẩn bị tiến vào tiểu quán uống vài chén liền bị nịch thông linh thuật triệu hoán đến rượu mộc sơn s ị mạ tiên nhân cùng phủ c ả x ã cụ tiên nhân hộ vệ tại trái phải gậy ạ ma t i ê n nhân thay đổi đi qua lời biếng vườn ngủ bộ dáng hai mắt trận thật lớn tiểu dị diễn ra ngươi tới được vừa vặn Tóc trắng gì gì giả kinh ngạc quan sát một ngạc kinh quan phen buôn quảng đứng gì gì giả ai phía, xoa quảng đau yêu lần ê n cùng kính hành、lễ. Không biết ngài như thế vàng gọi ta đến, có dặn có gọi gì. thế lễ. l biết vội ta dò trước tiên đoán ngươi còn nhớ rõ không vượt qua vô tận hư không mà tới dị loại sắp khắc sâu cải biến thế giới này ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao ách hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng dị dị dạy dạ một mặt vô tội lần trước tiên đoán là chỉ đáy mặt ra hắn làm cái gì người người hoán trách sự tình tựa hồ phát giác được trước mặt tiểu ra hỏa không hiểu phù cả xạ củ tiên nhân nghiêm mặt hỏi ngươi liền không có phát giác được nhận giới tự nhiên nồng độ năng lượng đang hạ xuống dĩ dè dạ lúng túng nuốt ve một chút xuống mũi ấp á ấp búng đáp tựa hồ có chuyện như vậy nhưng đây không phải rất bình thường à. tự nhiên năng lượng như biển cả thủy c h i ề u lên xuống luôn có cao phong cùng thung lũng trước kia không phải cũng xuất hiện qua loại tình huống này à. lần này không giống phu cạ xạ cụ tiên nhân nghiêm túc nói đây là một lần tinh chuẩn thu hoạch dẫn đến tự nhiên có thể số lượng lớn biên độ bị hấp thu lại tiếp tục như thế nhận giới có thể sẽ nên đón một hệ liệt thiên thai nhận giới nhiều như vậy to lớn hóa sinh vật biến dị manh thu tầng, tầng lớp lớp gần vài trăm mét đại thụ khắp nơi đều là một ít linh h ó a sinh vật như b i ể n phường chủ chờ cũng thường có xuất hiện đây đều là tự nhiên năng lượng tẩm bố kết quả nếu như tự nhiên nồng độ năng lượng hạ xuống hết thể đều sẽ cải biến chỗ nước cạn giấu không được cả lớn c ẳ n t cỗi mục trường nuôi không sống quá nhiều cỡ lớn súc vật nếu như không phải những n à y đại cắp mô đã sớm chuẩn bị cho chính mình rượu m ộ t sơn cái này chỗ ẩn thân chỉ sợ rất nhiều hậu bối trưởng thành đều sẽ có vấn đề rất nghiêm trọng dĩ dè ra ngoài ý muốn hỏi thăm gây ạ mặt tiên nhân trầm g i i đáp trong thời gian ngắn nhất giới tự nhiên nồng độ năng lượng biết trả thù tính bắn ngược một hồi sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống lại nghị khôi phục lại đ đoán chừng muốn thời gian rất lâu dạng này a dì dạ dạ sau khi suy nghĩ một chút cũng không có quá khẩn trương ngược lại nhận giới nhân loại đừng nói cảm giác tự nhiên năng lượng đại bộ phận ngay cả nghị dạ đều làm không được chính thức thụ ảnh hưởng là dì dạ dạ cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tô loại cao thủ này mở ra tiên nhân hình tức h độ khó biết thêm lớn tiên pháp uy lực cũng sẽ yếu bớt nhưng đây đều là tạm thời chờ thích chứng mới tự nhiên năng lượng trình độ thông minh nghị dạ tự nhiên sẽ tìm tới đền bù biện pháp tiểu dị dạ ngươi còn không có ý thức được a có thể hấp thu như thế lượng lớn tự nhiên năng lượng đồ vật đến cùng đáng sợ đến cỡ nào gậy ạ ma d i tiên nhân dãy ruột một hồi tựa h ồ nghĩ từ nằm giường em đứng lên lại phát hiện rất lâu không động đậy thực tế không động dậy nổi thế là liền từ bỏ ai thời buổi rối loạn a nếu như ngươi đụng phải thiếu niên kia thử mời hắn tới rượu một sơn một chuyến phu cạ xạ cụ tiên nhân thở dài nói trước kia là có cơ hội cùng đái ma d i làm sâu sắc liên hệ đồng thời lấy được chung nhận thức đáng tiếc quá chế kia tốt ta ta thử một chút đều không phải rất rõ ràng xảy ra chuyện gì, gì dễ dạ trở lại cỗ nộ hạ về sau hướng xú nạ báo cáo chuẩn bị về sau lấy làng danh nghĩa hướng xú nạ gạ cụ phát ra gặp mặt mời chỉ là hiện tại đại m à n g nhưng không có công phu quản nhiều như vậy dẫn một nhóm thuộc hạ cùng k h ô i lỗi vây quanh thần thụ xích chi cắt đ u ô i trận địa sẵn sàng nhìn xem t à n mát ra từng đợt sinh mệnh rung động thần thụ trái cây kỳ thật đã thành thục nhưng không có đạt tới trạng thái tốt nhất đủ tháng hài nhi cùng trẻ sinh non đều là bình thường ấu thể cái sau phát triển có khá lớn khả năng cùng cái trước đồng thời không khác biệt nhưng cũng có chút cho phép có thể chết yểu hoặc là có tiên thiên thiếu hụt trên đại thể chính là ăn thần thụ trái cây về sau thu hoạch được lực lượng phải trăng cường đại bí thuật phải trăng thần kỳ khác biệt đối đại mạng ngắt lấy đi lại kéo dài thêm nhẫn giới tự nhiên năng lượng liền muốn hạ xuống đến dẫn phát khí hậu hai nạn trình độ m à nhân giới đến cùng là nó thân chi cơ không thể thực sự đem nó phá hư thực sự c â u thị nói quái vật đầy đất thế giới kỳ thật bất lợi cho nhân loại sinh tồn phàm là ra một cái nạ gạ tổ cùng ngụ trí hạ mã đạ ra loại trình độ này cường nhân liền có diệt thế nguy cơ lần này vừa lúc có ưu dụ mạ kỳ nạ dụ tổ cùng ngụ trí hạ xạ s ủ xả kẻ hai người theo thời thế mà sinh cứu vớt thế giới thay cái thời gian liền không nói được nói đ ạ i m à thông qua số sủ kỳ tôn lệ gì bên kia cự hình đèn s ợ i h gắng trực tiếp khống chế sức mạnh gỡ xuống còn tại phun ra nuốt vào lấy tự nhiên năng lượng thần thụ trái cây cùng sử dụng phong ấn thuật lực lượng b a o k hỏa sau thuận huyễn thuật không gian thông đạo trực tiếp để vào cái nôi vườn hoa tại chỗ sâu nhất cắm dễ trái cây ngoại t ầ n g năng lượng rất nhanh tản mát tại cái nôi trong hoa viên đem nó cải tạo thành càng thêm lương thực thứ cấp không gian h o ặ ở giữa có hai hạt hạt giống mọc dễ này mầm hình thành hai viên con dao cùng một chỗ mầm non cùng phụ cận một chút máy móc cảm giác mười phần cổ quái thực vật hoa cỏ hoa lẫn thế mà thực sự có thể chứng kiến biến hóa này đại mà tự l ầ m b ầ m tiểu ra mã bù kỳ thì cùng bốn cái tiểu tỉ bội cùng một chỗ vây quanh vừa mới sinh ra mầm non vì đó con chú cái nôi vườn hoa bản nguyên nhất năng lượng đem kỳ đồng hóa thành tự thân một bộ phận đồng thời xúc tiến nó sinh trưởng đợi nó hoặc ổn định lại mới kết thúc còn lại chính là tốn thời gian tới chậm rãi hoàn thiện thế giới này đồng thời để nó khỏe mạnh trưởng thành chờ một chút có phải là tam đại thông linh thú trong thánh địa thậm chí là tịnh thổ c h ố sâu cũng có thần thụ trái cây hạt giống hoặc là vật tương tự bất luận cái gì không cân đối đồ vật cũng không phải là không có lý do Tỉ n bất đại luận i như t thế nào h đem tương lai hy vọng một mực trộm trong tay đại m d c lại không có trực tiếp khống chế thần thụ tất yếu thậm chí cổ nạn khống chế xuống hạ cả sù kỳ đều chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao cân bằng tay theo thần thụ trái cây bị nắt g lấy thần thụ cấp tốc hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ c ũ n g g ấ p kịch hạ xuống nguyên bản cành lá r ậ m r ậ m mọc liền x i n h x i n h bị đánh gãy từng mảnh từng mảnh khô héo lá rụng đ ắ p xuống bị đại mạt thu lại cái đồ chơi này nhìn như không đáng chú ý lại là mười phần không tệ khôi lỗi vật liệu khoảng thời gian này đến nay đại mạt đã tại thần thụ trên thân cắt đi không ít đồ tốt chờ khôi lỗi chế tạo kỹ thuật tiến thêm một bước nói không chừng có thể đem lợi dụng tạo ra càng thêm thần kỳ khôi lỗi tới cố ý bị đại mạt gọi tới đứng ngoài quan sát xuất xù kỷ tô nệ gì thấy đại mạt đem việc vật lo liệu xong khi g ạ tông ra bị ạ tiểu gẳng còn có gì nệ gẳng trở về về sau ta biết tại trong cơ thể ngươi thêm một chút c ấ m chế liền cho ngươi cấy ghép bị ạ tiểu gẳng Trưng tham Trưng tham 1207, thăm dò. Trước 1207, dò. dò. ban đêm hôm ấy nguyên bản ánh trăng trong sáng tựa hồ càng thêm sáng tỏ không ít người đều trông thấy treo ở chân trời kia tựa hồ lớn hơn một vòng n g ầ m tròn nhưng là phát giác được trên trời mặt trăng phát sinh chất biến chỉ là số ít Ở Hòa Thôn Hải cách Nam Dị Bộ Vực, đạo i lục có cây chỗ gần trăm một số xa h a n g đến ả o dưới đất mét mấy chục r sắp nói thí n không ra lời sổ sủ kỹ tôn ệ di từ hết hầu chỗ sâu gạt ra mấy cái mơ hồ không rõ chữ đại mà hờ hưng đứng tại cách đó không xa lấy xuống nhiễm máu tươi bao tay ngựa khí bình thản nói cũng không tính lửa gạt đi chỉ là không có sớm nói rõ ràng đến mức để ngươi hiểu lầm hy vọng ngươi có thể mau chóng thích đứng hiện tại trạng thái ta bản nhân cũng đối trong đó biến hóa cảm thấy rất hứng thú trời sinh không có ánh mắt xuất xù kỳ tôn đệ gì đến cùng có cái dạng gì tư chất có thể sắp rời thực t ớ i tông ra bị ạ k i ự u g ặ n g tiến hóa thành kẹn sợi g ả n g vì để cho quá trình khả khống đại m ạ đem giam cầm chu ấn lưới mầm thai họa dẹt c h i ấn tại ự n g làm tốt hoàn toàn chuẩn bị đồng thời đem một con phải bị hạ kiểu gắng cấy ghép đến s u ấ t xù kỳ tôn nệ gì trong hốc mắt về sau đại màn kinh ngạc phát hiện tiếp nhận tốt thần kinh thị giác về sau một cố kỳ quái lực lượng từ nó thể nội tuân ra đem một con b ì hạ kiểu gắng xâm nhiễm đồng thời coi đây là vật chứa ký túc ở trong đó trong quá trình này tông ra bị ạ k i ệ u gẳng thế mà đồng thời không có phát sinh bản chất tiến hóa hiện tượng không có cùng loại xạ gì gẳng mở mắt nhất câu ngọc nhị câu ngọc t a m câu ngọc mạn dệ kỳ hụ nhãn lực điệt ra bổ sung cho đến âm dương dung hợp di nệ gẳng cái này một rõ ràng t h về biến bị ạ k i ệ u gẳng từ một loại nào đó phương diện đã nói thức tỉnh chính là hoàn toàn trạng thái những cái kia cơ bản giống nhau t í n h trạng khác biệt chỉ là tại chi nhánh chi tiết biến dị k ẻ n xảy gẳng hạch tâm bản chất lực lượng vẫn luôn tại sổ sủ kỳ tôn nệ dị thể nội bị ạ tiệu gẳng chỉ là cái môi giới một khi sắp rời thực bị ạ tiệu gẳng bỏ đi liền biết mất đi kèn x cho nên để số sủ kỳ tôn nệ gì đem tông ra bị ả kiểu gẳng tiến hóa lại móc mắt thu hoạch được tèn sầy gẳng phương pháp liền không thích hợp có được không thể thay thế giá trị không phải tông ra bị ả kiểu gẳng mà là số sủ kỳ tôn nệ gì mặt trăng này người trẻ mồ côi số sủ ký hà mù ra hậu đại thu dọn hỉ gạ gia tộc chi nhanh này gần ngàn năm tinh hoa đều tập trung ở số sủ kỳ tổ nệ gì trên thân cái này cùng cái tiêu cự hình tèn sầy gẳng nhưng thật ra là đạo lý giống nhau lợi hại không phải bị ả kiểu gẳng mà là thật sự chuyển thừa tiết lũy tại sao là tông ra bị ả kiểu gẳng đã bị cá chậu chim lồng làm hỏng là một cái trăm ngàn chỗ hở vật chứa không có dung nạp xuân sủ kỳ tổn hệ gì thể nội lực lượng cơ sở vì thế đại mạc thậm chí đem cá t r ậ u chim lồng làm chút cải tiến để tránh ảnh hưởng xuân sủ kỳ tổn hệ dị cùng mắt phải vành mắt bên trong bị h k cựu gàm d u n g hợp cái gọi là con mắt truyền kỳ coi là thật không phải chỉ là hư danh nhân giới cao cấp nhất truyền t h ừ a đều là vây quanh con mắt triển khai chỉ là lấy huyết kế giới hạn hình thức lấy gia tộc làm đơn vị bảo trì tối thiểu nguồn gốc mạch lạc không đến mức bị người quên lãng tạc trong lịch sử đối có được gần như vĩnh hằng sinh mệnh ngoài hành tinh khách tới huyết mạch hậu đại tầm quan tr Như t gì gì cùng ư t ú c đó đại g mars n dài n g g i còn phát hiện một con bị ả cựu gẳng tựa hồ hơi có chút không đủ không có cách nào hoàn toàn gánh chịu s u ộ t s ù kỹ tổn hệ dị thể nội kia cũ không cách nào phỏng đoán lực lượng chống chảy hốc mắt trái bên trong bởi vì lực lượng tràn ra ngoài thậm chí áp bách chung quanh mạch máu chảy ra dòng máu đỏ sẫm Thấy t ì người nghiến răng ú nghiến lợi xuất xù kỹ tổn hệ dị tổ não bộ về sau như tê liệt đau đớn liền từng đợt hướng tỉnh lại thiếu niên đánh tới từ xuất sinh đến bây giờ dù là lúc trước bị đại mà bắt được nhà bị đại mà cho tách rời hóa thành cao nguyên núi tuyết đều không có trải nghiệm qua người nghiến răng nghiến lợi xuất s ù kỹ tổn hệ dị tựa hồ mong muốn phát tiết chửi mắng vài câu đại ma nhẹ nhàng đem đứng không dậy nổi thiếu niên đỡ thẳng làm tốt thân thiết chào hỏi nói kỳ thật cái này cũng có trách nhiệm của ngươi một mực không có nói qua ngươi cái gọi là ba mươi chín kẻn sợi gẳng ba mươi chín thì ra là như vậy đồ vật sớm biết ta liền có thể làm nhiều điểm chuẩn bị về phần hiện tại đại ma ngược lại là có thể thông qua bí thuật tinh thần khôi lỗi dây trực tiếp cắt đứt xuất xù kỳ tôn nệ d ĩ đại nao cùng những bộ đội khác thần kinh cảm giác để hắn rời xa dạng này đau đớn nhưng là làm như vậy nói không chừng sẽ ảnh hưởng cái này hiếm có quá trình dung hợp kẻn xây gẳng cùng dĩ nệ gẳng đến cùng cái nào cường từ hiện tại xem ra tựa hồ di nệ gẳng càng thêm bá đạo một điểm cho dù là sân khách tác chiến cũng có thể đem sổ sủ kỳ tôn nệ gì thể nội thẹn s ả y gẳng lực lượng miễn cưỡng áp chế lại có áp lực như vậy lúc đầu tản mát lực lượng càng phát ra hướng sổ sủ kỳ tôn nệ gì mắt phải tông ra bị ạ i ự u gẳng chằn vào vốn là còn chút yếu thế bị ạ i ự u gẳng còn ngươi chỗ sâu một sợi v ầ n g sáng xanh lam tụ tập sau chậm rãi tản mát ba khoản sổ sủ kỳ tôn nệ gì toàn thân cái này hơi có vẻ tinh tế thiếu niên không nhìn trọng lực lơ lửng ở giữa không trung ngay sau đó một cố năng lượng màu đen từ nó thể nội tuân ra cuối cùng hội tụ thành sáu khoả đen nhá kia là âm dương đ ộ n lực lượng phát huy đến cực hạn về sau thể hiện câu đạo ngọc lại có sáu khoả thật đúng là cương đại nói đại mads ộ i ra một cái tay bắt lấy sốt sủ kỳ tôn nghệ d ị cánh tay tại nó bên ngoài t h ầ n tầng kia sức mạnh đáng sợ tựa hồ không nhìn đại mads tới gần tùy ý hành động mấy phút sau nguyên bản dưới đất hai người liền đi tới phía trên hòn đảo nhỏ vài trăm mét trên bầu trời giờ này k h ắ c này đã là lúc tờ mờ sáng nếu như là tại người ở đông đúc địa phương sáng sớm nắng người thậm chí sẽ phát hiện trên đường chân trời dâng lên hai vầng mặt trời mãi cho đến mặt trời lên cao đem hết toàn lực mới đưa thể nội bạo tàu lực lượng thuần phục xuất xù kỳ tô nệ di rốt cuộc ổn định mình trạng thái lần thứ nhất cảm nhận được mình chạ c ờ dạ thế mà lại như thế nặng nề đồ vật vất vả lâu như vậy cũng chỉ có những ngày căm thụ đại mạc hơi hơi hít mắt nhìn về phía thu liêm tự thân khí thế xuất xù kỳ tô nệ di cầu đạo ngọc hóa thành cổ p h á t màu đen phù văn phân bố tại nó bên ngoài thân xanh thảm năng lượng nghe thường mặt ngoài mặc kệ là có được đèn xây gẳng vẫn là di nệ gẳng trình độ nhất định có rất cương bất tử tính nhưng là cùng thập vĩ dị nụ dị kỳ loại kia trừ thể thuật cùng âm dương đột liền không bị thương tổn trình độ. còn có khá lớn trên lệ n h có lẽ hiện tại đem sổ sủ kỳ tôn nệ gì đầu nở hoa vẫn là giết chết hắn nhưng là đánh xuyên trái tim chém ngang lưng gãy tay gãy chân trở thương thế đã không đủ để trọng thương hắn một lời khó nói hết bất quá hiện tại cảm giác trước nay chưa từng có tốt có muốn thử một chút hay không tự tin như vậy đại ma t r i ể n lộ ra nụ cười sán lạ đừng tưởng rằng đồng thời có được gì nệ gẳng cùng k h ẹ n sẩy gẳng thực lực chẳng khác nào k h ẹ n sẩy gẳng thêm dị nệ gẳng thực lực c h n g khác nào thẹn sẩy g n thêm dị nệ gẳng nhiều khi cũng không phải là n g u y n trang một cộng một là nhỏ hơn một t ẹ n sẩy gẳng cùng dị nệ ở mức độ rất lớn là t r u n g điệp cả hai có lẽ sẽ có bổ sung nhưng đại bộ phận đều sẽ cướp đoạt s u ấ t xù kỳ tổn hệ g ì trả cơ ra nạ gà t o bị gì n ệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng dày vào đến dục tiên dục tử cường hoành tộc cụ dù m à kỳ tiên nhân thể đều chịu không được s u ấ t xù kỳ t ổ n hệ g ì tuy mạnh thể chất cũng liền có chuyện như vậy trên cơ bản có thể lên hiện tại s u ấ t xù kỳ tôn hệ dì cho rằng khỏe mạnh nạ gà t o thậm chí càng mạnh hơn một chút có thể vậy thì thế nào đang khi nói chuyện liền mở ra tiên nhân hình thức m ạ n m ạ n o n g tay kết một cái cổ q u ấn ngay sau đó trên bầu trời bị chiêu dương huy quang bao phủ xuống huyền nguyệt bỗng nhiên b cắm mà vào đáy thể đội. ngươi kém ngược ì bao nhiêu vì thế thấu thể mà ra, lại là cái không sai luyện tập đối tượng không biết ngươi bây giờ có thể phát huy ra mấy thành thực lực có ý tứ nói xuất xù kỳ tôn hệ gì nâng tay phải lên chỉ hướng đại ma dự phương hướng một c ỗ lực lượng vô danh vượt qua hư không trực tiếp chúng đích đại ma dự bị khuấy động năng lượng xâm nhập về sau đại ma dự lập tức cảm thấy thể nội hùng hậu trả cờ dạ, lấy một cái khoa trường tốc độ cấp tốc s ó i mòn bị rút khô thật đúng là để người có chút n g o à i ý muốn chiêu số uy lực không lớn nhưng là rất thần ấp tốc độ nhanh để người khó lòng phòng bị đáng tiếc đ ố i ta không dùng nói đại ma dự một nửa quay người để càng nhiều thể nội trả cờ dạ trực tiếp hiển hóa tại bên ngoài để hết thể đều trở về hư vô đi giao sấp song tay tại trước người cấp tốc là tay tiến tới dơ cao đỉnh đầu nói không nên lợi là nóng bỏng vẫn là lạnh bước quang huy vung hướng b ố n phía đem hết t h ể không hài lực lượng đều gột rửa không còn đồng thời cấp tốc tác động đến hoàn toàn phản ứng không kịp sột sủ kỳ tổ nệ di nguyên bản vô hình vật chất quang huy lại giống như thực chất l ư ớ i lao kích đem sột sủ kỳ tổ nệ di bên ngoài thân hỗn hợp có cầu đạo ngọc nghe thường áo giáp phòng hộ đánh xuyên rơi vào không bao nhiêu phòng bị bản thể trên thân không thể chống cự rõ ràng hẳn là năng lượng công kích lại giống như là thuần túy vật lý công kích hết thẻ căn cứ vào trả cờ g i cao thấp năng lượng phòng hộ miễn trừ đều không có hiệu quả thậm chí loại này kỳ quái phương thức công để xuất xù kỳ tổn hệ gì lần nữa cảm nhận được sâu tận xương tùy đau đớn cái này không có khả năng hoàn toàn vi phạm quy luật là các người xuất xù kỳ nhất tộc quy luật đi ta nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua lại nói các ngươi trên mặt trăng xuất xù kỳ nhất tộc có phải là không có đem nhận giới nhân loại xem như đồng loại của mình thậm chí hỉ gà nhất tộc cũng không có bị ngươi coi là tộc nhân đi rõ ràng có được giống nhau tiến tổ nếu như không phải đối hỉ h gà hỉ nạ tạ vừa thấy đại yêu khả năng đã sớm động thủ cướp đoạt tông ra bị hạ tử gẳn hủy diệt thế giới đi một cái sinh ở mặt trăng một cái sinh ở địa cầu Khoảng cách xa như vậy, cơ không có giao gia, hai như không không lòng cảm mến rất bình thường ở trước, thân ở cùng một quốc gia, thậm chí láng giềng trùng hội thậm chí trước, cư vậy, tập, cơ có có cảm quốc cái tộc, một kiếp rất mà ở ở địa ề u huống có chết Các không không thôi tình huống phát sinh. đ trung hải dài đến hơn ngàn năm thời gian người da trắng cùng người da đen lẫn nhau xem đối phương vì súc vật nô lệ đen nô là đại hàng hải thời đại về sau mới càng ngày càng phổ cập hiện tượng ở trước đó mấy trăm năm thời gian bên trong tầng tầng lớp lớp hải tặc là địa trung hải vẫn b ờ tây âu dắt biển vợ dị tèn cùng ẻ、e、ẩn cư dân vung đi không được các mộng bị bắt đi bán đến châu phi khi bà nô quả nhiên là tối t ă n không mặt trời một đời tựa hồ bị đại mà nói chúng tâm sự t sù kỳ tô nệ dì chân mày hơi nhữ lại bị một phen kỳ quái công kích đánh cho mình đầy thương tích thân thể đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ t ạ t r ả cờ dạ hao hết hoặc là đầu trung khu điều khiển tư duy triệt để tê liệt trước đó có được t ẹ n s ẩ y gẳng cùng dì nệ gẳng sù sù kỳ tô nệ dì vẫn là rất k h á n g đánh t h ở hồn hển mấy cái về sau sù sù kỳ tô nệ dì giơ cánh tay lên bàn tay hư nắm sau hướng về phía trước ném một cây chói sáng kim sắt sóng xung kích hướng đại maz mà, mà tới đây là hội tụ sù sù kỳ tô nệ dì rất đại nhất bộ phận trạ bí thuật kim luân chuyển sinh bảo tốc độ khá kinh người đại hô tạp tâm dương độn sáng tối giao nhau s ó n g xung kích đưa lần hướng về phía trước không chỉ có ngăn trở bí thuật kim luân chuyển sinh bạo còn sẽ cả hai năng lượng kết hợp đẩy ngược trở về t r ú n g điệp đâm vào trận mắt hốc mồm sột xù k ỳ tôn nghệ dị trên thân liên tục gặp trọng kích nghiền ép thiếu niên t r ậ t vật thái độ dị thường rõ ràng không gì hơn cái này ta bản nhân mạnh lên nhưng là thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn yếu một điểm nói đ ạ i maz mượn chung quanh phong đ i ể m hộ một cái thuấn thân thuật liền xuất hiện tại ngã trái ngã phải ở giữa không chúng kiếm cân bằng s ộ xù kỹ tôn nghệ dị bên cạnh thân bắt lấy no cánh tay phong độ lực lượng đột nhiên có âm dương đ ộ n lực lượng gia trì tiên pháp lại thêm thông qua cái nôi vườn hoa mượn dùng một tia thần thụ mầm non trả cờ ra mang đến mức năng lượng n g h i ề n ép s u ấ t xù kỳ tôn hệ di loại này gà mở kèn xấy gẳng trả cờ ra hình thức coi là thật không có sức chống cự xoay tròn phong nhận kích thích không khí chung quanh phong bạo trung tâm chính là bị tầng tầng cắt chém s u ấ t xù kỳ tôn hệ di nguyên bản chuẩn bị kỹ càng sau tiếp chiêu số đều vô dụng liền tê liệt đối thủ phản kháng lực hơn một phút đồng hồ về sau nhìn qua phiêu phủ ở trên mặt nước giống như vải rách thân thể xuất xù kỳ tôn hệ di đại m ạ nhẹ nhàng lắc đầu s o hiện tại ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ chi hạ xạ s ủ kẻ còn mạnh hơn một chút nhưng là cũng có hạn cái dạng này so tiếp nhận lục đạo tiên nhân lực lượng vận mệnh c h i tử rõ ràng kém nhiều qua chút thời gian có thể sẽ tốt một chút tiêu hao không nhỏ đang chậm rãi khôi phục sụt xủ kỳ tôn ệ gì một chút cũng không có lạc bại ư u bờn nếu như không phải thần thụ trái cây lực lượng ngươi không có khả năng thắng được ta ai biết đại mã dùn núi bay đừng n ú p nhích l ệ c h đầu góc ngươi bây giờ còn không chịu đựng nổi cá chậu chim lồng phá hư đại nao tổ thương thể nội khắp nơi là đại mã dày ra cầm chế đại m a không cần đều có thể vững vàng ép một đầu nếu thật là không từ thủ đoạn vừa mới thu hoạch được không thành thục lực lượng s u ấ t xù kỳ tổ nễ gì, căn bản không phải đối thủ về phần về sau kia là một cái khác cố sự dựa theo chúng ta nói xong đi hấp dẫn nhận giới lực chú ý lúc tất yếu thẻ một thẻ thời gian để vũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ngụ trị hạ xạ s ù kẻ chuẩn bị sẵn sàng s u ấ t xù kỳ cạ cụ dạ phục sinh nhưng không có biện pháp phong ấn liền phiền phức xù nạ gạ cụ bên trong bởi vì tổn hại mà bỏ đi địa chỉ ban đầu một lần nữa kiến tạo công xưởng tiền trang văn phòng hưu nhàn trận quán c u n g cấp cao khách sạn làm một thể tổng bộ cao úc đỉnh cao nhất ba tầng cùng sân thượng sân bay đều là đại mà dự tư nhân nơi trốn chỉ có được đến cho phép riêng lẻ vài người mới có thể tiến nhập lo liệu xong sột sủ kỳ tôn nệ gì kia một sạp hàng sự tình về sau trở lại chỗ ở tạm nghỉ đại mà nhìn thấy tệ ạ dỉ thẳng dẫn theo ấm nước tại tới hoa tới gần sân thượng d i ệ n ngoài có một khối chuyên môn mở khu vực trồng hoàn toàn không hợp thời lễ hoa hương dương lúc chạm vào tối đoá hoa chính diện tất cả đều chuyển hướng ngã về tây phương vị dĩ vãng xù nạ gà cụ không có quá nhiều xa xỉ điều kiện cao cấp nhất có quyền thế gia tộc tử đ ệ cũng không có điều kiện biểu hiện ra cái gì nghiệp dư yêu thích để biểu hiện mình cùng người khác có cái gì khác biệt hiện tại thay đổi cho dù là tuyết lớn đầy trời ngày đông giá rét cũng có thể trồng ra một mảnh biển hoa đến chính là đặc biệt phí nhân tạo lúc cần phải thời khắc khắc chăm sóc đại maz không có cái giày đang tập trung tinh thần quan sát thực vật tệ adi đi vào về sau bất động thanh sắc đứng lặng thấy tệ adi bông u xuống ấm nước mới hám hiểm nói một người q u lý có phải là bận không quan nổi đã sớm ý thức được đại maz tới gần tệ adi không có cảm giác ngoài ý mớn thuận miệng nói tiếp tiểu hạ xạ xô tựa hồ bệ bộn nhiều việc dáng vẻ với lại ta cũng không thích quá mức tấp nập dùng nhận thuật kích thích thực vật sinh trường như thế quá mất tự nhiên đ ố i thực vật quan sát không có có ích chờ cái này một nhóm hoa hướng dương kết xuất hạt giống liền đ ổ i thành linh l a n đi đại mạn khẽ gật đầu rồi nói ra tiểu hạ xạ số bên kia nhất thời bán hội có lẽ không rảnh ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín bên trong có chuyện rất trọng yếu xử lý ừ m nhẹ nhàng lấy xuống thuận tiện n h ự a tợ lặt tiệc găng tay dùng khăn tay xoa xoa về sau tệ ạ di nhìn xem đài mạt hỏi ngươi có phải hay không gặp vấn đề gì có chút phát sầu d á vẻ xem như thế đi đại m ạ t sau khi suy nghĩ một chút thản nhiên đáp lại nói gần nhất ta cũng coi là mạnh lên không ít nhưng là trên lý luận thông thường phi thường quy thủ đoạn đều đã dùng hết trong thời gian ngắn là không có khả năng lại trên phạm vi lớn để thực lực tăng lên vừa rồi thử một chút tay coi như hài lòng có thể lại gặp càng nhiều hoang mang độn nạ cùng chỉ hạ xả sủ mạnh hơn không chi lực chỉ hạ ụ ụ dù dù mà kỳ kẹ tổ ít xả đại m a d có thể đem trạng thái này sụt xù kỳ tôn hệ gì áp chế thực lực vẫn có thể để người v ừ a ý dù là chờ hắn thích đứng thân thể tình trạng trở nên căn mạnh đối kháng chính diện phần thắng cũng không nhỏ nguyên bản đại m a d cho rằng thực lực như vậy có lẽ coi như không tệ nhưng là ngẫm lại ủ trí ha mã đã dạ có thể lấy h ế thổ thể trạng thái sức một mình đem ngũ ảnh đánh bại thực tế là quá lợi hại dù là hiện tại đại m a d cũng không có n ắ m chắc tại tờ d ù mimei noki tuna a cùng gà ạ dạ liên thủ hợp kích phía dưới chiếm tiện nghi đây không phải dài người khắc chi khí sát u y phong mình mà là m ư i phần hiện thực so sánh thực lực sau ước định chờ u trí hạ mạ đ ã giả phục sinh đồng thời được đến thời đỉnh cao thân thể thu hồi mình một đôi gì nệ gẳng về sau càng đem thứ bảy ban đùa bỡn trong lòng bàn tay dễ như chở bàn tay bắt lấy toàn bộ vĩ thú rót vào ngoại đạo ma tượng trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ nếu như nói chỉ là mượn nhờ gì nệ gẳng chi lực cụ trí hạ mạ đ ã giả, đại mạ còn có thể miễn cưỡng đ ị ợ h nổi như vậy thập vĩ gì nụ gì kỳ trạng thái liền hoàn toàn không phải đối thủ thậm chí ngay cả chống cự cũng khó khăn thập vĩ gì nụ dị kỳ cùng trở xuống cao thủ ở giữa tồn tại to lớn chiến lược h ồ n câu trước kia đại m ạ vẫn là dự đoán q u á lạc quan đánh thắng s u ấ t xù kỳ tôn nệ gì về sau vì chính mình tiến bộ cảm thấy cao hứng cũng đ ố i tiếp xuống lần thứ tư nhận giới đại chiến mà cảm thấy sầu lo trở nên lợi hại hơn nhưng còn không có lợi hại đến chính thức có thể không chút phí sức trưởng không tương lai phát triển tình trạng là ý tứ này a n g h e xong đại mà nói r d n g dài tệ ạ dì hiểu rõ gật đầu đ ố i muốn xuất hiện địch nhân tính nguy hiểm chuẩn bị không đủ đúng vậy a nếu như trong trí nhớ lần thứ tư nhận giới đại chiến phát triển không có vấn đề thứ bảy ban thực lực tuyệt đối không phải thập vi dị nụ dị kỳ ủ trị hạ mạ đa dạ đối thủ thậm chí ngay cả xuất x kỳ cả gù dạ đều đánh không thắng ưu dù mạ ký nạ dù tổ cùng ngụ trí hạ mã đã ra mặc dù là vận mệnh lọt mắt xanh chúa cứu thế thế nhưng là đại mãn g cũng chiều sâu tham dự qua ngụ trí hạ xạ s ủ kẻ trưởng thành đối nó thu hoạch được lục đạo tiên nhân âm dương đội về sau lục câu ngọc luân hồi xạ dị gàng lực lượng có đại khái suy đoán mặc kệ hai cái tương ái tương sát nhân vật chính như thế nào bạo loại hạ dù nổ xạ cụ ra lại thế nào siêu trình độ phát huy hạ tặc cả c ả x ì thu hoạch được n ụ trí hạ ô bị tổ mản dễ kỷ ủ xạ dịn gàng giá trị cũng không thể thực sự đánh thắng thập vĩ gì nụ dị kỳ cho nên ở trong đó nhất định có ta không có dự liệu được yếu tố mấu ch trên thực tế thứ bảy ban cũng xác thực không phải thập vĩ dị nụ dị kỳ ủ trí ha mạ đ giả đối thủ nếu như không phải zen đâm lưng nhận giới liền muốn bị vô hạn sủ quả mỹ thống trị s u ấ t xù kỳ cả gù dạ là bại tựa hồ có cái khác nhân tố tồn tại không nói khác huyết kế thu nạp bí thuật hoàng tuyền hì dây xạ cả cùng thiên tri ngự bên trong liền để xuất xù kỳ cả gù dạ đứng ở thế bất bại tạ ệ gì sau khi suy nghĩ một chút thử tham dò nói nếu như là vô địch không thể chiến thắng được nhân như vậy đánh thắng hắn chỉ có chính mình nói đến cũng đúng nếu như không cân nhắc đại mà bản nhân ăn thần thụ trái cây hóa thân thập vĩ dị nụ dị kỳ khả năng như vậy san bằng ngụ chỉ hạ mạ đã dạ cho xù k ỳ cạ cụ dạ cùng cổ nổ hạ thứ bảy ban ở giữa trinh lệnh chỉ có có thể là thập vĩ mình có vấn đề thì như nói chín đại vĩ thú đại mạng tinh thần chấn động chậm kịp phản ứng nếu như là liền thành một khối thập vĩ gì nụ gì kỳ cho xù k ỳ cạ cụ dạ ăn thần thụ trái cây về sau ban sơ trạng thái trên cơ bản là không có kẽ hở chỉ có dùng man lực cưỡng ép đánh bại như xuất xù k ỳ hạ g õ rổ cùng xuất xù k ỳ hạ m ù dạ loại kia hiện thực khốn cảnh là ưu dù mạ kì nạ dụ tổ cùng n ụ chỉ hạ xạ xù kẹ liên thủ dù là tăng thêm hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng hạ tặc cả ca si thực lực cũng kém xa bọn hắn tiên tổ h u y n h đệ cho nên mới có rút ra thập vi t r ả cớ dạ chia cắt thành chín đại vi thú sau đó dùng âm dương đ ộ n giao phó bọn chúng ý chí độc lập ngoài có cường địch bên trong có chín đại vi thú não phân liệt thỏa thỏa l o ạ n trong giặc ngoài bất kể là ai chỉ cần còn tồn lấy dùng trên mặt trăng ngoại đạo ma tượng hấp thu chín đại vi thú hợp thành thập vi đồng thời phục sinh tâm tư cuối cùng đều sẽ rơi vào cái bẫy này bên trong đương nhiên đây cũng là dương mưu để nó có hiệu lực tiền đề là thực sự có người có thể cùng vi thú hòa giải để bọn hắn trợ giút mình Phe đừng h nói lý ự c c ũ n ra cho dù là đại mà giao đấu thập vĩ dị nụ dị kỳ cũng chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao thiên đầu không được tác dụng mang tính chất quyết định chính thức mấu chốt vẫn là phân biệt thuận ắt dạ cùng ỉn giờ dạ chuyển thế trả cờ dạ lưu truyền lục đạo chi lực đúng n g ư ơ i phong độn trả cờ dạ hình thức thành sao cái này a ta ệ thì ngượng ngùng đốt ve xuống lui ấp á ấp búng đáp hẳn là tu thành dù sao có tiền lệ mà theo nhưng là uy lực s o trong tưởng tượng yếu rất nhiều k h á c suy nghĩ nhiều đại mạc trần an cười cười từ từ sẽ đến biết mạnh lên phong độn trả cờ dạ hình thức cùng cái khác ngũ hành đột thuật tu hành đến cực hạn biến hóa tư thế chiến đấu là cùng loại tổng thể mà nói là một cái tăng thêm trạng thái bản thể căn mạnh giá trị càng nhiều bản nhân thực lực yếu đuối cái gọi là phong độn trả cờ giả hình thức tự nhiên cũng không có quá hiệu quả rõ ràng cùng chú nhìn so sánh tệ ạ gì đã tương đương lợi hại dù sao thiên tư bảy ở kia lại thêm tu hành cũng coi như khắc khổ nói thế nào cũng sẽ không kém nhưng là cùng đái mà phất tay giống như phong thần giáng lâm tứ ngược bắt phương uy lực khẳng định vẫn là kém không ít tóm lại trước chuẩn bị kỹ càng xù nạ gạ cụ trừ gạ ạ giả đảm nhiệm liên quân trung đoàn trưởng cản cụ rồ đảm nhiệm tập kích bất ngờ phân đội đội trưởng lại không có một tuyến lĩnh quân cán bộ tệ ạ gì không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ bị sắp xếp chiến đấu tầm xa bộ đội nó thống lĩnh nhất tuyển tại tệ hạ gì cùng nạ giả xì ca mạt ở giữa lựa chọn cuối cùng ra ngoài cân bằng các đại nhận thôn suy tính nạ giả xì ca mạt thắng được kỳ thật đ á i mạt có thể nhúng tay cuối cùng vì để cho nạ giả xì ca mạt soát một phần coi như là qua được tư lịch vẫn là mặc kệ tự nhiên phát triển x u nạ gạ cụ gần như không có cạnh tranh đối thủ không chiến bộ đội giao cho c à n g phát ra láo luyện rồn xuất lĩnh đài m ạ bản nhân cũng không tại thông thường biên chế liệt kê mà là cùng dị d ị dạ một người như vậy liền có thể chống đỡ một tri quân đội cao thủ tù thời chấp hành chém đầu nhiệm vụ xuyên quốc bắc bộ cách vũ quốc biên cảnh chỗ không xa bởi vì c ô nộ hạ nghị dạ số lớn và o ở ngàn dặm không có người ở rừng núi hoang vắng cũng có lấm ta lấm tấm điểm định cư một mảnh liên miên dây núi chi đ ỉ n h khi ủ gan ệ g ì đứng tại đại thụ c h e t r ờ i đ ỉ n h nhìn qua đỉnh đầu xuống h u y ề n nguyện không mây ban đêm ánh trăng trong sáng sáng rực sinh huy tại xuyên qua tràn ngập hơi nước đại khí chiết xạ về sau hiện ra một vòng n h ạ t màu trắng cống trăng đang nhìn cái gì ngay tại xuất thần ở giữa khi ủ gan n g ì phía sau chuyển đến một trận trung khí mười phần dặm nam màu vàng kim nhạc tóc dài dạ mạ nạ cạ hại dị đột nhiên xuất hiện tiền bối khi ủ gan bây giờ tiếp nhận ngắm bán đội thống lĩnh vị trí tận sức tại đả kích nhận giới xuyên quốc gia tội phạm thâm nhê nhìn còn làm qua một đoạn thời gian hì ưu gạ nghệ g ì trực thuộc cấp trên hiện tại giã mã nạ cả hải g ì thường trú kết ngạnh sơn thành cùng nhau giải quyết xuyên quốc cổ nổ hạ nghị g i hành động hì ưu gạ nghệ g ì thì là đại biểu hì gạ gia tộc đến đây hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên đây cũng là hồ ca đệ ngũ xu nà mệnh lệnh lệnh đối xô xù kỳ tô nghệ gì nội t ì n h biết một chút hì ưu gạ nghệ dị đừng nhìn bình thường tựa hồ rất nghiêm túc đăng tra kỳ thật chính là làm giá một chút chuyện này căn bản cũng không khả năng tra ra kết quả gì được ch căn bản không cảm thấy lao hủ h ì gạ gia tộc có nhúng tay loại sự t ì n h này năng lực ngươi cũng l à nhìn tại không có trên chức vụ xuống thuộc về thời điểm có thể không cần như thế có c á p dạ mãn n cả hại gì là m người vẫn rất có lực tương tác thì h ủ gạ n ệ gì cũng không có thực sự cảm thấy không ổn trên trời mặt trăng thực sự rất sáng a ừng hàng năm thu mùa đông lễ tình tốt ban đêm đều là cái dạng này a bất quá d ạ n mãn n cả hại gì lơ đến ngầm đầu quan sát một phen không có phát hiện cái gì dị thường chỉ coi đây là người thiếu niên đa s ầ u đặc ả m thì gạ gia tộc mặc dù đối phân ra quản thúc rất khắc nghiệt mấy năm này cũng có chút vung lòng tộc trưởng đương nhiệm là cái có đảm đương lãnh tụ có tâm sự không cần để ở trong lòng nếu như không chê cũng có thể cùng ta tâm sự khi uga nệ di thận trọng cười cười là gặp điểm phiền phức nhưng không phải chuyện gì lớn lao tộc trưởng đại nhân cũng rất coi trong ta đồng thời không có cái gì bị khuất chỉ là dừng một chút về sau khi g ã g i a tộc t i ê n tài lời nói xoay chuyển bây giờ chính là thời buổi dối loạn chúng ta cổ nổ hạ tựa hồ còn đang vì các loại việc vặt phiền não cùng những thôn khác so sánh tựa hồ còn không có đi đến quỹ đạo chậm chạm không thể tiêu diệt phản nhẫn liên tiếp chết hồ cả đội thôn trưởng nội bộ cũng không phải bền chắc như thép tại lộ ra xu hướng suy tàn hiện tại còn muốn chống đợi nhận giới bá chủ giá đỡ còn cần bảo hộ may mắn còn sống sót mấy cái gì nụ dị kỳ cái này đều là không được bao phủ nếu là tất cả mọi người qua không như ý cũng coi như hết lần này tới lần khác sớm nhất lọt vào trọng đại đà kích su nạ gạ cụ cũng sớm nhất thấy đáy sau đó đụng đáy bắn n g ư ợ c mặt ngoài thanh thế cũng sẽ không nói liền đ á i mặt dưới tay một cái kia tiếp một cái chuẩn bị ở sau thì ủ gạ nệ gì đã cảm thấy cổ nộ hạ có chút là hậu nhất thời quất bách không cần lo lắng d ạ n mã nạ cả hại dị ngược lại là mười phần rộng rãi sự lo lắng của ngươi chúng ta những n à y tiền bối cũng không phải không nhìn thấy chỉ là bởi vì có các người cho nên tin tưởng cổ nộ hạ có thể k h ố n đốn nhất thời nhưng là sẽ không dài thời gian suy yếu nói cho cùng dì dè dạ cùng s u nạ chờ tiền bối càng già càng dẻo dai hạ tạc cả ca si mãi t o gai xạ rủ tổ bị hạ xù mạ lực lượng trung kiên cũng nhất t r i độ tú càng thêm trẻ tuổi cổ nộ hạ mười hai nỉ dạ cũng ngay tại khỏe mạnh trưởng thành Tiếp thể to tốc tài thế phát khôi phục phong phú qua nguyên ưu huy Suna nhanh, ra, mặc kệ là Sun gạ hay mấy năm, mặc mò nổ lượng lớn, Cổ cụ cụ c� hạ gạ gạ là là độ kệ c h i ế m cứu hỏa quốc khối này v ì n h i ề u trí đất cổ nộ hạ chỉ cần không tự loạn t r ậ n cước kỳ thật đã đứng ở thế bất bại k h i u gan nệ gì gật gật đầu dạ mãn hạ cả hại gì thuyết pháp vẫn là đáng ra tán đồng nếu như không có cái kia đ à i mãn cơ hồ khẳng định sẽ phát sinh chỉ là thân là hiện tại người hợp tác tương lai cạnh tranh đối thủ ở trung lâu này cũng cảm thấy có chút thấp thỏm á có thể khẳng định đại mãn căn bản là không có nghĩ tới tại truyền thống lĩnh vực c ù n g cổ nộ hạ cạnh tranh mà làm ở một hệ liệt hoàn toàn mới đường đua trực tiếp đường rẽ vượt qua cũng tỉ như trên trời cái kia mặt trăng dù là hy ư gan nệ gì nhìn không ra nội bộ h ư thực chương ó t ể thức t h vận mệnh một nghìn hai trăm linh chín chuyến đạt chương một nghìn hai trăm linh chín chuyến đạt vài ngày sau dị dạ dạ thông qua làng hướng đáy mà gửi đi liên lạc báo cáo đã bị thu thỏa đã đến cái này trước mắt xích chi cắt bụi đại gia đã không nghĩ để ý tới quá nhiều không liên quan sự tình thế nhưng là g ì g ì d giả cái này tiền bối t ố t xấu cùng đái m à quan hệ cá nhân còn có thể cũng đã giúp một chút chuyện nhỏ cho nên vẫn là muốn cho chút mặt mũi ước định thời gian về sau tại c ô n ô hạ dựa vào đ ô n g bộ vị trí một cái tên là ngắn sách đường phố tiểu thành trấn đại m ạ nhìn thấy đã đợi chờ đã lâu cóc tiên nhân không sai chính là cái kêu dụ dù m à kỳ nạ r ụ tổ cùng xú nạ lần đầu gặp tam nhận thời gian qua đi hơn mười năm sau lần nữa trùng phủ d dị dạ dạ giáo hội vận mệnh tri tử vô ấn nghệ thuật giả sẻn gẳng địa phương cái này thời tiết hẹn tại suối nước nóng gặp mặt quả nhiên là mở khơi dòng nói đại m à n h ì n mấy lần đã uống đến có chút hơi say rượu dị dạ ra, phối hợp tại cách đó không xa bên cạnh ao nửa nằm mà xuống để ôn nhuận nóng ỉ dù m ì bao phủ đến cái cổ rốt cuộc tới n g ư ơ i có muốn hay không uống vài chén dị dạ ra nhẹ nhàng đầy phú trên bảng bầu rượu cùng cái chén liền phiêu đi qua lại bị đại m à duyện chuyển từ chối loại này gạo nhuộn thanh rượu có chút uống không quen c h í n h ta mang rượu nước mơ tiền bối muốn hay không nếm thử cái kia cũng không sai thời mở dị dạ dạ không có khắc khí đều đã bắt đầu uống mấy chén vào bụng toàn thân ấm áp, liền suối nước nóng bên cạnh rừng trúc bị gió đ ê m thổi đến toa lạp lạp rung động còn có mấy miếng khô h é o l á phong theo c ơ n gió bay xuống tới rơi vào suối nước nóng trên mặt nước cuối thu khí sảng dưới ánh trăng suối nước nóng thanh mai trừ tiểu quả nhiên là nhân gian cực lạc ca nhân sinh tiêu sai mấy chục năm đi khắp hơn phân nửa nhận giới luận biết chơi phương diện đại ma dật đúng là so ra kém nếu như không phải đại ma dật ừ chối thẳng thắn người này lao tâm bất lao ra hỏa còn chuẩn bị gọi mấy cái nghệ kỹ tới một bên biểu diễn một bên hưởng thụ cũng không biết sổ sách như thế nào kết là công khoản tiêu phí còn l à mình trả tiền hai người ngươi tới ta đi nói điểm nhàn thoại về sau dì dì ra mở ra có chút phiếm hồng hai mắt tiến vào chính để nói vài ngày trước ngươi có phải hay không làm cái gì diệu mộc sơn ghệ a màa tiên nhân nhờ ta mang cho ngươi cái lời nói có rảnh rỗi đi một chuyến rượu mộc sơn n h a mặc dù có chút đột nhiên nhưng cũng tại đại m à dự đoán phạm vi bên trong ngược lại là không có quá giật mình ngươi liền điểm này phản ứng dì dì ra đập đi lấy miệng giả bộ tức giận mà hỏi t h ă m ta như thế thành tâm còn đãi ngươi cứ như vậy gà ta tốt xấu cũng lộ ra một chút tin tức ta xong trở về phục mệnh a tiền bối nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành trả lời chắc chắn đâu đại ma dưỡng đầu ta không đi chí ít hiện tại không có thời gian này gậy ma d ư ỡ n tiên nhân kỳ thật cũng không nghĩ tới ta đi lại nhải chỉ cần ngài đem câu nói này đưa đến ta liền biết no ý tứ thần kỳ như vậy dì dẻ dạ sắc mặt một đeo cho nên ta liền chán ghét loại này truyền lời nhiệm vụ lại nhải cũng không biết đang d ở trò quỷ gì cũng không có gì đặc biệt chính là nói cho ta trước mấy lúc phát sinh sự tình bọn chúng đã biết về sau hoan g n ê n ta cùng bọn chúng vui sướng ba mươi chín chơi đùa ba mươi chín chỉ là còn nhiều thời gian vẫn chưa tới chính diện tiếp xúc thời điểm c ù n g long địa động bạch xà tiên nhân bởi vì giả cờ xì c ả bủ tổ sự t ì n h mà từng có giao dịch đã là cực hạn là liên quan tới tiên nhân hình thức dì dì h a ra mặc dù nắm giữ tình báo không đủ nhiều người cũng tùy tiện nhưng không có nghĩa là hắn đầu hóc không dùng được trước kia rượu m ộ t sơn tiền bối liền từng có cùng người tiếp xúc đề nghị chỉ là bởi vì n g o ạ i ý muốn mà bỏ lỡ không sai bị i ệ lắm chính là phân đất a n hớt ký sinh trùng những cái k i a cóc cắt suối cùng đại xà tình cảnh còn không bằng đại m d z chí ít mặt trăng căn cứ chủ đạo người là cái nhân loại lực lượng nơi phát ra cũng là xa nhẫn duy trì vận chuyển chính là lo liệu đại m à d ý chí thông linh c o i lỗi cho dù những cái k i a dị loại thực sự lấy cùng loại uy hiếp toàn bộ nhận giới an nguy mà triển khai nhằm vào biện pháp đại m d z cũng không sợ bởi vì chính mình thật sự có năng lực này uy hiếp nhận giới hòa bình đại không được nhất phách lương tán ai cũng khát mượn tranh đến cuối cùng khẳng định là nhân loại chiến thắng khả năng lớn hơn cùng thời đại này vạn vật chi linh trường đối n ị c h cơ bản đều không có kết cục tốt Thánh địa. đại nhân khái minh bạch nguyên lai là nhiều ba mươi chín đồng loại ba mươi chín cho nên chào hỏi chính là chuyện như vậy đại ma khẳng định gì dị dạy ra phán đoán có lẽ chúng ta rất nhanh liền sẽ có cơ hội hợp tác lần thứ tư nhận giới đại chiến không đơn giản à đến cái này q u a n khẩu đại ma chính là không nhắc nhở lấy gì dị dạy ra ánh mắt còn nhìn không thấu dấu ở nhận giới phía sau kiết như có như không thao túng đại thủ thật sự cho rằng chết nạ gạ tổ hạ cả sủ kỳ cứ như vậy dễ đối phó u chị hạ ố bị tổ cùng ngụ c h ạ xạ sủ kẹ tiểu thí ngư đao liền xử lý hồ ca đệ lục xỉ mụ dạ đẳng nhận giới có người kia có năm chắc bình yên vô sự vượt qua l một khi thực sự chơi thoát thập vĩ gì nụ gì k ỳ phục sinh có thể hay không đem trốn ở thánh địa người bên trong cho từng cái bắt tới các suýt có thể làm dược liệu xào rau cũng qua loa h ế t xanh nấu nướng qua đi thế nhưng làm ỹ vị canh rắn càng là đại bổ mười phần tươi ngon tán thành đ á i mà dư lý do thoái thác dị dè ra mượn trên choáng gật gù đắc ý nói các n g ư ơ i xù nạ gạ cụ gần nhất thật đúng là lợi hại ngay cả rượu m ộ t sơn gệ ạ mà tiên nhân cũng bắt đầu chủ động phóng thích thiện ý tại cái này nguy cơ từ phía giả dối quỷ quyệt nhận giới khắp nơi đều là bằng hữu cũng không thấy là người mạnh vì gạo bạo vi tiền càng đều có thể hơn có thể là không có mấy người d á m can đảm đối địch với ngươi kỳ thật tại các ngươi tại phong cốt xây dựng rầm rộ đem hơn phân nửa sa mạc biến thành đất màu mỡ về sau ta liền minh bạch xa nhẫn sắp cuộc t h ở i bởi vì đổi chỗ m à x ử ngay cả chúng ta cổ n ổ hạ đều làm không được như thế hành động vĩ đại mà các ngươi làm được còn làm đến không tệ có lẽ năm ấy thời đỉnh cao h ổ cạ đệ nhất s ẻ n dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đã dạ liên thủ suất lĩnh cổ nộ hạ n h ỉ dạ có thể có được cải thiên h á n địa lực lượng nhưng là bây giờ kèm xa ngài quá khen ra vẻ khiêm tốn mạng không khỏi nhớ tới gần ngàn năm trước kia lục đạo tiên nhân đối hai đứa con trai ác giả cùng ỉn d giả khảo hạch chính là tiêu diệt uy hiếp nhân loại sinh tồn thai hoàng ẩm t ỷ như tiêu diệt thú có hại khai sơn tạo thành uống nước tới ruộng làm cho cả nhận giới mưa thuận gió hỏa lúc kia nhận giới môi trường tự nhiên khẳng định so hiện tại ác liệt nhiều lắm giống đã từng phong quốc hoang mạc như thế tuyệt địa khắp nơi đều là bởi vì ác giả cùng ỉn d giả cố gắng mới có hiện tại nhận giới kết cục coi như thủ đoạn có khác nhau kết quả vẫn là cơ bản giống nhau văn minh lịch sử phát triển kỳ thật chính là phát triển không gian sinh tồn phấn đấu là nhìn như vậy tới kế thừa lục đạo tiên nhân huyết mạch năng lực lúc đầu thực lực khả năng so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn bọn hắn nhưng không có cự hình thẹn xảy gẳng cung cấp lực trường tri viện cũng không có lớn như vậy một đống mặt trăng cung cấp tu bổ mặt đất mấp mô vật liệu dì dì dạ cùng đ á i ma hai người riêng phần mình có tâm sự câu được câu không tán gẫu nạ du tổ đã xuất phát đi lôi q u ố c quy đảo chân thực chi thác nước thí luyện người đây cũng biết xem ra cái gọi là bí mật coi là thật không đáng giá nhắc tới dì dạ cảm khái để đài ma không tự giác cười t h ầ m kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy cụ mỏ gạ cụ gì nụ gì kỳ thành tài suất cao như vậy tương đối dễ dàng liền có thể đạt thành hoàn mỹ gì nụ gì kỳ khẳng định là có bí pháp chỉ cần có tính nhắm vào điều tra ra kết luận không khó nói thì nói như thế có vẻ như không khó nhưng là thật có như vậy mà đơn giản không nói khác cụ mỏ gạ cụ kỳ nơ bệ cùng dù kỳ tỏ là hoàn mỹ gì nụ gì kỳ tin tức làm sao tiết lộ ra ngoài thậm chí cự quy chi đảo tồn tại tại cụ mỏ gạ cụ đều là cơ mật người địa phương muốn tìm cũng không tìm tới càng đừng đề cập chân thực chi thắp nước danh tự không nói được rồi đại mạt qua loa dị dị dạ lơ đễm chuyển đổi chủ để nói nhắc lên gì nụ gì kỳ các ngươi sủ nạ gạ cụ cuối cùng một con vi thu đều bị ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức cướp đi y theo lần trước ba mươi chín ngũ ảnh đại hội ba mươi chín quyết nghị xa nhận t h ế nhưng là bị thiệt lớn ngay cả làng nhận thôn đều bảo trụ thất vĩ nhất thời được mất m à t h ô i còn không đến mức ảnh hưởng chúng ta phương châm chỉ cần tiêu diệt ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức một đôi sủ c ả cụ liền có thể đ o ạ t lại vấn đề không lớn hết thể thuận lợi kết quả chính là dạng này nếu như không thuận nhận giới liền diệt vòng xoắn suýt một hai con vi thu thuộc về cũng không có chút ý nghĩa nào ngươi thật đúng là xua đuổi khỏi ý nghĩ xù nạ gạ cụ từ hai cái không đủ hai mươi tuổi thiếu niên khiêng tiến lên với lại càng chạy càng thuận quả nhiên là để người kinh ngạc không thôi nhẫn giới qua nhiều năm như thế trẻ tuổi nhất cả, chính là hồ ca đệ tứ nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ c h ứ n g hai mươi liền ủy c h ấ n nhận giới có vẻ như trẻ tuổi mặt em bé mỹ r ụ ú đệ tứ ạ gù g i chỉ là lộ ra tương đối nhỏ trên thực tế đã tiếp cận năm mươi tuổi thời điểm chết ngay cả cháu trai đều có hiện tại xa nhận đem cái này ghi chép trên phạm vi lân sớm gạ gạ chính thức t h ư ợ n ị vẫn chưa tới m ư ơ i lăm tuổi đại m ặ đại diện kz niên kỷ cũng mới đến m ư ơ i chín cái này ghi chép về sau có thể hay không bị đánh vỡ còn khó nói nhưng là hiện tại quả nhiên là thiếu niên anh hùng ngay cả lực lượng mười phần cô nỗ hạ cũng không dám đem hy vọng ký thác vào còn quá trẻ hai tử trên thân ngay cả lúc trước nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ nếu như không phải hổ c ả đời thứ ba hỉ dù rẽn xạ dù tổ bị ủng hộ dì dẹ dạ đồng dạng xem trọng thật đúng là khó mà vượt trên n ọ rộ xì mà muốn nói ao ước cũng là không đến mức cô nỗ hạ có đủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ một người liền đầy đủ triệt tiêu tất cả thế yếu lại thêm cùng tuổi nghĩ bên trong một nhóm tiêu kinh tài tuyệt diễm thiếu niên thiếu nữ dì dẹ dạ liền đúng tương lai tràn năm nay mùa hè liên hợp nhìn khảo thí liên tục ba năm biểu hiện cùng cổ nộ hạ cơ hồ cân sức ngang tại s ù nạ gạ cụ cũng lâm vào xu hướng suy tàn cổ nộ hạ nghi ra nội t ì n h thâm hậu ưu thế lần nữa phát huy tác dụng nhất thời cạnh tranh có khả năng rơi vào hạ phong nhưng ở sinh tồn cạnh tranh trận này sức chịu đựng chạy cự ly dài bên trong cổ nộ hạ nghi ra tại hiện tại nhận giới cơ hồ không có đối thủ lôi q u ố c bắc cảnh đất đông trong rừng rậm đầu vai khiêng đại đao xạ mệ hạ đạ hồ xỉ gạ kỳ kỳ xảm sắc mặt khó chịu nhìn về phía trước d â ca đệ từ a lại liếp thêm vài lần hậu phương vây quanh bắt vĩ d Thất s gì gì kỳ kỳ căn cứ cỗ nổ hạ cùng hưởng tới tình báo đây là đã chết phản nhận đủ tri hạ ít triệu công tác đã từng chui vào cỗ nổ hạ quấy dối tập kích xù nạ gạ cụ thời điểm cũng xuất hiện qua hồ sĩ gạ kỳ kỳ sang thực lực khẳng định là rất c ư ờ n g nhưng là tại giật cả ở trước mặt còn có bát vĩ gì nụ gì kỳ vây g i ế t phía dưới gần như không có khả năng chạy thoát quả nhiên không nên xem thường các ngươi đã từng thành công tập kích để ta bất cẩn không chút nào lộ sơ hở h ổ sĩ gạ kỳ kỳ xảm đem đại đao xàm h ệ hạ đạ cắm trên mặt đất cấp tốc kết tấn toàn thân trả cờ giả khuấy động mở ra miệng rộng phun ra lượng lớn dòng nước thủy đ ộ n đại bạo thủy s u n g ba cơ hồ có thể thay đổi địa hình cường đại thủy đội nhân thuật tại bị ca tục là không đôi chi vi thú hồ sĩ gạ kỳ kỳ xảm trong tay phát huy ra uy lực kinh người ngay tại giới c ả đệ tứ a cùng bắt vĩ gì nụ gì k ỳ k ỳ nở bệ hẹ、e、liên thủ đối chiến hồ xỉ gạ k ỳ kỷ sảm thời điểm xa vài trăm thước một chỗ trên sườn núi nhỏ nhắn xinh xắn nhân tạo tinh linh thì bị c ơ t thẳng quan sát tình thế phát triển phụ thân đại nhân nói không sai hồ xỉ gạ k ỳ kỷ sảm dù là có d ẹ t trắng đánh phối hợp y nguyên hoàn toàn không phải ba mươi chín a b tổ hợp ba mươi chín đối thủ đã không có phần thắng trả lại vội vàng đi tìm cái chết khẳng định có mờ ám có thể đi đến trình độ này lý g i trí lực cũng sẽ không kèm đến đi đâu một khi có nhìn chỗ không rõ vậy nhất định không phải lừa đạo tức là đạo trích quả nhiên tại lôi đồn cùng nhị i ả thể thuật giao nhau công kích đến hồ sĩ gạ kỳ kỳ s ả m xử x u ấ t tất cả vào liếng hay là bị đeo đầu chủ nhân tử vong về sau lưu tại nguyên địa đại đao xạ mệ hạ đạ tự nhiên cũng thành a b tổ hợp chiến lợi phẩm trở thành b á t vĩ dị nụ dị kỳ kỳ nở bệ hẹn、e, vũ khí tựa hồ có chút không đúng hồ sĩ gạ kỳ kỳ sản đối mặt a b tổ hợp lặp bại là chuyện sớm hay muộn nhưng là thua cũng quá dứt khoát hồi tường đến vừa rồi chiến đấu hình tượng từng ly từng tí khi bị cất đột nhiên kịp phản ứng cái kia thành vũ khí đại đao xạ mệ hạ đạ là sống chẳng lẽ đây chính là bọn họ mục đích hồ xì gà kỳ kỳ s ả m bản nhân rất khả năng không có việc gì bị ab tổ hợp đánh chết rất khả năng chỉ là d z trắng t sử dụng bí thuật dễ vật biến hóa ngụy trang thế thân nếu là như vậy có một số việc liền nói đến không đến tranh thủ thời gian nói cho phụ thân người người nói h í bị cật biến mất tại nguyên chỗ chuẩn bị trở về s ù nạ gà cụ trên bầu trời bị ánh nắng che lấp mà không rõ ràng trăng non l ư ớ i l i ể m cũng biến mất tại cuối thu mây mù đằng sau khi đại mạc t ử dương dương đắc ý khoe thành tích hy bị cật trong miệng biết được tin tức này thời điểm đồng dạng cũng là như có điều suy nghĩ hạ cát xù kỳ rất nhiều tình huống cùng trong trí nhớ đã hoàn toàn khác biệt một chút chi tiết y nguyên sẽ tiếp tục phát sinh tại không làm lớn thế tình h u ố n g d ư ớ i dựa vào lòng người cùng thời sự phát triển y nguyên có quy luật mà theo t â y đao kia không sai hấp thu trả cờ ra đồng thời bên trong cự ly sai chuyển vận đặc tính cực kỳ dùng tìm một cơ hội đem nó đ o ạ tới t thực tế không được bán cho kỳ dị gạ cụ thợ dù mỹ mệ chắc hẳn cũng hết sức vui vẻ giá cao thu về chương một nghìn hai trăm một mươi đi theo hòa quốc đông bắc hướng viễn hải mà đi g ư ơ n g trên mặt trải qua gần ba tháng gian khổ đi thuyền cánh bồn treo đầy t h u y lớn rốt cuộc xuyên qua từ nồng vụ t ừ vong ụ dù mạ kỳ đại hải quái u linh thuyền cùng thao tiên h cự lãng đưa lần đột kích hải vực nếu không có cú mỏ gạ cụ dẫn đường không ngừng động viên chi này hộ tống cựu vĩ d ì nụ d ì kỳ u dù mạ kỳ nạ dù tổ tiến về q u y đạo chân thực chi thác nước thí luyện cổ nổ hạn nghi dạ tiểu đội đã sớm nhanh không tiếp tục kiên trì được gian nan nhất thời điểm vượt qua ngay cả thủy sinh sinh vật phù du đều nuôi không sống biển chết khu vực trên thuyền tiếp tế đều nhanh thời đáy hơn nửa tháng thời gian đừng nói tìm hòn đảo cập bờ tiếp tế nước ngọt đồ ăn ngay cả tôm cá đều không nhìn thấy ngay cả thông linh chữ vật q u y ể n trục bên trong đồ vật đều tiêu hao đến không còn một mảnh vì tiết kiệm thể lực lúc không có chuyện gì làm đều là nằm trên bong thuyền không n ú p đ í c h liếm láp nhựa tợ lặt tiệp màn b ỏ n g bên trên hạ sương dài khát may mà chúng ta là l í giả nếu là thuyền viên cùng nữ nhân có phải là sẽ chết tại biển sâu rồi đi tới một mảnh đá ngầm dày đặc hải vực trong mòn con mắt một đ o à n người rốt cục tại biển rộng mênh mông bên trên một cái không người ho a n g đ ả o tìm tới tiếp tục đi tới vật tư lần nữa lên đường về sau gây hốc hát đi ụ dù mạ kị nạ dụ t ngồi ở mũi thuyền g i biển thổi thương hở ám trách thân là người phụ trách chủ yếu một trong hải gần ở giữa, xe、bòn. có chút không t h o ả i m á i đáp lại nói vân nhẫn bên kia nói là q u y đạo hành tung bất định lần này đi được thực tế là q u á xa xác định đường biển tốn không ít thời gian đến mức đi rất nhiều đường quanh co bởi vì là t u y ệ t mật cho dù là dẫn đường dẫn đường đối q u y đạo phương vị cũng không phải rõ như lòng bàn tay chỉ có thể thông qua kinh nghiệm của dĩ vãng cung cấp trên nhắc nhở làm ra bản thân phán đoán cũng chịu được lấy một trận tiếp một trận gió bắc xâm nhập mấy ngày nay đi thuyền bên trong mọi người đã gặp nhiều lần trôi nổi bằng sơn ai nếu là xạ cụ dạ tại liên tốt cũng không đến nỗi n h ả m chán như vậy rõ ràng là biên tốt tiểu đội tại sao phải chia ra hành động tất cả mọi người bể bộn nhiều việc tầy t â m nỉ dạ nhất miệng mình cũng không muốn tới nhưng là không lay chuyển được hồ ca đệ ngũ xù nạ ra lệnh cũng không thể không nghe hẹn dịu bên kia cần nhìn xem ngưng lại tại cổ nộ hạ vi thú xạ cụ dạ cảng là sắp tổ kiến chữa bệnh liên hợp tiểu đội ca tương chỉ có không có gì đặc biệt nhiệm vụ người mới có thể tới nơi như thế này đã tốn thời gian lại không có gì kỹ thuật hàm lượng chỉ có chịu được mà thôi dọc theo con đường này có r ả n h suy nghĩ hữu ù mạ kỳ nạ r ù tổ cũng muốn rất nhiều xem mấy năm này phát sinh sự tình nhất là đi theo d ì dỉ dạ dạ du lịch nhận giới học thành trở về về sau càng là phát sinh rất nhiều đại sự cô n ộ hạ kém chút bị địch nhân tiêu diệt chết hổ cả đệ lục nhận giới đại chiến s ắ p buộc phát đây là lực ảnh hưởng tương đối đ ạ i kém hơn một bậc sự kiện càng là tầng tầng lớp lớp cũng tỷ như lần này tiến về quỹ đạo lịch luyện đặt tại di vãng nào có chuyện tốt như vậy cô n ộ hàn y dạ cùng vân nhẫn gặp mặt không đánh lên cũng không tệ g i biển quấn lên đồng vụ đánh tới tầm nhìn cấp tốc giảm xuống toàn thân trên giới đều ở m ư ớ c đến kịch liệt h u du mạ kỳ nạ dù tổ đứng người lên hướng về khoang tàu đi đến hy vọng k i a cái gì ba mươi chín chân thực chi thác nước ba mươi chín có thể để cho ta trở nên càng mạnh đi mặc dù tại nạ gạ tổ tập thôn thời điểm quả thực ra một lần danh tiếng nhưng tại tiếp xuống trong một đoạn thời gian cũng là tầm thường vô vi nhất là đối mặt hụ trí hạ xạ s ủ kẹ mà không chiếm thờ phòng còn để hồ ca đệ lục xì mụ dạ đ a n g bị ám sát để vận mệnh tri tử tràn đầy lòng tin thụ không ít ngăn trở điều này cũng làm cho u du mạ kỳ nạ dù tổ ý thức được mình thực lực thực sự đi đến một cái bình、cánh. dựa vào thân thể của mình tố chất cùng coi như không tệ tư chất cùng hạ t ạ c cả cạ s ỉ cùng gì gì h ạ i dạ dốc lòng dạy bảo hữu kinh vô hiểm đi đến hiện tại thực sự cần một chút xíu ngoài ý muốn tới kích thích n h i ề u một chút biến hóa nói tóm lại thành cũng cụ r a m ạ bại cũng cụ r a m ạ nếu như không thể cùng thể nội vĩ thú đạt thành hòa giải cường cường liên thủ mà là lẫn nhau cả tay hữu dù mạ kỳ nạ dù tô con đường cơ bản liền đến đầu mong muốn làm đến b ư ớ c này liền cần cùng thể nội vĩ thú thẳng thắn nói một chút nếu không lại nhiều suy nghĩ cũng là hư vô mở mị thuyết ảnh vì thuyết phục vân nhẫn để h ữ dù mạ kỳ nạ dù tô đăng lâm quý đạo đồng tiến nhập chân thực chi thác nước cũng không biết cổ nổ hạ trên giới trả giá cái gì đại giới tóm lại tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ hội tốt ngay tại trên mặt biển thuyền lớn theo gió vừa sóng tiến lên thời điểm dưới mặt biển gần hai trăm mét địa phương một cái cự đại như là cá nhà táng tàu lặn âm thầm đi theo thuyền lớn bên ngoài nhìn qua nó chính là một đoàn du động dưới nước cự thú tiềm ẩn tại ưu ám trong bóng tối từ trên nhìn xuống khẳng định là cái gì đều nhìn không ra tới tàu lặn nội bộ chỉ thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn con rối tiện tay từ bên người trong túi ra lấy ra một con cá về sau n h m đi còn chưa rơi vào trên sàn nhà liền bị một cái vô ảnh vô hình quái vật lẹ lưới quấn vào trong miệng n u ố t vào chỉ thấy hiện ra nguyên hình da hỏa rõ ràng là cái lớn hơn đầu biến sắc t h ằ n lằn ăn hết một con cá về sau tựa hồ mới từ ngủ đông bên trong thanh tỉnh còn mở ra miệng rộng n g á p một cái không sai tại cái này rộng rãi cự hình tàu lặn bên trong chỉ có cỡ lớn tắc kẻ hoa như thế một cái vật sống trừ cái đó ra có thể động cũng liền đái m à sớm nhất chế tắc mà thành tiểu tệ ạ gì hình dạng khôi lỗi trên mặt nước đi thuyền nhì dạ đều là cường đại nhì dạ cho dù là gần hai trăm mét dưới nước một cái sơ sẩy cũng dễ dàng bị phát giác vì bảo trì bí ẩn tàu lặn là hoàn toàn không trồi lên mặt nước như vậy bên trong liền không có cách nào để người sống thao túng cho dù làn nhì giả cũng không được phàm là t r ả cờ dạ ba động kịch liệt một điểm cũng sẽ bị phát giác cho nên chỉ có cơ hội không cần t i ế p t ế c ũ n g có thể mượn nhờ chiều sâu ngủ đông giảm xuống tiêu hao cự hình tắc kẻ hoa tới sung làm người điều khiển nhân vật thời gian dài làm việc để cũng không thể cảm thấy mọi mệt cỡ nhỏ khôi lỗi tệ á gì cũng không tự giác vặn eo bẹ cổ có được khá mạnh năng lực học tập tụ hợp tế b à o khôi lỗi dù là cũng không minh mạch đại ma cùng người bên cạnh hành động có ý nghĩa gì y nguyên đem cử chỉ học được giống như lúc đứng người lên tại cái này đối nàng mà nói coi như rộng rãi dưới nước trong khoang tiểu tệ ạ dị đi tới dựa vào phần đôi u gian phòng bên trong có cái bố trí tỉ mỉ phòng ngủ lúc không có chuyện gì làm tiểu gia hỏa liền đến nằm một nằm xem như nghỉ ngơi đồng thời thỉnh thoảng tại treo trên tường pha lê trước gương xử lý mình dung nhan cùng trang phục đệ xuống chốt mở ánh đèn sáng lên một cái cùng bây giờ tệ ạ dị vượt qua chín phần tương tự chỉ là hình thể rõ ràng thu nhỏ lại rất nhiều thân ả n h xuất hiện trong gương thậm chí ngay cả kia hơi có vẻ tiểu xào cái đầu cùng khí chất đều giống như lúc đương nhiên tổng thể tới nói tệ hạ dì dáng người vẫn là rất cân xứng mặc dù đáy mặt dưới đáy lòng ngẫu nhiên cũng âm thầm t r e o chọc nặng kia tiểu chân ngắn kỳ thật cũng không có như vậy thấp b é tại đ á i mạt quen biết tuổi trẻ nữ hài từ bên trong trừ cơ h ộ không có hy vọng cao lớn lộn tệ hạ dì thậm chí còn so hì ụ gạ hì nạ tạ hơi cao một chút nhưng là đ o á n chừng cũng đến cự hạn bình thường cùng đáy mạt dở chung nhất là cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng xã đại tiểu thư ngẫu nhiên gặp đối với mình rõ ràng thấp một đầu dáng người vẫn còn có chút canh cánh trong lòng về phần mình tốt khuê mật ly dạ trường học còn không có tốt nghiệp thân cao liền đạt tới một m bảy m ư i bây giờ càng hiện cao gầy hiên nang sen kia càng là sò không được tại hình dạng bên trên tệ ạ dỉ kế thừa mẫu thân gạ liệu rộ diễm lệ cũng đem nó khéo léo đẹp đẽ cái đầu phục hồi như c ũ không í t quản lý một phen có chút lộn xộn tóc vàng tiểu khôi lỗi tệ ạ dỉ lại tra xét một phen tàu lặn còn thừa năng lượng phát giác đại khái còn có thể kiên trì hơn một tháng sau có chút sao động tâm tư cũng yên ổn theo dõi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô một đ o à n người thế nhưng là cái khổ sai sự tình vì tìm tới quỹ đạo sở tại địa cùng xác định bí cảnh chân thực chi thác nước hiệu quả đại mạt cũng là nhọc lòng tại tàu lặn phụ cận kỳ thật còn có một chút ngụy trang tốt tép đều là dùng khôi lỗi thuật chế tạo mà thành mô phỏng sinh mệnh trợ giúp giám thị trên mặt biển động tĩnh ngay tại tiểu khôi lỗi tệ hạ dị đó cũng không phải rất nhạy cảm nhưng đã có không thấp trí thông minh tư duy bắt đầu chuyển động suy nghĩ dạng này lữ đồ mới là cái đầu thời điểm đột nhiên bên ngoài chuyển đến một trận kỳ quái ba động tiểu gia hỏa vội vàng trở lại khoang điều khiển mở ra giám sát thiết bị từ trên mặt biển chuyển đến một trận đắc ý gieo họ cùng lúc đó thông qua ẩn hình tính tiện vọng tiểu tệ hạ dị cũng nhìn thấy nơi xa sương mù bên trong dần dần xuất hiện quái vật kh nguyên bản không bao nhiêu cảm tính tiểu tệ A di cũng không tự giác thở phào nhẹ nhõm đồng thời tẩy trong tay một cái phù văn trận ẩn nấp ba động thuận tự nhiên năng lượng truyền lại đến phương xa đến nhận g i ớ i đại lục đông hải bờ con dối thứ nhất trạm trung chuyển sau đó bị đại mạt kiểm tra và nhận trên mặt biển xuyên phá mê vụ tới gần q u y đ ả o thuyền lớn bị mấy cái từ xa mà đến gần thân ảnh chặn đứng tra xét dây thông hành về sau để thuyền dựa vào bến cảng dưới nước to lớn tàu lặn d ỗ i ra cứng cõi xúc tu bắt lấy quỹ đạo vùng ven nam thạch tùy theo cùng một chỗ chậm rãi du động tiểu tệ á di thì mặc tiểu xảo đồ lạn năm sớm đã bị nhốt đến không kiên nhận ẩn hình t ắ vù một v tên đóng dữ vân nhẫn nghi ngờ nhìn xem tựa hồ không có cái gì cường giả phong phám ủ dù m à kỳ nạ dù tổ đồng dạng lạ uy danh hiển hách dị nụ dị kỳ cụ mò gạ cụ bắt vĩ dị nụ dị kỳ nở bê mặc dù tính cách cổ quái một điểm si mê nói sáng tạo nghệ thuật không thể tự thoát ra được chí ít nghiêm chỉnh lại thời điểm vẫn rất có ưu thế dù dù mạ kỳ nạ dù tô loại này mười sáu tuổi trên dưới tiểu h ả i tử tuyệt đại bộ phận đều còn tại vì c h ư nhìn tư cách mà phân đấu có thể bị đưa tới quỹ đ ả o chân thực chi thác nước lịch luyện đều là cao thủ chân chính phổ thông tu hành đã khó mà đột phá cần tâm tính thăng hoa mới có thể tiến thêm một bước cho nên mới cần chân thực chi thác nước tới thấy rõ mình chân thực nội tâm đào móc trong đó lực lượng giơ tay nhấc chân đều lộ ra một c â u ngu đ ầ nụ dù mạ kỳ nạ dù tổ đã là loại trình độ kia cao thủ rồi không trách mọi người hoài nghi tại chính thức nhìn thấy thực lực trước đó dù dù mạ kỳ nạ dù tổ sức thuyết phục quả thật có chút khiếp người tới cùng đóng giữ hai phe giao tiếp về sau có một số việc liền phải ăn bài cũng may q u y đảo một phương đã sớm tiếp vào mệnh lệnh ngược lại là không có phát cái gì chuyện tình không vui cái gì tên gia hỏa có mắt không tròng ra mặt chất vấn bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cường thế đánh mặt kịch bản đồng thời không có phát sinh chỉ là một đoàn người được an trí tại điểm định cư chờ nghỉ ngơi lấy lại s ứ c thần thanh khí sảng về sau lại đi chân thực chi t h ắ m nước dung vẫn nhận tới nói thấy rõ chân thực nội tâm không thua gì trên tinh thần chiến tranh phải hào, hào chuẩn bị tâm lý thật tốt bảo trì trạng thái tốt nhất mới tốt thông qua thí luyện lữ độ mẹn nhọc ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hiện tại còn cần để cho mình có chút phấn khởi lại thấp thỏm tâm bình phục một điểm lại tiến hành bước kế tiếp toàn bộ quỹ đạo nói đại cũng không tính quá lớn nhưng là trong đó lít nha lít nhít cấm chế cùng kết giới thực tế là nhiều lắm không cẩn thận liền biết bị vân nhẫn phát giác mặt khác xung làm hòn đảo nền tảng cự quy mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang ngủ say chỉ khi nào gặp được uy hiếp phản kích cũng là tương đương đáng sợ đương nhiên cẩn thận chui vào tiểu khôi lỗi tệ ạ dị cùng ẩn hình tắc kẽ hoa cũng không tính cùng vân nhẫn la địch dù sao đều là minh hữu trên mặt mui nhất định phải không có trở ngại x u y n qua từng tầng từng tầng bụi cây Cự hình tắc kẹ hoa cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua phòng ngự lỗ thủng khe hở bên trong tại ngược dòng xuyên qua một đầu không tính đại dòng suối về sau nhìn thấy một đầu cũng không hùng vĩ thác nước rơi vào phần dưới trong đầm nước ý thức được nơi này vô cùng có khả năng chính là bị vân nhẫn dấu cực kỳ chặt chẽ chân thực chi thác nước về sau k h ô i lỗi tệ ạ gì từ cự hình tắc kẹ hoa miệng bên trong móc ra một quyển to lớn quyển trụ mở ra về sau bên trong vẽ lấy thông linh p h ủ văn một trận trạ cờ dạ ba động bộc phát tráng kiện thân ảnh vượt qua xa x ô i khoảng cách chống rông xuất hiện chính là chờ đã lâu đại mạ vất vả ngơi những ngày qua đều ở tối t ă n không mặt trời đáy biển ghé qua. nếu là người bình thường loại đ o á n chừng không phải chết chính là đ i ê n tại nhìn thấy đầu này ẩn chứa quỷ dị lực lượng thác nước đầm nước về sau cố gắng rốt cục có kết quả nói đại m à d ồ i ra đại thủ tại tiểu khôi l ố i đỉnh đầu nhẹ nhàng n u ố t n u ố t đang muốn có bước kế tiếp cử động đột nhiên s ứ n g sở chậm nhìn chăm chú lên tiểu khôi l ố i hai mắt vài giây đồng hồ về sau đại m à dôn hòa cười cười ngươi cũng muốn đi ba mươi chín chân thực chi thác nước ba mươi chín bên trong mở mang kiến thức một chút đương nhiên có thể chọn ngày không bằng đụng này liền hiện tại đi tại đại mạ d á n mắt khích lệ dưới tiểu khôi lỗi tệ ạ gì từ đại mạ tránh thoắt đại mạ dàn tay n h ả lên một cái. rơi vào trước thác nước mặt đầm nước trên đá ngầm khoanh chân ngồi xuống đại màa cũng không có nhàn rỗi hết sức cẩn thận ở chung quanh bộ hạ h u y ê n thuật c ả b ấ y không để tuần tra vân nhận phát hiện bên này dị thường mấy phút sau ngay tại đại màa hoài nghi chân thực chi thác nước hiệu quả thời điểm liền gặp nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần t i ể u khôi lôi tệ hạ di đột nhiên vỡ vụn ra hóa thành một đoàn không ngừng biến đổi hình dạng huyết vụ trạm tế b à o tụ hợp vật bộ mặt khi thì, là tệ hình dạng, khi thì hiện ra đại m a giặc thủ thậm chí còn có những sinh vật khác hình thức ban đầu chân thực nội tâm thế mà là từ tự thân sinh mệnh hình thái định vị bắt đầu sao nhiều lần cải tạo đã cùng nguyên lai、like、t r ê n l ệ n h rất xa tiểu khôi lỗi tệ á gì có thể hay không vượt qua từ đơn thể tế bảo tụ hợp vật đến chính thức dung hợp sinh mệnh hồng c ầ u liền phải nhìn nàng mình bình thường tích lũy